Trưng trưng lúc này trong phòng này gần như không có ánh sáng cho nên thấy không rõ hoàng đại sư giờ phút này là biểu tình gì hắn chỉ là cười lạnh sau đó trầm dai nói ánh mắt không sai thế nhưng ngươi cho rằng ta thao túng n g ạ tử quỷ giết chết những này mập mạp chết b ầ m chỉ là vì hiến tế sai mười phần sai cái này rất nhiều chỉ n g ạ tử quỷ dạng dung hợp xuất hiện về sau cũng không có vội vã công kích lâm tử câm có thể cảm giác được cái này n g ạ tử quỷ dạng dung hợp trên thân âm khi cùng bán niệm thập phần cường đại sợ rằng khó giải quyết trình độ mặc dù không bằng lần trước thi ma nhưng cũng mười phần cường hãn tại cái này sao không gian thu hẹp bên trong chiến đấu nếu là né tránh không kịp sợ rằng sẽ bị m i ệ n sát mà có lẽ chính là bởi vì đối với chính mình cái này n g ạ tử quỷ dạng dung hợp mười phần tự tin hoàng đại sư cũng không tiếp tục giống vừa rồi như vậy bối rối hoảng hốt bình tĩnh u n g dung đứng tại n g ạ tử quỷ dạng dung hợp sau lưng thanh â m bên trong mang theo t r e o tức đã các ngươi sắp chết đến nơi ta liền để các ngươi làm cái mình mạch quỷ quả nhiên vẫn là tính toán liền không nói cho các ngươi ha ha, ha ha nói đi thì nói lại tuổi thọ của ta tổn hại không hao tổn cùng các ngươi hai cái này người sắp chết lại có quan hệ gì đâu dù sao các ngươi sẽ so ta chết trước đi thôi kiệt tác của ta đem bọn họ ăn xương vụn đều đừng tựa lại lười biếng giơ tay lên một cái hoàng đại sư ngồi ngay ngắn ở một bên cũng không quan tâm về sau chiến đấu có thể hay không tác động đến hắn bởi vì trong mắt hắn hai người này liền cơ hội phản kháng cũng sẽ không có trong mắt vạch qua một đạo tàn nhẫn tia sáng hắn còn đặc biệt đi đến một bên đem đèn trong phòng mở ra muốn thưởng thức cái kêu huyết tinh tàn nhẫn một màn đối với long chuẩn trong tay hổ hoàng nao hắn mặc dù không có nhìn ra đó là một kiện t ư ợ n g phẩm pháp khí nhưng lại cũng nhìn ra chỗ bất phản trong mắt vạch qua một vệ tham lam trong lòng suy nghĩ chờ hai người này sau khi chết cây đao kia liền về chính mình lâm tử c ô m cùng long chuẩn nhìn xem nháy mắt xuất hiện ở trước mắt miệng phun hỏa diễm ngạ tử quỷ dạng dung hợp tại đối phương động thủ m ù t s á t n a bọn họ cũng động hồ hoàng đao hồ bằng long chuẩn vận dụng toàn lực hồ hoàng đao run dày bên trên xuất hiện như ẩn như hiện hồ văn sau đó một đạo to lớn bạch hổ hư ảnh từ trong lướt đi gầm thép chặn lại cái t i ê u ngạ tử quỷ dạng dung hợp công kích mà long chuẩn chính mình toàn thân tản ra màu trắng con mang con ngươi biến thành màu trắng chòng trắng mắt ngược lại biến thành màu đen trên chắn một cái màu đen vương chữ như ẩn như hiện mà lâm tử công tay phải khung long xích tay trái kim cương quyền toàn thân tản ra màu vàng con mang bắp thịt nâng lên điều động chân khí toàn thân giúp đỡ chính mình toàn lực công hướng cái k i a n g ạ tử quỷ dạng dung hợp nói thì chậm khi đó thì nhanh hai bên động tác đều chỉ trong khoảnh khắc đó hai cánh tay rơi trên mặt đất hoàng đại sư trên mặt tham lam lại nụ cười tàn nhẫn đ ọ c lại bởi vì cái kia hai cánh tay chính là cái k i a n g ạ tử quỷ dạng dung hợp đồng thời đến đây cũng còn chưa xong lâm tử công cùng lòng chuẩn thế đi không giảm khung long xích cùng hồ hoàng đao long hồ hợp mình một đầu hơi mở hoa hạ thần lòng cùng một cái bạch hổ hư ảnh gào t h t lên phóng tới cái kia ngạ hai người một kích toàn lực đem chém thành mảnh vỡ tiếng rít t h ê lương vang vọng cả phòng sau khi hạ xuống hai người đồng thời ném ra đại lượng cựu phượng phá huế cơ ư n g phủ đem nơi đây không khí dơ bẩn toàn bộ bài trừ cái kia mùi máu tanh cùng nước m i cùng với mùi hôi thi thể hương vị hỗn hợp có âm khí nếu như không lập tức xử lý sợ rằng hai người sẽ chết tại hít thở không thông cái kia hoàng đại sư cũng còn chưa kịp phản ứng chính mình coi như phải giết con bài chưa lận nuôi dưỡng rất lâu trả giá nhiều đời như vậy giá cả mới được đến ngạ tử quỷ dạng dung hợp thế mà bị hai cái hai mươi tuổi người trẻ tuổi cho miểu sát lâm tử c ô n nhìn một chút hai tay của mình Cũng có c hắn ú t trọng thương kinh giác ngạc chính mình lực lượng, luôn cảm giác mình lần này lực cảm s p phục phía chết, trước khôi sau so trước đó m ạ h hơn. Đổi làm ạ i đối trước tuyệt có cách đây, hắn không n o nhẹ nhàng như、vậy. nghiền ép giải quyết dạng này giải vậy, quyết ép ộ t rất nhiều chỉ ngạ từ cái chỉ nhiều ngạ dạng dung Hắn hợp. quỷ làm sao biết ở trong đó cũng có long chuẩn cho hắn ăn cái tia hai viên linh dược hiệu quả sở dĩ được xưng là linh dược cũng là bởi vì công hiệu thập phần cường đại không chỉ có thể đem sắp chết người cứu sống điều trị thương thế còn có thể thay tẩy kinh phạt t ủ y cải thiện thể chất bây giờ lâm tử cầm thực lực tăng nhiều thể chất cũng so trước đây tốt hơn nhiều đã chính thức xếp vào cường giả liệt kê、e. không chút nào khoa trương chỉ cần hắn nghĩ hắn hiện tại tại thiên càn bảng bên trên xếp hạng tuyệt đối không thể so l o n g chuẩn thấp mà long chuẩn thì đi thẳng tới cái kêu hoàng đại sư trước người chờ kịp phản ứng thời điểm đã bị long chuẩn một chân đá ngã trên mặt đất thiếu hiệp tham mạng thiếu hiệp a lời còn chưa nói hết liền đột nhiên thay đổi làm kêu thảm long chuẩn khắp khuôn mặt là băng lãnh một chân g dâm tại trên cổ tay của hắn mặt kinh lực n h ẹ y xuất bên trong xương đều bị đập vỡ hoàng đại sư thật sự là hào thủ đoạn để chúng ta bội phục gấp a ta nói qua ngươi nếu là lại dợ trò gian ta liền đoạn ngươi tứ chi a hiện tại với hai cánh tay cũng không thể dùng với hai cái đùi Còn muốn hai o vị thiếu hiệp tha mạng là ta có mắt không nhìn thấy thái sơn cầu các ngươi tuyệt đối đương giết ta ta van cầu các ngươi để ta làm cái gì cũng được ta nhận các ngươi làm cạn ba ba có tốt hay không ban ôi hai vị ban ôi cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi van cầu các ngươi lâm tử câm cùng long chuẩn trong mắt đồng thời vạch qua một vệ căm ghét lui về phía sau hai bước long chuẩn dùng hổ hoàng đao chỉ vào hoàng đại sư ngăn cản hắn tiếp tục dựa đi tới ta có thể thu không nổi ngươi làm như vậy nhi tử con mẹ nó ngươi có thể hay không có chút bước mặt không có tôn nghiêm đến loại này trình độ sao một mặt nếp nhăn còn không biết xấu hổ q u ả n chúng ta kêu ban bôi vừa rồi nếu không phải hai chúng ta đều không phải yếu ớt tính mệnh liền viết di trúc ở đây rồi nói thực ra ta hiện tại đặc biệt nghĩ liều l í n h giết chết ngươi thế nhưng ta nói qua lưu ngươi còn hữu dụng chỗ nhanh đem cổ độc giải dược giao ra là dạng gì cổ trùng làm sao từ thân thể người bên trong làm ra đến hoặc là giết chết cho ta viết trên giấy viết rõ ràng ách tốt ta người nói ta viết hoàng đại sư đau đầy mặt đều là mồ hôi lạnh vừa nghe đến long chuẩn kiểu nói này con mắt nhỏ giọt nhất chuyển lại thấy được c h u y ể n cơ người m a u đem chân bông u ra đưa ta đi bệnh viện ta nói cho các ngươi biết có thể thế nhưng cái này về sau các ngươi muốn thả qua ta để ta rời đi nơi này bằng không các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ biết gặp một lần cái này hoàng đại sư lại kiên cường một bộ vẻ không có gì sợ long chuẩn cười lạnh đem chân g ơ lên sau đó hung hăng g i ố tại hoàng đại sư trên mặt ha người nghĩ uy ta Ta tại chỗ nghe à y cho n ư ơ i cái kêu nguồn cùng ngọn A, ta ữ những n không có bất cứ quan hệ nào, cũng không đáng vì bọn họ làm những gì. Ta hôm nay còn liền nói cho ngươi biết, hoặc là, liền g gì, cái mạc, có cứ cho kia biết, ta mập làm hôm hệ họ hoặc bất là, đ vì m muốn phương pháp nói nếu bàn kiện, vẫn điều cho ta, nếu muốn bàn điều kiện. vậy lấy à để bọn họ cùng ngươi cùng một chỗ trôn cùng chương 538, chương 538. Nghe chỗ một A l l o n g chuẩn cái k ê u bình thản bên trong lộ ra một cỗ l ạ n h lạnh lời nói hoàng đại sư thái dương m ổ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng l ă n xuống lặng lẽ nuốt n g ụ m nước bọt trong lòng cũng đánh lên trống trước mắt cái này thanh niên từ vừa rồi đủ loại hành động cử động đến xem là một cái sát phạt quả quyết người nếu là thật sự đem đối phương chọc tới không chừng thật không quản hắn nói hay không trực tiếp giết chết hắn hắn hiện tại đã cùng đồ mặt lộ dựa vào lớn nhất đều bị đối phương m i ậ u sát chính mình hai tay bị phế phía trước hắn còn muốn một khi chạy đi về sau nhất định muốn gấp đôi trả thù hai cái này thanh niên thế nhưng từ khi long chuẩn nói ra lời nói này về sau hắn cũng chỉ kỳ vọng hắn bọn họ lưu lại chính mình một mạng cái gì khác cũng không dám suy nghĩ hai vị thiếu hiệp hoàng đại sư ngữ khí lần thứ hai mềm đ u ô n l ra ăn nói khép nép khẩn cầu long chuẩn xem lại chúng ta cùng là người trong đạo môn phân thượng ngươi nhìn ngươi muốn cổ trùng giải dược ta muốn mạng sống chúng ta có thể hay không trao đổi một cái. ta đem cổ trùng giải dược cùng phối phương đều cho các người ta tiền ta đổ cổ các loại các người muốn cái gì chỉ cần ta có đều cho các người duy chỉ có ta cái mạng này ngài hai vị nhìn có thể hay không dơ cao đánh cái đâu long chuẩn khinh thường nhìn xem hắn đối với dạng này giảo hoạt tàn nhẫn thích nhất ở sau lưng làm trò xích người hắn là ghét nhất thế nhưng mặc dù hắn nói là nói như vậy kỳ thật cũng là chơi một cái chiến thuật tâm lý cố ý giả bộ không thèm quan tâm bộ dạng miễn cho bị hoàng đại sư nhìn ra bọn họ đối cái tía cổ trùng giải dược coi trọng không có sợ hãi cùng bọn họ bàn điều kiện còn muốn ta nói mấy lần ta nói cái mạng nhỏ của người còn hữu dụng đối mặt long chuẩn toàn thân tán phát sát khí nồng nặc hoàng đại sư kèm chút dọa tiểu tiện bài tiết không kiềm chế cuốn quýt dập đầu thiếu hiệp tha mạng thiếu hiệp tha mạng ta lập tức nói ta lập tức liền nói hoàng đại sư đem chính mình cổ thuật pháp vốn vị trí cùng với giải dược phối phương toàn bộ đều nói đi ra hắn một bên nói lâm tử công cùng long chuẩn một bên cẩn thận nghe những dược liệu này bản thân không có bất cứ vấn đề gì đều không có độc tính cũng không có dược tính tương xung địa phương trong đó một chút đặc thù tài liệu cũng là phù hợp giải cổ thưởng thức cầm bản tiêu hoàng đại sư dùng để hạ cổ cổ thuật p h á p vốn lâm tử câm mở ra hơi nhữ lên lông mày đây là một bản miêu t ộ c cổ thuật p h á p vốn lâm tử câm trước đây đi theo sư phụ diệp vân tu cũng đã gặp một chút kỳ nhân dị sĩ đối với cổ thuật hiểu sơ chút g a lông mặc dù sẽ không dùng thế nhưng nhìn cũng có thể nhìn ra chút môn đạo đồng thời hắn trước đây miêu tập cổ thuật thầy từng quen biết cho nên biết đây là miêu tập cổ thuật hoàng đại sư thi triển chỉ là bên trong tương đối cấp thấp đơn giản cổ thuật chẳng qua là hắn bồi dưỡng cổ trùng chịu bên dưới hung ác liệu cho nên cổ trùng mười phần hung m n h m à t h ô i lâm tử cơm mặc dù học qua không ít y lý lý thuyết y học cũng không phải không có giải qua cổ độc nhưng cổ thuật là mười phần tinh diệu trong đó một chút cường đại cổ thuật càng là khó tìm giải dược hắn có khả năng giải chỉ là một chút đặc biệt đơn giản giống như là hoàng đại sư thi triển cái môn này miêu t ộ c cổ thuật muốn hơi huyền diệu một chút cứ việc tại cái này một phần pháp vốn phía trên là tương đối cấp thấp cũng để cho lâm tử cơm thúc thủ vô sách dù sao hắn cũng không phải chuyên môn làm cái này. tại hoàng đại sư giấu pháp vốn địa phương lâm tử c ô m còn tìm ra mặt khác mấy phần pháp vốn cùng một bản bán chép tay làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái là bản này bản chép tay ký tên bản này bản chép tay chủ nhân không hề họ h o ả n g hoàng đại sư vàng là n g ư ơ i thật họ sao vẫn là n g ư ơ i đi ra rêu giao trang l ử a gạt tên giả hảo hơi cho hắn làm một chút chữa thương xử lý cuối cùng là sẽ không mất máu quá nhiều mà chết hắn đau mồ hôi lạnh c h ả y dòng mười p h ầ n khó chịu nhưng tính mệnh bị bóp tại trên tay người khác có vấn đề hắn cũng không dám không trả lời liền nói về thiếu hiệp lời nói vàng là ta họ gốc vậy cái này vốn bản chép tay là ai lâm tử c ầ m lung lay trong tay bản chép tay hoàng đại sư trong mắt vạch qua một vệ kinh hoàng có chút t r ộ t dạ nói đó là gia sư đồ vật sự t r ộ t dạ của hắn bị lâm tử c ầ m thu hết vào mắt hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất một bên liếc nhìn bản chép tay một bên tiếp tục hỏi vậy những này pháp vốn cũng là sư phụ ngươi đồ vật rồi hoàng đại sư liên tục gật đầu đúng đúng đúng đây đều là sư phụ ta chuyển cho ta thiếu hiệp nếu là thích liền đều cầm đi đi lâm tử c ầ m nhẹ vỗ về cái cảm nhìn xem hoàng đại sư trầm g i i nói tất nhiên là sư phụ ngươi cho ngươi vì cái gì ta lại có thể từ phía trên này cảm thấy một chút oán n h ư ợ đâu xem ra ngươi tên đồ đ ệ này làm rất không xứng trước ta hoàng đại sư ta cảm thấy cần thiết để sư phụ của ngươi đi ra cùng ngươi thật tốt hàn huyên một chút nói xong lâm tử câm bắt đầu tụng n i ệ m lên chú ngữ bạn kia bản chép tay bên trong một đạo nhàn nhạt khói đen bay ra sau đó huyên hoa ra một đạo hơi mở nhìn qua bốn mươi năm mươi tuổi trung niên đạo sĩ hình tượng trung niên đạo sĩ kia mặc đạo bảo lại mang theo miêu tộc đầu người xước vừa nhìn thấy hoàng đại sư liền đoán độc nhìn hắn chằm chằm ta hảo tâm cứu tính mệnh của ngươi vì sao muốn hại t r ư ớ ta hoàng đại sư vừa nhìn thấy cái này trung niên đạo sĩ dọa đến hét lên hai chân lọn đạp không ngừng má l đạo sĩ kia lại không ngừng hướng về phía trước muốn lấy tính mệnh đạo hữu có thể nghe ta một lời nghe đến lâm tử cầm lời nói trung nhiên đạo sĩ kia hư ảnh dừng một chút quay đầu hành lễ hôm nay đ a tạo vị tiểu đạo hữu này giống bực này không bằng heo chó u ấ t sinh sát nhân hại mệnh tội lôi đang chém lâm tử cầm chậm rãi gật đầu cũng được cái lễ h ắ n tự nhiên sẽ vì chính mình tội ác trả giá vốn có đại giới thế nhưng đạo hữu lại tội gì vì một người như vậy cặn bã làm bẩn hai tay của mình đâu ta cảm giác được đạo hữu linh hồn bám vào tay này nhớ bên trên chấp n i ệ m chưa tiêu không cách nào đầu thai trừ hoán hận nhưng còn có chưa hết tâm sự không ngại nói ra nếu như có thể hỗ trợ tất cả mọi người là người trong đồng đạo chúng ta việc nghĩa c h ẳ n g tử trung nhiên đạo sĩ t h a n khẽ chậm rãi nói đa tạ đạo hữu ta là bị cái này không bằng heo chó sốc sinh hạ i chết người nhà của ta sợ rằng còn không biết ta bị hắn độc thủ có lẽ tìm ta nhiều năm nếu như có thể mà nói ta nghĩ xin nhờ đạo hữu tìm đến hài cốt của ta trả lại cho ta người nhà để ta có thể l á dụng về tội dạng này ta cũng có thể đầu thai c h u y ể n thế t ố t đạo hữu ta nhất định đem ngươi thi cốt tìm đến đưa về quê hương của ngươi nếu như không ngại có thể nói cho ta lúc trước đến cùng phát sinh cái gì sao ngươi thật là sư phụ của hắn sao vẫn là đạo kia tàn ảnh hư lạnh một tiếng trong mắt vụn trộm phẫn nộ cùng bán h ậ n t r ư n g hoàng đại sư một cái ta làm sao có thể thu dạng này người làm đồ cũng trách ta nhận thức người không rõ dễ tin người khác hoàng đông chính ngươi đến nói năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra t r ư n g năm trăm ba mươi chín c h ư n g năm trăm ba mươi chín hoàng đại sư nuốt ở góc tưởng run lầy bẫy nhìn thấy lâm tử c ầ m cùng lòng chuẩn đều sắc mặt bất thiện nhìn xem hắn còn có cái mình đời này đều không muốn lại nhìn thấy người đứng tại trước mặt o á n độc nhìn mình lom lom lá gan của hắn đều kém chút dọa phá run run dày dậy nói đến năm đó phát sinh sự tình n g ư y i lai、like, cái này hoàng đại sư trước đây chỉ là c h i ế c giang tỉnh cái nào đó trong huyện thành nhỏ du côn vô lại sơ trung năm nhất đều không có đọc xong liền ngừng học về sau một mực tại trong nhà ăn bám cuối cùng phụ mẫu không thể nhịn được nữa đem hắn đuổi ra ngoài cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ hắn ngày bình thường thì chính là làm chút trộm đạo hoạt động đi phiên chợ bên trên nhiều người địa phương thuận chút đồ vật thì chính là đi theo một đám h ồ bằng cậu đà ức hiếp ức hiếp người thành thật đi huyện tiểu học thu học sinh tiểu học phí bảo hộ hắn đi theo dạng này mấy cái cái gọi là anh em mỗi ngày sống mơ mơ màng, màng còn trầm mê bên trên đánh bạc thường xuyên l à ăn bữa trước không có bữa sau không có tiền liền đi trộm bị phát hiện liền bị người đánh cái gần chết có thể là hắn không riêng không tự kiểm điểm sai lầm của mình còn bởi vậy mười phần đoán hận cái này thế giới đoán hận phụ mẫu của mình cùng những cái kia hậu đã chính mình người trong lòng xin thể một ngày kia nhất định muốn trả thù nhưng nói là nói như vậy hắn một cái xanh xao vàng vọt khâu cằn nhỏ vô lại n h á t như chuột lại dám làm thứ gì đâu một ngày này hắn thu hoạch tương đối khá liền với tay hai lần trộm hai người vì tiền bên trong tiền còn không ít hắn không có đi cược mà gọi là lên mấy cái huynh đệ uống rượu với nhau lúc ấy bọn họ hàn huyên thứ gì trôi qua nhiều năm như vậy hắn đã nhớ không rõ chỉ nhớ rõ phía sau chủ đề chuyển đến ngoài huyện mặt một tòa trên núi hoang rừng cây nhỏ nghe nói nơi đó trước đây là một chỗ b a i tha ma có người buổi tối từ nơi nào qua luôn có thể nhìn thấy một chút dọa người đồ vật giữa ban ngày nhìn sang đều là âm chầm mấy người đều uống có chút say, trong đó một người liền cười nạo hoàng đại sứ nhát gan lúc ấy hắn còn trẻ không nhịn được kích lại thêm mấy chén rượu trắng vào trong bụng nhất thời nhiệt huyết sôi trào toàn thân là can đảm vô bàn một cái liền cùng mấy cái minh đệ đánh cái cược chỉ cần hắn buổi tối hôm nay đi cái kia rừng cây nhỏ ngủ một đêm ngày thứ hai bình an vô sự trở về bọn họ liền thua nhiều ít hơn bao nhiêu tiền nếu như hắn sợ nửa đường chạy về đến liền tính hắn thua hôm nay làm được tiền toàn bộ đều phải cho bọn họ chia đều để chứng minh tiểu t ử ngươi xác thực đi cái kia rừng cây nhỏ con dao kia tại những cái kia trên cây viết tên của ngươi mấy người chúng ta cũng không làm có ngươi một đêm một trăm gốc cây chúng ta ngày mai đi đến nếu như ngươi thật tại cái này một trăm thân cây mặt viết lên ngươi danh tự chúng ta không riêng thua ngươi tiền về sau ngươi cơm nước chúng ta toàn bộ đều bao hết lúc này hoàng đại sư đó là cái gì cũng dám đáp ứng rất có loại võ tòng uống rượu lên núi đánh h ổ tư thế cầm đem thanh đao nhỏ liền đi có thể chờ thật đến rừng cây nhỏ cảm giác được nơi đó âm trầm rượu của hắn cũng t ỉ n h không sai bị lắm liền bắt đầu sợ hãi kiên trì trên tảng cây khắc mấy cái chính mình danh tự hắn liền thực tế không ở lại được liền muốn chạy nếu không được chính là bị trò cười mấy ngày hôm nay tạm thời coi là làm không công nếu quả thật đụng tới cái gì ném đi mạng nhỏ liền không đ á n g nhưng có lẽ là nên hắn xui xẻo sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn bị mấy thứ bẩn thịu cuốn lên liền tại quỷ vật k i ê muốn lấy tính mạng hắn thời điểm người trung niên đạo sĩ này liền xuất hiện vốn là tại phụ cận tìm kiếm một chút không nghĩ tới đụng phải một màn này người tu đạo lại sao có thể thấy chết không cứu nhưng mà cũng chính bởi vì hắn thiện lương lại làm cho chính mình rơi vào cùng n ô n g phu kết quả giống nhau bị rắn lấy ván trả ơ n hung hăng cắn một cái trả giá sinh mệnh đại giới được cứu hoàng đại sư cảm thấy đây là lại một cái cơ hội nhìn thấy trung niên đạo sĩ như thế có bản lĩnh lúc này dập đầu muốn bãi sư trung niên đạo sĩ không nhịn được hắn q u ấ y dày đòi hỏi quấn quýt chặt lấy miễn cưỡng truyền thụ hai chiều cũng phát hiện đối phương cũng không có cái gì thiên phú liền tại trung niên đạo sĩ tìm đủ dược liệu chuẩn bị rời đi thời điểm hoàng đại sư tức giận tại đối phương ngại chính mình không có thiên phú không chịu thu đồ lại đối trung niên đạo sĩ pháp vốn cảm thấy trông m à t h è m cuối cùng tại trung niên đạo sĩ lên đường đêm trước lén lút đem giấc mộng bên trong hắn giết chết sau đó vớt ư bỏ thi hoang dã mà chính hắn mang theo trung niên đạo sĩ pháp vốn cùng một chút tiền tài còn có chính mình một chút đồ c h â u đ á u trong đêm rời đi tòa này huệ thành đạo mắt hơn hai mươi năm trôi qua cho dù là một con lợn hơn hai mươi năm cũng luôn có thể học được chút gì mặc dù chỉ là một chút tiểu thuật pháp đ ổ i cái quỷ nhận cái quỷ làm chút đơn giản pháp sự loại hình nhưng cũng là bản lĩnh thật sự với hắn mà nói cũng coi là đủ trung niên đạo sĩ pháp vốn nhìn không hiểu Hắn toàn bộ đều cùng mặt khác người tu hành giao dịch, đổi thành chính mình có thể xem hiểu, mặc dù có chút phung phí của trời thế nhưng đối với hắn mà nói, hoàn toàn cùng người mặt tu trời giao bộ đều đổi đối có mặc có của dù xem vì ớ i nói, hắn hoàn h toàn n mà n không hiểu đồ vợ, dụ. càng càng càng càng tự dụng. vệ hắn dùng trừ cổ thuật bên ngoài cuối cùng một phần pháp vốn trao đổi tới một cái tạ pháp cũng chính là bồi dưỡng ác quỷ, đem dung hợp đồng thời khống chế tạ pháp thế nhưng môn này tà pháp sẽ cắt giảm tuổi thọ của mình nghe cái k i a đổi cho hắn pháp vốn tà tu nói muốn không cắt giảm tuổi thọ của mình cũng là có biện pháp đó chính là tìm người đ i ề n bệnh mười ngày tuổi thọ liền cần một đầu người khác tuổi thọ đến điền vì thế hắn liền nghĩ ra dạng này một cái phương pháp liếc tới những cái kia đau khổ theo đuổi có thể không cần chịu khổ bị liên lụy liền có thể giảm béo phương pháp mập mạ bọn họ vì mau chóng mở rộng nhân số hắn còn áp dụng cùng loại với bán hàng đa cấp tổ chức phát triển một chút dây t h ủ pháp muốn cổ độc giải dược nghi chậm lại bị n g từ quý tốc độ cắt ướt liền đi nhiều kêu một chút người đến mà bị dao động tới đồng dạng hám sâu cả mấy người không nghĩ mất đi tính mạng lại muốn đi hại những người khác châu địch cái nào bạn tốt hướng chí biểu ca cùng với hắn biểu ca bằng hữu đều là người bị hại dùng loại này phương pháp hắn đã hại chết không dưới trăm cái nhân mạng chỉ là nghe hắn cực lực mỹ hóa chính mình cùng r ũ sạch cùng che giấu một vài thứ phía sau một phen nói rõ lâm tử câm đều cảm thấy lên cơn giận dữ cuối cùng hắn siêu độ tên kia trung niên đạo sĩ linh hồn đem hoàng đại sư trói thật chặt đưa đến cục công an cùng vạn dũng nói rõ tình huống về sau để hắn báo cáo cho cái t i ê c ụ mà chính mình thì lần thứ hai đi tới hướng chí hắn biểu ca lão bằng hữu nhà thực hiện lời hứa của mình giải quyết xong tất cả mọi chuyện lâm tử công còn đi một chuyến hoàng đại sư nằm ở chiếc giang quê quán bản chép tay phía trên còn sót lại trung niên đạo sĩ kia khí thức nhiều phiên tìm kiếm rốt cuộc tìm được hắn thi cốt bị siêu độ phía trước trung niên đạo sĩ nói cho lâm tử công hắn ra hương ký càng địa chỉ thi cốt không tiện tùy thân mang theo người đi đường lâm tử công lại nâng hà thực hỗ trợ đem thi cốt trở đi qua đồng thời bổ sung chính mình một tâm nói rõ tình huống tờ giấy sự kiện đến đây hết thể đều kết thúc Trưng trưng xử lý những chuyện này trước trước sau sau hoa lâm tử cầm hơn ba tháng thời gian người bị hại nhân số vượt xa hắn tưởng tượng phối chế giải dược thi pháp xua đổi ngạ tử quỷ đi tìm trung niên đạo sĩ thi cốt các loại hoa thực tế quá nhiều thời gian hắn bất chi bất giác cứ như vậy qua hơn ba tháng coi hắn trở về thời điểm đã tới gần học kỳ cuối kết quả cái này một cái học kỳ chính mình vừa mới học một chút xíu tri thức liền đã khối kết thúc lâm tử cầm cũng cảm thấy rất phiền muộn thế nhưng không có cách nào chuyện ũ n g k này cuối cùng biến thành chỉ ở tin tức bên trên thông báo một lần tại một chút trong diễn đàn lại bị kịch liệt thảo luận bị các loại dụng tâm người cải biến phiên bản đi quá thức vết thương trên người cũng sớm đã khôi phục lâm tử câm trở về về sau lại cùng long chuẩn so tài một lần mặc dù cảm giác chính mình vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều đã tăng cường rất nhiều thế nhưng tựa hồ còn không phải long chuẩn đối thủ xem ra ta phải gấp đôi cố gắng mới được không thể chỉ là đuổi theo long huynh cùng tiểu dẫn lưng của bọn hắn ảnh a trong thư nói như vậy lâm tử câm phong trần mệt mỏi vừa mới trở về liền lại bắt đầu tu luyện gian khổ trên thực tế hắn nào biết được long chuẩn mặt ngoài không có cái gì khác thường trên thực tế nhưng trong lòng mượi phần k i ế p sợ cả hai lần thứ nhất lúc gặp mặt đối phương có thể có chính mình hai thành thực lực cũng không tệ nhưng vừa mới qua đi bao lâu lúc này lâm tử c â m cần hắn vận dụng toàn lực mới có thể ngăn chặn phỏng đoán cẩn thận cũng đã có hắn tám thành thực lực đây là tại hắn cũng tiến bộ không ít dưới tình huống như vậy tốc độ phát triển thật là khiến người cảm thấy khủng bố bất quá hắn cũng không có vì vậy mà n h ộ t chí cái này ngược lại làm cho hắn lâu này g không gặp cảm giác đến nhiệt huyết sôi trào đã bao lâu không có loại này cảm giác cấp bách lâm tử cầm tiểu tử ngươi luôn có thể mang cho ta kinh hỉ xem ra trước đây xem nhẹ ngươi ta mới thật sự là từ đầu đến đôi n g ngẩn á bất quá xin lỗi là cái này lĩnh chạy người ta muốn một mực tiếp tục làm làm sao có thể để ngươi đổi kịp ta đây hai người riêng phần mình quyết định bế quan bắt đầu tu luyện cái này để tiểu dẫn cảm thấy rất lo lắng lúc trước nàng cùng lâm tử câm đối phó trên cơ bản đều là cái gì oán quỷ loại hình tiểu nhân vật khó giải quyết điểm chính là ác quỷ lệ quỷ loại hình tồn tại nhưng bây giờ càng ngày càng nhiều chưa từng thấy qua khủng bố đối thủ liên tiếp xuất hiện từ tình tình khủng bố tạm thời không nói từ ngọc côn thị cái kia tả tu lao đầu bắt đầu những n à y đối thủ liền thay đổi đến càng ngày càng cường đại nàng rất lo lắng lâm tử câm liên tiếp gặp phải cương định liền liên tiếp bị thương tại tiểu sơn thôn bên trong thời điểm thấy được hắn trung thượng bộ kia thảm trạng chính mình không biết lén lút chạy bao nhiêu nước mắt mà bây giờ vừa mới giải quyết xong một cái đ ị c h nhân hắn lại bắt đầu bế quan tu luyện hai người lần trước một mình phảng phất đã đi qua rất lâu rồi lúc trước những cái kia làm từng bước sinh hoạt mặc dù có chút buồn chán nhưng ít ra rất nhẹ nhàng hai người cười cười n h u n nháo thời gian như thế nàng mỗi lần nhớ tới đều sẽ rơi nước mắt lâm tử câm liền tại bên người nàng đối mặt đ ị c h nhân cũng không có cường đại đến mức độ biến thái hai người kề vai chiến đấu cuối cùng luôn có thể bình an mà về có thể là hiện tại tất cả cũng thay đổi nàng bắt đầu có cảm giác nguy cơ cứ theo đà này lâm tử cầm thân thể không sớm thì muộn sẽ sụp đổ có thể là lâm tử cầm tính tình nàng cũng đồng dạng rõ ràng chuyện hắn quyết định lại thế nào có thể tùy tiện sửa đổi đâu một loạt sự tình để tiểu dẫn thay đổi đến có chút yếu ớt cùng mẹ cảm có thể là lâm tử cầm một đầu đâm vào tu luyện bên trong căn bản không có phát hiện hai người ở giữa tựa hồ xuất hiện một đạo gần như nhìn không thấy nhỏ bé v ế t rách chỉ là bọn họ cũng đều không có phát giác học kỳ kết thúc đương tiểu tý lần này không định về nhà muốn cùng lâm tử cầm cố gắng học tập một đoạn thời gian long chuẩn bởi vì ước định quan hệ cho nên không định đi chỗ、nào. cứ việc lâm tử câm hỏi qua hắn có phải là thỉnh thoảng muốn về nhà bên trong nhìn xem thế nhưng thấy người sau căm ghét biểu lộ hắn cũng không có nói thêm gì nữa mà khi hắn bắt đầu bế quan tu luyện thời điểm chu cố cũng cuối cùng trở về hai người cái cái mặt hàn huyên t á n gấu nói lên gần nhất kinh lịch sự tình đều rất kinh tâm động khách làm chúng ta cái này một nhóm là thật tâm không dễ d à n g à trở về dò xét cái thân đều gặp phải phiền toái lớn như vậy lúc đầu lâm tử câm đều chuẩn bị ngày nghỉ này một bên khổ tu một bên nhiều dạy đường tiểu túy một chút kiến thức mới thuận tiện tôi luyện một cái nàng thực chiến có thể là ngày nghỉ ngày đầu tiên một người liền đến nhà thăm hỏi leng keng tiếng chuông cửa vang lên lâm tử c ô m đang đi vê đ ú c c ử a tiểu dẫn tại thu thập vệ sinh vừa vặn thu thập xong phòng bếp long chuẩn đành phải một bên dải ra tạp dề đi một bên mở cửa mở cửa một tấm mặt béo liền bu lại lộ ra một vệ nụ cười sán lạ lão đại là ta a người đáng yêu nhất tiểu đệ không đợi châu địch nói hết lời long chuẩn ba một cái liền đóng cửa lại và cái m ũ i của ta uy lão đại mở cửa a không mang ngươi d ạ n này lâm tử công vừa vặn từ nhà vệ sinh đi ra nghe đến tiếng t ê u cửa nhìn một chút đầy mặt bất đắc dĩ long chuẩn không khỏi nợ nụ cười nghe tiểu dẫn nói hắn đi ra ba tháng này long chuẩn có thể bị châu địch cùng hướng c h í hai cái này k h o a đại s o n g bản phiền đến quá sức hiện tại thật vất vả nghỉ ngày đầu tiên liền lần nữa lại nhìn thấy châu địch mặt chắc hẳn long chuẩn lúc này khẳng định là tương đối phiền m u ộ n tốt long minh châu địch bọn họ cũng không có ác ý ta xem bọn hắn rất yêu thích n g ư ờ i ngươi cũng đừng như thế vô tình đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa nhà long chuẩn quay đầu rất có oán nghiệm nhìn hắn một cái nói cái tên vương bắt đản ngươi bị bọn họ phiền hơn ba tháng thử xem đứng nói chuyện không đau keo ta đi mua thức ăn đi trước nói xong long chuẩn vậy mà lấy ra hồ hoàng đao kết giới d có thể làm cho người bình thường nhìn không thấy thân hình của hắn sau đó từ cửa sổ nhảy xuống lâm tử c ầ m gãi đầu một cái tiểu dẫn cũng nhịn không được mở cửa lâm tử c ầ m khẽ mỉm cười ngươi tốt châu địch thường trí hôm nay làm sao không có cùng ngươi đồng thời đi hai người các ngươi không phải như hình với bóng sao châu địch cho lâm tử c ầ m một cái to lớn ôm nhị lao lớn ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi lâm tử c ầ m cũng nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng của hắn sau đó hỏi tới hắn ý đ ồ đến châu địch ngồi xuống nói đây không phải là nhà cha ta mua một bộ dân quốc thời kỳ nhà nhỏ viện ta liền nghĩ mời mọi người cùng đi chơi một chút thăm một chút nghe nói cổ kính rất có ý tứ đâu lần này các vị giúp chúng ta ân tình lớn như vậy cho nên ta cũng muốn hồi báo một chút các vị còn mời nhất thiết phải nảy mặt cùng nhau tiến đến chương năm trăm bốn mươi mốt hạ hiệu du thình cầu chương năm trăm bốn mươi mốt hạ hiệu du thình cầu lâm tử câm là người lúc đầu nghĩ từ chối nhã nhặn nhưng nhìn c h â u địch đầy mặt t r ờ mong lại không quá tốt tự tuyệt tốt mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi rất không tệ tử câm ca chúng ta cũng đã lâu không có buông lỏng đây chính là một lần cơ hội tốt không phải sao không nghĩ tới lúc này một bên tiểu dẫn mở miệng lâm tử câm nhìn một chút nàng nghĩ thầm đi chơi tối đa cũng liền năm sáu ngày mặc dù rất muốn đem cái này năm sáu ngày dùng vào tu luyện mặt nhưng hắn cũng rõ ràng đạo lý dục tốc thì bất đạt chính như tiểu dẫn nói tới thỉnh thoảng rút một chút thời gian đi thư giãn một tí cũng chưa hẳn không thể tốt ta n g ư ơ i định cái xuất phát thời gian chúng ta cũng tốt sớm hơn làm chuẩn bị long minh bên kia ta đến c â u thông mặt khác ta nghĩ mang ta lên đồ đệ cùng đi có thể chứ vừa nghe đến lâm tử câm đáp ứng châu địch cười n ở hoa vô vô bộ ngực nói không quan hệ bao nhiêu người đều có thể dù sao là nhà ta tài xế lái xe đưa chúng ta đi nhiều người lời nói ta để trong nhà phái thêm mấy chiế xe là được rồi mập mạp xem ra trong nhà ngươi còn rất có tiền a châu địch cười hắc hắc gái đầu một cái cha ta trước đây là đào than đá than đá l o bản hiện tại mở công ty làm ăn trong tay đồng tiền lớn không có thế nhưng mấy chiếc thay đi bộ xe vẫn là mua được một phen thương lượng xuất phát ngày tháng định tại ngày thứ hai mặc dù có chút vội vàng nhưng chỉ là thu thập một chút đồ vật thời gian vẫn là đủ châu địch vừa mới đi tiểu dẫn liền thật vui vẻ đi thu đồ vật thấy được nàng cái này vui vẻ bộ dạng lớp tử c â m trên mặt cũng không nhịn được nâng lên nụ cười hắn rất muốn bảo vệ phần này nụ cười cho nên mới đem chính mình làm mệt mọi như vậy có thể cho dù lại cực ổ chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười này hắn cảm giác làm cái gì đ ề u đằng giá lúc chiều long chuẩn mới chạy trở lại vừa tiến đến còn không có lập tức giải ra kết giới một bên nhìn xung quanh một bên vô vô ngồi tại trên ghế s o f a lâm tử câm bạ bà vai thế nào châu địch cái kia mập mạp đi sao lâm tử câm quay đầu liếc mắt nhìn hắn nói không đến mức à long hình ngươi có thể yên lòng giải ra kết giới châu địch sớm đã đi long chuẩn thở dài một hơi giải ra kết giới thu hồi hổ h o à n g đao một bên đem mua đến đồ ăn thả tới phòng bếp một bên hỏi đứng hắn tới làm gì à châu địch mời chúng ta cùng đi phụ thân hắn mới sắm đưa một tòa dân quốc thời kỳ cổ trạch đi chơi thế nào cùng đi vui lùa một chút à. long chuẩn nhất miệng nói hoàn toàn không h ứ n g thú cổ trạch n h a ta long gia nguyên một ngọn núi đều là cổ trạch ta ở đâu từ nhỏ sinh hoạt đến lớn đã sớm nhìn đủ rồi đừng như thế mất h ứ n g n h a long minh mọi người cùng nhau du sơn ngoạn thủy thích hợp b u n g lòng một chút luôn là như thế căng thẳng sẽ ra vấn đề lại nói không có n g ư ờ i tại chúng ta đi ra ăn chút gì à ta nghe châu địch nói đi ra ngoài chơi mấy ngày nay liền tại trong nhà cổ nấu cơm đâu long chuẩn thân hình trì trệ âm thanh đột nhiên thay đổi đến có chút t m u ta cũng không phải là các n g ư ơ i nấu cơm bà các n g ư ơ i đi đâu ta còn muốn đi theo đi nấu cơm thật là n g ư ơ i muốn đi chỗ nào tùy n g ư ơ i cũng không cần nói với ta dù sao bởi vì cái ước định kia ta làm sao đều phải đi chung với ngươi cảm nhận được long c h u ẩ n đột nhiên cảm xúc biến hóa lâm tử câm có chút chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn là khẽ mỉm cười nói cũng không thể nói như vậy ngươi là bằng hữu của chúng ta cho nên chúng ta nhất định sẽ tuân theo nặng ý nguyện của ngươi nếu như ngươi không muốn đi không có bất kỳ người nào có khả năng ép của ngươi xem ra ngươi thật giống như đối cổ trạch đặc biệt kháng cự là nhớ tới trước đây phát sinh sự tính sao long trần khé thở dài một tiếng xua tay tính toán đã là chuyện quá khứ không đề cập tới cũng được lúc nào xuất phát ta đi chuẩn bị một chút cứ như vậy long chuẩn bên này xem như là đồng ý sớm chút thời điểm lâm tử câm cũng liên hệ đường tiểu thúy hướng nàng nói rõ tình huống nàng đương nhiên hết sức vui vẻ đi ra đi đi nhìn xem đặc biệt vẫn là cùng lâm tử câm cùng một chỗ buổi tối càng nghĩ lâm tử câm đ ỗ n g nhiên lại nhớ tới một người dù sao đây cũng là một cơ hội hắn nghi thầm không bằng mang chu cố cũng cùng đi lần trước nhân đầu thụ sự kiện bên trong đối phương có thể là giúp mình không ít bận rộn dù sao cũng phải báo đáp một cái trở về về sau chính mình lại muốn bắt đầu bế quan cũng không biết bao liên â u m ớ có thời i g cùng cơ hội. quan tới đồ ăn điểm này hạn tại ban ngày châu địch đến thời điểm đã nói lệ qua tiểu r n t lượng cơm ăn đặc biệt lớn nàng mấy ngày nay đồ ăn phỏng đoán cẩn thận đều muốn chuẩn bị mười người phần cái sau nghe đến về sau lại cũng không cảm thấy kinh ngạc dù sao lâm tử câm đi ba tháng này hắn cùng hướng c h í mỗi ngày đi theo l o n g chuẩn phía sau cái mông ăn cơm buổi trưa thời điểm cũng là cùng một chỗ ăn tự nhiên từng trải qua tiểu dẫn kinh khủng lượng cơm ăn cho nên bày tỏ sẽ chuẩn bị rất nhiều rất nhiều đồ ăn nhất định đủ ăn châu địch bên kia nói tốt về sau hắn lại bắt đầu liên hệ chu cố sở dĩ nói là có thể phải thêm một người không có nói nhất định cũng là cân nhắc đến chu cố khả năng sẽ có việc không đi được điện thoại gọi thông thật lâu mới có người tiếp điện thoại bên kia chuyển tới một dễ nghe âm thanh uy uy chu cô nương sao là như vậy ngày mai chúng ta muốn đi một tòa dân quốc thời kỳ cổ trạch đi chơi nghe nói phụ cận còn có không ít phong cảnh tú lệ cảnh điểm lần trước sự kiện bên trong nhận được ngươi trợ giúp cho nên lần này ta nghĩ mời ngươi cùng nhau tiến đến điện thoại bên kia chu cố rất sảng khoái đáp ứng dạng này à tốt à ngày mai mấy điểm xuất phát tại nơi nào tập hợp đâu lâm tử c ô m sắp xuất hiện phát cùng tập hợp thời gian nói cho chu cố sau đó lại hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại ngày thứ hai lâm tử c ô m long chuẩn cùng t i ể u dẫn ba lô trên lưng chuẩn bị xuất phát đi tới dưới lầu lại nhìn thấy hạ hiệu du đang đứng tại nơi đó quần áo trình tề cũng lưng beo ba lô vừa nhìn thấy bọn họ liền tiến lên đón Ta một thời trạch, ta trên tra, tòa tựa ta nghe nói ngươi muốn dân hướng bên trên điều tra. Chỗ này tòa nhà tựa hồ ổn nên nghị cùng ngươi cùng nhìn chỗ chỗ hồ cho xem đi đi điều đi, các quốc cổ các áo quá quỷ, kỳ lâm ầ n này có thể hay không nhìn hay thấy. có thể l tử câm khe n h ư mày nhìn một chút hạ h i ể u du nửa ngày khe lắc đầu ngượng ngủng lần này không thể dẫn ngươi đi nếu quả thật như lời ngươi nói đó là cái náo quỷ tòa nhà liền càng thêm không thể mau trở về đi thôi đừng để người yêu ngươi lo lắng nói xong lâm tử câm nhấc chân liền đi long chuẩn cũng khé thở dài một tiếng đi theo van cầu các ngươi ta thật muốn cùng các ngươi cùng đi ta sẽ không thêm phiền phức lần này có lẽ liền có thể nhìn thấy v ă n cầu các ngươi cho ta lần này cơ hội à. hạ h i ể u du không ngừng mà hướng về bọn họ không lưng trong hốc mắt ngậm lấy hàm chứa n h i ệ t lệ thấy được nàng cái bộ dáng này tiểu dẫn không đành lòng nhẹ giọng đối lâm tử câm nói tử câm ca thêm một người mà thôi liền để nàng cùng chúng ta đi thôi chương năm trăm bốn mươi hai cổ trạch lâm tử câm tiếp tục hướng phía trước đi đối hạ h i ể u du thỉnh cầu mắt biết hai ngơ cũng lôi kéo tiểu dẫn cùng đi vừa đi vừa nhẹ nói mặc dù ta không biết làm như vậy không phải là vì nàng tốt thế nhưng có、so、m ộ tiểu số v ệ c vẫn không là duẫn nghe đến không hiểu ra sao có chút không rõ lâm tử cầm đang nói cái gì luôn cảm thấy hắn hình như biết cái gì cũng không có nói ra miệng thế nhưng nhìn thấy tâm ý của hắn đã quyết ngay cả đầu cũng không quay một cái tiểu duẫn quay đầu nhìn một chút mặc dù không đành lòng nhưng cũng chỉ đành ôn nhu nói cho hạ hiệu du để nàng trở về vì cái gì vì cái gì muốn như vậy lần trước cũng là chỉ là như vậy nho nhỏ một cái bận rộn các ngươi cũng không nguyện ý rút sao tính toán các ngươi không giúp ta ta liền tự mình đi dù sao ta có điện thoại bản đồ ta biết đường vừa nghe đến câu nói này lâm tử c ô m cùng long chuẩn đồng thời dừng bước long chuẩn quay đầu mặt lạnh lấy chậm rãi nói ngươi rốt cuộc muốn tùy hứng bao lâu lâm tử c ô m g ọ i điện thoại thông báo trường học các ngươi hiệu trưởng để hắn đem chính mình nữ nhi mang về trông giữ tốt đồng thời nói cho hắn lúc cần thiết liền dùng sợi dây trói lại đừng để nàng lại làm những n à y sự việc dư thừa quái dày các ngươi hào hứng thật xin lỗi hạ hiệu du vừa nghe đến long chu nói như vậy có chút hốt h o ả n một bên n ư ớ nợ một bọ bãi thế nhưng mời các ngươi thông cảm một cái tâm tình của ta ta sẽ lại không quáy dày các ngươi xin đừng để ba ba ta đem ta mang về có lỗi với nói xong hạ h i ể u du liền muốn quỳ xuống long chuẩn nháy mắt xuất hiện ở trước mắt nàng đem nâng lên thật là người tốt thật đúng là không dễ dàng làm a ngươi cứ như vậy muốn xem đến sao thật không hối hận long chuẩn nắm lấy hạ h i ể u du cánh tay nói như vậy long hình lâm tử câm vừa muốn nói cái gì long chuẩn nâng lên một cái tay ngăn cản hắn lời kế tiếp ngươi cho rằng nàng cái dạng này chúng ta ngăn cản được sao xem ra không cho nàng nhìn thấy nàng chắc là sẽ không bỏ qua ta hỏi ngươi một lần nữa n g h ị thông suốt lại nói cho ta một khi quyết định nhưng là không cách nào sửa đổi ngươi xác định ngươi thật muốn nhìn đến sao hạ hiểu du khỏe mắt nước mắt không ngừng nhỏ xuống không chút do dự nhẹ gật đầu ta nghĩ kỹ sẽ không hối hận long chuẩn thở dài nhẹ nhõm tựa như tự lẩm bẩm nhẹ nói xin lỗi ta chỉ có thể làm đến dạng này cuối cùng hạ hiểu du vẫn là đi theo bọn họ đồng thời đi đến tập hợp địa điểm nhị lao lớn các ngươi rốt cuộc đã đến tất cả mọi người đã đến à vị này tiểu tỷ tỷ là ai à lâm tử câm gãi đầu một cái xin lỗi lâm thời lại tăng thêm một người châu địch bừng tỉnh gật đầu vừa cười vừa nói không có chuyện gì cái này ba chiếc xe đâu ngồi đến bên dưới ngồi đến bên dưới ta cái này một thân thì mỡ muốn ta ngồi k i ể u xe thật đúng là không ngồi được đây đều là suv rộng rãi đi tất cả mọi người lên xe a chuẩn bị xuất phát rồi lâm tử câm bất đắc dĩ cười cười cái này châu địch thật đúng là cái hào phóng người dạng này ngược lại làm hắn càng thêm ngượng ngủng tòa kia dân quốc thời kỳ nhà nhỏ viện cách nội thành khá xa vô luận là trước kia còn là hiện tại người có tiền vì cùng người nghèo có khác nhau cũng tốt vì thanh tính an bình cũng tốt ngược lại là đều thích ở tại tương đối thanh tĩnh người ở thưa thất địa phương nói cách khác cũng chính là vấn vẻ lái xe chạy thời gian rất lâu thế nhưng ven đường xem phong cảnh trò chuyện cũng không cảm thấy bao lâu làm đến lúc đó nơi này là một ngọn núi giữa sườn núi tòa này chạch viện tại châu địch trong miệng gọi là nhà nhỏ viện tại long chuẩn xem ra cũng xác thực rất nhỏ thế nhưng những người nhìn thấy đều sợ h ã i than một tiếng hoa mập m ạ n ngươi tòa nhà này nhìn qua hình như phim cổ trang bên trong những cái kia đại hội nhân ra à, thật khí phái ba cái k i a t h á n g mấy người đều thân quen tiểu dẫn rất quen vô vô đi thấp bà vai nói như vậy châu địch có chút đắc ý gãi đầu một cái hắc hắc đương nhiên rồi tiểu dẫn cái này trước đây bị đến chính là dân quốc thời kỳ một cái quân phiệt tòa nhà mặc dù không tính đặc biệt lớn nhưng cơ sở đầy đủ mua lại đều có một đoạn thời gian ngắn vườn hoa h ồ cá loại hình địa phương đều sửa sang lại vệ sinh cũng thu thập xong theo cha ta nói nơi này mùa hè rất mát mẻ lại yên tĩnh v ề sau mùa hè nghỉ mát liền muốn tới đây ta cũng là lần thứ nhất đến nơi đây nhìn qua còn rất khá đi thôi chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào nhìn một cái mấy vị đại thúc phiền phức giúp chúng ta gỡ một cái đồ vật đại gia phụ một tay cùng một chỗ đem đồ vật mang tới đi thân là nhà có tiền thiếu ra châu địch ngược lại là một chút cũng không có cái gì ra đỡ nơi này đại thúc sưng hô chính là cái k i a ba tên tài xế có lâm tử câm long chuẩn cùng tiểu d ư ỡ tại còn có đường tiểu tý hiện tại lực lượng cũng đã vượt xa người bình thường chuyển ít đ ồ căn bản không nói chơi chờ đem đồ vật đều sắp xếp cẩn thận về sau mọi người thật vui vẻ vào tòa nhà cửa lớn chỉ có chu cố còn đứng ở tại chỗ thất thần nhìn xem cổng lớn phía trên nơi đó trống rỗng cái gì cũng không có lâm tử câm thấy nàng cái bộ dáng này có chút kỳ quái hỏi chu cô đ ư ơ n g ngươi đây là làm sao vậy lần thứ nhất chu cố không có phản ứng lần thứ hai nàng vừa rồi lấy lại tinh thần khe mỉm cười xô tay không có gì lần thứ nhất nhìn thấy loại này cổ trạ hơi kinh ngạc mà thôi mặc dù biết nàng nói không phải lời nói thật nhưng dù sao cũng là nhân gia việt tư nhân gia không muốn nói hắn cũng liền không có hỏi nhiều nữa khẽ gật đầu dạng này à vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào thăm một chút ta bọn họ đều đã tiến vào chu cố khẽ gật đầu hai người đi vào vừa vào cửa chính là một chỗ rất lớn việt tử hai bên là hành lang chính giữa gian phòng là đại s ả n h hoặc là phòng tiếp khách lâm tử câm cũng không rõ lắm hai bên trưng bày đón khách lỏng nhìn qua xác thực giống những cái k i a đại hội nhân gia g a t r ạ c đi vào có loại xuyên qua hảo giác từ đại sành đi vào lại là một chỗ việt tử bên trái là một tòa ao lớn hòn non bộ bên trong còn có một chút cá chép đang du động ao lớn lại hướng chỗ sâu chính là vườn hoa bên trong hoa có xem bộ dáng là mới vừa trồng xuống còn không có cái gì tốt nhìn bên phải lại là một đầu hành lang chính diện lại là một gian phòng nhìn qua nơi này mới càng giống là tiếp khách đường lâm tử câm đều có chút không làm rõ ràng được đại gia khắp nơi đi thăm đột nhiên hướng trí một thân thét lên dẫn tới đại gia ghém ắ t không được không được muốn kéo ra châu địch nhà vệ sinh ở nơi nào a châu địch gãi đầu một cái để ngươi không muốn ăn cái k i a túi khoai tây chiên đều hết h ạ hiện tại ngược lại tốt ăn xảy ra vấn đề a ta cũng là lần đầu tiến tới không biết nhà vệ sinh ở nơi nào a nhìn hắn gấp cái dạng này phải tốn thời gian đi tìm cần phải kéo đến trong quần không thể t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba hận rỗi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba hận rỗi lúc này chu cố cầm xuống ba lô của mình tìm kiếm móc ra một vật cái này cầm đi dùng a tòa nhà này cũng không nhỏ một chốc chỉ sợ cũng tìm không được nhà vệ sinh nàng móc ra một cái túi đồng dạng đồ vật hướng c h í mật người, người ta muốn đi đại hảo cái túi này chu cố giải thích nói đây là dạng đơn giản nhà vệ sinh vốn là giải quyết chúng ta nữ tính quá mót thế nhưng tình huống khẩn cấp ngươi liền cầm đi dùng a dùng xong ném đi là được rồi thứ này rất bền chắc cũng không cần lo lắng sẽ phá mất hướng chí nhẹ gật đầu lúc này cái gì đều có thể tìm người mượn điểm giấy vệ sinh về sau hắn cầm dạng đơn giản nhà vệ sinh lập tức liền chạy tới yên lặng địa phương giải quyết vấn đề đi hướng chí đi giải quyết vấn đề lâm tử câm bọn họ thì đến đến riêng phần mình gian phòng trước sắp đặt hành lý nơi này tất cả đều là đổi mới trang trí qua đặc biệt là bên trong mặc dù trình độ lớn nhất bảo trì tòa này cổ trạch nguyên chất nguyên vị thế nhưng đèn điện cùng phòng bếp lọ vi sóng cùng, với trong phòng nệm cao su cùng một mặt nền các loại hiện đại đồ vật vẫn còn có chút sát phong cảnh đương nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào dân quốc thời kỳ đến bây giờ đã qua rất nhiều năm phòng ốc mục nát địa phương cần sửa chữa mà còn nơi này vốn chính là một chỗ c h â u địch ra biệt thuyền không có đèn điện tivi các loại đồ vật phòng bếp bên trong không có l ò vi sóng loại hình phòng bếp dụng cụ lời nói là căn bản sinh hoạt không đi xuống tốt tại nơi này mặc dù người ở thưa thớt nhưng cũng không tính quá mức vắng vẻ phụ cận chính là một chỗ cảnh khu cho nên tín hiệu vẫn là bao trùm mỗi người gian phòng đều không sai b i ệ t lắm mà còn đều phân phối một đài máy tính các nữ sinh gian phòng từ cửa sổ xem tiếp đi vừa v ẫ n có thể nhìn thấy vườn hoa nghĩ đến chờ những ngày hoa tươi đều nở rộ thời điểm ở tại nơi này mấy cái trong phòng cũng là một loại h ư ơ n g thụ sắp xếp cẩn thận chính mình đồ vật về sau lâm tử c â m cầm lên khung long xích cùng đại gia tiếp tục đi tham quan tòa này cổ trạch mặc dù không đến mức lớn đến lặt đường nhưng ít ra muốn quen thuộc những địa phương nào là làm cái gì cũng tốt không chậm trễ sự tình từ c â m ngươi nhìn chỗ này để tự tự hồ vẫn là xuất từ một vị lúc ấy rất nổi danh văn hào mục tích đáng tiếc nghe nói cái này văn hào tại lúc đó náo động thời kỳ bị giết hại lâm tử cầm tại hành lang bên trên đi chú cố đi tới bên cạnh hắn, cùng còn hắn, hắn thời hô đi đi điểm, tới Mới bên song song.、Mới、quen thời điểm, nàng còn xưng hô lâm tử câm là lâm thân mận huynh hiện hô, thay nhiều. xưng đến tại đổi rất tử、câm、cười m c cười nhìn hướng chu cố nói tới khối kia có văn hào để tự bia đá vị này văn hào tại lúc ấy còn tính là tương đối nổi danh hắn để tự xuất hiện ở nơi như thế này ngược lại là có thưởng thức giá trị bởi vì lúc trước tòa này tòa nhà một mực là có chủ đồ vật cho nên cũng không cho phép người khác tùy tiện đi vào cho dù là hiện tại nghe châu được nói nhà bọn họ cũng ở nơi đây lắp đặt không ít phòng hộ biện pháp bọn họ lúc đến cũng chú ý tới tòa nhà cửa lớn nhưng thật ra là thay, đổi thay thế qua dùng chính là tân tiến nhất khóa đ ị a tử người ngoài muốn xem đến tấm bia đá này thật đúng là rất không có khả năng không nói cái này cả tòa dân quốc thời kỳ tòa nhà giá trị liền chỉ là tấm bia đá này liền phải giá trị không biết bao nhiêu tiền nhìn xem cái này cứng cắp có lực tiểu chữ lâm tử câm khẽ thở dài một tiếng ta đọc qua mấy quyển sách vị này văn hào văn trường chữ viết của hắn đến coi như không tệ ta trước đây còn vẽ qua bất quá h ắ n tráng niên mất sớm lưu tại thế gian tác phẩm không nhiều dù sao dân quốc thời kỳ quân thiệt các cứ mười phần hỗn loạn thực sự là quá đáng tiếc chu cố cũng khẽ gật đầu đúng vậy à s á c thực rất đáng tiếc nhắc tới ta đã từng cũng vẽ qua vị này văn hào tác phẩm không ngại tìm thời gian giao lưu trao đổi chúng ta lại hướng phía trước xem một chút đi không biết tòa này tòa nhà còn có thể mang cho chúng ta bao nhiêu kinh hỷ đâu tốt nói thật có thể tại chỗ này nhìn thấy những n à y đệ tự với ta mà nói liền rất thỏa mãn hai người đi song song vừa đi vừa trò chuyện vừa nói vừa cười chu cố dung mạo xinh đẹp ăn nói hào phóng lại thêm trên người nàng loại kêu i kiệu khác mị lực và khí chất đều một mực hấp dẫn lấy nhìn thấy nàng người trong mắt mặc dù lâm tử câm trong lòng từ trước đến nay đều chỉ có tiểu dẫn một người nhưng không thể không thừa nhận hắn cùng chu cố rất có cộng đồng chủ đề cùng nàng cùng một chỗ t á n gấu lâm tử câm cảm giác rất thoải mái dễ chịu hắn chưa từng có loại này cảm giác đối phương hiểu rất rõ chính mình mà còn cùng ý nghĩ của mình rất tương tự yêu thích cũng trên cơ bản giống nhau cùng dạng này người trở thành bạn tốt có khả năng nói chuyện đồ vật thực tế quá nhiều đi ra một đoạn đường hai người trò chuyện quên mình đột nhiên lâm tử câm bả vai bị người ngang ngược đầy ra quay đầu nhìn lại tiểu dẫn chen lấn đi vào không nói một lời cùng bọn họ song song đi lâm tử câm n ừ n g lại hơi nghi hoặc một chút hỏi làm sao vậy tiểu dẫn u ta còn tại buồn bực ngươi vừa rồi đi đâu đâu tiểu dẫn u túi đầu cũng không thèm nhìn hắn một cái tức giận nói ngươi đương nhiên không nhìn thấy ta ngươi đang cùng chu cô nương trò chuyện như vậy lửa nóng làm sao có thể nhìn thấy ta à? nói xong tiểu dẫn u dậm chân một cái t h ở phì phò liền đi lâm tử câm đứng tại chỗ có chút chẳng hiểu ra sao đối với tình cảm phương diện này mười phần chậm chạp hắn đến loại này trình độ thế mà còn không biết tiểu dẫn u vì cái gì mà tức giận còn tưởng là nàng khí chính mình không có chờ nàng từ trong phòng đi ra liền đi trước mà còn vừa rồi cũng không có chú ý tới nàng theo ở phía sau xem ra tiểu dẫn hình như không thích ta cùng ngươi áp sát quá gần a chu cố vừa cười vừa nói lâm tử câm gãi đầu một cái làm sao sẽ tiểu dẫn nàng là hương ta cùng ngươi không có quan hệ nàng hẳn là trách ta mới vừa rồi không có chờ nàng cùng một chỗ đi ra chu cố đ ư ơ n g vậy ngươi trước chính mình khắp nơi nhìn xem đi đi ta liền chu cố k h ẽ gật đầu một cái mau đuổi theo nàng a chính ta một người không có chuyện gì lâm tử câm áy náy cười một tiếng sau đó liền vội vàng đuổi theo mà đ ổ i thành một bên tiểu dẫn trong lòng có chút hối hận trong lòng cũng kỳ quái rõ ràng bọn họ chỉ là bình thường cùng một chỗ tàn gấu thế nhưng không biết vì cái gì xem bọn hắn đi song song cười cười nói nói trong nội tâm nàng luôn cảm thấy rất không thoải mái vừa nghĩ tới vừa rồi tình cảnh nàng xẹp miệng nhỏ g n một bên chạy về phía trước một bên trong lòng l ầ m b ầ m hỏng tử c ấ m ca thối tử c ấ m ca đầu giống gô đồng dạng vì cái gì cùng người khác liền có thể vừa nói vừa cười nhiều lời như vậy trò chuyện mỗi lần trừ tu luyện về đến nhà ngay cả lời cũng không chịu đối ta nhiều lời vài câu đâu cũng không để ý tới ngươi nữa cũng không để ý tới ngươi nữa thời gian nhoáng một cái rất nhanh liền đến trưa cứ việc rất sớm ra ngoài trên đường trở ngại mấy giờ long chuẩn rất sớm đã tìm tới phòng bếp vị trí long ra bản ra liền tại một mảnh đại sơn bên trong tất cả đều là cổ trạch đó chính là đường đường chính chính có hơn mấy trăm năm chân chính cổ trạch mà không giống nơi này bất quá là dân quốc thời kỳ lao trạch mà thôi còn không cứ gọi được cổ trạch từ nhỏ tại nơi đó lớn lên long chuẩn đã sớm nhìn phát chán những kiến trúc này cũng không có hào hứng đi đi dạo dứt khoát liền sớm một chút bắt đầu chuẩn bị bữa trưa dù sao cân nhắc đến người tương đối nhiều một mình hắn nấu cơm thời gian giàu có điểm chờ bọn hắn đói lúc thức dậy cũng tốt đã có săn đồ ăn đến lúc này đồ ăn cũng đều tốt lắm rồi nơi này ngược lại là cùng ta nghĩ không giống nhỏ lắm mặt ngoài là lao trạ lúc này tiểu dẫn trong lòng mười phần không phải mái ngược giống như là bị thứ gì ngăn chặn có loại liền hô hấp đều có chút không trôi chạy cảm giác nàng hiện tại cần gấp tìm một loại phương thức để phát tiết thế nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng mình coi như ăn giấm sinh khí c nóng nóng. ăn đồ ăn đối với nàng đến nói chính là một loại rất tốt phương thức phát thiết đem màn thầu trở thành cùng lâm tử câm dựa vào gần như vậy còn có nói có cười chu cố tiểu dẫn hung hăng cắn một cái lập tức liền cảm giác hạ giận rất nhiều ui ui cẩn thận nóng a ngươi sao thế cùng ai đưa khí đâu tiểu dẫn hai ba miếng ăn xong một cái bánh bao lại nắm lên một cái long chuẩn thấy được nàng bộ d ạ n g này hơi nghi hoặc một chút hỏi ngay tại ăn màn thầu tiểu dẫn chỗ nào lo lắng nói chuyện một hồi công phu một lồng thế màn thầu toàn bộ bị nàng cho ăn xong rồi thở dài nhẹ nhõm cái này nàng cảm giác thoải mái hơn phát tiết xong dùng ăn đồ ăn để phát tiết cảm xúc thật đúng là giống như là phong cách của ngươi tất cả mọi người thật vui vẻ tham quan tòa này tòa nhà làm sao ngươi một người làm tức giận tiểu dẫn nhóm miệng nhớ tới vừa rồi lâm tử c ô m cùng chu cố đứng chung một chỗ đi song song hai người cười cười nói nói cái tia trai tài gái sắc xứng đôi răng rớp trong lòng lại bắt đầu cảm thấy khó chịu cứ việc nàng biết chính mình dạng này rất không có đạo lý bọn họ cũng không có thế nào là mình cả nghĩ quá rồi nhưng cái này lại cũng không là mình có thể khống chế được người cái k i ê u màn thầu còn nước không ta còn ăn long chuẩn cảm thấy im lặng khẽ lắc đầu đến tiểu tổ tông ta lại cho ngươi h ấ p ta còn thực sự làm i ệ n g thiếu liền không nên hỏi ngươi tiểu dân túi đầu nửa này g mở miệng nói ta tới giúp ngươi a long chuẩn một bên vội vàng đem màn thầu hướng vì hấp bên trong thả một bên x u a tay không cần không cần ngươi đi giúp ta đem đồ ăn đều bưng ra đi thời gian cũng không còn nhiều lắm nói tốt thời gian này ăn cơm bọn họ có lẽ hầu như đều trở về tiểu d ẫ n nhẹ gật đầu hỗ trợ đem long chuẩn vừa vặn xào kỹ nóng hổi đồ ăn bưng đi ra đại gia tại cái này trong nhà tham quan không sai bị lắm lần lượt trở về vừa nhìn thấy trên bàn ăn những n à y thơ m ngào ngạt ngon miệng mê người đồ ăn châu địch c h ả y nước miếng đều muốn c h ả y xuống vội vàng nào tới lại bị một bên hướng c h í ngăn lại huynh đệ không đến mức ta trước đi tẩy song tay lại nói lâm tử câm cũng chạy về thấy được tiểu d ẫ n ngay tại bưng thức ăn liền vội vàng tiến lên muốn giút nàng mang lại bị tiểu d u n cho né tránh lần này lâm tử câm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề t i ể hướng n là chí bất đắc dĩ nhìn hắn một cái nói ngươi có thể hay không để chính mình bắt quái chi tâm yên tính một hồi sau đó đóng lại ngươi miệng quá đen nói cái gì đó ngươi hai người cùng một chỗ khó tránh khỏi cãi nhau cãi nhau đến ngươi chỗ này làm sao lại phải chia tay đi rồi nhanh lên đi rửa tay tất cả mọi người tại vị đưa ngồi định chu cố rất tự nhiên ngồi xuống lâm tử câm bên cạnh tiểu dẫn thấy cảnh này lôi k é o ghế ngồi xuống lâm tử câm bên kia tiểu dẫn sự tình vừa rồi ta lâm tử câm gặp một lần tiểu dẫn cuối cùng tới gần chính mình vội vàng muốn giải thích sự tình vừa rồi ai ngờ tiểu dẫn t h ở phì phò lập tức n g h i ê n đầu nhìn về phía nơi khác cứ như vậy lâm tử câm liền có chút l ú n g túng tất cả mọi người chú ý tới hai người bọn họ một màn này đường tiểu túy thọc long chuẩn nhỏ giọng hỏi hắn là chuyện gì xảy ra long c h ẩ n núi bay nói hắn cũng không biết châu địch bắt quái chi tâm xem ra là thu cũng thu lại không được liền vừa rồi thèm chảy nước miếng thức ăn thơm phức đều không có hứng thú chừng chừng nhìn chằm chằm bọn họ trước ăn đồ vật ta lại không ăn đồ ăn đều lạnh chu cố vũ nhẹ lâm tử câm bà vai cho hắn kẹp một khối thịt gà một màn này vừa vặn bị nhìn trộm nhìn xem lâm tử câm tiểu dẫn nhìn thấy nàng g i ậ n không chỗ phát tiết trong lòng suy nghĩ hai người đi song song vừa nói vừa cười vậy thì thôi hiện tại còn như thế thân mật gấp thức ăn đến cùng muốn thế nào tử câm ca đây là người thích ă n nhất đồ ăn đến há muộm ta cho ngươi ăn tiểu dẫn không cam lòng yếu thế n ữ nhân bản năng để nàng cảm thấy uy hiếp mà lâm tử câm bên này còn không hề hay biết trước đối chu cố nói tiếng cảm ơn sau đó mặc dù có chút buồn b ự c nhưng là vẫn ăn tiểu dẫn đút cho hắn đồ ăn một bên nay hắn một bên trong lòng đang suy nghĩ tiểu dẫn hôm nay đến cùng là thế nào một cái nam nhân đối với tình cảm phương diện này đần độn đến loại này trình độ cũng là đầy đủ làm cho người ta không nói được lời nào những người liền xem như đường tiểu thúy cũng thấy rõ chuyện gì xảy ra mà long chuẩn mặt không hề cảm xúc nhìn xem chu cố trong lòng không biết suy nghĩ cái gì nếu như lúc này trước mặt có một ly lớn bắp g a n g cùng fc lời nói châu địch sợ rằng liền phải vừa ăn bắp g a n g một bên say sưa ngon là nhịn trong hiện thực trình diễn loại này tiết mục để bắt quái hắn quả thực hưng phấn đến muốn t h ư ợ n g t i ê n một bên hướng trí nhìn thấy hắn cái dạng này than nhẹ một tiếng đệ xuống đầu của hắn nhẹ giọng nhắc nhở nói tiểu tử ngươi có thể hay không thêm chút não hiện tại chúng ta muốn làm cái gì cũng không có phát sinh ngươi dạng này chăm chú nhìn là muốn xảy ra vấn đề lớn tranh thủ thời gian ăn cơm của ngươi đi loại này sự tỉnh chúng ta không thể d í n h hữu cũng không giúp được càng thêm không thể bắt quái biết sao châu địch cũng nhìn ra bầu không khí không đối nhẹ gật đầu bắt đầu túi đầu xuống hướng trong miệng đào cơm một bữa cơm tại dạng này quỷ dị bầu không khí bên dưới kết thúc đại gia toàn bộ đều không nói một lời về sau chu cố cũng lại không có cho lâm tử câm kẹp đồ ăn tiểu dẫn túi đầu mặc dù giả bộ vô sự thế nhưng bữa cơm này nàng ăn đổ vật so với ai khác đều ít tại phòng bếp bên trong tiểu dẫn giúp đỡ long chuẩn thu thập bắt b ú a lâm tử câm đi vào cũng muốn hỗ trợ vừa nhìn thấy nàng đi vào tiểu dẫn vừa muốn đi ra bị long chuẩn ngăn cản hắn ôm lâm tử câm bả vai một bên đem hắn mang đi ra ngoài một bên n h ẹ nói tiểu tử ngươi thật đúng là thằng ngu lúc này ngươi qua đây sẽ chỉ đem thuốc nổ đốt ta cũng không muốn cùng ngươi bị nổ chết học được nhìn xem bầu không khỉ a mà còn xem như bằng hữu ta phải cho ngươi cái lời khuyên cảnh báo. chính mình suy nghĩ một chút cái gì nên làm cái gì không nên làm đặc biệt là tại tiểu dẫn trước mặt mà ngươi lần này chính mình lại làm cái gì chọc tới nàng đều tốt suy nghĩ một chút chờ h ò a d i ệ t thật tốt nhận cái sai về sau loại này sai lầm tuyệt đối đừng lại phạm lần nữa chương 545, m ộ t cái cố sự chương 545, m ộ t cái cố sự nói đến trừ ma diệt quỷ nói đến v á c phù bày trận nói đến dược thạch lý lý lý thuyết y học lâm tử câm mặc dù không dám tự phụ là tinh thông ít nhất hắn biết xử lý như thế nào một bộ nào phân làm như thế nào đi làm không đến mức một chút cũng không nghĩ ra mà đối với xử sự, sự là người hắn cũng sẽ có khéo đưa đẩy một mặt ít nhất sẽ không rất dễ dàng bắt tội người có thể duy chỉ có tình cảm phương diện này hắn nhất khiếu bất thông cái gì cũng không hiểu hắn không biết chính mình nên làm như thế nào phương diện này kiến thức hắn chưa từng có học qua cũng chưa từng có thực tiết qua hắn thích tiểu dẫn điểm này hắn đã cảm thấy thế nhưng hắn chỉ biết là muốn bảo vệ tiểu dẫn muốn đối nàng tốt còn lại thật không biết nên làm sao đi làm tiểu dẫn khóc hắn không biết làm sao hắn mười phần khẩn trường trong lòng mình cũng đi theo khó chịu tiểu dẫn tức giận hắn nhưng lại không biết chính mình sai tại chỗ nào càng thêm không biết làm sao đi dỗ dành cuối ứ việc c Long h ẩ n những này nói ràng, đường hắn hắn vẫn còn có chút không cho chỉ, thể chút chỗ lời biết sai. đã đem đều có có rất rõ u c cùng nhìn thoáng qua túi đầu bận rộn dầu dĩ không vui tiểu dẫn lâm tử câm trong lòng đ ố n g dương đau đớn đối long chuẩn nói tiếng cảm ơn lâm tử câm nhẹ nói tiểu dẫn liền nhờ ngươi long h i n h thấy được hắn cái bộ dáng này long chuẩn cũng không đành lòng vô vô bờ vai của hắn đi ta tận lực giúp ngươi k h u y ê n tốt hai người các ngươi sự t ì n h ta cũng không quá tốt nói cái gì thế nhưng một số thời khác ngươi vẫn là nhiều chú ý một chút tiểu dẫn cảm thụ a lâm tử câm nhẹ gật đầu quay người đi mà long chuẩn trở lại phong bếp bên trong một bên thu dọn đồ đạc vừa lên tiếng nói ngươi liền đối với chính mình cùng lâm tử câm như thế không có tự tin sao tiểu dẫn túi đầu hít sâu một hơi nếu như ngươi là nghị khuyên ta vẫn làm nên đi ta rất tốt một chút việc đều không có long chuẩn cười cười khẽ lắc đầu rất xin lỗi ta cũng không phải nghị khuyên ngươi chỉ là không muốn nhìn thấy giữa các ngươi tình cảm bởi vì một chút như vậy việc nhỏ liền xuất hiện vết rách tiểu dẫn tám b á c không có lại mở miệng đổi lại trước đây ta mới lời ư quẳng các ngươi những chuyện này bất quá ít nhất hiện tại ta làm các ngươi là bằng hữu cho nên không hy vọng nhìn thấy bằng hữu ta Bị làm thương tâm thương như vậy khó vậy chính ị u đã phát s、so、như long chuẩn nói tới trong lòng của hắn vừa bắt đầu tiếp nhận lâm tử câm đem coi là duy nhất bạn tốt về sau ở chung lâu dài lại nhiều tiểu dẫn mà đừng xem hắn đối châu địch đủ kiểu ghép bỏ vì thế có chút chính mình không muốn chạm đến chuyện cũ hắn cũng nguyện ý nói ra chỉ cần hai người có thể hòa thuận không muốn dâm vào vết xe đổ của mình hối hận loại này cảm xúc là nhất tra tấn người cũng là nhất khiến người thống khổ nghe ta kể chuyện xưa có thể chứ có lẽ sẽ có chút i ả i long chuẩn chậm rãi mở miệng nói có cái nam hải nhi từ nhỏ liền lớn lên tại một cái truyền thừa thật lâu thế ra phụ thân hắn có rất nhiều thê tử rất nhiều nhi tử hắn là t r ư ở n g tử nhưng là phụ thân hắn cùng một cái thị nữ sinh ra hắn từ nhỏ nhận hết ư ứ c hiếp mà hắn những cái được gọi là huynh đ ệ mỗi một người đều so hắn ưu tú luôn là ức hiếp cùng vũ nhục hắn cùng với mâu thân của hắn bọn họ bị chạy tới một chỗ hẻo lánh nhất cũ nát bỏ h o a n g t i ể u v i ê n tử thiếu ăn thiếu mặc mẫu thân hắn còn muốn bị vội vã đi làm một chút nặng nề g h sống không làm xong còn muốn bị đánh bị mắng thân thể nàng vốn là yếu m ệ t m ỏ i bệnh trong gia tộc người lại không có cái nào nguyện ý cứu nàng chỉ vì nàng là một cái thị nữ thân phận đê tiện nói đến đây long chuẩn cắn răng nắm chặt s o n g quyền hết sức thống khổ hắn hít sâu một hơi lại tiếp tục nói về sau nam hải nhi mẫu thân bệnh chết phụ thân hắn lại liền nhìn đều không có đến xem một cái ta nghe lâm tử c ô n nói ngươi một mực ở tại côn luân sơn chưa từng đi tới qua cái này hồng trần bên trong có lẽ không thể lý giải. vì cái gì người thân ở giữa có khả năng lạnh như vậy khóc vô tình đã từng cái kia tiểu nam hải cũng không thể lý giải thế nhưng về sau hắn biết cái này cũng có thể chính là thiên tính của con người đối với từ nhỏ bị người ta bắt nạt tiểu nam hải đ ể n ó i phụ thân là xa không thể chạm tồn tại các m i n h đệ mỗi một người đều đem chính mình coi như r ắ p r ư ỡ i mâu thân đối với hắn mà nói là duy nhất ấm áp là cái này hắc ám thế giới bên trong duy nhất quang minh có thể là mâu thân của hắn chết cái kia duy nhất quang minh cũng đã biến mất từ đó về sau hắn cũng không tiếp tục tin tưởng bất luận kẻ nào về sau nam hải nhi bị phụ thân ném cho trong núi một cái lao đạo sĩ vung tay không quản mấy năm trôi qua tiểu nam hải trưởng thành tuổi mới mười bảy không còn là non nớt hải tử lại trở thành người thiếu niên tự quỷ cả ngày ngơ ngơ ngác ngác đi theo lao đạo sĩ uống rượu sống mơ mơ màng màng trốn tránh hiện thực mãi đến ngày đó hắn gặp phải một cái nữ hải nhi phản g phất thiên sứ hạ xuống phảng trần cô bé kia đã xinh đẹp lại ôn lu xua tán đi nam hải nhi xung quanh hạ cám ấm áp hắn nguyên bản đóng băng thâm hai người không có gì giấu nhau mỗi ngày đều cùng một chỗ đoạn thời gian kia là thiếu niên vui sướng nhất thời gian lúc đầu hắn cho rằng thời gian sẽ một mực dạng này qua đi xuống trong lòng hắn lại dấy lên hy vọng có thể mãi đến có một ngày một đám người xa lạ đi tới ngọn núi này bên trong bọn họ rất mạnh vô cùng cường bọn họ muốn mang đi nữ hài nhi thiếu niên muốn bảo vệ nữ hài nhi có thể chỉ một chiêu thiếu niên không địch lại bị trọng thương lúc này hắn mới phát hiện đám người kia là yêu tộc mà lại là một đám hồ yêu mà khiến thiếu niên không có nghĩ tới là nữ hài nhi kia cũng là hồ yêu làm nàng lộ ra chính mình vẫn chưa ẩn t à n g lại cái đôi u thời điểm đám người kia nói cho thiếu niên bọn họ trước đến là vì một kiện thượng phẩm pháp khí tục truyền n ó g i ấ u ở ngọn núi này một cái lão đạo nơi đó mà nữ hài nhi thì là trước đến thảm tính thông tin l ừ a gạt thượng phẩm pháp khí một máy mắt thiếu niên cái gì đều hiểu phía trước hai người những cái kia vui vẻ thời gian tất cả đều là giả dối tất cả những thứ này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái âm mưu nữ hài nhi tiếp cận hắn chỉ vì hắn là lao đạo đồ đệ nàng chỉ là nghĩ từ trong miệng hắn t h á m tính ra kiện k i a thượng phẩm pháp khí hạ lạc mà thôi hắn phẫn nộ hắn o á n hận không hiểu vì cái gì trên đời này tất cả mọi người muốn tổn thương hắn hắn chỉ vào nữ hài nhi tức giận mắng trong mắt tràn đầy c â m hận có thể là một cử động kia lại trở thành làm hắn hối hận nhất một việc chương năm trăm bốn mươi sáu chỉ cần tin tưởng vững chắc chương năm trăm bốn mươi sáu chỉ cần tin tưởng vững chắc tiểu dẫn đã sớm ngừng lại cẩn thận nghe lấy cố sự này đặc biệt là làm long chuẩn nói đến hồ yêu cái này một bộ phận thời điểm nàng hình như minh bạch cái gì lại hình như nhớ ra cái gì đó lộ ra vẻ suy tư tiểu dẫn quay đầu mà long chuẩn là đưa lưng về phía nàng mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn thế nhưng tiểu dẫn chú ý tới long chuẩn thân thể có chút run rẩy lao đạo xuất hiện mặc dù cả ngày uống rượu ngơ, ngơ ngang ngác nhưng hắn thực lực rất mạnh vô cùng c ư ờ n g đằng kia đã có khả năng hóa hình hồ yêu toàn bộ đều không phải là đối thủ của hắn hôn loạn bên trong một cái hồ yêu đánh tới muốn bắt lấy trọng thương thiếu niên áp chế lao đạo thiếu niên liều chết phản kháng cái kia hồ yêu nhìn lao đạo chi về tới một phát hung ác lợi c h ả o đâm về thiếu niên trái tim mà lúc này thiếu niên đã bất lực phản kháng mà liền tại hắn muốn đến tay thời điểm nữ hải nhi lại ngăn tại hắn trước mặt rất bài cũ cố sự tình tiết đúng không máu tươi văng khắp nơi nhỏ xuống tại thiếu niên trên mặt cái kia cảm giác ấm áp để hắn toàn thân run r u y hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin cái này lừa gạt chính mình lừa đảo vì cái gì muốn thay mình ngăn lại cái này một k í c h đâu l ạ i nấy còn là bởi vì cái gì quay đầu lại nữ hài nhi cười vẫn ôn nhu như vậy khoe miệng nàng mang theo máu trong mắt tràn đầy bi thương và lo lắng chính mình rõ ràng bị đâm trúng trái tim không còn sống lâu nữa lại còn tại lo lắng thiếu niên có chuyện gì thiếu niên mất đi ý thức làm lúc tỉnh lại những cái kia hồ yêu đã chạy trốn nữ hài nhi chết thi thể cũng bị những cái kia hồ yêu mang đi thiếu niên cảm thấy rất thống khổ rất khó chịu quỳ gối tại tại chỗ một ngày một đêm cũng không có được qua về sau lao đạo nói ra tình hình thực tế Kỳ thật h ắ nàng vừa bắt đầu l i phát h i nói nữ h nhi, cho lao à t đạo chính mình không muốn thương tổn thiếu niên cũng đã không nghĩ lại mưu cầu cái gì thượng phẩm pháp khí càng thêm không muốn nhìn thấy thiếu niên thủ thương nàng rất rõ ràng tộc nhân thực lực một khi xác định nơi này có thượng phẩm pháp khí bọn họ liền sẽ xâm phạm đến lúc đó liền tính lao tính đạo mãi hại đến cuối cùng nữ hải nhi đều đang bảo vệ thiếu niên có thể là thiếu niên không có lựa chọn tin tưởng nữ hải nhi mà là bị trước mắt biểu tượng mê hoặc nói ra những cái tia tổn thương nữ hải nhi lời nói hắn rất hối hận có từ h sư phụ nơi đó ta kế thừa những cái kia hồ yêu muốn có được thượng phẩm pháp khí hổ hoàng đao theo sư phụ nói tới ta mất đi ý thức thời điểm hổ hoàng đao tự động từ dấu kín địa phương bài trừ phong ấn bay ra rơi vào trong tay của ta tại trạng thái thất thần bên dưới ta giết ba cái hóa hình hồ yêu về sau cũng hôn mê bất tỉnh thật nhiều ngày kỳ thật đến bây giờ ta cũng không hiểu h ồ hoàng đao vì cái gì muốn nhận ta làm chủ ta từ trước đến nay liền không tính là một cái thiện lương chính trường người bị tâm ma đầu độc ta đem tất cả xử phạt quy kết tại hồ yêu trên thân xin thể giết hết thiên hạ hồ yêu những năm này trong tay của ta cũng dính đầy không ít hồ yêu máu tươi có thể là bây giờ nghĩ lại cách làm của ta lại hết sức b u ồ n c ư ờ i cũng không có bất kỳ đạo lý gì ta căn bản là tại lạm sát kẻ vô tội mặc dù giết chết tiểu nhiễm là những cái kia hồ yêu thế nhưng tạo thành tất cả những thứ này nhưng là ta cuối cùng tất cả những thứ này đều là lỗi của ta nếu như ta lúc đầu có khả năng tín nhiệm nàng có khả năng tỉnh táo suy nghĩ lời nói có lẽ nàng sẽ không phải chết nếu như nàng thật muốn giết ta hoặc là bộ lấy tình báo có vô số lần cơ hội có thể nàng nhưng căn bản từ trước đến nay liền liên quan tới h ổ hoàng đao chủ đề đều không có nhắc qua nước mắt từ v i ề n mắt trượt xuống chuyện năm đó một mực giày vò lấy hắn làm hắn hết sức thống khổ cho nên hắn không hy vọng nhìn thấy lâm tử câm cùng tiểu dẫn dẫm lên vết xe đổ tủ thành tiếc lỗi bọn họ hiện tại đã có dạng này đầu ố i người biết lâm tử câm vì cái gì liệu mạng như thế tu luyện l i ê n m ệ n h đều có thể không thèm đếm xửa sao hắn nghĩ bảo vệ ngươi đó là hắn chính miệng nói với ta không phải cái gì muốn đứng tại chính đạo đ ỉ n h phong buồn chán gia tâm cũng không phải bởi vì một mực bị ta ép một đầu không cam lòng cúng khuất l ụ hắn chính là muốn bảo vệ ngươi cho nên hắn muốn mạnh lên ta biết ngươi đang lo lắng thân thể của hắn vết thương chồng chết trọng thương chịu nhiều cho dù chữa trị xong cũng sẽ cắt giảm tuổi thọ loại này dưới trạng thái hắn còn liều mạng như thế tu luyện ngươi lo lắng h ắ n sẽ xảy ra chuyện ngươi đang sợ sợ hai hắn sẽ thích người khác sẽ bị người khác cướp đi sẽ rời bỏ ngươi các ngươi trước đây cố sự ta không hề rõ ràng nhưng ngươi là rõ ràng nhất ngươi thật tốt suy nghĩ một chút cái kia vô luận lúc nào chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm liền sẽ ngăn tại trước mặt ngươi bảo vệ ngươi lâm tử c ô m thật sẽ rời bỏ ngươi sao cái kia từ trước đến nay chỉ đối ngươi như vậy ôn u đối những nữ nhân khác giới hạn tại khách khí từ trước đến nay không có hứng thú lâm tử c ô m thật sẽ thích người khác sao ngươi chỉ cần tin tưởng vững chắc giữa các ngươi tình cảm là bất luận kẻ nào đều không phá hư được là được rồi ngươi cũng rõ ràng tên kia có bộ dáng như vậy nao đầu góc chậm chạp vụng vê đần độn có đôi khi chính mình sai ở đâu cũng không biết hắn có thể hiện tại vẫn không rõ chính mình là bởi vì cái gì c h ó ngươi tức giận cũng chỉ biết có toàn cơ bắp cân nhắc sự tỉnh liền nghĩ l i ề u mạng tu luyện mạnh lên tốt bảo vệ n g ư ờ i căn bản cũng không có phát hiện ngươi đ ố i hắn lo lắng xin lỗi hôm nay ta nói rất nhiều không nên do ta đến lắm mồm lời nói thế nhưng đứng tại bảng hữu trên lập trường ta thật không muốn nhìn thấy các ngươi mâu thuẫn tiếp tục mở rộng đi xuống tiểu dẫn cắn ngôi nước mắt không ngừng lan xuống lúc trước đủ loại hiện lên ở trong đầu bên trong tất cả t o á n khi cùng bất mãn toàn bộ biến mất đúng vậy à như thế lâm tử câm như thế nào lại cách nàng mà đi nàng cảm thấy chính mình thật rất u ngốc vì cái gì muốn như vậy phát cáo đâu phong bếp bên ngoài lâm tử câm dựa vào tường vừa rồi tất cả Hắn đều nghe lọt vào trong thai, hắn h ắ trong n đều đầu, lọt vào cưới một hai mắt lại, nhẹ thật ta lại, nói câu, có lối với, tiểu mắt m là dẫn, có câu, cái không có thuốc nào cứu không nào đêm ư chương chương ợ c nốc cảnh, thằng Một ngắm ngắm cảnh. cảnh. đ trôi qua tiểu dẫn suy nghĩ rất nhiều lâm tử câm cũng muốn rất nhiều đối với ngày hôm qua ban ngày phát sinh sự tình tiểu dẫn đã không thèm để ý có lẽ đối với người khác xem ra long chuẩn có chút chuyện b ẽ sẽ ra to nữ hải tử ăn dấm hởn d ố i là chuyện rất bình thường nhưng suy tư một đêm tiểu dẫn nhưng thật ra là rõ ràng nàng đích sắc một mực đáng sợ đặc biệt là lần trước tại tiểu sơn thôn nhìn thấy lâm tử câm như vậy trọng thương về sau nàng liền càng ngày càng lo lắng mà nhìn thấy lâm tử câm cùng chu cố đứng chung một chỗ như vậy xứng đôi giáng dấp nàng thế mà lại sinh ra cảm giác ghét nếu quả thật tiếp tục như vậy đi xuống liền tính không có chu cố xuất hiện sợ rằng chính mình cũng sẽ làm ra thứ gì đến lúc này trời đã sáng hẳn tiểu dẫn nhìn xem hai tay của mình không khỏi có chút nghĩ mà sợ nếu như không có long chuẩn tức thời k h u y ê n giải chính mình cùng lâm tử câm ở giữa chỉ sợ cũng phải có bi kịch xuất hiện nói lên bi kịch nghe long chuẩn cố sự về sau tiểu dẫn đối hắn có càng sâu hiểu rõ mà khi nghe đến hồ tộc trước đến cướp đoạt thượng phẩm pháp khí thời điểm long chuẩn nâng lên cô bé kia tiểu dẫn như có điều suy nghĩ có lẽ sẽ không như thế đúng gì ba tiểu dẫn lung lay đầu một đêm này nàng đều không có nghỉ ngơi một mực đang suy nghĩ vấn đề nhìn lên trần nhà khẽ thở dài một tiếng chính như lâm tử câm nhẫn nhịn không được chính mình nhỏ yếu muốn bảo vệ nàng đồng dạng tiểu dẫn cũng chịu không được chính mình không thể giúp lâm tử câm bất kỳ bận rộn nàng càng hy vọng giống như trước đây kể vai chiến đấu mà không phải chuyện gì đều từ lâm tử câm đứng ở phía trước đi trống trọi có hay không có lẽ càng ngay thẳng cùng lâm tử câm biểu đạt tâm ý của mình đâu tiểu dẫn nghĩ như、vậy. nếu như không nói rõ lời nói chỉ dựa vào ám thị lâm tử câm lại có hay không có thể hiểu được đâu nghĩ tới nghĩ lui tiểu dẫn trong lòng có chút bực bội tóm lại chỉ cần như long chuẩn nói tới tin tưởng lâm tử câm ở bên cạnh hắn lý giải hắn hỗ trợ hắn dạng này là đủ rồi hít sâu một hơi tiểu dẫn xoay người ngồi dậy nàng trải kít ó c quần áo chỉnh tề về sau mở cửa mà cùng lúc đó lâm tử câm cũng đúng lúc mở cửa đi ra hai người cứ như vậy nhìn nhau nửa ngày lâm tử câm ôn nhu cười một tiếng m ợ m i ệ n ó i sáng sớm tốt lành tiểu dẫn tiểu dẫn cũng cười phảng phất ngày hôm qua mâu thuẫn chưa hề xuất hiện qua giống như sáng sớm tốt lành thử cơm ca long trần rất sớm đã đi lên vội vàng làm điểm tâm cho tới nay hắn ở tại lâm tử c ầ m trong nhà tất cả cơm nước đều là hắn nhật đầu phương nam bắc phương các đại chủ lưu tự điện món ăn hắn tựa hồ mọi thứ tinh thông làm ra đồ ăn đều ăn thật ngon mà có đôi khi lâm tử c ầ m cùng tiểu dẫn nhìn hắn như vậy vất vả đều đưa ra giúp hắn chia sẻ một chút có thể mỗi lần đều bị hắn cự tuyệt dù sao chuyện này với ta mà nói cũng là loại hưởng thụ cũng là thật đúng là không cảm thấy mệt mỏi hắn mỗi lần đều nói như vậy cho nên lâm tử c ô n cùng tiểu dẫn có thể làm cũng chỉ có giúp hắn đánh một chút hạ thủ đưa đưa ra vị bắt đĩa gì đó bọn họ đều lên được q u á sớm những người khác còn tại mộng đẹp đi tới phòng bếp long chuẩn dương mắt nhìn một chút khẽ mỉm cười xem ra hai người các ngươi đều nghĩ thông rồi à chờ một chút rất nhanh liền tốt tiểu dân có chút ngượng ngùng cười cười ta tới giúp ngươi không cần đã nhanh tốt một hồi các ngươi đi gọi những tên kia xuống đây đi cơm sáng phải sớm một chút ăn đồ ăn thức uống không quy luật lời nói đối dạ dày không tốt nhìn xem long chuẩn bận rộn bộ dáng lâm tử câm ở trong lòng khe khẽ thở dài chính mình khi còn bé mặc dù lớn lên tại nông thôn trong nhà khi đó điều kiện cũng không phải rất tốt thế nhưng ăn mặc những n à y phụ mâu từ trước đến nay liền không có ngắn qua chính mình cho nên hắn có lẽ trải nghiệm không đến long chuẩn khi còn bé gian khổ một đứa bé một mình tại núi rừng bên trong cùng manh t h u vật lộn mười phần khó khăn mới có thể sinh tồn tiếp vì sống không thể không đi học sẽ tại g i ã ngoại tìm kiếm thức ăn đi săn nấu nướng những n à y hoàn toàn đều là tại hắn bị bất đắc dĩ bị ép buộc dưới tình huống học được cho nên hắn mỗi lần nấu cơm thời điểm sợ rằng sẽ khó mà tránh khỏi hồi tưởng lại cuộc sống trước kia có thể là không biết vì cái gì tại hắn nấu cơm thời điểm từ trên người hắn không nhìn thấy thống khổ ngược lại rất nhẹ nhàng rất hưởng thụ bộ dạng t ố t lần này liền toàn bộ giải quyết rút một chút vâng ra đi một cái nơi này có sữa tươi có hiện m à i sữa đậu nành nhìn các ngươi muốn uống loại nào cái k i ê u bánh bao là ta mới thành quả các ngươi nếm thử nhìn xem có ăn ngon hay không lâm tử câm cầm lấy một cái bánh bao nếm nếm mười p h ầ n mỹ vị bên trong trên cơ bản rau dưa chiếm đa số thịt tương đối ít cho nên bắt đầu ăn mát m ẻ không dầu mỡ mà còn dinh dưỡng phong phú xem như bữa sáng đến nói đích thật là không có gì thích hợp bằng tiểu dẫn càng là không chút khách khí một tay bắt một cái miệ lớn bắt đầu ăn thế nào hương vị tạm được lâm tử câm nhẹ gật đầu tương đối mỹ vị long huynh chủ nghệ quả thực không lời nói long huynh ngươi rất thích nấu cơm sao long chuẩn thân thể trì trệ ngươi vì cái gì hỏi như vậy cũng không có cái gì chỉ là không hy vọng ngươi miễn cưỡng chính mình nếu như sẽ để cho ngươi hồi tưởng lại những cái kia không tốt hồi ức lời nói về sau vẫn là long chuẩn cười cười lau xay tay nhẹ nhàng vô vô lâm tử câm bà vai cảm ơn huynh đ ệ bất quá ta cũng không có miễn cưỡng qua chính mình ngược lại ta cảm thấy rất vui vẻ có thể nghe đến ngươi tán thưởng nhìn thấy tiểu dẫn ăn như hổ đói bộ dạng ta thật rất vui vẻ trước đây ta không thể làm đến sự tình hiện tại ta cuối cùng có khả năng làm đến l i ê n tại hai người nói chuyện thời điểm bên ngoài chuyển đến động tĩnh châu địch đâm thanh vang vọng cả tòa gian phòng hoa đây là bánh bao mùi thơm lão đại có phải là nên ăn điểm tâm bánh bao bưng lên ta muốn ăn mười cái long chuẩn cười cười người này t ố t xem ra bọn họ đều rời giường đi thôi cùng đi ăn điểm tâm à. vẹn vẹn đi qua một đêm một trận này điểm tâm bầu không khí rõ ràng so với hôm qua muốn tốt quá nhiều đại gia cười cười nói nói đều thật vui vẻ có thể là cùng lúc đó biệt thự phía sau trong núi một đôi mắt chính nhìn chăm chú lên nơi này Trách đã ê người cơ bản tham quan n tham h k ô sai biệt vài chỗ cảnh khu, mọi bên lắm, kề khu, này cảnh n có chỗ g mập a khóa tòa cửa quanh n lên máy ảnh cùng một chút nước khoáng, khóa ký tòa nhà cửa lớn, từ châu địch dẫn đội, đi đến xung quanh đây cảnh、khu. Người g máy một m đây chút châu địch khu. đội, từ ký đi rất dễ dàng cảm giác bị mệt mỏi thật giống như một cái vóc người người bình thường trên thân có mấy chục cân thậm chí hơn trăm cân phụ trọng h à n h tàu đồng dạng đó là tương đối h à o phí thể lực khi xuất phát châu địch đứng tại đại gia phía trước tinh thần phấn chấn dẫn đội không lâu lắm châu địch liền la hét phải mệt chết người đi không được rồi loại hình lời nói để đại gia bỗng cảm giác bất đắc dĩ ta nói minh đệ người như thế sợ mệt mỏi ngày hôm qua vì cái gì còn để các tài xế toàn bộ đều trở về a hiện tại đi chưa được mấy bước liền bắt đầu hồ nào quá mất mặt ta hướng chí bình thường xem ra là thường xuyên gian luyện lúc này mặc dù cũng là mồ hôi nhễ ngại thế nhưng nhìn qua thể lực cũng không có hao phí bao nhiêu hắn một bên đỡ châu địch một bên nói đừng nói nữa mấy vị kia thúc thúc là cha ta lão công nhân cha ta phái bọn họ tùy thời giám thị ta thực tế quá không dễ chịu lần này đi ra chơi chính là muốn thật vui vẻ dễ dàng để bọn họ ở lại đây ta còn thế nào vui vẻ nhẹ n h ọ n a chương năm trăm bốn mươi tám tiểu dẫn giết người chương năm trăm bốn mươi tám tiểu dẫn giết người. nghe đến đó lâm tử câm bọn họ không khỏi khẽ mỉm cười cái này châu địch còn như thằng bé con giống như bất quá cứ như vậy đi một chút cũng tốt có chút phong cảnh ngồi trên xe là không thấy được một đường thưởng thức xung quanh phong cảnh đại gia cho chuyện hô hấp lấy giữa rừng núi không khí mới mẻ đây là tại thành thị bên trong trải nghiệm không đến c ả m g i á c những cái kêu bình thường bởi vì học nghiệp hoặc là quan hệ nhân mạch chờ trùng điệp nhân tố mà sinh ra bất mãn bực bội bi thương hoặc là thống khổ phản phất đều theo gió nhẹ bị phủ nhẹ liền đến nơi này một mực dầu dĩ không vui kiệm lời ít nói hạ hiểu du cũng lộ ra một vệ mỉm cười thản nhiên nói lên hạ hiểu du hai ngày này nàng một mực tại cái này tòa trong nhà tìm kiếm khắp nơi đêm khuya cũng còn tại trong trạch t ừ bồi hồi tựa hồ không nhìn thấy quỷ vật thế không bỏ qua giống như hôm nay nếu không phải tiểu dẫn cùng đường tiểu thúy một mực quên nàng nàng sợ rằng còn sẽ không đi ra còn muốn tại trong nhà tiếp tục tìm kiếm nhìn xem nàng trắng xám lại tràn đầy vẻ hữu sầu cùng bi thương gương mặt rất làm cho người đau lòng lâm tử câm cùng long chuẩn l i ế c nhau một cái long chuẩn khẽ lắc đầu tính toán đau d ạ i không bằng đau ngắn đây là chính nàng làm ra quyết định ta biết ngươi là tại suy nghĩ tâm tình của nàng thế nhưng đây cũng là chuyện không có c á c nào đừng quên chúng ta là làm cái gì cũng đừng quên nàng tiếp tục như vậy không sớm thì muộn còn l á sẽ thụ thương lâm tử c ô m nhìn xem hạ hiệu du bóng lưng muốn nói lại thôi chính mình cuối cùng bại bởi cô bé này bấm mình lâm tử c ô m than nhẹ một tiếng có lẽ để nàng nhìn thấy ngược lại mới là đối nàng tốt nhất trợ giúp à. cái này cảnh khu nhìn qua vẫn còn tương đối nổi danh du khách thật nhiều nơi này phong cảnh cũng xác thực rất tốt mấy người mua một lần vé vào cửa đi vào cảnh khu lâm tử c ô m chính lưu tâm bên cạnh phong cảnh cùng tiểu dẫn nói lời này không có quá chú ý phía trước có thể là lúc này một cái vóc người khôi ngô mặc màu đen kịt nam nhân cố ý đụ vào lâm tử c ô n vội vàng không kịt chuẩn bị đối phương dùng lực lượng cũng rất lớn nhưng cũng chỉ là đụng lâm tử câm một cái l à o đảo con mẹ nó ngươi con mắt của ngươi có phải là lưu tại mụ mụ ngươi bức trong động còn không có sinh ra a ngươi cái thối ngu xuẩn dám đụng lao tử chán sống rồi hả ngươi nam nhân kia dáng v ẹ b ệ v ẹ mười phân phích lối rõ ràng là chính mình trước trọc sự tình còn chửi lầm lên l i ê n tại lâm tử câm bên cạnh tiểu dẫn thấy rất rõ ràng lúc đầu lâm tử câm là không thể nào đụng vào hắn là chính hắn cố ý đánh tới còn xuất khẩu liền vũ n ụ c lâm tử câm đồng thời liên quan mẫu thân của hắn cũng cùng một chỗ vũ n ụ c tiểu dẫn sắc mặt nháy mắt liền chầm xuống trong mắt vạch qua một vẻ sắc ý. một giây sau nàng trực tiếp xuất hiện tại nam nhân kia sau lưng hướng về hắn b ắ p đ u ổ i cùng bắp chân kết nối chỗ gấp nối một đạp hắn hai chân mềm l ũ n g lập tức quỳ xuống xuống dưới ngay sau đó tiểu dẫn nắm lấy đầu của hắn hung hăng hướng trên mặt đất nhấn một cái phát ra một tiếng văng trầm tất cả mọi người bị một màn này sợ ngấy người lâm tử c â m trong lòng chầm xuống hắn không nghĩ tới tiểu dẫn trực tiếp liền đọc thủ chính mình còn chưa kịp nhắc nhở nàng nơi này là cảnh khu nhiều người như vậy trước công chúng trước mắt bao người làm loại chuyện này gây nên người khác chú ý hoặc là gây ra phiền phái gì đến đều không phải chuyện gì tốt kỳ quái là nam nhân kia đều bị trực tiếp đem đầu hung hăng đẻ xuống đất lại một tiếng hét thảm đều không có phát ra một lát sau máu tươi từ hàn gương mặt phía dưới mặt đất khuếch t h n g ra dẫn tới theo bên cạnh một bên trải qua chú ý tới một màn này người qua đường một trận thét lên a không tốt giết người rồi lâm tử câm liền vội vàng đem nam nhân kia lật lên một cái tay nói hơi thở một cái tay k h á c xem mạch đập lại phát hiện người này mạch đập đã đình chỉ không có hô hấp thật chết rồi tiểu dẫn người làm cũng quá mức a đối phương mặc dù miệng mười phân ác độc thế nhưng nhiều lắm là giáo hấn một lần cũng không đến mức đem giết chết a một màn này bị rất nhiều người chính mắt trông thấy bọn họ toàn bộ đều chạy xa xa liền châu địch cùng hướng trí trong mắt cũng nhiều chút hoảng hốt lui về phía sau mấy bước nhỏ tiểu dẫn rất đáng sợ tiểu dẫn kinh ngạc nhìn một màn này lại nhìn một chút chính mình tay cũng không dám tin tưởng mình giết người t ử câm ca ngươi tin tưởng ta ta không chế xong cường độ đụng tại trên mặt đất sẽ chỉ làm hắn mặt mũi bầm rợm không có khả năng đem hắn cứ như vậy đâm chết ta nửa ngày tiểu dẫn phản ứng lại vội vàng hướng lâm tử câm giải thích nói nàng lúc đó thật là mười phần tức giận hận không thể giết người này nhưng nàng biết phân tức càng thêm biết nhân mạng không phải như thế giá rẻ đồ vật chỉ là muốn hung hăng dạy dỗ một cái cái này miệng mười phần t i ệ n người chỉ thế thôi có thể là sự thật liền bày ở trước mặt cái này nam nhân đã biến thành một cỗ thi thể tất cả phát sinh đều quá mức đột nhiên tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần chúng ta tranh thủ thời gian báo cảnh a nàng giết người đúng lúc này hạ hiểu du mở miệng đồng thời vừa nói còn một bên lấy điện thoại ra tay của nàng bị long chuẩn đ è lại hắn k h nhữ mày trầm giọng nói tình hình còn không có biết rõ ràng phía trước không muốn tăng thêm một chút phiền thoái không cần thiết tiểu dẫn sẽ không nói dối tất nhiên nàng không chế xong cường độ người này lại là chết như thế nào quá kỳ quái chúng ta vừa mới vừa vào cảnh khu hắn liền chạy tới cố ý tìm cớ gây sự thấy thế nào đều cảm thấy trùng hợp có chút quỷ dị ngươi dựa vào cái gì nói nàng sẽ không nói dối ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh nàng không có nói sai cũng bởi vì nàng nói các ngươi liền tin sự thật đều bày ở trước mắt nàng giết người liền phải giao cho cảnh sát xử lý không thể bởi vì các ngươi cùng nàng là bằng hữu liền bao che nàng a hạ h i ể u du thử rút ra cầm điện thoại cái tay kia long chuẩn cũng không có bông tay tính toán nàng một người bình thường lại thế nào kiếm được mở đâu nói tóm lại chúng ta rời khỏi nơi này trước những chuyện khác sau đó lại nói nói xong hắn kéo hạ h i ể u du liền muốn đi mà lúc này đây cảnh khu giữ gìn trị an nhân viên cũng từ đằng xa chạy tới người thả ra ta cứu mạng a nơi này có người giết người hạ h i ể u du la to long chuẩn trong mắt vạch qua một vệ ánh sáng lạnh lẽo trong tay cường độ chậm rãi tăng lớn ngươi cầu chúng ta muốn tới, tới đây thời điểm ta cùng lâm tử cầm cũng không nhận ý là tiểu dẫn thay ngươi cầu được tình cảm ta phía trước tại sao không có phát hiện n g u y ê n lai、like、ngươi l ạ i như thế một cái bạch nhã lang ngươi nói không có chứng cứ chính là bởi vì không có chúng ta mới muốn tìm hiện tại liền bị cảnh sát bắt đi sẽ có rất nhiều phiền phước các ngươi hai cái nói thế nào muốn hay không cùng đi với chúng ta câu nói sau cùng là đối châu địch cùng hướng chi nói tới chị an nhân viên đã rất gần nhưng bọn họ hai đứng tại chỗ túi đầu k h ắ p khuôn mặt là vẻ do dự long chuẩn sắc mặt lập tức thay đổi đến âm trầm xuống liền các ngươi hai cái cũng d ạ n g này ta không nghĩ tới các ngươi thế mà liền đối bằng hữu cơ bản tín nhiệm đều không có t u t từ nay về sau ta và các ngươi không còn có b ấ trước kỳ quan hệ gì. t n liên tiếp không ngừng phiền g tiếp h Trưng tiếp liên công ngừng phiền chúng Câm, c Duân người chứng kiến một chào một năm lớn thấy thế nào nhân ra đều sẽ trực tiếp đem tiểu dẫn coi như hung thủ lâm tử câm cũng không tin tiểu dẫn sẽ giết người có thể cục diện quá mức phiền phức vì kế hoạch hôm nay cũng liền có nên rời đi trước về sau lại chậm dại nghĩ biện pháp khi sâu một hơi lâm tử câm lôi kéo tiểu dẫn liền muốn đi lại bị c h u cố để lại thử câm ngươi làm như vậy tựa hồ không quá thỏa đáng a tất cả mọi người nhìn thấy những người này là cùng tiểu dẫn cùng một chỗ nếu như ngươi mang theo nàng cứ đi như thế như vậy những cái kia c h ỉ an nhân về tới sợ rằng liền sẽ đem bọn họ cho mang đi ta chỗ này nói câu không dễ nghe lời nói bọn họ lại đã làm sai điều gì dựa vào cái gì muốn bởi vì tiểu dẫn chọc lên phiền t o á i như vậy chuyện lần này xác thực có chút kỳ lạ thế nhưng phía trước ta liền cùng ngươi nói qua cho dù lại thế nào ức chế yêu cũng vẫn như c ũ là yêu tính khó thuần ngươi cùng yêu vật làm bạn tiền đồ của mình cũng sẽ đủ rồi n g ầ m miệng không biết vì cái gì tiểu dẫn cảm giác được dị thường phẫn nộ nàng mở ra lâm tử c ầ m tay c ă m tức nhìn chu cố huyết dịch cả người tựa hồ cũng thay đổi đến nóng bỏng đông tuyết từ không trung bay xuống năm đầu chân khi hóa thành cái đuôi không bị khống chế xông ra c o n ngươi của nàng cũng biến thành đông tuyết hình dáng lỗ thai hóa thành thai cáo xuất hiện tại đỉnh đầu tại không bị khống chế dưới tình huống nàng biến trở về chân thân tình huống quả thực hỏng bất ấu tại trước mặt mọi người thấy được vừa rồi tiểu dẫn để lại nam nhân kia đầu hướng trên mặt đất đụng một mạng kia tất cả mọi người cho rằng tiểu dẫn giết người sự t ì n h vốn là đủ khó giải quyết hiện tại tại trước mặt mọi người tiểu dẫn yêu tộc thân phận cũng bại lộ châu địch cùng hướng c h í trố mắt đứng nhìn hạ hiểu du cũng sửng sốt long chuẩn sắc mặt khó coi tới cực điểm lâm tử c ô m tâm chìm đến đáy cốc làm sao ngươi bây giờ liền ta đều muốn giết chết sao từ xưa đến nay yêu tộc một mực nguy hại nhân loại chúng ta chúng ta vốn là như nước với lửa bệnh â n ta lo lắng tử c ô n cho nên phía trước liền cho qua hắn lời khuyên cảnh báo nhưng hắn nói ngươi rất hiền lành cùng mặt khác yêu vật không giống thế nhưng hiện tại sự thật liền bày ở trước mắt thực tế để ta quá thất vọng liền tính sự t ì n h có kỳ lạ nhưng ngươi nếu là không có hung tính lời nói thật không muốn giết chết đối phương liền không nên vừa lên đến liền r a n ặ n g như vậy tay đối phương chỉ là người bình thường lại thế nào trải qua được ngươi một cách đâu chu cố không chút nào né tránh nhìn xem tiểu dẫn nói như vậy n g u y ê n lai、like、ngươi lại là một con yêu quái trách không được như thế tâm ngoan thủ lạc động thủ liền giết người các ngươi hai cái không phải đạo sĩ sao vì cái gì nhìn thấy yêu quái không giết còn muốn cùng nàng trở thành b ằ n hữu tùy ý nàng hạ người hạ hiệu du lên tiếng lần nữa chỉ vào tiểu dẫn nghiêm nghị nói xong từ vừa rồi bắt đầu nàng vẫn tại gây sự châm ngòi thổi gió để sự tình thay đổi đến càng thêm phức tạp lặp đi lặp lại nhiều lần để vốn là bởi vì đột nhiên phát sinh chuyện này mà cảm thấy bực bội long c h u ẩ n cuối cùng nhịn không được chừng nàng chậm rãi nói ngươi nếu là còn dám châm ngòi thổi gió nói chút có không có nói nhảm ta lập tức liền giết chết ngươi ai cũng không bảo vệ được có thể là hạ hiểu du căn bản không nhận uy hiếp của hắn tiếp tục nói vậy ngươi liền đến giết ta ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi là tế thế cứu người, người tốt lại không nghĩ rằng các ngươi là hai cái cùng yêu quái làm bạn yêu đạo long truẩn giơ tay lên liền ngh lại bị lâm tử câm ngăn lại đủ rồi long huynh n g ư ơ i đ ố i nàng động thủ cũng là không làm nên chuyện gì ta cũng không hy vọng xa v ở i các ngươi có khả năng lý giải ta cùng long huynh ý nghĩ các ngươi e ngại cũng là nhân tri t h ư ờ n g tình chỉ là ta hy vọng các ngươi cẩn thận hồi ức một cái tiểu dẫn có thể từng có lỗi với các ngươi nàng có thể từng tổn thương qua các ngươi nhiều lời nói ta cũng không nói chu cô nương ta cảm ơn h ả o ý của ngươi nơi này liền mời ngươi trông nom một cái nhìn xem đã chạy mau tới cảnh vệ tiểu dẫn trạng thái cũng rất kỳ quái lâm tử câm không khỏi nhớ mày có thể hay không đi đến rơi vẫn là ẩn số đâu long chuẩn cũng là cao mày lập tức lấy điện thoại ra đánh một cuộc điện thoại uy là ta có một số việc muốn ngươi đi làm giúp ta đánh cho hai mươi bản xứ cảnh sát đầu lĩnh đối nhất định muốn bản xứ cao nhất người phụ trách không quản ngươi dùng phương pháp gì dù sao không thể để hắn đ ú n g tay hôm nay hai mươi cảnh khu phát sinh vụ án dưới tay hắn những người kia cũng không được đối ngươi đừng quản vì cái gì chiếu ta nói đi làm tranh thủ thời gian càng nhanh càng tốt c ú p điện thoại long chuẩn hít sâu một hơi chỗ nào đều không cần đi liền ở chỗ này chờ tiểu dẫn tình h u ố n phải nhanh giải quyết ta đi ngăn lại những tên kia các ngươi mấy cái đứng ở nơi đó đừng núp đích bảo an nhân viên chạy tới trong đó một cái dùng trong tay phiên trực côn chỉ vào bọn họ quát mà hai bên ngoài mấy cái thì phụ trách sơ tán đám người long chuẩn mới bước đi lên phía trước ngăn tại bên cạnh bọn họ ngươi muốn làm gì đều nói để các ngươi không được núp đích chúng ta đã báo cảnh long chuẩn mặt lạnh lấy chầm dãi nói ngươi yên tâm cảnh sát đến phía trước chúng ta một bước cũng sẽ không động mấy người kia đang làm gì đó là chuyện gì xảy ra cái kêu bảo an nhân viên dùng phiên trực côn chỉ vào tiểu dẫn đã sắp qua đi lại bị long chuẩn ngăn cản ta mới vừa nói qua trong mắt i c ánh sáng lạnh leo vách qua hãng tử trước đến nay liền không phải là một cái người có kiên nhẫn vỗ nhẹ hổ hoàng đao mặc dù đao chưa ra khỏi vỏ thiết lập ra kết giới mười phần miễn cưỡng cũng mười phần yếu ớt thế nhưng dùng để vây khốn mấy cái người bình thường vẫn là đủ kết giới mở ra đem bảo an nhân viên bao vào ngoài mặt vẫn là hắn cùng bảo an nhân viên đứng rằng coi bộ dạng trên thực tế bọn họ đã bị vây ở trong kết giới quay đầu tiểu dẫn đã giải trừ chân thân khôi phục nguyên trạng nàng lúc này rất khó chịu rất hủy khuất cũng cảm thấy có chút thất vọng đau khổ chu cố không hiểu rõ nàng vậy thì thôi vì cái gì liền hạ h i ể u du châu địch cùng hướng trí đều sẽ bộ dạng này đối nàng đâu một cái nói xong tổn thương nàng lời nói mặt khác hai cái đứng ở nơi đó cái gì cũng không nói không biểu lộ thái độ chương năm trăm năm mươi sự tình có kỳ lạ chương năm trăm năm mươi sự tình có kỳ lạ bị người ghét bỏ cùng chắn ghét là một loại rất khó chịu rất tồi tệ sự tình đặc biệt là bị tự cho là đúng bằng hữu người ghét bỏ cùng chắn ghét châu địch cùng hướng trí trốn xa xa liên ngầm đầu nhìn nàng cũng không dám phía trước tại khoa đại bên trong mọi người cùng nhau cười cười nói nói mười phần vui vẻ tình cảnh còn ký ức như mới loại này tương phản cùng so sánh để tiểu dẫn thực tế cảm thấy khó chịu lâm tử câm rất rõ ràng tiểu dẫn lúc này là tâm tình gì nhìn nàng cắn môi chật vật nói ra câu nói kia rớt xuống nước mắt bộ dạng lâm tử câm trong lòng đau đến muốn mạng nhưng hắn cũng không biết lúc này chính mình còn có thể làm những gì đi cùng bọn họ ồn ào đi cùng bọn họ tranh luận nói tiểu dẫn không phải một cái tàn nhẫn đáng sợ yêu quái nhưng mà sự thật thắng hùng biện nếu như chính mình thật làm như vậy cũng sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả để bọn họ càng thêm sợ hãi c à nếu g t muốn bài xích g nghịch có có chuyển một người ý nghĩ trừ phi lại để cho hắn tận mắt nhìn thấy đủ để lật đổ tất cả những thứ này chứng cứ nếu không cái dạng gì ngôn ngữ và giải thích đều lộ ra trắng xá bất lực không có một tia tác dụng chính là bởi vì lâm tử cầm rất rõ ràng đạo lý này cho nên từ vừa mới bắt đầu không có ý định đi giải thích mà đối mặt khổ sở như vậy bất lực tiểu dẫn lần này lâm tử cầm cuối cùng biết chính mình nên làm như thế nào hắn ôm chặt lấy tiểu dẫn vỗ nhẹ phía sau lưng nàng ôn nu nói đ ừ n g sợ còn có ta đây giờ khắc này tiểu dẫn thân thể chấn động tất cả khó chịu cùng bị khuất rốt cuộc tìm được thổ lộ hết cùng phát tiết địa phương nàng khóc ổ lên lâm tử cầm cứ như vậy ô n nàng đối với hắn mà nói phát sinh trước mắt tất cả những thứ này đều đã không quan trọng nếu không được hai người từ đây quy ẩn núi rừng không tại đặt chân trần thế tất cả phiền phức cùng quấy nhiễu cũng đem tan thành mây khói một đoạn thời gian rất dài đi qua tiểu dẫn cảm xúc chậm rãi bình phục xuống tiếp vào báo cảnh đi làm cảnh sát cũng cuối cùng đến thấy được cảnh sát thân ảnh xuất hiện long chuẩn vỗ tay phát ra tiếng kết rối biến mất mấy cái k i a m ộ t mực ở bên trong vòng quanh gọi chơi không ứng gọi đất mất linh bảo an nhân viên cũng cuối cùng đào thoát đi ra long chuẩn vừa rồi cái k i a m ộ t cuộc điện thoại làm cho phiền phức cục diện lập tức được giải ra cảnh sát tới chỉ là đem thi thể mang đi họ thăm tiểu dẫn mấy câu về sau liền rời đi trước khi đi bọn họ nhẹ giọng nói cho long chuẩn để bọn họ nhất định muốn mau chóng tìm tới hưng phạm bằng không bọn hắn cũng không tốt báo cáo kết quả cảnh sát rời đi phía sau long chuẩn nhìn một chút lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn than khẽ t ố t vấn đề toàn bộ đều giải quyết chúng ta trở về thu dọn đồ đạc tìm một chỗ nghỉ chân a chuyện này nhất định phải có cái bàn giao nếu không nổi hoa nước này tiểu dẫn muốn lưng cả một đời lâm tử c ô m g bông tay ra khẽ gật đầu trong mắt vạch qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo từ nam nhân kia chủ động tìm cớ gây sự đến tiểu dẫn xuất thủ tất cả những thứ này đều giống như tận lực thiết kế tốt giống như mà nếu quả thật chính là dạng này mục đích của đối phương lại là cái gì đâu là hướng về phía h vẫn là hướng về phía tiểu dẫn đến đây này nếu như là hướng về phía hắn khả năng này cũng rất nhiều chính đạo bên trong người cùng tà tu quỷ vợt những cái kia tâm thuật bất chính muốn hại người lại bị ngăn cản g i a hỏa các loại rất nhiều tồn tại đều có thủ là trong đó phía kia cụ thể cái nào hiện tại một điểm manh mối đều không có nhưng là có đoán nhưng nếu như là hướng về phía tiểu dẫn mặc dù tiểu dẫn đi theo bên cạnh mình một mực rất đ h i ề u thấp nhưng nếu như cái này thiết kế tất cả những thứ này g i a hỏa đối i hắn có sự hiểu biết nhất định lời nói liền hẳn phải biết tiểu dẫn là hắn uy hiếp nếu như nghĩ như vậy lời nói đối phương đối với bọn họ hiểu rõ sợ rằng còn không có chút nào ít đối mặt khiêu khích lâm tử câm chính mình ngược lại sẽ không có tức giận như vậy thế nhưng một khi nghe được có người nhục mạ hắn tiểu dẫn là tất nhiên nhẫn nhịn không được mặt khác tiểu dẫn bị nhục mạ hắn cũng sẽ là đồng dạng phản ứng nếu như đối phương thật liền điểm này đều tính tới lời nói lâm tử câm nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài tốt ra chúng ta trở về thu dọn đồ đạc được đến lâm tử câm trả lời long chuẩn nhìn cũng không nhìn đứng tại bên kia châu địch hướng c h í đám người nhấc chân liền đi mà đúng lúc này châu địch cắn răng rót cục vẫn là mở miệng lao đại kề bên này đều không có cái gì khách sạn hoặc là chỗ ở các ngươi hiện tại đi, đi đến nơi nào à sự tình vừa rồi phát sinh quá đột ngột ta ta dọa cho phát sợ cho nên rất sợ hai tiểu dẫn có thể là nghe đến nhị lao luôn nói tiểu dẫn nàng chưa từng có tổn thương qua chúng ta mới vừa rồi là chúng ta không tốt m ờ i các ngươi đ ừ n g sinh chúng ta khí chúng ta vẫn là trở về ở a long chuẩn giống như là không có nghe được lời hắn nói giống như tiếp tục hướng phía trước đi châu địch cuống lên tiến lên bắt lấy long chuẩn cánh tay hiện tại biết nói xin lỗi sớm đi làm cái gì cho dù các ngươi rõ ràng tỏ thái độ ta cũng sẽ không nói cái gì dù sao sự thật bày ở trước mắt cho dù ai đều sẽ hoài nghi thế nhưng ta ghét nhất chính là cỏ đầu tưởng Đã k h ô nói g ủng hộ cũng không người vọng. tường, càng chẳng ghét, ngòi này phiền còn muốn ở một bên hộ thái hai thật thất phức châm thổi lộ độ, một các cái cỏ trước biểu Bất với tại loại i quá quá đầu là làm là là ta ta mắt, sự so ở n g ư ờ Nói xong long chuẩn nhìn hướng một bên hạ h i ể u du toàn thân vậy mà tỏa ra nhàn nhạt sắc khí hạ h i ể u du cắn chặt ngôi sắc mặt có chút tái nhợt nàng hơi cúi đầu không nói một lời cũng thấy không rõ nàng lúc này là một cái dạng gì biểu lộ cuối cùng tiểu dẫn vẫn là tiếp thu châu địch bọn họ xin lỗi đi theo lâm tử câm về tới tòa nhà vừa tối ăn xong câm tối long chuẩn cùng tiểu dẫn thu thập xong bát đũa mấy người ngồi tại bên cạnh bàn mắt lớn chừng mắt nhỏ không ai mở miệng bầu không khí mười phần cứng ngắc trải qua chuyện ban ngày mọi người nội tâm đều có một chút diệu biến hóa tạo dựng một đoạn quan hệ tốt đẹp cần một đoạn thời gian dài rằng giặc hiểu nhau lẫn nhau tới gần song đôi khi một số thời khác cho dù vẹn vẹn một câu đều sẽ đem phía trước tạo dựng tất cả những thứ này toàn bộ phá hủy tâm lạnh bất quá một m ấ y mắt cho dù cuối cùng quan hệ khôi phục vết rách cũng vẫn tồn tại như cũ muốn trở lại lúc ban đầu thật vô cùng khó khăn nửa này hắn là tổ chức người vốn là muốn mời mọi người cùng nhau thật vui vẻ buông lỏng chương á i dạng này k ô n g thể đ ợ c Cái kia, t ò năm g không đi sai dạo trăm năm mươi mốt yêu nữ chương năm trăm năm mươi mốt yêu nữ mở miệng lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào châu địch hết sức xấu hổ có chút không biết làm sao thấy được hắn bộ dạng này lâm tử câm ở trong lòng than nhẹ một tiếng lần này sự t ì n h cũng không thể trách hắn cùng hướng trí hai người bọn họ vốn là nhát gan có người tại trước mặt bị giết bọn họ khẳng định rất sợ hãi lại thêm tiểu dẫn lúc đó động tác cùng với về sau hiện lộ ra chân thân đều để bọn họ cảm thấy khủng bố trong lúc nhất thời nói không ra lời cũng rất bình thường thú hồ chỉ xem biểu tượng lời nói đích thật là tiểu dẫn đánh chết tươi một người cứ việc cùng tiểu dẫn rất quen thuộc hắn tin tưởng vững chắc trong đó nhất định có kỳ lạ cũng nhìn ra một chút mánh khỏe nhưng châu địch cùng hướng trí cuối cùng chỉ là người bình thường mà còn đối với tiểu dẫn sự tỉnh cũng không có lâm tử câm hiệu như vậy Tình ít, cũng không có sâu như、vậy. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là kinh cho họ lịch cảm có sâu quá vậy. là đây ố i với tiểu dẫn hiểu mới cái ít, quá dẫn do cũng quá ít, cho nên mới sẽ cái dạng này. cho sẽ đ cũng là nhân c h i thường tình đổi lại là hắn đứng tại cái kia trên lập trường cũng không có khả năng lập tức cứ như vậy kiên định tin tưởng tiểu dẫn cân nhắc đến những n à y đối xử như thế châu địch bọn họ cũng có chút q u á đáng vì vậy lâm tử câm mở miệng cùng đại gia chia sẻ một cái chính mình phía trước tại một tòa lao trạch bên trong loại trừ lệ quỷ cố sự nói thời điểm đường tiểu túy một mặt nghiêm túc tiểu d â n tâm sự nặng nề căn bản không nghe lọt thay long chuẩn mặt không hề cảm xúc chu cố trên mặt mỉm cười mà hạ hiểu du từ dùng đến cuối cùng túi đầu thấy không rõ nàng biểu lộ châu địch cùng hướng c h í nghe đến một nửa liền sợ hai không được nuốt ở cùng một chỗ lao chạch thật lại như vậy không bình thường sao nhị lao lớn ngươi nói nhà ta mua về cái này lao chạch sẽ không có chuyện gì a châu địch cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh nuốt ngủ nước bọn run run, run d ẩ y d ẩ y mà hỏi vừa nhắc tới tòa này tòa nhà lâm t ử cơm hai mắt nhắm lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó cười cười chúng ta đều và ở đến hai ngày thật có、quỷ. đã sớm hiện thân yên tâm đi tòa này trong trạch tử không có quỷ vật đúng châu địch n g ư ơ i có biết hay không vườn hoa c ố i tòa kia kiến trúc là làm cái gì à? châu địch là người c a o mày suy tư một lát sau hắn gãi đầu một cái ta phía trước cũng đã nói à tòa này tòa nhà là dân quốc thời kỳ một cái quân p h i ệ t tất cả nhưng ta nghe cha ta nói trên thực tế tòa này tòa nhà phía trước cũng là cái kia quân p h i ệ t từ người khác nơi đó đ o ạ tới t cái kia vườn hoa c ố i kiến trúc hình như chính là phía trước gia đình kia từ đường xem ra hẳn là cái này quân việt đoạt tới thời điểm cho phong bởi vì là từ đường tiếp nhận cái này tòa nhà thời điểm chúng Ta cũng không có sửa chữa cũng có không lâm ạ i đi càng không thêm dám mở đ ra, y là nhân gia láo nào nhân tông nghỉ ngơi địa phương, chúng gia địa ta tổ d đậu à. Lâm tử câm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lúc này long chuẩn cũng ngẩng đầu lên hai người liếc nhau một cái long chuẩn khẽ lắc đầu lâm tử câm hít sâu một hơi trong lòng chỉ hy vọng lần này bình an không nên xuất hiện cái gì khó khăn chắc t r ở tòa k i a kiến trúc lâm tử câm cũng nhìn ra là từ đường thế nhưng cả tòa kiến trúc tỏa ra nhàn nhạt, nhạt quỷ dị khí t ứ c mà còn trên cửa rán căn bản không phải giấy niêm phong mà là phong v n phủ xem ra uy lực còn không nhỏ vận dụng phong v n phủ ở trong đó đến cùng giam giữ thứ gì lâm tử câm không dám tưởng tượng chỉ là lại cho đại gia phổ cập một cái liên quan tới g i a vào nhà cũ một chút cấm kỵ đồng thời tại ngữ m ạ c tự nhiên nhắc nhở bọn họ cách t ò a kia từ đường xa một chút nói xong về sau lâm tử câm cầm lấy chén trà trên bàn uống một hớp nước dư quan g lại vứt đến chu cố nụ cười trên mặt biến mất tựa hồ suy nghĩ cái gì cứ việc nàng lập tức giả vợ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dạng nhưng vừa rồi nàng thất thần trong nháy mắt đó lại vừa lúc bị lâm tử câm bắt được mà đúng lúc này châu địch lại tới hỏi lâm tử câm vấn đề hắn cũng không có tiếp tục tiếp tục nghĩ trả lời xong châu địch vấn đề Đường đầu động cũng hắn, không sinh hẳn tiểu tuy cũng bắt đầu hỏi hắn, bầu không khí chậm dãi bầu chậm khí lâm ê n cùng liền Long Chuẩn cũng lệnh nói cuối c vài lấy mặt u tiểu chỉ còn canh cánh như đối ban ngày phát sinh tình là lòng. l ngày trong giống đối dẫn ban sự â tử cầm rõ ràng nàng sẽ không ghi hận c h â u địch đám người chẳng qua là cảm thấy khó chịu cùng bị khuất đối với chính mình sẽ giết chết nam nhân kia điểm này cũng cảm thấy khó có thể lý giải được nhẹ nhàng v ô vỗ bở vai của nàng cái sau ngầm đầu nên tiếp chính là hắn ôn n u mỉm cười yên tâm đi tất cả đều sẽ đi qua có ta ở đây đâu có ta ở đây đâu ngắn n g i bốn chữ từ lâm tử cầm trong miệng nói ra so cái gì dạng lời nói đều hữu hiệu nhìn xem t ử câm nụ cười tiểu dẫn trong lòng cảm thấy một trận ấm áp ban đêm trời mới c h ạ g vạng châu địch bọn họ đi phụ cận trên trấn mua sắm nguyên liệu nấu ăn mà tiểu dẫn cảm thấy rất mệt mỏi liền trở lại gian phòng của mình nằm ở trên giường tiểu dẫn bình tâm tinh khí tỉnh táo lại tự hỏi chuyện ban ngày nàng nghĩ nhập thần trong lòng lại đột nhiên bị một loại nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ yêu loại bản năng làm nàng lập tức xoay người nhảy lên vừa rồi chính mình nằm địa phương trước sau kém vẫn chưa tới một giây chính mình vừa rồi nằm địa phương cắm vào một thanh đ o n đao nếu như chính mình không có kịp phản ứng đầu đều đã bị xuyên thủng ha, ha. tránh xinh đẹp côn luân sơn xuất thân thực lực hình như đều không t ệ ể a một cái nghe vào tê tê dại dại rất có sức hấp dẫn thiếu nữ âm thanh trong phòng vang lên cửa sổ đánh lớn mở ra giữa gian phòng đứng một đạo hát ảnh người cũng là yêu tiểu dân c a o mày trong lòng lại hết sức n g h n g trọng lấy chính mình năm nuôi yêu hồ thực lực đối phương như thế nào đi vào nàng thế mà đều chưa từng phát giác cái này nói rõ một điểm thực lực của đối phương trên mình ha ha tiểu mội mội ngược lại là không có như vậy khuôn sáo cũ còn lại mấy cái bên kia ra hỏa vừa lên đến liền hỏi thăm ngươi là ai hoặc là vào bằng cách nào một điểm trình độ đều không có tạm thời làm cái tự giới thiệu a ta gọi ân tình tình không sai ta cũng là yêu chính là bởi vì đối phương cũng rõ ràng chính mình thực lực phía trên nàng cho nên mười phần bình tĩnh thong d o n g kéo ra một cái ghế ngồi ở chỗ đó tựa như là đến nhà bằng hữu làm khách đồng dạng nhẹ nhõm tự nhiên hắc á m bên trong tiểu dẫn nhìn xung quanh trong lòng chầm xuống gian phòng của mình tựa h ồ bị kết giới chỗ bao vây ta nghĩ ta vẫn là khuôn sáo cũ một điệp a xem ra ngươi hẳn không phải là tới giết ta ngươi đến cùng có mục đích gì tự xưng ân tình tình nữ yêu nhẹ vỗ về cái cảm quân muốn hứng thú nhìn xem tiểu dẫn yêu loại bản thân đều là giá thú trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ đồ vật nàng cười cười nhẹ giọng hỏi ngươi lại thế nào biết ta không phải đến giết ngươi đ â u tiểu dẫn một bên tự hỏi đối sách một bên trì hoãn thời gian ta liền ngươi chừng nào thì bố trí kết giới đều không có phát giác được thậm chí có khả năng ngươi lại động thủ phía trước đã tại trong phòng này ngươi thực lực trên ta xa muốn giết ta rõ ràng có rất nhiều cơ hội lại vừa mới hạ thủ còn cố ý để ta tránh khỏi đến thực lực thế này nếu như như thế một cái động tác đơn giản còn có thể sai lầm còn không bằng đập đầu chết nói đi ngươi đến cùng muốn làm gì ân tình, tình che miệng cười nhẹ. nửa ngày nói ra một câu để tiểu dẫn lập tức lòng sinh tức dẫn đến nếu như ta nói ta là tới giết người cái kia tình làng hình như kêu lâm tử câm đúng không nếu như ta nói ta là tới giết hắn đồng thời đã đ ắ c thủ ngươi có tức giận hay không à? chương 552, đồ sát chương 552, đồ sát ngươi nói b ậ y thử câm ca làm sao sẽ bị ngươi d ạ n g này lời còn chưa nói hết ân tình tình từ dưới bệ cửa sổ kéo một vật ném tới trên mặt đất tiểu d ẫ n lập tức ngươi dại ta nghĩ cho dù là trong bóng đêm ngươi cũng sẽ không nhận sai đúng không t h ờ i phí đi điểm công phu ngươi xem một chút có phải là rất giống mễ lạc tư đích đ phật lạc đỉnh đ đâu rất có nghệ thuật cảm giác tác phẩm a đương nhiên có chút thô giáp ai k e o cái này nguyên liệu như vậy không nghe lời muốn phản kháng đâu trên đất là một bộ ở trần còn tại nhỏ máu thi thể hai cái cánh tay đều bị chặt đứt, c á n h tay trái hoàn toàn bị chặt đứt, c á n h tay phải còn sót lại một đ o ạ nhỏ n nhất khiến tiểu d ẫ n không thể tin được là thi thể gương mặt kia nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận sai đó là lâm tử cơ mặt hộ tộc bản thân liền am hiểu huyễn thuật nếu như là ảo giác nàng hẳn là sẽ có chỗ phát giác có thể là làm nàng ngồi sập xuống đất đi chạm đến tầm kia đã băng lánh gương mặt thời điểm loại kia chân thật cảm giác nói cho nàng đó cũng không phải huyễn thuật nước mắt lặng yên trở xuống tiểu dẫn nhịp tim trì trệ vẫn cứ không chịu tin tưởng đây là thật đột nhiên đèn sáng ngầm đầu một bộ đồ đen â n tình tình đang đứng tại cửa ra vào tay còn đặt ở chốt mở bên trên nàng dựa vào tường nhìn xem tiểu dẫn thản nhiên nói để ngươi nhìn đến rõ ràng hơn một chút ta thật tốt hưởng thụ cái này tạm biệt thời khắc kỳ thật cái này tiểu ca d á n g dấp cũng rất xinh đẹp đáng tiếc mà lại đuôi m g đắc tội không nên đắc tội người ba lần bốn lượt phá hư lão b ả n kế hoạch có dạng này hạ chẳng cũng là nên ngươi nói đôi a ân tình tình khỏe miệm nâng lên khinh miệt nụ cười nàng những lời này cùng với hết thệ trước mắt đều thần tốc phá hủy tiểu dẫn lý trí nàng mở to hai mắt nhìn bốn phía duy trì có chợt hạ xuống không khí thay đổi đến mười phần rét lạnh con người hóa thành đ ô n g tuyết hình dáng năm đầu chân khí hơi trắng trên dưới vũ động như thác nước mái tóc đen dài bên trong sen lẫn mấy sợi sợi tóc màu trắng trên lỗ t h a i chuyển qua đỉnh đầu biến trở về thai cáo vung tay lên không khí bên trong hơi nước hóa thành lũ băng thần tốc đâm về ân tình tình cái sau nhẹ mẹo nhạt viết né tránh đi qua nháy mắt xuất hiện tại lầm tử c â bên cạnh thi thể đem nắm lên n h ả tới cửa sổ bên trên mặc dù nghĩ ngươi để nửa cái lộng lấy tang lễ th c ũ nói g chỉ c thể một lập c á mội t xong ân tình tình nhảy xuống tiểu dẫn hoàn toàn đánh mất lý trí trong lòng tràn đầy bi thương và phẫn nộ trong đầu của nàng duy nhất nghĩ là muốn đem ân tình tình sẽ thành mạnh nhỏ nàng cũng lập tức nhảy xuống theo truy tại ân tình tình sau lưng đối phương thế mà thật một bên ở phía trước chạy một bên gặm nuốt lâm tử câm hai chân thỉnh thoảng đem gặm sạch thịt xương ném về sau lưng hoa、wow, tiểu mội mội tốc độ còn rất nhanh nha đều nhanh b ổ i kịp ta mùi vị này thật rất không tệ nếu không ngươi đến nếm thử a dù sao cũng đã là một cỗ thi thể yêu hắn vậy liền ăn hết hắn rất tuyệt không phải sao tiếp lấy nói xong ân tình tình bẻ lâm tử câm bắp chân ném về tiểu dẫn trên đường đi không khí bên trong hơi nước toàn bộ bị tiểu dẫn ngưng tụ thành n ú băng bắn về phía ân tình tình thế nhưng thực lực sai biệt thực tế quá lớn toàn bộ bị đối phương chọn lẫn rơi chính mình truy lại đuổi không kịp nhìn n ố i phương như vậy vũ nhục lâm tử cầm thi thể tiểu dẫn gầm thét giống giận mất lý trí nàng trong cơ thể cái kia đã từng ra t h u ý thức đang dần dần tô tình ân tình tình hướng về phía trước chạy thỉnh thoảng về sau nhìn làm nàng phát hiện tiểu dẫn cái này một trạng thái thời điểm khoe miệng nâng lên một vệ đường cong đối chính là có lẽ dạng này ân tình tình cứ như vậy một mực ở phía trước chạy tiểu dẫn một mực ở phía sau truy xuyên qua núi rừng đường nhỏ cuối cùng đi tới trên đường lớn đi tới phồn hoa khu vực lâm tử cầm hai chân cũng bị gặm nuốt sạch sẽ ném đi cuối cùng một khối xương k h i ê n chỉ còn lại đầu cùng thân thể lâm tử cầm tử cầ ân tình tình hướng về phía tại sau lưng đuổi theo nàng tiểu dẫn h ồ ta liền ăn uống no đủ nên trở về đi báo cáo kết quả không đổi ngươi chơi để bọn thủ hạ của ta thật tốt chiêu đãi chiêu đãi ngươi à chúng tiểu nhân cho ta ngăn lại nàng hai bên đường phố đại lượng chưa hoàn toàn hóa hình còn bảo lưu lấy yêu đặc thù lâu la hướng về tiểu dẫn lao đến tiểu dẫn lúc này đã bị giã thu ý thức chỗ chi phối trong đầu trừ giết chóc cái gì cũng không dư thừa xông lên tiểu lâu la tất cả đều bị nàng giết không còn một mống bên thai tràn ngập tiếng kêu thảm thiết cũng rốt cuộc không thể để nàng đồng tình cùng thương hại sẽ chỉ kích thích nàng càng thêm mãnh liệt giết chóc dục vọng nói cho cùng vô luận là yêu vẫn là người mất đi lý trí cùng phệ nhân g i ã thú lại có cái gì phân biệt đâu cũng không biết đến cùng giết bao nhiêu lâu la ân tình tình thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa nhưng c ố kia phẫn nộ cùng bị thương cùng với mánh liệt oán hận vẫn là chưa thể biến mất trong đầu của nàng một m ự c hồi tưởng đến chính mình vừa rồi nhìn thấy lâm tử c ô m thi thể phát ra trận trận d â lên gì mà đúng lúc này trước mắt lần thứ hai xông lên một cái lâu la tiểu dẫn vung lên bén nhọn móng vuốt đâm xuyên qua đối phương phần bụng mà đối phương bắt lấy tay của nàng miệng p h u n mau tươi chật vật nói tiểu dẫn ngươi đến cùng đang làm gì ngươi tại sao phải làm như vậy tiểu dẫn sửng sốt cái này lâu la âm thanh rất quen thuộc là chết đi lâm tử câm âm thanh nàng toàn thân run rẩy ý thức còn rất hỗn độn cũng đã không phải vừa rồi như vậy trừ sát ý bên ngoài cái gì cũng không có trạng thái nàng rất n g h i hoặc không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào dần dần cảnh tượng trước mắt thay đổi khu phố vẫn là khu phố bốn phía thét lên cùng dối loạn âm thanh nơi phát ra lại không phải bị chính mình giết chết những cái kia ân tình tình t h ù hạ mà là người người sống sờ sờ trước mắt cái này bị chính mình xuyên thùng phân bụng cũng không phải cái gì tiểu lâu la chính là rõ ràng đã chết đi lâm tử câm đây rốt cuộc đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao sẽ làm sao sẽ dạng này lâm tử câm miệng phun màu tươi hắn vừa rồi đuổi theo xâm nhập gian phòng của mình khả nghi bóng người một đường đến nơi này lại vừa hay nhìn thấy mình vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng một màn tiểu dẫn phát ra điên cuồng đổ sát thị trấn bên trên vô tội người đi đường hắn lập tức xông lên trước cản trở tiểu dẫn lại không chút do dự xuyên thủng hắn phần bụng mà cách đó không xa nghe đến đó dối loạn âm thanh tới xem một chút tại thị trấn bên trên mua sắm xong nguyên liệu nấu ăn trâu địch bọn họ cũng đúng lúc chính mắt trông thấy tiểu dẫn giết người một màn kia phụ trách bảo vệ trâu địch bọn họ trụng vội vàng chạy tới mà c h â u địch trong tay túi rơi xuống đất hắn toàn thân rún r ẩ y hai chân như nhuộm ra trong dạ dày một trận c u ộ n cuộn. đại lượng máu tươi thi thể khoảng cách gần như vậy bày ở trước mắt hắn vừa rồi tiểu dẫn giết người bộ dạng tựa như ác quỷ nếu như nói chuyện ban ngày còn có ẩn tình còn có kỳ lạ như vậy một màn này lại nên như thế nào giải thích chương năm trăm năm mươi ba cũng thật c ũ n g ảo chương năm trăm năm mươi ba cũng thật c ũ n g ảo từ câm đây chính là ngươi một mực che chở một mực tin tưởng vững chắc không nghi ngờ cái k i a thiện lương tiểu dẫn sao người xem một chút cái này thi thể đầy đất liền tổ tiên tổ huấn đều quên sạch sẽ, sẽ bị hồ yêu mê h o ặ ngươi hiện tại cuối cùng là thanh tình đi hôm nay không quản ngươi nói cái gì ta đều muốn vì dân trừ hại những n à y người vô tội không thể chết vô ích nói xong chu cố lấy ra một chuỗi lớn phủ cùng một nắm đồng tiền kiếm trong miệng tụng n i ệ m pháp quyết công hướng tiểu dẫn lúc này lâm tử cầm đã bất lực ngăn cản tất cả những thứ này hắn đồng dạng khó có thể tin nhìn xem tiểu dẫn không biết nàng vì sao lại làm ra chuyện như vậy tiểu dẫn vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ nàng không hiểu vì cái gì đột nhiên liền sẽ biến thành cái dạng này xem ra chính mình vẫn là chúng h u y t h u ậ t cái kê ân tình, tình thực lực cao hơn chính mình quá nhiều cho nên nàng cũng cảm giác không ra đối phương là cái gì tu luyện thành yêu thế nhưng nàng là biết rõ h ồ tộc có một môn mười phần cường lực h u y ễ n thuật có thể thay đổi cùng khống chế người ngũ rác vô luận là thị giác thính giác vẫn là xúc giác hoặc là k h í u giác toàn bộ đều sẽ bị khống chế dạng này h u y ễ n cảnh đối với chúng cái môn này h u y ễ n thuật người mà nói liền cùng chân thật phát sinh sự tình không có gì khác biệt thế nhưng liền tính lui một vạn bước nói ân tình tình cũng là h ồ tộc như vậy nàng liền nhất định phải có ít nhất năm trăm năm đạo hạnh cũng chính là trong truyền thuyết hoàn toàn hóa hình cựu vĩ hồ mới có thể sử dụng cái môn này h u y ễ n thuật Mặc tộc dù hồ tộc số l ư ợ nhưng g k ổ n từng cái bộ tộc tình huống cũng n g lộ, bộ tộc biệt, cái khác h ví dụ tiểu d ẫ n n à liền tất h h u ộ bộ tộc, tộc c côn các cũng về lôn sơn nàng trưởng t mới thất vị trình độ, cả á cái c cũng chỉ c nàng đến nói, truyền thuyết mà thôi. Nhưng là mà hồ thuyết thôi. yêu tất cả những thứ này cũng chỉ có thể dùng nàng chung cái môn này huyễn thuật mới có thể giải thích rõ ràng nếu không bình thường huyễn thuật cho dù thực lực đối phương cao hơn chính mình ra rất nhiều lấy nàng đối lâm tử câm hiểu rõ đụng chạm đến bộ kia giả thi thể thời điểm nhất định sẽ phát hiện một tia dị thường có thể là cỗ thi thể kia vô luận từ chỗ nào một phương diện đi cảm giác đều phát hiện không ra bất kỳ sơ hở không q u ả n là yêu tộc bên trong tộc nào cho dù là am hiểu nhất h u y ễ n thuật ma quỷ yêu bên trong có thể sử dụng loại này h u y ễ n thuật cũng tuyệt đối là tộc trưởng cấp bậc cái này ân tình tình rất mạnh nhưng lại xa xa không đến trình độ kia tiểu doãn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra cảm nhận được lâm tử c ầ m ấm áp máu tươi nhìn xem hắn cái kia khó có thể tin biểu lộ nghe lấy xung quanh thét lên cùng k ê u khóc nàng hy vọng cỡ nào đây chỉ là một kinh khủng áp mộng hiện tại nhìn thấy mới là ảo giác có thể là hết thể đều đã phát sinh đây mới là hiện thực lâm tử câm quả thực bị nàng xuyên thùng phần bụng đã trọng thương trụ cố công kích đã đánh tới trên người nàng tiếng nổ vang lên sau khi đẩy mạnh tiểu dẫn bay ra tốt một khoảng cách mà tiểu dẫn tay vừa rời đi lâm tử cầm phần bụng mất đi chống đỡ lực lượng hắn thân thể mềm lún dùng khung long xích chống đỡ lấy mặt đất nửa quỳ máu tơi ư không ngừng mài nhỏ xuống rót thành một cái tiểu huyết đô bên trong nội tạng có thể thấy rõ ràng thương thế mười phần nghiêm trọng chu cố nâng lên lâm tử cầm vội vàng từ trong ngực lấy ra thuốc chữa thương trị cho hắn cùng băng bó mà lúc này bị p h ù cùng tiền đồng kiếm bên trong lần chứa đạo pháp gây thương tích tiểu dẫn cũng toi thót toàn thân không có cái kia một chỗ không cảm thấy đau đớn kịch liệt chu cố là lên sát tâm vận dụng toàn lực nhưng、so với thân thể đau đớn, nhìn xem tay phải của mình phía trên dính đầy lầm tử câm vết máu thân thể của nàng càng không ngừng phát run nước mắt không ngừng nhỏ xuống làm mơ hồ ánh mắt nàng cao giọng khóc giống lên châu địch cùng hướng trí đứng ở đằng xa đã sợ đến rung chân hạ hiểu du nhìn xem tiểu dẫn song quyền lạc yên nắm chặt trong mắt vạch qua một tia không đành lòng cùng xin lỗi ở trong lòng lẩm nhẩm nói có lỗi với ta thật là bất đắc dĩ ta mà đương tiểu thúy cơ hội là cũng trong lúc đó đi theo chu cô sau lưng chạy tới ở một bên nhìn xem lâm tử câm tình huống ổn định lại về sau chu cố để nàng chiếu cố lâm tử câm chính mình đứng dậy liền muốn tiếp lấy đi cho tiểu dẫn một kích cuối cùng đương tiểu thúy lập tức đứng lên ngăn cản nàng ta sẽ không để ngươi lại tổn thương tiểu dẫn tỉ tỉ mà lâm tử câm cũng đưa ra một cái tay chật vật giữ chặt chu cố gấp á o mở miệng nói không không muốn giết nàng để nàng đi nàng đều đem ngươi tổn thương thành cái bộ dáng này ngươi còn muốn dạng này che chở nàng sao ngươi thật là chúng độc sâu nàng giết như thế nhiều người hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn đem nàng diệt trừ l i ê n làm ta van cầu ngươi nàng sẽ lại không giết người ngươi liền tha cho nàng một lần a buổi tối hôm nay phát sinh những chuyện này một mình ta gánh chịu lâm tử câm lúc này đã suy yếu tới cực điểm nói chuyện đều đứt quãng chu cố nhìn một chút hắn lại nhìn một chút ngăn tại trước mặt nàng đường tiểu thúy nửa ngày than khẽ các ngươi quỷ đạo phái người ta thật là nhìn không thấu cũng được thương thế của ngươi cần tính dưỡng ta đưa ngươi đi bệnh viện lâm tử câm nhẹ gật đầu cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu dẫn phương hướng mắt tối sầm lại ngất đi lời nói phân hai đầu liền tại tiểu dẫn đuổi theo ân tỉnh tỉnh chạy ra ngoài về sau long chuẩn phát giác động tĩnh cũng đổi u tới nhưng mà nửa đường một đạo hắc ảnh xuất hiện ngăn cản con đường của hắn long chuẩn trong mắt ánh sáng lạnh leo váy qua hổ hoàng đao đưa tay vung lên một đạo k ì n h phong mang theo sát khí cạo đi qua mặc dù chỉ là một đạo k ì n h phong nhưng lại mười phần sắp bén lại thêm trong đó bổ sung hổ hoàng đ a o đặc hữu sát khí bình thường yêu tả đồ vận n g tránh không kịp liền sẽ bị tại chỗ chém giết nhưng mà đối phương lại trốn đều không tránh kinh phong lao đầu bay đi đánh vào trên một thân cây gốc cây kia ứng thanh đứt gãy ẩm vàng ngã xuống đất sóng khí đem đầu bên trên mang theo mũ chùm l ậ tùng t dưới ánh trăng long chuẩn thấy rõ ràng đối phương chân dùng đầy mặt khó có thể tin lập tức hắn trên mặt sắc mặt giận dữ dùng hổ hoàng đao chỉ vào đối phương toàn thân sát khí phun trào người đến cùng là ai thật to gan lại dám ngụy trang thành tiểu nhiệm bộ dạng giờ phút này đứng tại trước mắt mình người này mặt của nàng cùng lúc trước tiểu nhiệm giống nhau như lúc cái thiệt lương ôn nhu hồ yêu nữ hài nhi đối với chính mình đến nói là thiếu niên ngây thơ mối tình đầu là mãi mãi để không cách nào ma diệt một loại tiếc mới cùng thống khổ cũng là chính mình cả đời này duy nhất chỗ thích có thể là nàng đã chết nói không chừng đều đã chuyển thế đầu thai rất lâu rồi long chuẩn tuyệt đối không cho phép có người làm bẩn nàng tồn tại đối phương đã chạm đến hắn lôi khu giờ phút này hổ hoàng đao rung động nhẹ nhẹ long chuẩn toàn thân s á t k h í tạo thành một cỗ luồng khí xoáy trong mắt bạch quang nhàn nhạt hiện lên sau lưng vậy mà xuất hiện một cái nhàn nhạt bạch hổ h ư ảnh mà đối phương lại không có chút nào sợ hãi nàng khẽ mỉm cười nhẹ dọn mở miệng tiểu lệ bao, đã lâu không gặp quen thuộc s ư n g hô lại thêm cái kia quen thuộc tuyệt mỹ khuôn mặt để hắn trong nháy mắt thất thần cho rằng về tới lúc trước tiểu lệ bao thời điểm đó tiểu nhiễm đích thật là s ư n g hô như vậy hắn mẫu thân bởi vì bệnh qua đời những cái được gọi là cùng cha khác mẹ người thân đệ đệ cùng với trong gia tộc người khi d ễ hắn cười nạo hắn liền thân sinh phụ thân của mình nhìn xem chính mình thời điểm trong ánh mắt cũng tràn đầy khinh thường cùng băng lãnh cuối cùng còn đem chính mình ném tới thâm sơn láo lâm bên trong ném cho một cái chỉ lo uống rượu căn bản không quản rượu của hắn q u hắn cả ngày cùng nước mắt làm bạn cái này thê thảm đau đớn kinh lịch cùng gặp phải là một cái tuổi nhỏ hài t ử không cách nào tiếp nhận chứ t h ú c t h i ế t hắn lại còn có thể như thế nào đây về sau liền tính trưởng thành một chút hắn bị ép học được sinh tồn cũng chỉ là cam chịu mỗi ngày đánh xong săn tùy tiện đ ư ớ n g chín liền theo lao đạo uống rượu với nhau uống say như chết nghĩ đến khi còn bé những kinh nghiệm kia nhớ tới qua đời mẫu thân vẫn như c ũ sẽ nhịn không được gào khóc mặc dù đã là cái thiếu niên thế nhưng chưa qua thế sự hắn tâm tính nhưng vẫn là đứa bé hai người lần thứ nhất gặp nhau thời điểm hắn liền ngồi ở trên đỉnh núi nhìn xem phương xa nhớ tới mẫu thân khi n h đó hắn m tới đa sâu đa cảm chính mình nuôi thật lâu tỏ rừng chết hắn đều sẽ thương tâm khó chịu rất lâu tiểu nhiễm nhìn thấy liền cười hắn là cái tiểu lệ bao đậu một chút lại khóc về sau dứt khoát cũng không gọi tên hắn liền gọi hắn tiểu lệ bao mỗi lần nghe đến sưng hô thế này hắn đều cảm giác trên mặt nóng lên không dám để cho sư phụ của mình biết sợ hãi bị hắn cười nạo trên thực tế hắn rất rõ ràng tiểu nhiễm là không hy vọng nhìn thấy hắn rơi lệ bộ dáng cố ý dùng loại này phương thức rời đi sự chú ý của hắn nàng cũng rõ ràng hắn nhưng thật ra là cái thật m ạ n h người cũng hy vọng nhờ vào đó khích lệ hắn kiên cường một chút không nên hơi một tí liền khóc xưng hô thế này là gánh chịu tới đoạn kia hồi ức chỉ thuộc về hai người bọn họ bí mật có thể là trước mắt cái này tên giả mạo vì sao lại biết xưng hô thế này hắn còn bảo lưu lấy lý trí hắn rất rõ ràng tiểu nhiễm đã chết vì bảo vệ hắn chết tại trước mặt hắn hắn không ngừng nói cho chính mình điều này nói cho trước mắt mình tất cả những thứ này đều là giả dối là địch nhân chế tạo ảo giác là một cái âm mưu có thể là nhìn thấy cái k i a quen thuộc nụ cười sự ác độc của hắn hung ác run lên vẫn là không nhịn được có chút dao động dùng hổ hoàng đao chỉ vào đối phương tay chậm rãi thả xuống sau lưng bạch hổ hư ảnh biến mất sắc khí cũng bởi vì hắn dao động mà lạng yên tiêu tán ta còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy ta lại sẽ khóc lên đâu xem ra trôi qua nhiều năm như vậy tiểu lệ bao đã thay đổi đến kiên c ư ờ n g dạng này liền tốt dạng này ta liền yên tâm nghe được câu này long chuẩn cắn răng thở hồn hét n g ư ơ i r ố t cuộc muốn khinh nhuần tiểu nhiễm khinh nhuần một cái người chết đến mức nào n g ư ơ i đến cùng muốn làm gì d u n g bộ này khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt ta ngươi cho rằng rằng này ta liền không cách nào hạ thủ giết ngươi sao h ổ hoàng đao một lần nữa giơ lên nhìn xem chỉ hướng chính mình h ổ hoàng đao đối phương tha khẽ ta biết lại lần nữa nhìn thấy ta ngươi nhất định sẽ là như vậy phản ứng lúc ấy ngươi cho rằng ta chết chết tại trước mặt của ngươi cho nên gặp lại ta đương nhiên cho rằng ta là tên giả mạo là giả dối nói thật ta lúc ấy cũng cho rằng ta đã chết có thể là cũng không có có một số việc ta không thể cùng ngươi nói đây là bí mật căn hệ trọng đại đối các ngươi lòng mang ý đồ xấu cũng không phải là ta ta chỉ là cùng người này có hợp tác mà thôi ta chỉ có thể nói cho ngươi người kia để ta lần này xuất hiện tại trước mặt ngươi mục đích đó chính là ngăn chặn ngươi không cho ngươi đuổi theo cái kia tiểu hồ ly l o n g chuẩn con ngươi co rụt lại lập tức vòng qua nàng liền xông ra ngoài mục đích của đối phương quả nhiên là tiểu dẫn liên quan tới ban ngày phát sinh sự tình l o n g chuẩn phân tích cùng lầm tử cầm kém làm không nhiều nhưng mà hắn càng thêm có khuynh hướng đối phương là hướng về phía tiểu dẫn đến mặc dù động cơ như cũng không rõ thế nhưng nếu như là hướng lâm tử cầm đến muốn thiết kế hãi hại hắn thủ đoạn sẽ không như thế thấp kém nếu quả thật chính là đối lâm tử c â m có sự hiểu biết nhất định muốn ham hại hắn đối hắn làm cái gì là không có ích lợi gì muốn theo tiểu dẫn trên thân hạ thủ đối phương đích thật là từ tiểu dẫn trên thân hạ thủ lại dùng chính là thủ đoạn như vậy c h ư ớ hãm hại tiểu dẫn lấy đạt tới chính mình mục đích hiện tại long chuẩn c ư ơ n g ép ngăn chặn chính mình nội tâm ba động cảm xúc k h ô n g chế chính mình không đi suy nghĩ nữ nhân này đến cùng là ai hiện tại tiểu dẫn có nguy hiểm chính mình mới vừa rồi không có nhìn lầm tiểu dẫn đích thật là đuổi theo cái gì đi ra ngoài long chuẩn cắn răng trong lòng suy nghĩ nhất định không thể để âm m ư của đối phương đạt được, được nếu như không nhanh đuổi theo lời nói đối phương không biết lại sẽ đối tiểu dẫn thế nào mình không thể một hai lần lại mà ba mất đi dạng này không rồi cùng năm đó đồng dạng sao bởi vì chính mình bất lực không chiếm được phụ thân coi trọng cho nên mất đi địa vị đãi nộ g cùng tươi mới đồ ăn bởi vậy vốn là người yếu mẫu thân mỗi ngày làm những cái kia vất vả công việc nặng nhọc mới có thể đổi lấy một chút lục x o á t rơi đồ ăn mà sống thể lực tiêu hao như vậy nhiều dinh dưỡng lại theo không kịp cuối cùng b ệ n h chết bởi vì chính mình bất lực mười sáu tuổi ngơ ngơ ngác ngác chẳng làm nên trò chống gì đánh không lại những cái kia hồ yêu vậy thì thôi liền tự vệ đều làm không được cho nên tiểu nhiễm vì bảo vệ hắn bị giết chết hiện tại chẳng lẽ còn muốn bởi vì sự bất lực của mình liền thật vất vả được đến bằng h ư u cũng không bảo vệ được sao còn không có đi ra ngoài mấy bước nữ nhân kêu một nháy mắt xuất hiện ở lòng chuẩn trước người đưa ra một cái như xanh nhạt trắng tinh lại ngón tay thon dài ở trên t r ắ n của hắn nhẹ nhàng điểm một cái một cỗ khổng lồ uy áp phô thiên cái địa hướng hắn có tới mặc dù không đến mức ép tới hắn không t h ở nổi nhưng cũng để hắn hoàn toàn không cách nào động đậy nữ nhân này rất mạnh nàng thả ra uy áp thậm chí so với một lần trước tại mộ n a i bên trong thiên cơ tử thả ra uy áp còn muốn cường lại nhìn xem long chuẩn nữ nhân trong mắt vạch qua một vẻ ôn nhu c h i sắc nhưng cũng có một ít bất đắc dĩ xin lỗi tiểu lệ bao nhìn ra được cái kia tiểu hồ ly tựa hồ đối với ngươi rất trọng yếu thế nhưng không nói đến ta cùng người kia là quan hệ hợp tác liền xem như vì đạt tới ta mục đích ta cũng không thể để ngươi đi qua ta yêu tộc chờ đợi quá lâu đã không nghĩ đợi thêm nữa tâm nguyện sắp đạt tới ta không thể bởi vì đối ngươi tình cảm mà tại lúc này như xe bị t ộ t xích nói cho cùng lần này vốn không cần ta đích thân xuất thủ nhưng ta vẫn là tới bởi vì có ngươi tại chỗ này ta rất muốn gặp gặp ngươi có lẽ cứ như vậy ngươi sẽ hận ta à thế nhưng ngươi thay đổi ta cũng thay đổi ngươi cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia tiểu lệ bao mà ta cũng không còn là trước kia cái kia tiểu nhiễm vớt ve long c h u ẩ n gương mặt tiểu nhiễm tuyệt mỹ gương mặt có chút thất thần trong mắt có bi thương cũng có vui sướng nước mắt chậm rãi chảy xuống cứ như vậy qua một thời gian thật dài nàng lau khô nước mắt mà đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng một chân quỳ xuống cùng kính mở miệng thánh nữ nhiệm vụ đã hoàn thành chương năm trăm năm mươi lăm đệ năm trăm năm mươi lăm trường âm hưu cùng truy nã chương năm trăm năm mươi lăm đệ năm trăm năm mươi lăm trường âm hưu cùng truy nã trên mặt ôn nhu cùng thất thần nháy mắt biến mất tiểu nhiễm biểu lộ thay đổi đến lạnh lùng nàng liếc qua người tới nhàn nhạt hỏi tiểu hồ ly kia thế nào bóng đen này chính là vừa rồi cố ý dẫn tiểu dẫn đuổi theo nàng ân tình tình nàng vẫn cứ quỳ một gối xuống đối tiểu nhiễm mười phần c u n g k í n h về thánh nữ nàng bị ngài h u y ế n thuật chỗ điều khiển bị ta một đường dẫn tới phụ cận trong c h ấ n làm cái này cái kia lâm tử cầm cùng những người khác mặt giết không ít người qua đường cuối cùng còn xuyên thủng lâm tử cầm phần bụng sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi mặc dù bảo vệ mệnh của nàng nhưng nàng về sau cũng không còn cách nào ở tại lâm tử cầm bên người tiểu nhiễm khe g cũng đã giải đã quyết. ân tình tình ngẩng đầu nhìn bị tiểu nhiễm hạn chế long chuẩn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi t h á n h ngữ hắn lại nên xử trí như thế nào đâu người kia nhưng làm u ố n chúng ta đem hắn cho đ ô n g nhiên q u a y đầu tiểu nhiễm hung hăng t r ư n g ân tình tình một cái âm thanh lạnh lùng nói ngươi là tại dạy ta làm thế nào sự tình sao người kia xác thực cùng chúng ta là quan hệ hợp tác thế nhưng quyền chủ đạo tại trên tay của ta không tới phiên bất luận kẻ nào khoa tay múa chân ta cảm thấy như thế nào làm thích hợp ta liền như thế nào làm ngươi có ý kiến gì không ân tình tình dọa đến toàn thân phát run vội vàng quỳ xuống đến không ngừng dập đầu là thuộc hạ sai thuộc hạ lắm ổn mời thánh nữ tha mạng tiểu nhiễm gửi lạnh một tiếng xua tay xem tại ngươi hôm nay cũng lập công lớn phân thượng tha cho ngươi một mạng chỉ cái này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đứng lên đi đa tạ thánh nữ ân không giết ân tình tình như nhặt được đại xá cảm kích tiếp tục dập đầu mấy cái vừa rồi nơm nớp lo sợ đứng lên mà bên này long chuẩn mặc dù bị áp chế lại không cách nào động đậy cũng không thể nói chuyện thế nhưng hắn tính g i á c không có nhận đến mảy may ảnh hưởng vừa rồi ân tình tình lời nói hắn toàn bộ đều nghe được tiểu dẫn bị huyễn thuật điều khiển giết trên chấn vô tội người đi đường cuối cùng còn xuyên thủng lâm tử c â phần bụng hắn rất rõ ràng thời k h ắ c này tiểu dẫn trong lòng thống khổ cùng khó chịu dùng ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung còn có lâm tử công hai cái bằng hữu bị như vậy tính toán bị như vậy hãng hại chính mình lại bị áp chế ở nơi này cái gì đều làm không được vừa nghĩ tới bọn họ giờ phút này loại đau khổ này tâm tình long chuẩn liền như muốn phát cuồng chúng ta cũng không kém qua cần phải đi chuyện kế tiếp liền cùng chúng ta không có quan hệ nói xong tiểu nhiễm tại long chuẩn trên thân thần tốc điểm đến mấy lần phong bế toàn thân hắn huệ vị sau đó không tốn sức chút nào đem kiêng thánh nữ chúng ta không phải cần phải đi sao ngài đây là tiểu nhiễm nhàn nhạt nói tự nhiên là dẫn hắn cùng đi người kia không phải không hy vọng hắn lại xuất hiện sao tất nhiên ta không giết hắn cũng không thể để hắn gây trở ngại đến người kia huống hồ nói tóm lại dẫn hắn cùng một chỗ trở về đi có vừa rồi dạy dỗ ân tình tình không còn dám nhiều lời hai người cứ như vậy biến mất tại cái này mảnh rừng cây bên trong mà cùng lúc đó lâm tử câm bị chu cố ô m lấy chuẩn bị đưa đi bệnh viện tiểu dẫn nhìn xem một màn này tỉnh táo lại đứng lên lảo đảo nghiêng ngã muốn theo sau lại bị chu cố dùng tiền đồng kiếm chỉ phía xa tử câm không hy vọng ta giết người cho nên ta lưu người một mạng đây đã là cực h ạ ngươi nếu là lại dây dưa không rõ sẽ chỉ đối hắn tạo thành tổn thương lớn hơn ta cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình nhất yêu có khác ngươi như thật còn còn có thiệt tính liền vệ nguyên nên trở về địa phương à. mà đ ư ờ n g tiểu thúy cắn chặt ngôi nhìn một chút lâm tử c ầ m lại nhìn một chút tiểu dẫn đi tới tiểu dẫn tỉ tỉ như bây giờ tình huống đã không phải là chúng ta có thể k h ô n g chế ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì ta một hồi đi tìm lòng chuẩn sư thúc hỏi một chút hắn phải làm gì nói tóm lại ngươi bây giờ cũng không thể bị tóm lấy như thế đại sự kiện sợ rằng cái kia cục cũng sẽ xuất động bọn họ cũng sẽ không nói cái gì thể diện càng thêm cũng sẽ không giống chúng ta đồng dạng tin tưởng ngươi nếu như bị bọn họ bắt lấy liền xong rồi tiểu dẫn tỉ tỉ ngươi vẫn là trốn trước ta sư phụ bên này có ta chiếu cố ngươi có thể yên tâm chúng ta đều tin tưởng ngươi ngươi thiện lương như vậy như vậy ônu sẽ không vô duyên vô cớ giết người nhìn xem đường tiểu túy mang theo khó chịu cùng đáng vẻ không bỏ tiểu dẫn nghĩ vươn tay sờ mặt nàng lại phát hiện chính mình hai tay dính đầy máu tươi nàng tỉnh táo một chút cũng biết hiện tại cục diện này chính mình căn bản là không có cách cái lại chính mình cũng xác thực g i ế t như vậy nhiều người vô tội mạnh liệt cảm giác tội lỗi dày vò lấy nàng để nàng hết sức thương khổ vì kế hoạch hôm nay cũng thật chỉ có chỗ trước chờ lâm tử cầm tỉnh lại chờ long chuẩn trở về chủ trì đại cục có thể là nàng lại thế nào biết long chuẩn đã không về được hắn lúc này đang bị tiểu nhiễm chỗ áp chế không biết sẽ bị đưa đến địa phương nào tiểu ra đi long chuẩn bị bắt lúc này lâm tử cầm bản thân bị trọng tương h bên cạnh chỉ còn lại một cái còn mười phần món nớt không có kinh nghiệm gì đường tiểu tuy cùng với chu cố tình huống mười phần nguy cấp bị đưa đến bệnh viện tiến hành mấy giờ khẩn cấp phẫu thuật về sau lâm tử câm cuối cùng là được cứu trở về phần bụng bị x u y ê n thủng nội tạng bị vẹt phá lần này lâm tử câm lần thứ hai tại quỷ môn quan b g ồ i hồi kém một chút liền không cứu về được phẫu thuật phía sau hai ngày trôi qua lâm tử câm cuối cùng là tỉnh lại mà hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi t h ă m tiểu dẫn tình huống cùng với chuyện kia đến tiếp sau chu cố cùng đường tiểu t ú y ngồi tại hắn bên cạnh giường trong hai ngày châu địch bọn họ cũng tới nhìn qua mấy lần ngay đến lâm tử câm hỏi lên như vậy chu cố than nhẹ một tiếng chậm rãi mở miệng nói lần này có hai mươi người vết thứ nhẹ ba người trọng thương cấp cứu trở về hai cái chết một cái tính đến không có cấp cứu tới một cái kia tổng cộng chết bốn mươi mốt người cái kia cục đã can thiệp tại cả nước phạm vi bên trong truy nã tiểu dẫn cũng chính là nói hiện tại tiểu dẫn đã trở thành chính đạo bên trong tất cả mọi người đ ị c h nhân lâm tử câm lúc này mười phần suy yếu n g h e đến tin tức này hắn hai mắt nhắm lại trong lòng phát nặng đây cũng là chính mình trong dự liệu kết quả hắn cố gắng khắt chế chính mình cái gì cũng không muốn suy nghĩ tỉnh táo suy nghĩ nhưng vẫn là bởi vì kích động mà dẫn đến vết thương bắt đầu dường máu sư phụ miệng vết thương của người chảy máu bên cạnh đường tiểu t ú nhìn thấy lập tức muốn đi tìm bác sĩ tới lại bị lâm tử câm cho ngăn cản các loại tiểu t ú y long huynh đâu h ắ n tại nơi nào ta nghĩ mời hắn hỗ trợ tiểu dẫn hiện tại rất nguy hiểm lâm tử câm đau đến mồ hôi nhễ nhại vợ môi trắng bệnh đường tiểu t ú y nhìn thấy hắn bộ dạng này trong lòng rất đau rất khó chịu nàng do dự một chút vẫn là lựa chọn nói cho lâm tử câm tình hình thực tế sư phụ long chuẩn sư thúc hắn không thấy chúng ta chỗ nào cũng không tìm tới hắn tại tòa nhà phụ cận trong rừng cây ngược lại là phát hiện một chút chiến đấu vết tích còn có một chút còn sót lại sắc khí trừ cái đó ra đầu mối gì cũng không có giờ khắc này lâm tử cầm cảm giác hình như mất đi tất cả hy vọng đầu trời đất quay cuồng suýt nữa lần thứ hai ngất đi tiểu dẫn vậy phải làm sao bây giờ ai chương năm trăm năm mươi sáu không biết làm sao chương năm trăm năm mươi sáu không biết làm sao tiểu dẫn như vậy mất đi tin tức liên lúc trước nói tốt đường tiểu t ú y cũng tìm không được nàng lâm tử cầm cả ngày c o mày trên mặt lại không có vẻ tươi cười một mực ở bên cạnh chiếu cố hắn đường tiểu t ú y trong nội tâm rõ ràng nếu như không phải thương thế còn không có khôi phục lại có thể hành động trình độ hắn đã sớm chạy đi tìm tiểu dẫn đường tiểu t ú y trong lòng rất khó chịu nàng không muốn nhìn thấy lâm tử cầm cái dạng này nàng cũng thử qua đi rất nhiều nơi tìm kiếm tiểu dẫn cùng lòng c h u n hạ、lạ. thế nhưng không dám đi xa chu cố không biết đi địa phương nào nàng nếu là vừa đi liền không có người chiếu cố lâm tử c â m duy nhất có thể lấy khẳng định là bọn họ đều không tại phụ cận thời gian trôi qua một tuần lễ lâm tử c â m tổn thương luôn là xem như là tốt hơn một chút có thể nếm thử xuống giường đi lại vừa vặn khôi phục lại trình độ như vậy hắn liền muốn đi tìm tiểu dẫn cùng long chuẩn lại bị đường tiểu tý ú ngăn lại đau khổ cầu khẩn hắn không muốn đi phần bụng bị xuyên thủng mới hơn một tuần lễ thời gian vừa vặn có thể nếm thử xuống giường hành tàu hắn liền muốn đi tìm tiểu dẫn cùng long chuẩn đừng nói là chạy nhanh một chút động tác hơi lớn một chút thật vất v ả bắt đầu khép lại vết thương liền sẽ lần thứ hai xe rách lâm tử câm cuối cùng vẫn là không chịu nổi đường tiểu tý khổ sở cầu khẩn tiếp tục ở tại bệnh viện chỉ là hắn mỗi ngày liền ngồi ở chỗ đó ngần người kiệm l ờ i í t nói c a o mày một số thời khắc không biết nhớ ra cái gì đó song quyền nắm chặt còn cắn lên răng dạng này lâm tử câm không hề giống lâm tử câm đường tiểu tý rất bất lực nàng không biết chính mình phải nên làm như thế nào chính như hiện tại lâm tử câm đồng dạng có hay không con người khi còn sống thật nhất định phải kinh lịch ngàn khó vạn nguy hiểm thật muốn mất đi nhiều đồ như vậy mới có thể đi đến kết thúc hạnh phúc sinh hoạt chẳng lẽ chỉ là phim truyền hình bên trong diễn xuất đến sao hắn khoảng thời gian này một mực đang suy tư vấn đề như vậy có lẽ khác biệt người có đường khác nhau hắn lựa chọn con đường này liền phải đi thẳng đi xuống có thể là vô luận hắn lại thế nào cố gắng lại thế nào liều mạng kết quả lại như c ũ đồng dạng hắn vẫn là không có cách nào bảo vệ tiểu dẫn tình huống lần này thậm chí so với lần trước tại ngọc côn thị cùng tà tu lao đầu đánh một trận song nghiêm trọng hơn chính đạo bên trong so với mình so long chuẩn mạnh hơn gấp trăm lần người chỗ nào cũng có liền tính người đời trước vô tâm nhung tay thế hệ tuổi trẻ những cường dạ kia cũng tỉ như thiên càn bảng xếp hạng phía trước mấy vị những cái kia một khi bị tiểu dẫn đ ụ n g phải kết cục như vậy hắn quả thực không dám tưởng tượng yêu chính là ác ác chính là chém đây là chính đạo bên trong trên cơ bản mọi người đánh thành chung nhận thức lần này tiểu dẫn làm sự tình càng là bị cái kia cục tính cả lệnh truy nã cùng một chỗ tuyên dương đi ra liền một cái giải thích cơ hội đều không có hơi suy nghĩ một chút tiểu dẫn tâm tình bây giờ lầm tử câm trong lòng đã cảm thấy rất khó chịu đặc biệt là hiện tại long chuẩn cũng không biết tung tích theo đường tiểu túy nói tới lao c h ạ c phủ cận trong rừng cây có chiến đấu qua một chút nhỏ bé vết tích còn có một chút long chuẩn khí tức lư lại cứ như vậy suy đoán long chuẩn chỉ sợ không phải bị đánh bại chính là trọng thương trốn chạy hoặc là bị người đuổi giết hoặc là bị người bắt đi vô luận như thế nào nghĩ hắn nhất định không phải là thắng được chiến đấu nếu không hắn làm sao đều sẽ chạy tới ít nhất cũng phải về lao trạch cùng châu địch bọn họ chạm mặt m ớ i đối nếu như là dạng này như vậy đối thủ lại nên là như thế nào một cái tồn tại suy nghĩ một chút đêm hôm đó chính mình đuổi theo cái bóng đen kia chạy ra ngoài vẫn là quá mức xúc động mặc dù nghĩ đến có lẽ là cả bẫy thế nhưng vừa nhìn thấy đối phương trên lưng khiêng tiệu dẫn chính mình liền mất đi lý trí căn bản chưa kịp nghĩ lại mà những ngày này cẩn thận suy nghĩ sau、đó. hắn cơ bản chỉnh lý ra sự tình trải qua đạo hắc ảnh kia vừa bắt đầu chính là đang dẫn dụ mình mục đích là để chính mình đi theo hắn chạy đến trên trấn đi mục đích đúng là vì để cho chính mình tận mắt thấy tiểu dẫn giết người một màn từ ngày đó ban ngày đến buổi tối phát sinh những chuyện này đến xem đối phương là quyết tâm muốn đem tiểu dẫn h a m hại đến cùng có thể là mục đích của đối phương lại đến tột u cùng là cái gì đây bây giờ lâm tử câm chỉ hy vọng sớm chút khôi phục sau đó một bên tìm kiếm tiểu dẫn cùng lòng chuẩn hạ lạc một bên yên lặng theo dõi kỷ biến nếu như đối phương thật sự có âm mưu gì không phải chỉ là để hãm hại tiểu dẫn đơn giản như vậy tất nhiên còn sẽ có đến tiếp sau thời gian cứ như vậy một ngày một ngày đi qua hơn một tháng về sau lâm tử c â m thương thế cuối cùng gần như hoàn toàn khôi phục cái chỗ kia cũng lưu lại một khối nhìn thấy mà giật mình vết sẹo cùng khâu lại vết tích mà chu cố cũng tại lúc này trở về nguyên lai、like、khoảng thời gian này nàng một mực đang tìm kiếm tiểu dẫn hạ lạc lại không phải vì giết nàng mà là vì bảo vệ nàng tình thế đã không phải là chúng ta những tán tu này có khả năng khống chế được nổi ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng chính đạo bên trong người đối yêu tộc bao nhiêu cự thị cho dù tiểu dẫn cái gì cũng không có làm đụng tới bọn họ đều là khó thoát khỏi cái chết húng chi lần này nàng giết như thế nhiều người tóm lại Mặc dù ta k h ô ngươi hề nhiệm thế h tín nàng, n n tin n g g ta từ ư cho nên tất nhiên nên ngươi tất lo lắng như vậy tình trạng vậy có ủ a ta nàng, liền thử bảo vệ tốt nàng, tận lực không、cho. Ngươi lo lắng. thử tốt lực lo cho. bảo vệ c thể là tiểu dẫn hình như chạy trốn tới chỗ rất xa ít nhất ở phụ cận đây thậm chí ta trở về một chuyến cũng không có tìm tới tung tích của nàng xin lỗi nghe chu cố mấy câu nói lâm tử câm nói tiếng cảm ơn âm thanh có vẻ hơi khẳng khản kỳ thật nên nói xin lỗi là ta chu câu lương rất cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta lúc đầu sớm định ra chính là chơi tầm vài ngày liền trở về ai biết ra như thế một việc sự tình châu địch bọn người ở tại lao trạch ở lại mấy ngày cuối cùng cũng liền đều trở về đem lâm tử câm đưa về đến hắn thuê phòng ở về sau chu cố cũng trở về một người ngồi tại trên ghế s o f a đối mặt với c h ố n g r ô n g gian phòng không có thường xuyên đấu võ mồm lẫn nhau tổn hại tiểu dẫn cùng long chuẩn lâm tử câm viền mắt đột nhiên có chút tầm h ức từ nhỏ sư phụ liền dạy bảo chính mình nam tử hắn đại trợ phu chạy mồ hôi chạy máu không đ ổ lệ hắn cũng một mực rất kiên c ư ờ n g cho dù nhìn thấy những cái tia khủng bố đáng sợ quỷ vật cũng rất ít khóc lên nhiều năm như vậy lại nguy hiểm khó giải quyết cục diện hắn cũng đều xử lý cùng ứng hắn là thật không biết nên làm sao bây giờ hắn tại trên ghế s o f a ngồi yên dòng d ã một ngày nhìn xem đồng hồ treo trên tường cũng không núp ních mà đường tiểu tùy c ư như vậy bồi hắn một ngày nhìn xem hắn bộ dạng này trong lòng khó chịu rơi nước mắt càng về sau trời dần dần tối lại trong phòng cũng chầm chầm m ở tối đường tiểu tùy đứng dậy muốn đi mở đèn tay lại bị lâm tử câm đẻ xuống tiểu tùy ta có một số việc muốn mời ngươi hỗ trợ giúp ta mang một phong thư cho thiên cơ tử tiền bối ta nghĩ xin nhờ hắn lợi dụng chính mình giao thiệp cùng mạng lưới quan hệ giúp ta điều tra vài thứ lần này hơn một tháng đều tại tinh dưỡng khai giảng thời g chương năm trăm năm mươi bảy bại lộ chương k năm trăm năm mươi bảy bại lộ nhìn xem lâm tử câm cái dạng này ngày càng gầy gò tinh thần càng ngày càng kém hơn đường tiểu tùy lòng nóng như lửa đốt nhưng lại vô kế khả thi nàng rất rõ ràng lâm tử câm vì cái gì biến thành cái dạng này cũng chính vì vậy nàng mới cái gì đều không làm được nàng không phải tiểu dẫn cho nên vô luận như thế nào an ủi làm sao đi quan tâm đều vô dụng khó chịu sau khi trong lòng của nàng thế mà dâng lên một tia đố kỵ làm nàng phát giác được thời điểm chính mình cũng giật nảy mình tại sao mình lại đấu kỵ tiểu dẫn tỷ tỷ đâu nàng rất mê man cuối cùng càng nghĩ tìm tới chú cố hiện tại long chuẩn cùng tiểu dẫn đều không còn nữa nàng có thể xin giúp đỡ cũng chỉ có chú cố t ừ cầm ngươi cái dạng này cũng không phải cái biện pháp dạng này sẽ chỉ làm quan tâm ngươi người lo lắng nếu không như vậy đi ngươi ở lại đây sẽ thấy cảnh thương tình không bằng về chính mình quê quán một chuyến trở lại phụ mẫu bên cạnh coi như là giải sầu một chút cũng tốt lúc đầu thần sắc đờ đ ẫ n lâm tử cầm nghe đến nàng câu nói này ngẩng đầu nhìn nàng một cái nửa ngày vừa rồi khẽ gật đầu t h a ta cứ như vậy thu thập xong hành lý ba người bước lên về l a n g đông thôn đường chuyển mấy chuyến xe về sau ngồi tại về trên c h ấ n trên xe bất thời điểm lâm tử cầm nhớ tới chính mình qua hết năm trở lại trường thời điểm bên cạnh vẫn là tiểu dẫn bồi tiếp cái này mới cũng không lâu lắm làm sao lại biến thành như bây giờ về nhà nhìn thấy nhi tử cái dạng này lâm bá cùng lâm mụ giật này mình lúc này lâm tử cầm tóc cùng dâu tích chữ rất dài đều không cắt tóc tóc cũng có mấy ngày không có tẩy cũng chưa từng xử lý dối bời lại thêm n ố c chạy lạnh lùng t h ầ n s á c cùng thân hình gầy gò nhìn nhị lão một trận đau lòng hải tử của ta a ngươi đây là làm sao vậy à cái này mới trở về bao lâu làm sao lại biến thành bộ r á n g này lâm mụ mụ ôm nhi tử của mình thẳng rơi nước mắt mà lâm tử câm cảm nhận được mụ mụ ấm áp ôm ấp những ngày này kiềm chế cùng tích lũy bi thương cùng thống khổ cũng cuối cùng bạo phát ra hắn ôm mẫu thân như cái hải tử giống như khóc ổ lên mụ ta tìm không được tiểu dẫn ta lần này vẫn không thể nào bảo vệ tốt nàng ta đem nàng làm mất. vì cái gì ta luôn là vô dụng như vậy vì cái gì lâm tử câm khóc rất lâu rất lâu cuối cùng hắn khóc mệt giống khi còn bé như thế tại mẫu thân trong ngực ngủ rồi trở lại lang đông thôn mấy ngày nay lâm tử câm mỗi ngày đều đi ra nhà này nhà kia thông cửa đường tiểu túy liền theo hắn cùng đi chu cố liền ở nhà cũng không đi ra đi lại có khi giúp lâm mụ mụ làm chút việc đường tiểu túy nhìn ra được lâm tử câm xem ra giống như là khôi phục tạo tóc cùng dâu xử lý tốt chính mình tất cả nhìn qua tinh thần phân chấn trên thực tế tất cả đều là tại miễn cỡ nguôi cười nàng cũng không hiểu lâm tử câm đến cùng muốn làm những thứ gì mỗi một lần đi thôn cửa đều cùng chủ nhà trò chuyện thật lâu còn không cho nàng ở bên cạnh nghe tại nhà trưởng thôn một lần kia nói chuyện liền càng thêm lâu dài mà đi qua nhà trưởng thôn về sau ngày thứ hai thôn trưởng liền tuyên bố trong huyện một cái quyết định thôn phải di rời nơi này muốn tu một đầu quốc lộ để đại gia toàn bộ đều dọn đi mà khiến đường tiểu thúy cảm thấy kỳ quái là những cái kia vẫn là đất phòng gạch ngói gia đình nghèo khó vậy thì thôi phá rỡ có thể cầm tới một số lớn phá rỡ khoản tre phòng ở mới bọn họ có lẽ còn ướp gì phá rỡ có thể những cái kia đắp kín phòng ở mới người nói tu quốc lộ liền tu quốc lộ nói đào phòng ở liền đào phòng ở n g đời đời kiếp kiếp là lâm bá lâm mụ nghe đến chuyện này thời điểm cảm thấy rất khiếp sợ bởi vì lúc trước một điểm tiếng gió đều không có ăn c n m trưa lâm bá tìm thôn trưởng đi hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra đi mà lâm mụ nhìn xem các bạn hàng xóm đều tại chuẩn bị dọn nhà có chút không quyết định chắc chắn được, không định quyết lâm i hỏi ề n l tử công m như ngươi nói chúng ta chuyển vẫn h tử, ta là k rời ra ra đi lại nhiêu nói liền đều đâu. à. Nhà này đều lại bao nhiêu năm, làm năm, thể nói mở ra liền mở ra đâu? Lâm bao sao mở mở Câm có Tử k h ẽ thở dài một tiếng chậm rãi nói mụ ta cũng không muốn bọn họ hủy đi nhà chúng ta trong thôn tốt hơn một chút nhân ra phòng ở vẫn là mới vừa sửa có thể là đây là phía trên quyết định chúng ta chỉ có thể phụ c tùng h ố g h ồ tất cả mọi người đồng ý hủy đi ba đi hỏi thôn trưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra chờ hắn trở về về sau chúng ta mới quyết định a nửa giờ sau đó lâm ba trở về hắn cúi đầu một mặt dáng vẻ tâm sự nặng nề mới vừa bước vào việt tử lâm mụ liền nên đón tiếp lấy hỏi l ã o lâm đến cùng là tình huống như thế nào a thật phải di rời sao lâm bá than nhẹ một tiếng c h ầ m rãi nhẹ gật đầu đúng vậy a muốn hủy bất quá phá rỡ khoản rất phong phú lần này cũng là cơ hội chúng ta liền theo nhi tử đi nội thành ở a lâm mụ nhìn qua rất thất lạc nói thật người tại chính mình ở đến quen địa phương ở lại mới là thoải mái nhất nếu như ở không quen không thích ứng cho dù là biệt thự hoặc là hoàng cung ở đều không thoải mái cái này hai ba ngày đại gia đều lục tục dọn đi rồi lâm bá lâm mụ cũng tại đường tiểu t h ú cùng đi đổi kịp xe buýt trong thôn lập tức liền yên tĩnh trở lại một người đều không thừa chu cố ngồi ở trong sân trên ghế mây mang trên mặt mỉm cười một bên thường t h ứ c trả một bên nhìn xem tay cầm không long xích m à không thay đổi lâm tử c ô m nhàn n h ạ t hỏi tất cả mọi người rời đi lâm tử c ô m khẽ gật đầu không sai hiện tại toàn bộ thôn chỉ còn lại ta cùng ngươi ta là lúc nào bại lộ chu cố hai chân chéo ngoại nâng cầm lên hỏi lâm tử c ô m lâm tử c ô m nhìn xem nàng khoe miệng cũng nâng lên một vệ tường c o n g mang theo một ít tự dễ ước nếu như ta có thể sớm một chút phát hiện lời nói có lẽ liền sẽ không phát sinh những chuyện này nói cho cùng ta người này vẫn là quá ngu xuẩn cho nên mới sẽ bị ngơi ư đùa bỡn xoay quanh châu địch dẫn chúng ta đi cái kia láo trạch thời điểm đứng tại cửa ra vào ngươi nhìn xem đại mồn kia bên trên lẽ ra nên mang theo bảng hiệu địa phương thất thần từ đó trở đi ta liền bắt đầu cảm thấy kỳ quái mà chân chính đối ngươi đem lòng sinh nghi là tại trong nhà thời điểm ngươi rõ ràng là lần thứ nhất đi nhưng thật giống như mỗi một cái địa phương cũng hết sức quen thuộc tắm địa phương ở đâu ngươi biết nhà vệ sinh ở đâu ngươi biết liền có mấy cái tại nơi nào ngươi đều biết rõ có lẽ làm tiểu dẫn cùng tiểu túy hỏi ngươi thời điểm chính ngươi đều không có ý thức được mười phần tự nhiên liền trả lời đi ra thật giống như một người khách nhân đi tới chủ nhà hỏi thăm những địa phương này ở đâu thời điểm chủ nhà phản ứng đồng dạng làm tiểu túy nói cho ta lúc ta liền có chút b ụ n trồn nàng nói cho ta nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút nàng nghĩ làm rõ ràng ít nhất một cái nhà vệ sinh vị trí ngươi lại nói cho nàng gần nhất một cái ở đâu nếu như đi vườn hoa đi dạo thời điểm muốn lên nhà vệ sinh lại nên đi chỗ nào mà cái kia thời gian chúng ta vừa vặn mới xem xong để tự bịa không bao lâu vừa mới bắt đầu đi dạo nếu như ngươi thật là lần thứ nhất đi cái k i a địa phương như thế nào lại biết những này mà lại nói một cái không kém đâu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám trí hoãn t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám trí hoãn chu cố bày ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ nửa ngày bừng tỉnh nhẹ gật đầu ai nha lúc ấy ta còn thực sự không có chú ý tới thuận miệng liền nói đây cũng chính là cái gọi là xúc cảnh sinh tình a có chút hồi ức quá mức khắc sâu một lần nữa trở lại cái k i a quen thuộc địa phương tất cả đều lộ ra như vậy tự nhiên cho nên chúng ta đều không có chú ý tới điểm này đương nhiên tại các ngươi những người ngoài này trong mắt xem ra đây chính là một cái rất lớn điểm đáng ngờ đúng không không ngại mời tiếp tục nói ta còn muốn nghe một chút ngươi tiếp xuống lại có phát hiện gì chu cô nương thật đúng là tốt lịch sự tao nhã tất nhiên ngươi thích một bên uống trà một bên nghe cố sự ta liền để ngươi nghe cái đủ thế nhưng tương ứng có chút ta không có làm rõ ràng sự tình cũng hy vọng ngươi cho ta giải thích nghi hoặc nói đến đây chu cô k h ẽ vớt cái c ằ m k h ẽ l ắ t đầu cái này cũng muốn nhìn ngươi tiếp xuống nói tới phát hiện có hay không đủ để cho ta cho ngươi giải thích nghi hoặc nếu như chỉ là kiến thức nửa đời nghe lấy không có ý tứ vậy liền căn bản không có cho ngươi giải thích nghi hoặc cần thiết thời gian còn sớm chúng ta từ từ sẽ đến lâm tử c ô m nhìn xem nàng nửa ngày vừa rồi thở dài nhẹ nhõm tiếp tục nói từ lúc này bắt đầu ta liền chú ý lên ngươi hành động tới mà ngươi phía trước hành động trong mắt của ta cũng có vấn đề rất lớn ngươi là cố ý bước lên tiểu dẫn ăn giấm mục đích là để chúng ta sinh ra hiểm khích đúng không đáng tiếc ngươi thủ đoạn này bị long huynh nhìn tấu ngược lại làm hắn cũng đối ngươi sinh ra hoài nghi vì vậy ngươi một kế không được lại sinh một kế ngươi cũng không phải là một người tại hành động đúng không khi biết được chúng ta muốn đi cảnh khu ngươi lập tức thông báo đồng bạn của mình để bọn họ chuẩn bị một người khống chế cũng tốt dùng thủ đoạn khác cũng được tóm lại liền để hắn dựa theo các ngươi chỉ thị tiến lên khiêu khích đồng thời nói ra một chút cực độ vũ nhục ta lời nói người đối tiểu dẫn hiểu rất rõ chỉ cần đối phương nói ra lời như vậy ta còn sẽ không làm cái gì nàng liền lập tức sẽ nổi giận sau đó đập thủ ta điều tra qua nam nhân kia tại tới tìm hân phía trước liền đã chết mà còn trên người hắn toàn bộ bôi lên bên trên một loại thuốc mà loại này thuốc chỉ sợ sẽ là dẫn đến lúc ấy tiểu dẫn cảm xúc dị thường ba động cuối cùng vậy mà hiện lộ ra chân thân kẻ cầm đầu a liền xem như lúc ấy loại tình huống kia không có ngoại vật q u ấ nhiễu tiểu dẫn cũng là không có khả năng hiện lộ ra chân thân đây là giải thích duy nhất ta cái thứ nhất nghĩ hoặc ngươi đến cùng cùng hạ h i ể u du đạt tới giao dịch gì vẫn là dùng cái gì đồ vật uy hiếp nàng nàng như vậy bán mạng giúp ngươi long huynh không phải ta hắn thật sự có có thể động thủ g i ế t chết hạ h i ể u du có thể là nàng cho dù ở chính mình gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm y nguyên không chịu im ngay tiếp tục châm ngòi thổi gió ta nghĩ ngươi dùng cái gì đồ vật áp chế nàng khả năng phải lớn một chút nói đến đây lâm tử câm ngừng lại chu cố gặp hắn không lên tiếng nữa khỏe miệng ngân g lên một vệch t o phúng độ cong đều đến lúc này ngươi còn có tâm tình quan tâm người khác giống như ngươi ngớ ngẩn thật rất để người cảm thấy buồn cười cũng là bởi vì bị n h ả m chán tình cảm sợ khi ế vấp mới để cho ngươi rơi vào hiện tại kết cục này ngươi thế mà còn không chịu t ì n h ngộ có ý tứ tất nhiên rằng này ta liền nói cho ngươi biết ta giao dịch cùng muốn cả hai đều có ta tự nhiên nhìn thấy cũng n ó n được không nghĩ tới các ngươi hai cái tại bên người nàng lâu như vậy đều không có giải quyết vấn đề này thật sự là thiện lương à mà ta cũng muốn cảm ơn các ngươi chính là bởi vì các ngươi cái kia khiến người buồn nôn thiện lương mới để cho ta chiếm được con cờ này mặc dù kỹ xảo của nàng nát không được sơ hở t r o n chỗ nhưng trung pi là có chút tác dụng lâm tử câm trên mặt hiện ra một ít nộ khí nếu quả thật chính là như hắn suy đoán như thế hạ hiệu du không riêng gì bị lợi dụng hơn nữa còn sẽ bị hung hăng tổn thương ta không hiểu ngươi làm như vậy đến tội cùng có mục đích gì có thể được đến chỗ tốt gì đồng bọn của ngươi không biết dùng cái gì thủ đoạn khống chế tiểu dẫn làm cho nàng chạy đến thị trấn đi lên giết người mà đổi thành một bên còn có một cái đồng bọn lại xuất hiện tại trước mặt của ta dùng huyên thuật mê hoặc ta khiến cho ta đuổi theo ra đi bị hắn dẫn tới thị trấn bên trên vừa vặn thấy cảnh này mà châu địch bọn họ là ngươi mang đi a cũng chính bởi vì các ngươi tại cái này thị trấn bên trên mua sắm nguyên liệu nấu ăn cho nên ngươi lựa chọn đem cái này xuất diễn đặt ở cái t r ấ n này đi lên biểu diễn liền vì đem tiểu dẫn bước đi vẫn là vì muốn mệnh của nàng nói đến đây lâm tử câm có chút kích động vừa nhắc tới tiểu dẫn trong lòng hắn liền có vô cùng hận ý đều là trước mắt người này sử dụng một chút hèn hạ thủ đoạn đem tiểu dẫn bước đi bạn tốt long chuẩn cũng không biết tung tích hắn mười phần không nghĩ cùng nàng nói nhảm thế nhưng hiện tại hắn lại nhất định phải tận lực kéo một chút thời gian đồng thời lấy ra một chút mấu chốt tình báo tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ mà đối phương như thế bình tĩnh trong dòng cũng tất nhiên là có chỗ cậy vào nói tóm lại hiện tại song phương riêng phần mình có riêng phần mình cân nhắc cũng không có gấp gáp làm những gì như vậy liền bảo trì trạng thái này đem phát sinh sự t ì n h tiếp tục trải vớt đi xuống đương nhiên là vì muốn mệnh của nàng ai kêu nàng là ta chướng ngại vật đâu ta chỉ cần ngươi một cái là đủ rồi vô luận là cái kia hồ ly vẫn là l ò n g gia t i ể u t ử kia đều là chướng ngại cho nên ta nghĩ ra kế hoạch này đem hai người bọn họ từ bên cạnh ngươi đổi đi đương nhiên kế hoạch cũng không có thuận lợi như vậy ta lúc đầu cho rằng ngày đó ban ngày tại cảnh khu liền có thể thuận lợi đem cái kia hồ ly bước đi không nghĩ tới long ra lực lượng thật đúng là cường đại lập tức liền đem sự tình giải quyết cho nên ta thứ hai bộ kế hoạch trước hết đem tiểu tử kia ngăn chặn sau đó lại đến chuyên tâm giải quyết đi cái kia hồ ly bây giờ kế hoạch thành công chỉ còn lại ngươi một người mà lại chờ một chút chân chính cho hay cũng liền muốn mở màn lâm tử câm xong quyền nắm chặt cắn răng chậm rãi mở miệng long huynh mất tích quả nhiên là ngươi một tay tạo thành ngươi đến cùng muốn làm gì vì sao lại cần ta còn có hai ngày này ngươi tại nhà ta khắp nơi tìm kiếm là muốn tìm cái này a nói xong lâm tử c ô m tử trong ngực lấy ra bản kia chính mình rất sớm trước đây phát hiện cùng ủy đạo âm dương thuật nắm giữ giống nhau khí tức vô tự tàn quyền kỳ thật hắn cũng không xác định hắn nói như vậy là muốn thăm dò đối phương nhìn một chút đối phương mục đích đến cùng là thật hay không chính là bản này vô tự tàn quyền ngươi không che giấu lại khí tức của nó thật tốt sao ngươi làm như vậy có thể là đang giúp đỡ ta a nhìn thấy bản kia tàn quyền chu cố nụ cười trên mặt biến mất hai mắt nhắm lại thản nhiên nói cho nên ngươi mục đích thật chính là bản này vô tự tàn quyền ngươi rốt cuộc là ai cùng cái kia ba phen mới bận muốn hại ta lão bản đến cùng là quan hệ như thế nào Vừa nghe đến lâm tử chu â m lời nói này, c cố nói g c như Trưng ngợn, n ngợn. g khí, tức đầu ngưỡn, 559, khí tức đầu Nghe tức nói như vậy lâm tử công trong lòng giật mình hắn lúc đầu chỉ cho là chu cố cùng cái tia lão bản có cấu kết nói không chừng là thủ hạ loại hình tồn tại có thể là hắn vạn lần không ngờ chính là trước mắt chu cố lại là l ã o bản bản nhân thì ra là thế bởi vì tôn h ì n h ba ba đối ngươi miêu tả còn có vương tiểu vĩnh trong trí nhớ nhìn thấy cái k i a đoạn ngắn ta một mực đem ngươi trở thành một lão giả nhưng bây giờ suy nghĩ một chút ngươi hẳn là rất am hiểu dịch dung cùng ngụy trang thanh âm của mình à nói như vậy ngươi tiếp cận ta chính là vì được đến bản này vô tự tàn quyển sau đó tiếp tục kế hoạch của ngươi sao chu cố lạnh nhạt cầm lấy t r a n trả uống một hốc trả vừa rồi chậm g i i đáp trường hợp này bên dưới Thôi chút có ngươi o n c rất may mắn thật rất may mắn bởi vì ngươi đối ta còn hữu dụng bằng không ngươi cũng sớm đã chết tại khoa đại thời điểm ta vốn cho rằng lợi dụng cái kêu kêu vương tiểu vĩnh tiểu tử có thể thuận lợi đem kế hoạch cuối cùng một bộ phận thực hiện còn đặc biệt chế tạo nhân đầu thụ đi chợ giúp hắn có thể là ta không nghĩ tới gia hỏa này vô dụng như vậy bị tư nhân tình cảm chỗ mệt mỏi t ậ n làm một ít chuyện ngu xuẩn cuối cùng bị ngươi cho nhìn thấu ném đi mạng nhỏ việc nhỏ kém chút hỏng đại sự của ta lúc này ta đối ngươi s ắ c ý đã không khống chế nổi ta biết các ngươi quỷ đạo phái người từng cái đều là phiền phức nhân vật cho nên ta quyết định đích thân động thủ giải quyết ngươi có thể là làm ta xuất hiện về sau lại phát hiện ngươi máu cùng người bình thường không giống ngươi máu chứa không kém linh lực với ta mà nói là tuyệt g i a tế phẩm cho nên ta thay đổi chủ ý tạm thời không muốn giết n g ư ơ i mà là lựa chọn lấy chính đạo bên trong mao sơn c h u y ể n nhân thân phận xuất hiện cứu ngươi một mạng giúp ngươi thanh trừ hết viên k i a thất bại quân cờ dùng cái này thu hoạch được tín nhiệm của ngươi có thể là ta không nghĩ tới bên cạnh ngươi trừ cái k i a cùng ngươi cùng một chỗ phá hư qua chuyện tốt của ta tiểu hồ ly còn đi theo long gia tiểu tử cái này đối ta đến nói là phiền thoái không nhỏ không long xích cùng hồ hoàng đao là hai kiện có chút đặc biệt thượng phẩm pháp khí cho nên ta kiên quyết không thể để các ngươi hai cái tụ cùng một chỗ nếu muốn dễ như chở bàn tay được đến ngươi đồng thời hoàn thành một ít chuyện ta không thể dùng sức mạnh cho nên cũng liền có ta phía sau kế、hoạch. Nghe đến đó, Lâm Câm đã trên cơ bản minh bạch sự tỉnh tiền căn hậu quả. nói chuyện đến nơi này, đã trên cơ bản kết thúc. Có thể là, chính mình muốn bạch hậu thúc, thể chờ chờ, đó, đã đã kết có Lâm là, Câm Tử cơ cơ quả, sự vì ẫ n không hiện, nên g có cái xuất làm bây giờ? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tận lực lại nhiều trì hoãn một chút thời gian huống hồ còn có rất nhiều chuyện không có làm rõ ràng chu cố nhìn qua đối với chính mình kế hoạch tương đối tự phụ bằng không cũng sẽ không như thế bình tĩnh ung dung nói với hắn nhiều như thế cho nên biết rõ ràng nàng muốn làm thứ gì là hiện nay mấu chốt như vậy nói như vậy vô tự tàn quyển quỷ khí linh đ a n quỷ vương ngọc đội cùng với thải hoa diện cụ cái này bốn dạng đồ vật là ngươi lễ đúng không vì cái gì những vật này phía trên đều có quỷ đạo âm dương thuật khí thức người cùng ta quỷ đạo phái đến tột cùng có cái gì nguồn gốc c h u cố khí thức thay đổi bởi vì lâm tử câm vấn đề này nàng cho người cảm giác đều đột nhiên thay đổi phía trước nàng còn có chính đạo bên trong người cho người một thân chính khí cảm giác nhưng hôm nay lâm tử câm cảm nhận được thập phần cường đại sát khí cùng tạ ác khí thức trọng yếu nhất chính là khí thức này có như vậy một k i a làm hắn quen thuộc cùng quỷ đạo âm dương thuật giống nhau cảm giác thế gian và vật đều có âm dương lưỡ mặt thật giống như có ánh sáng địa phương tất nhiên có bóng xuất hiện quang minh cùng hắc chính nghĩa cùng t à ác đồ vật như thế nào đều có trái phải hai mặt thật giống như quỷ đạo âm dương thuật nó là chính đạo bên trong người phát m ô n bởi vì nó các ngươi quỷ đạo phái đời đ ờ i truyền nhân đều là thanh danh hiển hách từng giả mặc dù nhân khẩu cực kỳ thưa thớt một đời một người lại đủ để cầm chính đạo người cầm đầu nhưng vấn đề tới quỷ đạo âm dương thuật ghi chép thế gian tất cả hàng ma trừ yêu phát m ô n cái k i a trong đó có hay không ghi chép tà pháp đâu lâm tử h câm hai mắt nhắm lại trầm giọng nói ngươi có ý tứ gì quả thực nói bậy nói bạn quỷ đạo âm dương thuật bên trong làm sao có thể ghi lại tà pháp chu cố nhẹ vỗ về cái cảm nghiền mắc cười vừa rồi cô kia cường đại sát khí cùng tà khí thu liễm thật giống như từ trước đến nay không có xuất hiện qua nhưng mà nàng bây giờ cho lâm tử câm cảm giác cũng không giống khi mới xuất hiện như vậy nàng bây giờ nhìn không tấu h nàng bây giờ cho người cảm giác thật giống như một người bình thường đồng dạng bình thản không có gì lạ thế nhưng vừa rồi cô kia cường đại sát khí cùng tà khí nhưng cũng không phải lâm tử câm ảo giác mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng sợ rằng vận dụng bất động minh vương thân cũng không phải đối thủ của nàng thái dương toát ra mồ hôi lạnh theo gõ má chạy xuống cho đến nay gặp qua địch nhân bên trong chu cố là tối cường mà còn xa so với những địch nhân hữu kia còn muốn tưởng cứ việc còn chưa g i a o tay lâm tử c ô m trong lòng vậy mà không cách nào k h ô n g chế dâng lên một kia h o à n g hốt đây là trước đây chưa từng có xuất hiện qua sự tình ngươi nhìn kỹ một chút ngươi bản kia quỷ đạo âm dương thuật nó là hoàn chỉnh sao bị xé đi cái kia một bộ phận chính là ta lấy được quỷ đạo âm dương thuật t a tự quyển bên trên ghi chép rất nhiều thất truyền đã lâu tạ pháp thập phần cường đại đồng thời cũng mười phần tạ ác rất bất khả tư nghị đúng không một bản chính đạo môn phái pháp vốn bên trong thế mà lại ghi chép có tạ pháp có thể ta đến cùng có phải hay không đang nói dối ngươi hỏi một chút sư phụ của ngươi liền biết cũng may m à cái này ta tự quyển ta mới có thể thực hiện nguyện vọng của ta phía trên này ta pháp rất dùng vào thực tế nâng mấy cái ví dụ tốt trong đó một cái trực tiếp thúc đẩy cái kêu kêu hạ hiệu du nữ hài nhi quê hương kem chút biến thành thế gian hiếm thấy h u nghĩa thật sự là đáng tiếc ta ta rõ ràng bố trí lâu như vậy nhưng vẫn là bị ngươi làm hỏng nói thật ngươi thật giống như thật là khắc tinh của ta từ khi ngươi xuất hiện ta tất cả chuyện tốt đều bị ngươi phá hủy sát ý của ta thật đã không khống chế nổi thế nhưng lại còn phải nhị n chịu ngươi có thể trải nghiệm loại này cảm giác sao chu cố một bên nhẹ nhàng lắc đầu một bên nói như vậy lâm tử câm nhũ mày ngươi nói là cái k i a tiểu sơn thôn bên trong cái kia cái gọi là cao nhân lưu lại tà pháp liền đến từ cái này quỷ đạo âm dương thuật tà tự quyền ta tự quyền làm sao sẽ tại cho ngươi là ai cho ngươi đi vòng như thế lớn vòng tròn ngươi vẫn là không có nói cho ta ngươi mục đích đến cùng là cái gì chu cố cũng không có vội vã trả lời mà là nhìn hướng một cái phương hướng nhắm mắt lại có chút cảm giác một cái sau đó lộ ra một vệ nụ cười thời cơ cuối cùng tiến đến ta cũng kém không nhiều đối loại này n h ả m chán hỏi đáp cảm thấy chẳng ghét ta mục đích đến tột cùng là cái gì đây một hồi ngươi liền biết chương năm trăm sáu mươi cựu nhân hậu đại chương năm trăm sáu mươi tất màn này, khiến â câm tại r o n lòng phát nặng, ráng đến, chính mình g là l phát chú cố một mực chờ đợi thời thể chờ thời một một cố mực cơ, có mực cơ, xem bộ đợi đã đợi c ò người k h ô n có đến. n Tốt tại, g trong thôn đã bị hắn rời đi cái gì thổ địa phá giữa tu c ố c lộ đều là hắn một cái tê liệt chu cố để đại gia an toàn rời đi ngụy trang mà thôi mặc dù xem ra đã bị chu cố phát giác nhưng tất nhiên hiện tại liền chỉ còn lại hắn cùng chu cố tại chỗ này tất cả mọi người đã rời đi bị nàng phát giác cũng không có cái gọi là hắn đã sớm phát giác chu cố âm u cũng mơ hồ cảm giác lần này nhà cũ hành trình phát sinh một hệ liệt sự kiện khả năng cùng nàng có quan hệ chỉ là khi đó hắn còn không biết chu cố chân thực ý đồ cùng thân phận chỉ có thể tương kế tự kế tiểu dẫn bị bức ép đi long chuẩn mất tích đôi hắn tạo thành tổn thương là thật thế nhưng hắn còn có thể bảo trì lý trí đi suy nghĩ vấn đề chỉ là hắn tận lực biểu hiện ra bộ kia x a suốt tinh thần bộ dạng chính là vì mê hoặc chu cố khiến cho sẽ không phát giác tự mình làm sự tình tự mình đi đưa tin cái kia bị phát hiện nguy hiểm quá lớn tiểu dẫn đã bị b ứ c đi chu cố lại còn tiếp tục ở bên cạnh hắn đã nói rõ mục đích của nàng còn không có đạt tới như vậy tất nhiên chu cố mục tiêu không phải tiểu dẫn liền tất nhiên là hắn cho nên ngày đó buổi tối hắn mới sẽ tại xác định không có chu cố giám thị thời điểm để nàng đưa tin cho thiên cơ tử bởi vì hắn tâm tình là thật loại kia khó chịu cùng thống khổ cũng không phải là nguy trang hắn chỉ là không có lựa chọn đi k i ể m chế mà thôi cho nên cũng không có bị chu cố phát hiện làm chu cố chủ động đưa ra cùng hắn cùng một chỗ về làng đông thôn đến thời điểm hắn liền ý thức được đối phương đặc biệt muốn theo tới chỉ sợ là có mưu đồ liền đồng ý để đường tiểu t ú y mang theo phụ mẫu của mình rời đi thời điểm hắn cũng nói cho đường tiểu t ú y về trên đường lập tức liên lạc thiên cơ tử để hắn tranh thủ thời gian tới có thể là xem ra thượng như là không đổi kịp nắm chặt khung long xích cho dù trong lòng biết mình tuyệt đối không phải chu cố đối thủ cho dù là chỉ hoãn một chút xíu thời gian cũng tốt hắn đều phải đi chiến đấu tuyệt đối không thể lùi bước nhìn xem lâm tử câm như lâm đại địch bộ dáng chu cố đứng lên khỏe miệng nâng lên một vệch trào phúng nếu không như vậy đi ta nhường ngươi ba chiêu thậm chí ba mươi chiêu ba trăm nhận đều có thể tại ta từ nơi này đi tới phía trước ta không phản kháng cũng không phòng ngự ngươi chỉ cần giết chết được ta liền tính ngươi thắng có thể giết không chết ta ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi nói xong chu cố động nàng chậm dãi hướng về lâm tử câm đi tới mặc dù không biết nàng lời nói này là vì cái gì cũng không quản trong đó có hay không có lừa dối đối phương sẽ chính đạo chi pháp cũng không phải là tà tu chính mình một chút thủ đoạn căn bản không được tác dụng quá lớn bất quá chỉ cần trong cơ thể nàng có tà khí tồn tại lâm tử câm liền có biện pháp trong tay khung long xích run r u dày màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng chất động một đầu hơi mở hoa hạ thần lòng từ trong vật ra kèm theo yếu ớ t long âm cắn về phía chu cố chu cố thật như nàng nói tới tùy ý hoa hạ thần long hướng nàng xông lại xuyên thân m ạ qua phun ra một ngụm máu tươi thượng phẩm pháp khí là tất cả yêu ma tà ma khắc tinh sẽ đối loại này hát cám khí tức tạo thành thương tổn cực lớn mặc dù không có mặt ngoài vết thương thế nhưng chu cố trong cơ thể hẳn là nhận lấy thương thế không nhẹ trễ xử lý sợ rằng sẽ nguy hiểm sinh mệnh kỳ thật theo đạo lý công kích như vậy đối nàng hẳn là không có tác dụng có thể là nàng thật hoàn toàn không phòng ngự ngược lại tiến lên đón cái này mới bị thương trung Quy là nhân loại cường đại hơn nữa thực lực lại thế nào cố gắng tu luyện trong cơ thể của mình t r u n g Quy là yếu ớt bởi vì ai cũng rèn luyện không được nội tạng của mình khí quan các loại có thể là chu cố đối với cái này không thèm quan tâm vẫn như cũ tiếp tục chậm rãi đi về phía trước ngươi cũng chỉ có điểm này trình độ sao thượng phẩm pháp khí tại trên tay ngươi vận dụng còn không bằng một cái gậy gỗ thật là khiến n g ư ơ i thất vọng ngoại công ngươi công kích so ngươi hiếu thắng không biết gấp bao nhiêu lần á không ngươi căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng nghe được câu này lâm tử câm trong lòng r u lên thất thanh nói ngươi biết ngoại công ta đúng vậy à bởi vì ta tự quyền nguyên nhân cho nên đối quỷ đạo phái đối quỷ đạo âm dương thuật có chút cảm thấy hứng thú cùng ngoại công ngươi sư phụ cùng ngoại công ngươi đều giao thủ qua bọn họ công kích loại kia đau đớn loại kia cảm giác tuyệt vời ta đến nay còn ký ức như mới nói đến đây nàng nhắm hai mắt lại thật giống như thật tại dư vị cái gì đặc biệt tốt đẹp đồ vật giống như nói dối phía trước cũng không đánh một cái bản nháp ngươi năm nay mới bao nhiêu tuổi nhận biết ngoại công ta liền đã đủ gấp ép liền ngoại công ta sư phụ đều biết cái này sao có thể chu cố cười như cũ tiếp tục hướng phía trước một bên đi vừa nói như vậy ngươi không ngại đi hỏi một chút sư phụ của ngươi à mặc dù lúc kia hắn vẫn là cái non nớt tiểu tử thế nhưng có lẽ đối ta có chút ấn tượng mới đối đem sư phụ hắn trọng thương n g i hắn có lẽ sẽ không như thế dễ quên à lúc ấy quá mức hư vấn cho nên ta là lấy chính mình cái này một bộ, bộ mặt thật cùng ngoại công ngươi một trận chiến chúng ta chiến ba ngày ba đêm chưa phân ra thắng bại về sau nghe nói hắn cùng ta một trận chiến sau đó lập tức lại đầu nhập chiến đấu mà còn thế mà còn thắng đối phương cũng không phải nhân vật tầm thường ngoại công ngươi thật là một cái ghê gớm ra hỏa bất quá cuối cùng cũng là người bình thường chắc hẳn không có đánh với ta một trận mà là trực tiếp cùng đối thủ kia giao chiến lời nói hắn hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng à. dù sao sau khi đánh xong hắn đã vết thương chống chất nhắc tới ngoại công ngươi sau bởi vì quá nặng thương thế kéo lấy tản khu sống tạm mấy năm liền chết trong đó quả nhiên cũng có ta một bộ phận nguyên nhân a thời khắc này lâm tự cầm đầu tiên là xương sở sau đó đầu góc trống rỗng chu cố những lời này không ngừng tại trong đầu hắn v ă n g vọng khi còn bé cùng ngoại công cùng một chỗ ấm áp hồi ức cùng với mỗi lần nhìn thấy ngoại công họ kịch liệt sau đó thổ hết u y đứng cũng không vững cái t r ù n g loại kia suy yếu bộ dáng về sau khó chịu những n à y tình cảnh từng cái hiện lên ở trong đầu bên trong lâm tử c ô m trong lòng cũng rõ ràng đây có lẽ là chu cố vì chọc g i ậ n hắn một loại chiến thuật tuổi của nàng nhẹ cũng không phải dựa vào dịch dung trang điểm loại hình thủ đoạn giả vờ sống lâu như thế người cũng không phải là không có tại những cái kia cường đại người tu hành bên trong sống một trăm tuổi là kiện rất nhẹ nhàng sự tình nhưng sức mạnh của tháng năm là không cách nào ngăn cản bọn họ đều dần dần ra đi cứ việc nhìn qua có lẽ không có như vậy già nhưng thuế n g u y ệ t còn lá sẽ tại bọn họ trên mặt lưu lại rõ ràng vết tích sống lâu như vậy còn như vậy tuổi trẻ đây là chuyện không thể nào chu cố rõ ràng đang nói dối thế nhưng nàng lời nói này đã khiến lâm tử c ầ m tâm cảnh có chút bất ổn nàng sẽ như vậy nói cũng tồn tại có đó là chân thật phát sinh sự tình khả năng thế nhưng nhân vật chính tuyệt đối không phải là nàng có lẽ chính là tổ phụ của nàng hoặc là ngoại công cũng k ó nói nghĩ đến đứng tại trước mắt chính là cựu nhân hậu đại lâm tử c â m trong lòng dâng lên mánh liệt phẫn nộ cùng oán hận đem diệp vân tu phía trước nhắc nhở cùng khuyên bảo quên mất không còn một mảnh chương năm trăm sáu mươi mốt không giả không chết chương năm trăm sáu mươi mốt không giả không chết k h u n g long xích bên trên kim sắc quang mang cường thịnh hơn ba đầu hơi mở hoa hạ thần long đồng thời từ khung long xích bên trong lao ra bên kia lâm tử c â m còn lấy ra một chút chuyên môn đối phó tà khí lá b ử a cũng cùng nhau n e m tới nếu như chu c ô nói tới là thật lời nói như vậy tà tự quyền ghi chép thế gian không ít thất truyền đã lâu cường đại tạ pháp như vậy tu luyện những này chu c ô trong cơ thể tất nhiên nắm giữ tà khí vô luận là có mạnh đến đâu tà tu mặc dù có thể thu lại cùng che giấu mình tà khí không bị phát hiện thậm chí tiếp xúc đến một chút phẩm cấp hơi thấp pháp khí cũng sẽ không tụ thương thế nhưng một khi tiếp xúc đến loại này phù cùng với c h ú g phẩm cùng thượng phẩm pháp khí lời nói liền sẽ lập tức lộ hãm loại này phù rất khó họa cho nên lâm tử cầm dự trữ cũng không nhiều mấy lần trước đại chiến tiêu hao cũng còn dư lại không có mấy mặc dù mới vẽ mấy tấm số lượng cũng vẫn như cũ không nhiều thế nhưng luôn có thể đối chu cố tạo thành một chút tổn thương huống hồ xem ra nàng là thật không có ý định phòng ngự tiếp tục như vậy có mạnh đến đâu cũng sẽ bị giết chết nàng đến cùng muốn làm gì tình trạng như vậy liền lâm tử câm cũng có chút đoán không ra nàng đến cùng suy nghĩ cái gì từng bước một chu cố càng ngày càng tiếp cận ba đầu hơi mở thần long sông vào trong cơ thể hắn ngang ngược phá hư những cái kia phủ tiếp xúc đến thân thể của nàng cảm ứng được tà khí tồn tại kèm theo lúc thì đỏ chỉ riêng liền nổ tung ra làm bạo tạc mang theo đuổi mù tản đi về sau lâm tử câm lại sửng sốt chu cố nửa gương mặt cùng một cánh tay liên quan thân thể một bộ phận đều bởi vì vừa rồi những cái kia phủ bạo t ạ c mà nghiêm trọng tổn hại sâm bạch x ư ơ n g đều đường đi ra nhưng nàng biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ đồng thời hoàn toàn không bị ảnh hưởng tiếp tục đi lên phía trước nhất khiến lâm tử c ô m cảm thấy khiếp sợ là nàng những vết thương kia ngay tại thần tốc khép lại hắn n g ẩ n người tại chỗ thậm chí đều quên động tác cuối cùng làm chu cố đứng tại trước mặt mình thời điểm nàng tất cả vết thương đều đã khôi phục như lúc ban đầu lâm tử c ô n quả thật khó có thể tin trừ miệng vai diễn vết máu bên ngoài vừa rồi chính mình những công kích kia cùng với đánh chúng nàng một mặt kia đều giống như là mình đang nằm mơ giống như Ta thể qua cho cơ có hội phản kháng, ngươi lâm à ngươi liền ngăn chặn cho ta d ta tử cầm bỗng nhiên quay đầu chu cố sắc mặt cũng âm trầm xuống thì ra là thế ta liền nghĩ ngươi không có khả năng cái gì đều không định một người liền nghĩ ngăn cả ta nguyên lai là mọi viện bina ta nhớ kỹ ngươi thật giống như là thế hệ này thiên cơ tử mà ngươi là cái k i ê u luyện khí đại sư hai vị đều là chính đạo bên trong tiếng tăm lừng lây tồn tại không nghĩ tới thế mà lại trợ giúp dạng này một cái phế vật tiểu tử quả nhiên quỷ đạo phái thanh danh quá vang dội sao n g ư ờ i đến chính là thiên cơ tử cùng chức lão bọn họ một trái một phải xuất hiện tại chu cố hai bên dùng khí tức hóa chặt chu cố chỉ cần nàng có một chút động tác cho dù nàng cùng lâm tử c ô m g ầ n trong g ă n tớp bọn họ cũng có thể nháy mắt xuất thủ đánh gãy nàng bất kỳ động tác gì để nàng đối lâm tử c ô n không làm được bất cứ chuyện gì tiểu tử ngươi lần này hình như chọc tới một cái tương đối không được tồn tại a thiên cơ tử sợ lên cái cảm trầm d ã i nói tiền bối đã tạo ngài hai vị trước đến cứu rút mặt khác ta nhờ ngài điều tra sự t ì n h điều tra thế nào lâm tử câm nhìn chằm chằm chu cố cẩn thận lui về phía sau mấy bước sau đó trở về thiền cơ từ bên cạnh vừa rồi mở miệng ngươi cho rằng ta là ai a đương nhiên là toàn bộ điều tra được chỉ cần một người tồn tại ở trên thế giới này làm qua một ít chuyện như vậy cho dù tất cả những thứ này lại bí ẩn cũng đều tất nhiên sẽ lưu lại vết tích nhắc tới hai chúng ta phải chăng còn muốn để ngươi một tiếng tiền bối a dù sao ngài chân thực tuổi tác so với chúng ta lớn hơn chu cố cười cười con mắt đảo qua hai người mở miệng nói sống đến lâu dài có thể không hề đại biểu liền có tư cách được gọi là tiền bối thực lực vĩnh viễn là có thể khiến người ta phục tùng thủ đoạn duy nhất nếu như lần này đến liền các ngươi hai cái vậy các ngươi nhưng là quá coi thường ta muốn ngăn cản ta các ngươi trình độ này không thể được ồ、oh, tiền bối khẩu khí thật lớn liền tính ngươi so với chúng ta trong hai người bất cứ người nào đều cường nhưng cũng không có như vậy ưu thế áp đảo à. lấy một đích hai liền tính ngươi là bất tử c h i thân chúng ta đem ngươi phỏng ấ n hạn chế ngươi hành động tóm lại vẫn là làm được không già không chết đích thật là rất biến thái năng lực thế nhưng cũng đừng bởi vậy liền coi chính mình là vô địch t thiên cơ tử hai mắt nhắm lại trầm g ã i nói thiên cơ tử thiên bối ngài l ờ i này là có ý gì chiếu ngài nói tới chu cố nàng thật là bất tử chi thân sao lâm tử câm cảm thấy khó có thể tin nhưng vô luận là tình cảnh vừa nãy vẫn là thiên cơ tử lợi nói mới rồi cùng trên mặt nhàn nhạt nghiêm trọng đều bằng chứng một màn này không già không chết bao nhiêu người tha thiết ước mơ lực lượng nhưng cái kia cũng vẹn vẹn r ấ t ngộng ai cũng biết trên thế giới này không có một vật có khả năng một mực tồn tại ở trên thế giới này thời gian trôi qua là không ngăn cản được cũng không có thứ gì có thể trải qua được t u ế nguyện tàn phá vạn vật cuối cùng rồi sẽ mục nát có thể là chu cố tựa hồ là một cái đặc biệt tồn tại ngươi phía trước để ta t r a cái kia nhà cửa cùng với trong trạch tử nguyên lai chỗ ở người nội tình ta đã t r a rõ ràng cho nên liền có loại này suy đoán dù sao ngươi nói cho ta biết tên của nàng lại thêm vừa rồi phát sinh một mặt kia chúng ta tận mắt nhìn thấy cho nên cho ra kết luận này nàng từ dân quốc thời kỳ một mực sống đến nay mà còn chưa từng già yếu qua nhàn nhạt một câu tại lâm tử c ô m trong lòng nhấc lên kinh thiên s ó n g lớn hắn kết hợp chu cố tại lao t r ạ c cửa ra vào thất thần biểu hiện phán đoán nàng có thể là trước đây ở chỗ này gia đình này hậu đại lại không nghĩ rằng nàng là kinh lịch cái kia tất cả người trong cuộc gia đình bị c h i ế m cứ cả nhà bị giết thi thể toàn bộ t r ồ n g chất tại gia tộc từ đường bên trong còn cần lá bùa chấn áp lại liền tiên tổ cùng nhau vũ nhục á i kia quân p h i ệ t cũng thật sự là thật là đắc á c có thể là hắn đã chết hắn hậu nhân nói không chừng cũng đã bị ngươi tìm ra giết chết ta n g ư ơ i báo thù cũng đã kết thúc hiện tại làm những chuyện này lại là bởi vì cái gì đâu chu cố nhìn một chút thiên cơ tử lại nhìn một chút c h ứ n g lão khỏe miệng nâng lên một vệt nguy hiểm độ con ta báo thù mới không phải như thế trò trẻ con đồ vật ta rất rõ ràng liền tính giết cái kia quân việt hậu đại người nhà của ta cũng sẽ không trở về cho nên ta sẽ không vì cái này lãng phí thời gian t a muốn làm sự thân ì n mới có c thể h c hình thỏa ta mãn bên á thủ dục g Các ngươi hai cái, hình như hai trên g ngây ăn chắc à, thật rất ngây thơ ta, lâm tử công có có thánh nữ. Thánh nữ, nhận g ư i r ra cái này chẳng h á n chính là cái kia buổi tối tại lao trạch bên trong đem chính mình dẫn ra đi cái bóng đen kia xử lý một ít chuyện hơi hoa một chút thời gian bất quá liền tới như thế hai cái lao đầu hình như cũng không cần chúng ta xuất thủ a tiểu nhiễm nhàn nhạt, nhạt quét một vòng lâm tử câm đám người mở miệng nói ta còn muốn đi làm chút chuẩn bị huống hồ một đ ố i hai nào có nhẹ nhàng như vậy nơi này liền phiền p h ư c thánh nữ hỗ trợ ngăn chặn bọn họ một cái ta trước mang theo tế phẩm đi qua nói xong chu cố một nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một giây sau liền xuất hiện tại lâm tử câm sau lưng trộm tới hắn trưng lão cùng thiên cơ tử gần như tại đồng thời áp dụng hành động lại bị ân tình tình cùng tráng hắn cho ngăn lại cái này vừa vặn cũng là các ngươi hai cái rèn luyện cơ hội thích lũy một cái thực cái chiến lũy không i n nghiệm, nhìn xem những này thế hệ trước chính đạo tu sĩ, cùng những kia tuổi trẻ, có cái gì khác biệt. Tiểu nhiễm như cũ đứng ở đằng xa, đối tất cả những thứ này gì thế hệ khác thứ thơ h kia tuổi cái biệt. Tiểu đối xem xa, trước tu trẻ, tất có cũ cả đạo sĩ, k ở có thiên cơ tử cùng trương lão ngăn cản cứ việc lâm tử c â m lấy chính mình nhanh nhất tốc độ phản ứng áp dụng biện pháp có thể chu cố đem vung tay lên đánh vào khung long xích bên trên lâm tử c â m lập tức gan bàn tay đánh rách t ả tơi nhẹ vung tay khung long xích bay đến một bên chu cố mang trên mặt kinh h m i ệ t nhưng mà liền tại nàng chuẩn bị vỗ tay một cái đao trước đánh ngất xịu lâm tử cầm thời điểm lâm tử cầm cắn răng một cái toàn thân tản ra kim sắc qua mang yếu ớt tiếng tụng kinh vang lên hắn sử dụng bất động t r u n g mà không có đi dùng bất động minh vương thân bởi vì chu cố là không chết hắn liền tính liều mạng sử dụng bất động minh vương thân vạn nhất đánh không chết đối phương chính mình ngược lại thay đổi đến vết thương c h o n g c h ế t không vừa vạn hợp tâm ý của đối phương sao vì vậy hắn lựa chọn sử dụng đối thân thể gánh vác không có nặng như vậy lực phòng ngự cũng không thua bất động minh vương thân bất động t r u n g đến bảo vệ chính mình tuyệt đối không thể để chu cố đạt được ít nhất cũng phải chỉ hoãn một chút thời gian mới được đây là phật môn bất động chung bộ dáng còn chưa hoàn chỉnh cảm giác cũng có chút không giống bất quá cái này xác thực thật là bất động chung vốn cho rằng chỉ là một cái không có bản lãnh gì sâu kiến lại không nghĩ rằng thế mà nắm giữ cái môn này tuyệt học tiểu n h i ệ m đứng ở một bên trong lòng dâng lên một tia hứng thú cứ việc mười phân miễn cưỡng thế nhưng làm lâm tử câm sử dụng ra bất động chung một khắc này hắn liền không chỉ là một cái mặc người chém giết sâu kiến mà có phản kháng cùng chiến đấu tư cách chu cố lui về phía sau hai bước sắc mặt có chút â m trầm nhìn một chút chính mình bị ăn mòn khói đen buốc lên tay cùng với bảo vệ tại lâm tử câm xung quanh không hoàn chỉnh bất động chung nàng lạnh lùng cười một tiếng có ý tứ phật môn tuyệt học bất nguyên lai là cái bộ dáng này cũng tốt hôm nay ta liền đến lĩnh giáo một chút bất động trung lực phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào nói xong chu cố vung tay lên sau lưng hiện ra thi sơn huyết hải đó cũng không phải con mắt ảo giác mà là sát khí cụ t ư ợ n g hóa làm một người giết chóc đến trình độ nhất định cho dù trên thân rửa đến lại sạch sẽ cho dù là người bình thường cũng sẽ từ trên người hắn gửi ra một tia mùi máu tươi mà cái này máu tích vị chính là sát khí tích lũy tới trình độ nhất định biểu hiện sát khí cụ t ư ợ n g hóa lâm tử c â là gặp nói qua xa không nói cũng tỉ như mỗi lần lòng chuẩn sử dụng ra hội bằng thời điểm sau lưng cái kia bạch hổ hư ảnh chính là sát khí cụ tượng hóa biểu hiện thế nhưng đạt tới chu cố sau lưng cái này một mảnh thi sơn huyết hải trình độ sát khí lâm tử c ô m chưa từng có nhìn thấy qua lâm tử c ô m không dám tưởng tượng từ dân quốc thời kỳ đến bây giờ chu cố đến cùng giết bao nhiêu người cái kia một mảnh thi sơn huyết hải bên trong từng cỗ thi cốt tiếng rít thế lương từ trong biển máu bò đi ra phóng tới lâm tử c ô m những hải cốt này tại c h ạ m đến bất động chung thời điểm liền hóa thành một đạo huyết quang biến mất sát khí không cách nào xuyên tấu bất động chung nhưng cũng đối nó、no、tạo thành thường tồn không nhỏ chỉ chốc lát sau bất động chung phía trên tia sáng liền bắt đầu có chút t ạ m đạm lâm tử câm điên cùng chuyển vận c h â n khí bất động chung phía trên tia sáng lại sáng lên một chút mà bên này trong biển máu còn có thi c u ấ t không ngừng má tiến lên mà chu cố thì bóp lên phát q u y ế t quanh thân âm khí quấn cuối cùng ngưng tụ thành âm khí hát vụ lại đem hát vụ cùng sát khí kết hợp hóa thành mấy viên âm khí đầu lâu gào thét lên phóng tới bất động chung chứng lão cùng thiên cơ tử một bên cùng ân tình tình cùng tráng hán chiến đấu lúc đầu bọn họ còn lo lắng lâm tử câm x ả ra chuyện thế nhưng nhìn thấy hắn sử dụng da bất động chung về sau bọn họ hơi nhẹ nhàng thở ra ít nhất tạm thời lâm tử Đối m ặ thiên với ân n t ì tình, tình cùng tráng t cùng hán công kích, h cơ tử cùng tay r ư ơ n g l o đồng xuống. Mặc dù ta cũng cao tuổi rồi, thế nhưng còn không có chịu già. người không nhưng, già, thời trầm mặt ta tuổi thế trẻ tuổi, tư thế chịu thế rồi, sai, Mặc cao có còn kém xa kém là lắm đâu. Thiên cơ tử tay nắm phát quyết trong miệng n i ệ m động chú ngữ ném ra mấy cái c h ấ p động lên ánh sáng màu vàng tiền đồng tráng hán con ngươi co r ụ t lại lập tức xoay người tránh khỏi lại phát hiện thiên cơ tử đã không thấy trốn không sai sức phán đoán rất mạnh năng lực phản ứng cũng đáng được tán thưởng có thể ta vẫn là câu nói kia còn kém xa lắm đâu trong tay nắm lấy tráng hán sau lưng toát ra chân khí cái đôi thiên cơ tử nhàn nhạt, nhạt nói xong Cái tốc còn chưa tráng tiền hai liền tiền kêu kịp mấy bay đồng độ đồng lần nhanh, hán phản ứng, thứ trở thật về, h bị p ân b i ệ tình bắn bên, thủng tứ chi, hán kêu thảm, miệng phun văng ngã xuống đất. Mà đổi thành chương cũng gần như tại đồng thời giải quyết chiến、đấu. Ân tứ thảm, tươi, đất. một tại thời quyết t chi, giải đổi kêu màu đấu. ẩm Mà láo tình bị mấy cái trung phẩm pháp khí phong bế tứ chi không thể động đậy chính khí nhập thể đối thân là yêu tộc nàng tạo thành lớn lao tổn thương thiên cơ từ chuyển hướng nàng chậm rãi hỏi vị này xinh đẹp tiểu muội muội có thể trả lời ta lão nhân ra này một vấn đề đâu vừa rồi nghe bọn họ đều để ngươi thành nữ chẳng lẽ ngươi là yêu tộc thế hệ này thành nữ tiểu nhiễm nhìn hắn một cái từ chối cho ý kiến nếu như thật sự là dạng này ngươi thế mà còn dám nên ngang chạy ra những bọn tiểu bối này thì cũng thôi đi chúng ta những lao gia hỏa này có thể một cái liền có thể nhìn ra nếu để cho chính đạo bên trong biết yêu tộc thời gian qua đi nhiều năm như vậy lần thứ hai xuất hiện một cái thành nữ kết quả chỉ sợ ngươi vô cùng rõ ràng không tiếc dạng này đều phải giúp giúp cái này tru cố giữa các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào thiên cơ tử mặc dù trên mặt nụ cười nhưng toàn thân khí thế đã đạt đến đình phong cùng vừa rồi cùng tráng hắn thời điểm chiến đấu c tiểu kia chơi tử r nếu g như có thể ngươi liền nhiều chống đỡ một hồi viện binh lập tức liền đến bất quá lần này phiến phước hình như so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều a thiên cơ tử một bên nói một bên hướng trương lão liếc mắt ra hiệu trương lão vung tay lên k h u n g long xích vậy mà bay đến trên tay hắn chỉ là lúc đầu một mực chất động lên nhàn nhạt kim quang k h u n g long xích đến trương lão trên tay k i a sáng lập tức liền biến mất thay đổi đến cùng bình thường xích sắt không có gì khác biệt trương lão đem khung long xích ném vào bất động chung bên trong lâm tử c ầ m lập tức đem cầm lên k h u n g long xích vừa đến tay một dòng nước g ấ m liền truyền khắp toàn thân mặc dù có bất động chung bảo vệ s á t khí cùng âm khí đều không chuyển vào được nhưng lâm tử câm lại vẫn cứ bao nhiêu nhận một điểm ảnh hưởng hiện tại không long xích về tới trong tay mình hắn cảm thấy tốt nhiều vừa cũng đã biến mất vừa rồi thiên cơ tử cùng tiểu nhiệm đối thoại hắn đều nghe được hắn không hề rõ ràng yêu t ộ c thánh nữ là cái gì cũng chưa từng có nghe qua thế nhưng tất nhiên đối phương cùng chu cố là quan hệ hợp tác mà còn cái kia tráng hắn cũng là ngày đó bởi tối đem chính mình dẫn ra đi người như vậy tiểu dẫn sở dĩ sẽ tại trong chân giết người liền tất nhiên cùng mấy người bọn hắn có quan hệ thậm chí liền long chuẩn mất tích cũng cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan mặc dù rất muốn hỏi cái rõ ràng thế nhưng hiện tại lâm tử câm đã tự lo không xong bản thân lấy hắn thậm chí long chuẩn thực lực như vậy đều là không có tư cách cùng chu cố cấp bậc như vậy đối thủ một trận、chiến. Cho dù ngăn cách bất động chung, Chu Cố thả dù ngăn động sát bất ra kỳ h khí, kia cùng âm khí nguyên ảnh hưởng đến hắn, có thể nghĩ kinh khủng cỡ nào? Nếu như không phải khung long xích cùng bất động chung ủng hộ và bảo hộ lấy hắn, hắn căn bản liền một chiêu đều không í kia k liền tiếc nổi. cùng có cỡ cùng căn nguyên đến nào. Nếu long động ủng bản âm một y lấy đều bảo bất và thật suy nghĩ một chút cũng liền biết một con lợn sống một trăm n ă m đều có thể thành tinh thống chi là một người từ dân quốc thời kỳ đến bây giờ chu cố tích lũy thực lực nhất là hắn một cái tu hành bất quá hơn mười năm tiểu bối có thể so thế nhưng nếu như chiếu nói như vậy chu cố thật là từ dân quốc thời kỳ sống đến bây giờ không già không chết tồn tại như vậy nàng vừa rồi nói nàng đã từng cho ngoại công của mình thậm chí ngoại công sư phụ giao thủ qua sự tình liền hẳn là thật vô luận là tiểu dẫn vẫn là ngoại công của mình chu cố đem hắn người trọng yếu một cái tiếp một cái tổn thương khẩu khí này lâm tử câm nối không trôi hắn rất muốn báo thủ rất muốn ngăn cản chu cố âm mưu có thể là đối phương quá mức cường đại chỉ là không chết điều này liền đã rất khủng bố vừa rồi chính mình cái kia mấy tấm phủ liền mặt của nàng đều nổ tung một nửa xương đầu đều nổ tung người bình thường lúc này đã chết có thể là nàng căn bản là giống như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng định nhân như vậy muốn làm sao đi đối phó lâm tử câm tâm cảnh có chút dao động mặc dù vô tự tàn quyền lại bị chính mình đặt ở cái hộp kia bên trong khi tức bị ngăn cách thế nhưng nhìn chu cố bộ dạng tựa hồ đã không quan trọng chính mình lại còn có thể chống cự được bao lâu hiện tại thiên cơ tử cùng trương lao đã cùng cái kia yêu tộc thánh nữ chiến đấu đối phương lấy một đĩa hai nhìn qua còn không chút phí sức phía bên mình một khi không có ngăn chặn chu cố để nàng đem chính mình bắt lấy đến lúc đó không riêng gì chính mình thiên cơ tử cùng trương lão cũng sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong vỗ vô mặt mình lâm tử câm kiệt lực để chính mình tỉnh táo lại hắn ngồi xếp bằng xuống tay cầm cung long xích t ụ n i ệ m phát huyết bất động chung hình thái phát sinh một ít biến hóa vẹn thêm vẹn g một và giờ, phía t r máy mắt lâm tử công minh bạch trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ ngươi nói là lúc trước thay đổi phong thủy của nơi đó đem kia cái gì c ầ u thí trưởng sinh c h i pháp dạy cho người trong thôn cái kia cái gọi là cao nhân chính là ngươi sao chu cố cười cười khẽ gật đầu đúng vậy à, chính là ta lúc ấy ta còn không có tìm tới hiện tại lựa chọn tốt hơn liền nghĩ cô ý chế tạo một cái thi ma đi ra bởi vì phương pháp đặc thù nó liền tính mạnh hơn ta cũng có thể k h ô n g chế có khả năng rất tốt hoàn thành ta mục đích ngươi vì cái gì muốn tức giận như vậy đâu đó là bởi vì bọn họ ngu muội cho nên mới đưa đến thảm kịch phát sinh ta chỉ là đem phương pháp cho bọn hắn dùng hoặc là không cần quyền lựa chọn có thể là tại bọn họ thúng chi ta cũng không có gạt người a cái kia đích thật là trường sinh chi pháp a ta có làm gì sai sao ngươi là không biết bọn họ đối ta có cỡ nào cảm kích quả thực liền muốn đem ta phụng làm thần minh nói cho cùng người cũng là bởi vì ngu xuẩn hành động mà chính là bởi vì những này ngu xuẩn hành động thường thường mới sẽ ủ ra bi kịch không phải sao tựa như ngoại công của ngươi rõ ràng phát hiện ta là không chết ta liền xem như đứng ở nơi đó bất động để hắn đánh mệnh mọi đều có thể mệnh chết hắn có thể là hắn thế mà còn không chạy về sau nếu không phải ta thả hắn một ngựa Hắn chỗ liền tại sẽ bất ị ta giết chết, một một tà tu của ràng mạng, cùng những không phải là bởi vì hắn ngu mội, cũng không cái lại đi phải bởi mội, điểm cuối của sinh nếu đến còn mức nhận đánh, hắn mệnh rõ là muốn đều về vì m y năm bị ổ khổ n thương tấn, thống như trả chết Bất đau vậy. quá cái này cũng cái này cũng thật sự là nhân duyên tế hội tiếp sau ngoại công ngươi về sau ngươi cũng rơi vào trong tay của ta đáng tiếc so với ngoại công ngươi lúc đó thực lực ngươi còn kém quá nhiều quá nhiều cho dù có cái này bất động chung bảo vệ ngươi cũng như cũ không chịu nổi một kích chu cố mấy câu nói khiến lâm tử câm phẫn nộ trong lòng cùng oán hận vô hạn bành trướng bởi vậy bất động chung bên trên kim sắc quang mang cũng ảm đạm một chút từ lồng ánh sáng hướng hình chung trạng thái chuyển đổi cũng ngừng lại bắt chuẩn thời cơ này chu cố một kích toàn lực chính diện đem bất động chung đánh nát bất động chung bị đánh nát cùng hắn liên kết lâm tử câm cũng nhận liên lụy một miệng lớn máu tươi phun ra khi tức lập tức v ề vải rất nhiều chu cố khỏe miệng nâng lên một vệt đường cong vọt tới nhưng mà liền tại muốn bắt được lâm tử câm thời điểm cơ thể của hắn đột nhiên n ô lên toàn thân tản ra kim sắc quang mang sau lưng một đạo tựa như trợn mắt kim cương hư ảnh xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn bắt lấy chu cố lâm tử câm y phục đều bị bành trướng rất nhiều lần bắp thịt nước vỡ đã bắt đầu biến đỏ làn r a ta chờ chính là ngươi x ô n g tới giờ khắc này chương năm trăm sáu mươi bốn tiếp viện chạy tới chương năm trăm sáu mươi bốn tiếp viện chạy tới lâm tử câm giờ phút này đã cảm giác trong cơ thể huyết dịch vô cùng cực nóng mạch máu đều giống như muốn bị no bạo đồng dạc mặc dù lần này phóng thích bất động minh vương thân muốn so lần trước tình huống muốn tốt một chút thế nhưng đối mặt đối thủ nhưng cũng so với một lần trước muốn khó giải quyết nhiều hắn sở dĩ vào lúc này sử dụng bất động minh vương thân thứ nhất là vì bất động c h u n g bị đánh vỡ hắn hám sâu nguy cơ thứ hai là bởi vì hắn cảm giác được đại lượng lạ lẫm khí tức chạy tới nơi này cũng không có cảm giác được tà khí hoặc là âm khí nói cách khác lúc này chạy tới nhất định không thể nào là chu cố bọn họ v i ệ n quân chính mình chỉ cần ngăn chặn chu cố một hồi đợi viện quân bọn họ đến nơi này về sau tình huống liền sẽ lập tức bị chuyển lâm tử câm có khả năng cảm giác được chu cố lại làm sao không cảm giác được đâu. Nàng đã sớm p h á t rắc thức, cho những biện quân kia khí thức, cho nên mới dùng ngôn ngữ khí kia mới đầu i kiếm chọc Câm dẫn Lâm Tử thắng. n trước tại t i ể Sơn thôn cuộc chiến cuộc đến ấ u kia, kiện k tại nàng toàn là bộ sự t thúc về sau, mới đ ế đến, đối với Lâm Tử cuối m lúc c ấy sử dụng h i ê thức rất Từ không phải cũng c gì, ràng. Từ đến rõ lâu u nàng đều khinh thị lâm tử c ô m làm lâm tử c ô m sử dụng ra bất động minh vương thân thời điểm tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi nếu như vẹn vẹn chỉ là bất động chung còn tốt dù sao chỉ cần có sao chép vốn tìm hiểu ra một chút xíu liền có thể sơ bộ sử dụng có thể là bất động minh vương thân không riêng cần cực mạnh tiên phú còn cần cường hãn vô cùng thân thể lực lượng cho dù là phật môn bên trong giống lâm tử câm còn trẻ như vậy liền có thể sử dụng ra hoàn chỉnh bất động minh vương thân người là căn bản không tồn tại tiểu tư này thật đúng là lợi hại ta liền nói quỷ đạo phái không có một cái yếu ớt đều là một đám mạnh đến tên biến thái lao t r ư ơ n g chúng ta nhưng cũng không thể bị làm hạ thấp đi a cũng là thời điểm nên làm thật mà đúng lúc này tiểu nhiễm than nhẹ một tiếng nhìn hướng lâm tử câm trong mắt thiếu một chút khinh thị nhưng lại nhiều hơn mấy phần thế lực đối địch ở giữa không muốn nhìn thấy nhất chính là đối phương có thiên tài xuất hiện lâm tử câm phiên này biểu hiện đã để nàng nhìn thấy uy hiếp lại thêm chu cố không thể trong khoảng thời gian ngắn đ e m bắt đối phương viện quân cũng sắp đến hai người là quan hệ hợp tác nàng bởi vì một chút nguyên nhân cũng nhất định phải trợ giúp chu cố hoàn thành kế hoạch cho nên bản thân cũng không có m u ố n động dùng thực lực chân chính nàng cũng bắt đầu làm t h ậ t vẹn vẹn một nháy mắt công kích của nàng nhanh đến để người thấy không rõ trương lão cùng t h i ê n cơ tử miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài sau đó nàng lập tức xuất hiện tại lâm tử cầm sau lưng một trưởng đánh vào bất động minh vương thân bên trên cái kêu bất động minh vương thân lập tức vỡ vụn lâm tử cầm lần thứ hai gặp phải chiêu thức phản vệ phun ra một miệng lớn máu tươi ngã trên mặt đất chu cố vững vàng rơi xuống đất sắc mặt â m chầm tới cực điểm mới vừa rồi bị bất động minh vương thân bóp nát hai cánh tay thần tốc phục hồi như cũ nàng nắm lên lâm tử cầm sau đó bẻ gậy hắn hai cánh tay ngay sau đó đem hắn ném trên mặt đất lại đạp gậy hắn hai cái đùi loại này đau đớn là khó mà hình dung lâm tử cầm đau kêu lớn lên chu cố lại ngược ngươi luôn có thể mang cho ta kinh hỷ cứ việc ta cũng không muốn kinh hỷ hơn thời gian chậm trễ quá nhiều ta trước đi qua nơi này liền nhờ ngươi tiểu nhiễm khẽ gật đầu một cái nơi xa đã nhìn thấy bóng người mà bên này thiên cơ tử cùng chương lao đứng d ậ y vừa rồi bọn họ phòng ngự kịp thời cũng chỉ là tạm thời bị bất lui tiếp viện không bằng sau đó bị thương nhẹ nếu như nói vừa rồi bọn họ đối với tiểu nhiễm cho thấy thực lực chỉ là cảm thấy ngưng trọng lời nói như vậy hiện tại hai người bọn họ trong lòng liền tràn đầy khiếp sợ ta là thật không nghĩ tới đã bắt đầu sơ bộ thất tỉnh xem ra bất luận làm sao là không thể để ngươi trở lại yêu tộc thật vất vả xuất hiện hòa bình tình thế có thể tuyệt đối không thể để các ngươi lần thứ hai nhấc lên song lớn thiên cơ t ừ từ trong ngực lấy ra một khối phía trên khắp đầy ký hiệu dùng không biết tên kim loại chế tạo mai rùa mà trương lão thì móc ra một thanh màu tím nhạt truy nhỏ phía trên cũng đồng dạng tràn đầy tối nghĩa khó hiểu ký hiệu cùng hoa văn lúc nào thượng phẩm pháp khí cũng biến thành không đáng giá như vậy chỉ là hôm nay liền gặp được dòng giã ba kiện bất quá các ngươi yên tâm ta tất nhiên dám ở các ngươi những lao g a hỏa này trước mặt h i ệ thân liền bày tỏ chỉ ra ta có năm chắc đem các ngươi toàn, toàn bộ đều biến thành người chết mới sẽ không để lộ ra bất kỳ bí mật làm nàng nói ra lời nói này thời điểm thiên cơ tử cùng trương lão đều không có nói chuyện bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng đối phương tự tin đầu nguồn ở nơi nào lúc này tiếp viện đã chạy tới cầm đầu cũng là một lão giả hắn râu tóc bạc trắng nhìn qua tuổi tác rất lớn thế nhưng cặp mắt của hắn lại cũng không vần đủ ánh mắt ngược lại còn giống như là lợi kiếm đồng dạng hắn hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ uy nghiêm hắn đi lên phía trước khi thấy tiểu nhiễm thời điểm sắc mặt của hắn biến đổi hai vị lão hữu cuối cùng là chuyện gì xảy ra yêu nữ này chẳng lẽ là thiên cơ tử chậm rãi nhẹ gật đầu không sai long kỳ trương lão tranh thủ thời gian phái người trở về thông báo chính đạo các phái yêu tộc thế hệ này xuất hiện thành nữ mà còn đã sơ bộ gia t ỉ n h thiên hạ sắp đại loạn vừa rồi thiên cơ tử nói các ngươi đều nghe được a các ngươi mấy cái nhanh đi về báo tin còn lại đạo hữu theo ta cùng nhau chu sát yêu nữ thế nhưng trước lúc này yêu nữ ta lại hỏi ngươi trên người ngươi có nhà ta chủ người thừa kế long chuẩn thiếu ra khí tức hắn lần này mất tích có phải là cùng với yêu nữ có quan hệ tiểu nhiễm nhàn nhạt quét mắt những khí tức này vô cùng cường chính đạo các tu sĩ thân ảnh chậm dãi biến mất n á y mắt xuất hiện ở đâu chút chuẩn bị đuổi đi về đưa tin tu sĩ trước người đem bọn họ toàn bộ đều gi l ắ c l ắ c trong tay màu tươi tiểu nhiễm chậm rãi q u a y người sau đó lại nhanh chóng xông vào trong đám người đổ sát đều tàn ra long kỳ trưởng l á o hô to một tiếng chạy tới tu sĩ toàn bộ giải tán thiên cơ tử khởi động mai r ù a trương l á o thúc giục màu tím truy nhỏ đánh phía tiểu nhiễm đem bước lui sau đó tại long kỳ trương l á o chỉ huy bên dưới thuộc về long già tu sĩ cùng những một chút môn phái tu sĩ k ế t lên đại trận chuẩn bị đem tiểu nhiễm vây ở chỗ này bởi vì tại chỗ này đều không phải yếu ớt cho nên trận kết phi thường nhanh lại có màu tím truy nhỏ cùng mai rùa hai kiện thượng phẩm thần khí xem như trận nhãn màu vàng nhạt lồng ánh sáng xuất hiện tiểu nhiễm vẫn như c ũ m ặ t không hề cảm xúc thử đánh vỡ lồng ánh sáng thế nhưng tiếp xúc xuống đến lại phát hiện cái này lồng ánh sáng m ư ờ i phần kiên cố chính mình tay cũng thế mà bởi vì bên trên bao hàm n ồ n g đậm chính khí mà nhận một chút vết thương nhỏ có thể để cho ta phá một điểm ra đáng giá tán thưởng cho dù cho tới bây giờ tiểu nhiễm cũng không chút hoang mang thản như nói yêu nữ ta hỏi ngươi một lần nữa nhà ta long chuẩn thiếu ra đến cùng tại nơi nào long kỳ trương lão là cái bạo tính tình hướng về phía tiểu nhiễm giận dữ h ế t xem ra lần này long chuẩn mất tích đối với long gia là chấn động không nhỏ dù sao cũng là gia chủ người thừa kế ủng hộ hắn người cũng không phải số ít long kỳ trưởng lao chính là một cái trong số đó ta đối với người đặt câu hỏi ta liền nhất định phải trả lời loại này ý nghĩ không hề đồng ý huống hồ các ngươi thật cho rằng chỉ bằng như thế một trận pháp nho nhỏ liền có thể chiếm cứ quyền chủ động sao nhìn xem bên kia a màn sân khấu đã kéo ra trò hay sắp diễn ra chương năm trăm sáu mươi lăm v ạ c trần chương năm trăm sáu mươi lăm v ạ c trần kỳ thật không cần tiểu nhiễm mẩm i ệ m bọn họ đều đã cảm thấy dị thường liền tại vừa rồi chu cố mang theo lâm tử câm rời đi phương hướng một cỗ mười phần m á n h liệt tà khí phóng lên tận trời mà kỳ quái l à trong đó còn kèm theo đại lượng linh khí thật mạnh tà khí các loại loại này cảm giác là tụ linh trận yêu nữ các ngươi đến cùng muốn làm gì long kỳ trường lão biểu lộ mười phần âm trầm cường đại như thế tà khí đã để hắn bực này cường giả đều cảm thấy có chút bất an tiểu nhiễm cũng không trả lời hắn chỉ là đứng tại chỗ khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười tàn nhẫn nhân loại các ngươi này tốt lành qua quá lâu cho nên các ngươi quên đi nhiều năm trước đây biến thành yêu ma trong miệng đồ ăn những năm tháng ấy tại các ngươi cái gọi là thái bình thịnh thế bên trong những sinh linh khác đều chỉ có thể được các ngươi từ dưới ánh mặt trời chạy tới trong bóng tối cho dù là dạng này các ngươi còn không thỏa mãn còn muốn tàn nhẫn h a m hại những sinh linh khác nhân loại các ngươi dựa vào cái gì cho rằng chính mình là vạn vật c h i chủ hiện tại các ngươi ngày tốt lành nên chấm dứt một lần nữa biến thành đồ ăn a ti tiện nhân loại nói xong tiểu nhiễm tay bỗng nhiên vung lên â n tình tình cùng tráng hán lập tức bị hút tới bên cạnh nàng ngay sau đó nàng giải ra hai người cấm chế từ trong ngực lấy ra một chút thuốc cho bọn họ ăn vào cuối cùng là miễn cưỡng có khả năng đứng thẳng ta nhớ kỹ nhân loại các ngươi rất thích a n tay gấu rất thích dùng mật gấu làm thuốc cá còn có h ố c khỉ vây cá túi da cá sấu lông hổ ly khăn q u o ả n g cổ lông trồn áo khoác chật chật chật đ ế m đều đến không xong tốt như vậy hôm nay ta liền thường thường người trưởng người can đảm cùng với não người là tư vị gì tốt da của các ngươi dùng để làm ý phục hẳn là sẽ nhìn rất đẹp tráng hán cười hắc hắc lẹ lơi ư liếm liếm đỏ tươi b ờ môi trong mắt vạch qua một vệ tản nhận tri sắc mà ân tình, tình nhìn hướng những nhân loại này tu sĩ trong mắt đồng dạng mang theo án hận cùng tản nhẫn các ngươi sẽ không có cơ hội này hôm nay không quản các ngươi muốn làm cái gì ta đều muốn trước tại chỗ này đánh chết người cái yêu nữ long kỳ trưởng lao xuất thủ trước thiên cơ tử cùng trương lao theo sát phía sau tiểu nhiễm lấy một đi ba ân tình tình cùng tráng hán đem còn lại thuốc toàn bộ nuốt đến trong miệng đi tới kết giới biên giới ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều tước như vậy không coi ai ra gì cách làm khiến những tu sĩ này mười phần phẫn nộ toàn bộ đều cùng một chỗ lao đến vê anh tám đầu to lớn màu tuyết trăng cái đuôi phóng lên tận trời quét ngang tới rất nhiều thực lực hơi yếu tu sĩ trực tiếp bị đánh bay còn lại cũng căn bản khó mà ngăn cản bọn họ lúc này mới biết được ân tình tình cùng tráng h á n không phải không coi ai ra gì mà là đối tiểu nhiễm có tuyệt đối tự tin lúc này có n n g tại không có người có khả năng động đến bọn hắn hai một c ọ n tóc gáy vậy mà đã đạt đến tám đôi u trình độ sao đáng ghét yêu tộc t h á n h nữ thiên phú quả nhiên không giống người bình thường hai vị đạo hữu chỉ là trước mắt cái này liền đã tương đối khó giải quyết sau lưng cái chỗ kia tả khí còn càng lúc càng n ồ n g nặng chúng ta phải làm gì mới tốt thiên cơ tử điều khiển mai rủa ngăn lại tiểu nhiễm một kích nhũ mày lâm vào suy tư bên trong nửa ngày hắn hình như nghĩ đến cái gì đ ngay nhiên n g đến ầ u một cái, l cái cái thi thiên h đ cơ tử t i ể u nói này long kỳ trương lão cùng trương lão sắc mặt lập tức kịch biến lão gia hỏa năm đó chúng ta cũng còn không có sinh ra cho nên không hề rõ ràng sư phụ ngươi sư phụ tham gia qua lần kia chiến đấu cho nên ngươi hẳn là rõ ràng nhất người ngươi thật xác định phong ấn thi vương chính là nơi này trương lão huy động màu tím truy nhỏ bên trên thế mà xuất hiện yếu đớt hồ q u a n điện cùng tiểu nhiễm đôi cáo va i nhau đụng địa phương tỏa ra khét lẹ hương vị ta bộ dáng giống như là tại cùng ngươi đùa giỡn hay sao cái kia không già không chết nữ nhân lại muốn tỉnh lại thi vương lần này không xong yêu tộc thánh nữ cùng thi vương thế hệ này lập tức hiện thân hai cái thiên hạ này thật mụ hắn sẽ đại loạn bất kể như thế nào hôm nay liền tính chúng ta đầu này mạng già không thèm đếm x ỉ a đều nhất định ít nhất phải đ e m cái này yêu nữ giết và không nhân loại liền đem đối mặt một chàng hạo kiếp nói xong trong tay hắn mai rùa lớn lên theo gió hóa thành gần như một người cao giống một mặt to lớn tấm thuẫn đồng dạng bên trên chấp động lên nhàn nhạt lục sắc qua n mang lùi đến hai người sau lưng mà lòng kỷ trương lão huy động trong tay chúng phẩm pháp khí quải trượng đầu rồng trương lão trong tay màu tím truy nhỏ phía trên thị lượn lờ màu tím hồ quang điện nhìn một chút cái đuôi phía trên cháy đen chỗ lúc này tiểu nhiễm đã tiến vào trạng thái chiến đấu đối thủ dù sao thực lực mạnh mẽ trên tay lại có thượng phẩm pháp khí cho dù là nàng cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối thật không hổ là cao nhân tiền bối chiến đấu bên trong còn có thể đưa ra chống không đến nói chuyện tiếm đã các ngươi đã biết sắp bị tỉnh lại chính là thi vương như vậy các ngươi cũng liền hẳn phải biết các ngươi đại nạn sắp tới thiên cơ tử một bên dùng mai rùa ngăn cản tiểu nhiễm công kích một bên đáp lại nói chúng ta những lao ra hòa này đều là hơn nửa đoạn thân thể vùi vào trong đất người hôm nay không chết ở nơi này nói không chừng ngày mai cũng có có thể chết trước khi chết có thể c ũ n g như thế xinh đẹp yêu t ộ c thánh nữ đồng quy vô tận cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện vui đến diêm vương ra trước mặt ta cũng là vô cùng có mặt mũi ngươi nói đúng không tiểu nhiễm cười lạnh trong tay lóe hàn quang bén nhọn b ó n g tay hung hăng vạch tại mai rủa phía trên vậy mà một điểm vết tích đều không có trong truyền thuyết lực phòng ngự so cùng là thượng phẩm pháp khí bất động chúng còn muốn cường huyền vũ thuẫn thiên cơ tử nhất mạch đời đời truyền lại thượng phẩm pháp khí quả nhiên lợi hại các ngươi chẳng lẽ trông chờ như thế một cái mai rủa có thể ngăn cản được thi vương các ngươi khó tránh cũng quá coi thường nó à tiểu nữ hoa, không có cái gì xem nhẹ không coi khinh chống đỡ không ngăn cản được cũng không phải ngươi nói tính toán sự do người làm nói không chừng hôm nay chúng ta những lao gia hỏa này thật sự tại chỗ này chặn lại thi vương còn thuận tiện g i ế t với yêu tộc t h á n h nữ các ngươi những này tà ma ngoại đạo cái gọi là hy vọng chẳng phải toàn bộ ngâm nước nóng sao trong tay màu tím truy nhỏ phía trên hồ quang điện lợn l ờ tiểu nhiễm tựa hồ có chút kiên kỵ trôi này c á i bữa một mực tránh cho lại chính diện tiếp xúc c ô n g có màu tím truy nhỏ phòng ngự có huyền v ũ thuẫn bên cạnh còn có một cái long kỳ trương lao cầm trong tay long đầu ngập ở một bên nhìn chằm chằm tùy thời ma động cho dù là tiểu nhiễm hiện tại cũng cảm thấy có chút cố hết sức. thế nhưng chỉ cần nàng thành công tại chỗ này ngăn chặn những người này đợi thêm một chút thời gian nàng tin tưởng t r ú cố rất nhanh liền có thể thả ra thi vương mặt trời đã sắp xuống núi quan g minh cũng sắp bị hắc cám nơi b a bọc có lẽ hiện tại thế hệ này người căn bản không có khả năng kiến thức đến thi vương đến tột cùng là khủng bố cỡ nào dù sao nó lần trước làm loạn nhân gian đến bây giờ cũng có hơn mấy trăm năm thế nhưng tồn tại ở trong đầu của nàng một số ký ức lại có thể rõ ràng nói cho nàng đó là một loại lực lượng hủy thiên dịa điện chương năm trăm sáu mươi sáu tế đàn hiến tế chương năm trăm sáu mươi sáu tế đàn hiến tế lời nói phân hai đầu chu cố khiêng lâm tử c ầ m ra lang đông thôn lâm tử c ầ m lúc này đau đớn và phần cũng không có mất đi ý thức mặc dù khi còn bé chính mình không thế nào ra ngoài nhưng sinh sống nhiều năm như vậy địa phương vô luận con đường nào hắn cũng hết sức quen thuộc cho nên làm đi ra một khoảng cách về sau lâm tử c ầ m lập tức ý thức được chu cố muốn dẫn hắn đi đâu người dẫn ta đến thập t ử câu làm cái gì chu cố tại một chỗ đứng vững trên thân khiêng lâm tử c ầ m mở miệng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đau ngất đi đâu xem ra là không phải ta thủ đoạn vẫn còn có chút quá ôn nhu đâu ha ha cũng được hiện tại tâm tình của ta rất tốt liền nói cho ngươi b i ế ta nơi này chính là ta kế hoạch thực hiện địa phương lâm tử c ô m nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện không ít chu cố bố trí hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái tụ linh trợn mà còn quy mô còn không nhỏ chu cố đem lâm tử c ô m để xuống tại trong ngực hắn lấy ra một cái hộp gỗ từ bên trong lấy ra một bản vô tự tàn q u y ề n vừa mới bắt đầu trên mặt nàng còn mang theo nụ cười n h ạ t nhạt có thể là làm nàng đem vô tự tàn q u y ề n cầm vào tay thời điểm nụ cười đã từ từ đọc lại lại là một kinh hỉ lâm tử c ô n ngươi đến cùng còn muốn mang cho ta bao nhiêu kinh hỉ thật vô tự tàn quyển ở nơi nào phía trên này quỷ đạo âm dương thuật khí tức cũng không thuộc về tà tự quyền mà là lần này đến phiên lâm tử câm cười ta tử vừa mới bắt đầu liền biết cái này vô tự tàn q u y ể n đối với ngươi mà nói rất trọng yếu bằng không cũng sẽ không đem nó đặt ở có thể ngăn cách khí tức trong hộp gỗ nhưng mà mọi thứ cũng không thể quá mức tự tin cho nên ta lại làm gián tiếp chuẩn bị chu cố sắc mặt khó coi tới cực điểm tới gần nàng mới phát hiện cái này gỗ hộp cũng là hàng giả nàng hung hăng một chân đạp ở lâm tử câm trên lồng ngực cái sau phát ra kêu đau một tiếng một mụm máu tươi phun ra không quản kế hoạch của ngươi là cái gì ta cũng sẽ không để ngươi như nguyện bản kia tàn quyền đã bị ta tiêu hủy lâm tử câm có chút chật vật mở miệng nhìn xem chu cố một mặt tâm trầm cái k i ê u cắn răng nghiến lợi bộ dáng lâm tử câm liền nói không ra thoải mái ngươi không phải rất muốn biết kế hoạch của ta sao ta hiện tại liền nói cho ngươi biết vô tự tàn quyển quỷ khí linh đang quỷ vương ngọc bội cùng với thải hoa diện cụ chế tạo mấy thứ này ngươi biết hoa ta bao nhiêu thời gian sao không nói đến nơi này tiêu thập tự câu đúng không ngươi biết nơi này trước đây là dùng để làm cái gì sao lâm tử câm nhớ tới người trong thôn trước đây đều nói nơi này là mai táng cái kia liên tiếp trong đội tội phạm quỷ kế quân giải phóng chiến sĩ địa phương về sau sư phụ của mình diệp vân tu mới nói ra tình hình thực tế nơi này là một cái tế đản nơi này mai táng không phải quân giải phóng chiến sĩ mà là trăm năm trước bị thổ phỉ trộm tới hiến tế lang đông thôn t h ô n dân lúc ấy nếu không phải là bởi vì mấy cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ xuống nước chơi đ ù a còn giật dây hắn cùng một chỗ cùng đi theo hắn âm dương nhãn nhìn thấy mấy thứ bẩn thiệu cũng sẽ không cùng diệp vân tu quen biết cũng sẽ không có chuyện về sau phát sinh hắn đối với nơi này ấn tượng vô cùng khắc sâu Về sau, nơi này vấn đề sau, u nơi này giải y q ế trong nước cũng cạn, còn người bị t t h ô năm d ù trước đám kia thổ phỉ tại sao muốn bắt lang đông thôn thôn, thôn dân khoa như thế cho tới nay ai cũng không biết trong đó đến tột cùng là nguyên nhân gì thời gian qua đi trăm năm chu cố lại đem hắn đưa đến nơi này mưu toan lại một lần nữa hiến tế trăm năm trước vừa vặn chính là dân quốc thời kỳ chu cố là từ thời kỳ đó sống đến bây giờ người nàng nhất định rõ ràng hiến tế nguyên nhân là cái gì đến tột cùng là hướng thứ gì hiến tế ngươi trước đây tới qua nơi này sao cùng một đám thổ phỉ cùng một chỗ lâm tử câm đột nhiên hỏi chu cố xoay người nhìn hắn một cái chậm rãi nói xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt không sai ta trăm năm trước xác thực tới qua nơi này thế nhưng chưa hề hiện thân qua những cái kia thổ phỉ tất cả đều là thủ hạ của ta là ta bày mưu đặt kế bọn họ bắt những thôn dân kia đến t r ư năm g đó tại vai diễn, trong cái diễn. thiên ư g điệu c này nằm cùng năng giữ độc thức nhắc lên hạo kiếp không biết bao nhiêu người chết dưới tay nó trả giá như vậy cùng nhau thảo phạt nó đều không thể đưa nó tiêu diệt chỉ có thể khó khăn lắm phá vấn hấp thu đại lượng thiên điệu nhật nguyện tinh hoa nó nghe nói nhục thân lực lượng mười phần c ứ n g hãn năm đó quỷ đạo phái một đời kia truyền nhân cũng tham dự trận chiến kia lưu lại một chút bản chép tay ghi chép lúc ấy phát sinh một ít chuyện cho nên diệp vân tu mới sẽ biết đó cũng không phải không có lượt thì sao có khói truyền thuyết cứ việc về sau vì để tránh cho hậu thế bởi vì thi vương tồn tại cảm đến khủng hoảng người đ ờ i trước phí hết tâm tư đem nó biến thành một cái r ỗ tiểu hài truyền thuyết dù sao nó chỉ là bị phong ấn cũng không có chân chính tiêu vong đến lâm tử câm thế hệ này chính đạo bên trong thế hệ trẻ tuổi người, người nhắc lên thi vương đều cảm thấy xem thường đều biết do đó là dỗ tiểu hài truyền thuyết chỉ có người l t ừ chính mình bậc c h a chú hoặc là tổ phụ thế hệ biết được đến một chút trần tướng mới sẽ minh bạch thi vương là kinh khủng bực nào một cái tồn tại thi vương chưa chết chỉ là bị phong ấn thế nhưng phong ấn địa phương diệp vân tu không biết chính đạo bên trong rất nhiều người đều không biết lúc ấy tham dự trận chiến kia chính đạo bên trong người gần như toàn bộ đều đã chết người còn sống sót sau đó không lâu cũng phần lớn bởi vì trọng thương b ỏ mình chân chính sống đến chết già người cũng không nguyện ý nhắc tới những thứ này sự t ì n h cho nên lưu truyền xuống cuối cùng cũng chỉ là một chút b ằ n ngắn chu cố nâng lên cương thi lại hỏi hắn hồng mao cương thi có phải là cương thi bên trong tối cường kết hợp với diệp vần tu cho chính mình nói qua một vài thứ lâm tử câm trong lòng đã hiểu nàng ý tứ cũng cuối cùng biết trong miệng nàng kế hoạch đến cùng là cái gì ngươi thật sự là một người điên mở ra phong ấn tỉnh lại t h ì vương đối với ngươi mà nói đến cùng có chỗ tốt gì đến lúc đó sẽ sinh linh đồ thán sẽ chết rất nhiều người hoan có đầu nợ có chủ cựu hận của ngươi nên dùng phương thức như vậy hướng những cái k i a người vô tội phát tiết sao nhìn xem lâm tử câm như vậy kích động bộ dạng chu cố khỏe miệng lần thứ hai nâng lên một vệ nụ cười mặc dù tại chỗ này cùng ngươi dùng miệng da tranh dài ngắn đúng sai cũng không có ý nghĩa gì thế nhưng hiện tại còn cần một chút thời gian chuẩy ta cũng không sợ lại cùng ngươi nói nhảm nhiều vài câu phía sau thi sơn huyết hải lần thứ hai hệ i n lên âm khí khô lâu cũng gào thét mà ra từng cỗ thi cốt phóng tới lấp đầy thập t ử câu tảng đá bắt đầu đem những tảng đá này toàn bộ phá hư hiện tại lâm tử câm mới cảm giác được những sát khí này cụ tượng hóa tạo thành khô lâu rốt cuộc mạnh cỡ nào uy lực vẹn vẹn một kích tảng đá lớn liền hóa thành một mịn liên tục không ngừng khô lâu từ trong biển máu bò ra chỉ chốc lát sau những tảng đá kia liền bị thanh lý nhanh một nửa chốt tốt Để trong nhân thế này, sinh linh chính là ta c n g cái kia liền bị thanh lý nhanh một a chốt ố t ta cùng cái kia miệm đầy lời nói xung lại không có thực lực vương tiểu vĩnh cũng không đồng d ta c ũ người không hủy thế chỉ những miệng ngập miệng liền muốn hủy diệt thế giới. Ta chỉ muốn để những này ngu đáng giới, mở mội diệt ta để nếu h nháp nhấm nháp cái gì gọi là thương khổ,、bọn、họ thêm cho hắn. ấ gấp m muốn bọn trên người toàn còn còn bọn Người n cái gọi tại đôi gì là ta vật, ta muốn toàn bộ còn trở bộ đồ về, gấp đôi còn cho bọn người nếu biết rõ từ trước đến nay liền không có người vô tội tồn tại ta sống nhiều năm như vậy nhìn thấy trừ nhân tính gây tởm chính là vô tận bi kịch nhân loại quá ngu muội làm cho người rất thất vọng cho nên ta mục đích chính là đem nhân loại từ trên đời này xóa đi sạch sẽ như vậy thi vương đến tột cùng có thể đem ta mục đích này thực hiện tới trình độ nào chúng ta liền đến thử xem a thời gian trước ta còn chưa phát hiện thi vương ngay ở chỗ này thời điểm ta gửi h y vọng ở ta tại tiểu sơn thôn bên trong b ầ y gia c ụ hy vọng bồi dưỡng được một cái cường đại thi ma thế nhưng từ khi ta phát hiện thi vương về sau cái k i a thi ma cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao cho nên lâm tử câm ta không trách người đem ta thi ma tiêu diệt thậm chí ngươi phía trước ba lần bốn lượt gây trở ngại ta không ngừng cho ta chế tạo kinh hỷ ta đều có thể không trách ngươi chỉ cần ngươi hôm nay dùng máu tươi của ngươi tỉnh lại thi vương là được rồi có thể là sắp chết đến nơi ngươi thế mà còn muốn ngăn cả ta ngươi rất muốn cứu người đúng không tốt ta thay đổi chủ ý lúc đầu ta nghĩ sống sờ sờ cho ngươi lấy máu hiến tế cho thi vương thế nhưng hiện tại ta muốn lưu ngươi một đầu mạng nhỏ không rút khâu ngươi máu rất nhiều năm trước chính đạo đối thi vương hợp nhau tấn công trả giá không biết giá lớn bao nhiêu mới miễn cưỡng đem phong ấn thi vương thực lực bị hao tổn nhưng nó vẫn cứ có trung thành cấp dưới tồn tại những cái k i a chính đạo bên trong người đối với chính mình phong ấn tự tin vô cùng thế mà chưa từng có phái người đến trông giữ qua nơi này bởi vì phong ấn nguyên nhân thi vương không cách nào hấp thu thiên địa nhật nguyện tinh hoa trị thương cho chính mình bị ép rơi vào trạng thái ngủ say có thể là về sau tà tu bên trong có cường giả đem phong ấn làm sửa chữa để phong ấn tự thân tại thi vương ngủ say thời điểm thay nó hấp thu n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa bây giờ trăm năm trước một lần kia rất nhiều nhân loại tinh huyết cho thi vương khôi phục một lần nhưng còn chưa tới tỉnh lại nó trình độ ta đã coi là tốt dùng cái này tụ linh trận đem dòng máu của ngươi bên trong linh khi tụ tập lại sau đó phóng to lại hiến tế một lần liền có thể tỉnh lại thi vương mặc dù không có vô tự tàn quyển bốn cái vai diễn thiếu một cái có chút không được h o à n mỹ sẽ khiến thi vương thực lực bị hao tổn thế nhưng không quan trọng cũng không sao cả ta chỉ cần phá hư phá đi thế gian này tất cả là được rồi thái bình tình thế để các ngươi bọn giá hỏa này l ư biếng hiện tại còn tìm được đi ra năm đó phong ấn thi vương loại kia cường ra sao t ì m không ra lần này không ai có thể ngăn cản thi vương nhìn xem trên mặt vẻ điên cùng chú cố c lâm tử câm minh bạch người này đã bị cửu hận làm choáng váng đầu góc cái gì cũng nghe không lọt bốn cái vai diễn thiếu một cái Quỷ khí linh đ ă n g đã bị ta phá hủy quỷ vương ngọc đội ngươi còn có một cái sao thải hoa diện c ủ a ngươi lúc đó mang đi hiện tại suy nghĩ một chút sợ rằng lại bị ngươi thả trở về đi ngươi nói những thứ này chế tạo tiêu phí ngươi rất nhiều năm thời gian chẳng lẽ ngươi còn có dành riêng ta nói qua ta sẽ không để kế hoạch của ngươi được như ý bốn cái vai diễn thiếu ba cái ngươi có thể hay không tỉnh lại thi vương đều vẫn là cái vấn đề chu cố lạnh lùng nhìn xem lâm t ử c ầ m giờ phút này nàng lộ ra mười phần bình tĩnh trên mặt không có biểu lộ không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì người nào nói cho ngươi ta cần những vật này một mực ngốc tại đó cái này bốn cái địa phương là phong ấn nơi mấu chốt chỉ cần cái này bốn cái địa phương nhiễm phải loại khí tức kia phong ấn liền sẽ bắt đầu l é t trên bản đồ bốn cái vị trí đối ứng bốn cái phương hướng khác nhau mà cái này bốn cái vị trí dùng sợi dây gắn kết chính là một cái thập tự mà cái này thập tự trung tâm chính là chúng ta đứng nơi này duy nhất không có nhiễm phải khí thức chính là lang đông thôn cái điểm này thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục ngươi cho rằng ngươi có khả năng ngăn cả ta đừng có lại nằm mơ chương năm trăm sáu mươi tám một những tồn tại chương năm trăm sáu mươi tám một những tồn tại chu cố vừa dứt lời cuối cùng một khối đá cũng hóa thành m ộ t mịn thập tự câu lần thứ hai lộ rõ đi ra thu hồi sắc khí chu cố nắm lên lâm tử cầm đi tới thập tự câu vị trí trung tâm đem lâm tử cầm đ ể dưới đất chu cố ngồi xếp bằng xuống trong tay kết lên tấn kết bắt đầu tụng niệm lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ tại thập t ử câu xung quanh bố trí tụ linh trận từng cái vị trí bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng lâm tử câm nằm vị trí k i a sáng mánh liệt hơn lâm tử câm đối với trận pháp bản thân liền có chút nghiên cứu tự nhiên một cái liền h i ể u chu cố ý đồ tại đem hắn xem như tế phẩm đồng thời chu cố còn đem hắn xem như khởi động tụ linh trận trận nhãn càng có linh khí đồ vật xem như loại này trận pháp trận nhãn liền càng hữu dụng nàng sở dĩ không có lựa chọn hiệu quả càng tốt không long xích là vì vô luận là nàng vẫn là thân là chủ nhân lâm tử cầm cũng còn không cách nào kích phát ẩn chứa trong đó chân chính linh khí thập tự câu phong ấn là thi vương một thân mà cái kia bốn cái địa điểm phong ấn là trong cơ thể nó cường hành vô cùng tạ khí bây giờ ba cái vai diễn thiếu lang đông thôn cái này một cái nơi này bị phong ấn tạ khí hẳn là không cách nào lại dùng đến cái này để chu cố trong lòng s á t thực tức giận nếu như không phải lâm tử câm còn hữu dụng nàng sớm đã đem thiên đao và quả thực lực bị hao tổn là khẳng định nhưng nàng hy vọng dùng loại này phương thức mức độ lớn nhất phóng to lâm tử câm máu tươi hiến tế hiệu quả để thi vương thực lực gần nhau thời kỳ toàn thịnh chỉ cần nó một khi phục sinh h ú t đại lượng nhân loại tinh huyết khôi phục như cũ thực lực là chuyện sớm hay muộn bên ngoài những cái kia thực lực cao cường tu sĩ đúng lúc là nó phục sinh bữa thứ nhất thức ăn ngon cho nên lâm tử câm gây trở ngại bất quá cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi nghĩ đến đây chu cố k h ỏ miệ liền nâng lên một vệ đường cong lấy ra một cây tiểu đ nàng cắt lâm tử câm chỗ cổ động mạch hai tay cổ tay cùng với trên đùi động mạch sau đó nàng liền ngồi ở một bên nhìn xem lâm tử câm máu tươi giống dòng suối nhỏ chạy ra đến máu đỏ tươi tản ra nồng đậm ánh sáng màu trắng nhìn qua hết sức kỳ lạ tụ linh trận bắt đầu vận chuyển huyết dịch chạy xuôi đến tại trên mặt đất lập tức liền bị hấp thu nhìn thấy cuối cùng một màn này chu cố lập tức cắt vỡ bàn tay thấm máu tại một cái tay khác lòng bàn tay vẽ lấy một chút phức tạp ký hiệu sau đó hai tay chấp lại bắt đầu t ụ n i ệ m lên một những đoạn chú ngữ chậm rãi thập tự câu bên trong đại lượm mắt trần có thể thấy t sau đó tại một đoạn thời khác đột nhiên phóng lên tận trời tạo thành một cái to lớn màu đen tà khí trụ kéo dài tới chân trời mà cùng lúc đó tôn hinh gia phụ cận hà thực lao ra từ táng địa cùng với tứ xuyên khoa đại cũng phát sinh giống nhau sự tình thấy cảnh này người đều hết sức ngạc nhiên nhưng khi đó cái chỗ kia vừa vặn còn có người đứng ở nơi đó hoặc là bên cạnh né tránh không kịp bị tà khí xung kích đến hoặc là lao tới cánh tay một chút xíu trong khoảnh khắc liền hóa thành bạch cốt sau đó bạch cốt ngã xuống đất m á mắt lại hóa thành b ộ mịt người vây quanh lòng hiếu kỳ lập tức chuyển hóa thành khủng hoảng mọi người bắt đầu tranh nhau chen lấn thoát đi thét lên tà i càng càng càng liên ê u khóc không thanh Nhưng tục gâm ngừng. m cái còn này khí nhân g hóa khủng chú cố làm bụi n n g h mịn h do thổi qua bay múa lệ trời không riêng gì người vô luận là trên đường phố ngừng lại ô tô vẫn là phòng cháy cái chốt đèn đường hoặc là bồn hoa thậm chí là công trình kiến trúc tất cả tiếp xúc đến tà khí trụ đồ vật toàn bộ bị ăn mòn hầu như không còn một trang hạo kiếp như vậy mở màn mà bên này lâm tử câm có thể rõ ràng cảm giác được máu của mình không ngừng mà từ trong cơ thể c h ả y ra chấm dãi hắn hai mắt bắt đầu mơ hồ liền hô hấp cũng không có khí lực tựa hồ còn có cái gì đồ vật kèm theo máu của mình không ngừng mà đang trôi qua tay chân bị b ẻ gãy hiện tại bộ này trạng thái hắn liền tính ý chí vẫn còn tồn tại lại còn có cái gì phương pháp có khả năng phản kháng đâu thi vương sắp muốn phục sinh đây chính là cái gọi là thiên địa hạo kiếp sao lâm tử câm con mắt đã bắt đầu không mở ra được hắn cảm thấy rất mệt mỏi mà còn cảm thấy mười phần rất lạnh rất mong muốn một giường ấm áp chăn mềm đặc biệt nghĩ nhắm mắt lại thật tốt ngủ mở rớt chính mình căn bản không phải cái gì chúa cứu thế hắn nghĩ như vậy thiên địa hạo kiếp tiền đến chính mình cũng đã phải chết lúc này chu cố đình chỉ n i ệ m tụng nàng hít sâu một hơi nhắm mắt lại cảm thụ được xung quanh nồng đậm tạ khí phát ra từ nội tâm cảm thấy thoải mái nàng nhiều năm như vậy đi khắp thiên hạ học tập chính đạo bên trong gần như tất cả môn phái thuật pháp chỉ là vì che giấu tung tích đồng thời biết người meta tìm ra những n à thuật pháp n ư ợ c điểm tiến hành đối phó cái gì hạo nhiên chính khí nàng từ trước đến nay liền chưa từng có phiến thiên địa này ở giữa cái kia còn có cái gì cái gọi là chính khí tồn tại tất cả mọi người là ghê tởm ấ y kỷ bọn họ có đôi khi sẽ so ác quỷ cũng còn còn đáng sợ hơn sinh vật như vậy tồn tại ở trên đời này cũng căn bản không có ý nghĩa gì sẽ chỉ đối địa cầu tạo thành càng ngày càng đúng tổn thương mà thôi chu cô tự hầu nghĩ đến thứ gì nắm chặt s o n g quyền cắn răng nói ra dạng này mấy câu nói lúc này lâm tử cầm đã không cách nào đi cùng nàng cãi lại cái gì trước mắt càng ngày càng đen thân thể càng ngày càng lạnh cho dù biết đó là ý vị như thế nào hắn cũng cuối cùng không chịu nổi nhắm hai mắt lại ba mụ tiểu dẫn sư phụ long huynh đại gia có lỗi với ta tận lực trong lòng cuối cùng nghĩ như vậy lâm tử câm mất đi ý thức mà đúng lúc này khẽ than thở một tiếng lại tại trong lòng hắn vang lên ngủ đi tiểu tử tiếp xuống liền đ ổ i ta n g ư ơ i cái mạng này còn không thể ném lâm tử câm đ ố n g nhiên mở hai mắt ra bờ môi có chút ố n g động chỗ ngược tỏa ra nhàn nhạt lục sắc q u a n mang mà chu cố lúc này đang đắm chìm đang nhớ lại bên trong cũng không có chú ý tới điểm này thức thần lần thứ hai xuất hiện khắp nơi lâm tử câm trong cơ thể trị liệu hắn tất cả vết thương vẻ gãy tay chân chậm dãi phục hồi như cũ bị chương ắ t vết t c ũ năm g trăm sáu mươi chín thi vương hiện thế chương năm trăm sáu mươi chín thi vương hiện thế mặc dù không còn chút sức lực nào cảm giác như cũ tồn tại cho dù hai tay cùng hai chân khôi phục tốt nhưng bây giờ lâm tử câm lại như cũ còn không thể tự nhiên hành động mà lúc này chú cố hít sâu một hơi đã t nàng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua tụ linh trận bên trong lâm tử công lại nhũ mày huyết dịch tựa hồ đã không tại chạy ra nàng con ngơi co giục lại đưa tay ra thần tốc chụp vào lâm tử công lại bị hắn một cái xoay người tránh thoát chu cố cũng không có đến đây dừng tay đuổi theo mấy lần công kích đều bị tranh thoát sắc mặt của nàng khó coi tới cực điểm trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ nàng không hiểu một cái tay chân bẹ gãy đồng thời đại lượng mất máu đến dẫn đến tử vong trình độ người làm sao sẽ có thể một lần nữa đứng đến còn có thể tránh né nàng liên tiếp công kích nàng đã phát hiện lâm tử c â m vết thương trên người đã khép lại xem ra tựa hồ liền hai tay cùng hai chân bẹ gãy địa phương cũng đều đã khỏi hẳn nhìn xem bộ ngực hắn chỗ nhàn nhạt lục sắc qua mang chu cố n h í u chặt lông mày nửa ngày mới chậm dai nói lại là một kinh hỉ lâm tử c â m ngươi chẳng lẽ thật là thượng tiên phái xuống cùng ta đối n ị c h khắc tinh ta nhớ kỹ các ngươi quỷ đạo phái hình như không tồn tại có thức thần a ngươi là từ đâu được đến l â chu cố â nhắm lại lên hai mắt đột nhiên lui về phía sau hai bước cẩn thận cùng lâm tử công kéo dài khoảng cách chậm rãi nói ngươi không phải lâm tử công ngươi đến cùng là ai chẳng lẽ là tâm ma chiếm cứ lâm tử công thân thể nói xong chu cố ở trong lòng phủ định chính mình cái t u y ế t pháp này trước mắt cái này lâm tử công thế mà để chính mình cảm thấy nguy hiểm có loại bị dã thu tập trung vào cảm giác nàng lại lại có chút sợ hãi cứ việc nàng không muốn thừa nhận điểm này ánh mắt ngược lại là rất dễ dùng bất quá nhưng chớ đem lá o hủ cùng tâm ma loại này ngoại đạo đánh đồng vẫn như cũng là âm tay mà đứng lâm tử câm nói như vậy rõ ràng liền đứng tại trước mắt mình chu cố lại cảm thấy hoàn toàn nhìn không thấu đối phương cứ việc nàng biết đối phương tại chỉ hoan thời gian chỉ thương cho chính mình thế nhưng không biết vì cái gì nàng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ bây giờ t h i vương cũng nhanh phục sinh chính mình là dết không chết liền tính đối phương mạnh hơn lại có cái gì tốt e ngại ở trong lòng tự nói với mình như vậy chu cố cắn ra một cái phía sau thi sơn huyết hải lên lập tức xông tới lâm tử câm hít sâu một hơi đưa ra một cái trắng non ngón tay thon dài hướng phía trước một điểm vừa vặn điểm tại đã cận thân chu cố trên c h á n định ngắn ngủi một cái chữ chu cố liền cảm giác chính mình toàn thân giống như là bị thứ gì trói buộc lại giống như hoàn toàn không thể động đậy nàng có thể cảm giác ra đối phương khí tức cùng lâm tử câm hoàn toàn khác biệt biết hắn cũng không phải là lâm tử câm trong lòng cũng minh m ạ n h hắn khẳng định rất mạnh thế nhưng nàng làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà mạnh đến tình trạng như vậy vẹn vẹn một cái điểm ở trên trán của mình chính mình liền làm sao đều động đậy không được nữa thì ra là thế nữ hoa trường sinh kỳ thật cũng không phải là thế nhân tưởng tượng tốt đẹp như vậy đúng không muốn chết nhưng lại không chết được sống còn muốn trải nghiệm vô tận thống khổ ta có chút thoáng hiểu ngươi cảm thụ cùng động cơ thế nhưng cái này y nguyên không thể trở thành ngươi tổn thương lý do của người khác bể khổ không bờ quay đầu l à bờ có lẽ là lâm tử câm mấy câu nói xúc động đến c h ù cố trong lòng một chỗ nàng lộ ra dị thường kích động cùng p h ấ n nộ mặc dù hành động bị hạn chế thế nhưng nàng vẫn cứ có thể nói chuyện bình thường ngươi lại hiểu ta cái gì không muốn giả vợ như biết tất cả mọi chuyện bộ dạng cái gì bể khổ không bờ câu nói này ngươi đi đ ố i những cái t i a g h ê tẩm ngu mọi người nói ta tất cả đều là bãi thế gian này mọi người ban tặng ta nói qua ta phải tăng gấp b ộ i hoàn trả nỗi thống khổ của ta ta bi thương ta phẫn nộ ta hoán hận toàn bộ đều muốn bọn họ gấp đôi tiếp nhận chuẩn bị nên đón a thi vương sống lại vừa dứt lời dưới chân mặt đất liền bắt đầu có tiếng động đại lượng tà khí h ắ t vụ phóng lên tận trời tạo thành mặt khác ba cây to lớn tà khí trụ chấm rãi tà khí trụ tụ tập cùng một chỗ từ cây c ộ hình thái chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn cuối cùng hóa thành một viên đại hát bóng lơ lửng tại mặt đất dạn nước chỗ nếu muốn đạt tới vụ hóa cần có tà khí cùng âm khí lượng đã mười phần khổng lồ muốn để tà khí cùng âm khí đạt tới thực chất hóa tình trạng cần lượng càng khủng bố hơn gian g giác. ta có thể cảm giác được trên người ngươi có cùng bản vương tương tự khí thức là ngươi đem bản vương tỉnh lại chu cố vội vàng một gối q u ỳ xuống một mực cung kính hồi đáp về thi vương bệ hạ chính là tiểu nữ tử đem ngài tỉnh lại Ý t ề phục nhàn nhạt liếc nàng một cái thi vương mở miệng nói vừa định muốn mở miệng giải thích thì vương lại xem t ấ u nàng ý nghĩ giống như thản n h i n ó i tính toán ngay sau đó tay hắn bung lên hắc cầu lên điểm cách ra một chút hắc vụ chỉ một lát sau liền hóa thành quần áo t h i vương không nhanh không c h ậ m mặc vào một bộ màu đen cổ đại thư sinh y phục mặc ở trên người làm hắn bằng thêm mấy phần nho nhã khí tức thấy thế nào đều không giống như là r ế t người như ngõe cái kia thi vương mà cùng lúc đó hắc cầu cũng huyên hóa thành một tấm điêu khắc long khắc gió chỗ ngồi thi vương tùy ý nửa nằm ở phía trên nhàn n h ạ t mở miệng hiện tại chúng ta đi chiếu cố bên ngoài những cái kia chính đạo bên trong người à ta còn cảm thấy một chút quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn khí tức yêu hoàng cũng tới sao chương năm trăm bảy mươi quen thuộc cùng lạ lẫm chương năm trăm bảy mươi quen thuộc cùng lạ l chu cố đi theo thi vương sau lưng hồi đáp về thi vương ngài cảm giác được khí tức cũng không phải là yêu hoàng mà là thế hệ này yêu tộc thành nữ nàng hiện tại đã sơ bộ gia t ỉ n h cho nên ngài có thể cảm giác được cùng yêu hoàng giống nhau khí t ứ c thi vương bừng tỉnh nhẹ gật đầu ta còn tưởng rằng tên kia cũng quay về rồi cũng chính là nói đương thời chỉ có ta một người sống lại chu cố khẽ gật đầu là bất quá rất nhanh chính là hai người tiểu nhiễm đã sơ bộ gia t ỉ n h rất nhanh liền sẽ thi vương nâng lên một cái tay ngăn cản nàng nói tiếp đi ta hiểu được xem ra nơi này sự tỉnh giải quyết ta muốn trước đi một chuyến yêu tộc bất quá t a cũng k h ô n nghĩ g có đến, đ ư ơ n g t h ờ i t híp ế thế mà còn có như thế cường c như h đại n tồn tại. Bất quá xem ra, thân thể này tựa hồ không thuộc về hắn, một cái trình độ dạng này cứng, nhục thân lại thành dạng này, đây là không h thể hồ thuộc đạo độ đây tại, lại tu bất tựa một quả yếu sĩ cái giả, xem ra, cỗ là về h hợp thưởng, thế nhưng, ù lẽ cặp ũ n không giống g phụ thể h tâm ma o c chẳng có cho là lẽ? đoạt tứ, xá, Haha, không ra, ý vậy xem h chúng không? Thì、vương、hơi hiếp é p cũ đúng vẫn người quen người nói vương ta biết là đâu, mắt nhàn nhạt nói xong nó tồn tại tuế nguyệt xa so với chu cố muốn lâu dài ánh mắt tự nhiên cũng độc các nhiều l i ế c mắt liền nhìn ra giờ phút này lâm tử c â m trạng thái cũng nhìn ra trong cơ thể hắn cái k i a m ộ t những tồn tại một chút mánh khỏe ai biết được ngươi vẫn là sống lại như vậy tất nhiên d ạ n g này ta liền không thể để ngươi rời đi nơi này đi giết hại thế gian sinh linh tay khẽ vẫy k h u n g long xích bay về phía trong tay hắn lâm tử c â m quanh thân b ộ c phát ra mánh liệt khí thế k h u n g long xích kịch liệt run run y một đầu màu vàng hoa hạ thần lòng quấn quanh ở trên thân thể hướng thi vương gầm thét chỉ là khí thế buộc phát liền làm chu cố kêu đau một tiếng khỏe miệm tràn ra máu tươi có thể nghị khủng bố cỡ nào thi vương biểu lộ vẫn như cũ lạnh nhạt tay nhẹ nhàng v thay chu cố chặn lại lâm tử câm bị áp người chiêu này do a một cái tiểu hài tử t ạ m được đối ta không dạy được bất cứ tác dụng gì thực lực của ngươi mạnh hơn dùng bộ này yếu ớt thân thể lại có thể phát huy ra mấy phần ta hiện tại đối ngươi không có gì hứng thú ta nghĩ đi gặp thế hệ này yêu t ộ c thành nữ bao nhiêu năm qua đi mặc dù với ta mà nói cũng chỉ là một cái búng tay thế nhưng khoe miệng nâng lên một vệ t nhàn nhạt đường cong thì vương nắm lên chu cố nháy mắt biến mất ngay tại chỗ lâm tử câm hít sâu một hơi khẽ lắc đầu cũng lập tức đi theo đối phương nói đích thật là lời nói thật hắn dùng lâm tử câm thân thể có khả năng phát huy thực lực m ộ ư ơ i không còn một mặc dù thi vương thực lực bây giờ cũng không phải năm đó thời kỳ toàn thịnh thế nhưng so với hắn đến vẫn là muốn mạnh hơn nhiều lắm có thể cho dù là dạng này hắn cũng nhất định phải một trận chiến nếu không hiện tại thái bình t h n h thế đây là không có trải qua chiến tranh một đời cường giả trình độ cùng lúc trước so sánh giảm xuống quá nhiều căn bản không ngăn cản được hiện tại thi vương mà lúc này tiểu n h i ệ m cùng tiên cơ tử chờ ba người chiến đấu đã tiến vào gây cấn s o n ư ơ n g đều vết thương chấm chất chỉ là chiến đấu dư âm liền làm còn lại mấy cái bên kia trước đến chính đạo tu sĩ cần toàn lực chống cự căn bản là không cách nào gần thân thể bọn hắn cũng liền càng đừng để cập hỗ trợ một khi muốn phái người chạy đi đưa tin tiểu nhiễm cái đuôi liền sẽ quét ngang mà đến vì không gia tăng càng nhiều vô vị thương vong bây giờ bọn họ duy nhất có thể làm cũng chỉ có duy trì được kết giới có thể hỏng b é t chính là ân tình tình cùng tráng hán tổn thương cũng gần như hoàn toàn khôi phục bọn họ thực lực mặc dù không bằng thiên cơ tử đáng ngợi thế nhưng đối với một chút tạc ngừ cũng là không có vấn đề ba người sử dụng ra tất cả vờ liếng đã là liệu da mạng giả cuối cùng đem tiểu nhiễm ép liên t trong lòng bọn họ đều kìm nén một mạch muốn mau chóng đánh giết tiểu nhiễm bởi vì vừa rồi cái kia to lớn tà khí trụ xuất hiện cùng biến mất bọn họ đều là chú ý tới xuất hiện mang ý nghĩa bắt đầu như vậy biến mất tự nhiên là mang ý nghĩa kết thúc cũng chính là nói phong ấn có thể đã bị giải ra tại thi vương chạy đến phía trước ít nhất có lẽ giải quyết đi cái này yêu t ộ c thành nữ có thể tiểu nhiễm thực lực mạnh cho dù có hai kiện thượng phẩm pháp khí cùng một kiện t r u n g phẩm pháp khí lại thêm ba tên cường giả áp chế nàng mặc dù liên tục bại lui lại như c ũ có khả năng ngăn chặn bọn họ không cho bọn họ giết chính mình cơ hội chứng lão cùng tiên cơ tử nhìn thấy cục màu tím truy nhỏ bên trên điện quang hiện lên lôi điện là trí cương trí cường lực lượng là yêu tả đồ vật khắc tinh lôi kiếp là bọn họ sợ hãi nhất đồ vật cho nên đối với màu tím truy nhỏ tiểu nhiễm mới như vậy chứng tả trên người nàng tổn thương cũng chủ yếu là cái này bệnh truy nhỏ tạo thành cảm nhận được truy nhỏ bên trên ngưng tụ lực lượng tiểu nhiễm trong mắt vạch qua một vệ cứng trọng nàng đem hết toàn lực chuẩn bị ngăn cản nhưng mà liền tại công kích phát ra trong nháy mắt đó lại bị lập tức đánh tới trên trời hóa thành một đạo màu tím to lớn lôi điện b ổ về phía nơi xa nửa tòa núi đều bị săn bằng đây không phải là lôi thần chú ý sao không nghĩ tới đã cách nhiều năm còn có thể lại lần nữa nhìn thấy đáng tiếc người sử dụng quá yếu có thể phát huy đắc lực lượng không nhiều nếu không vừa rồi cái kia một cái ta có thể ngăn cản cũng thế tất yếu đánh đổi một số thứ a một cái mười phần giàu có từ tính lại lạnh nhạt nam nhân vô tình âm thanh vang lên màu đen vương t o a lơ lửng tại tiểu nhiễm trước người một cái nhìn qua có chút t u ấm n ỹ con người là màu đỏ máu t r ò n g trắng mắt lại tất cả đều là đen kịt một màu nam nhân ngồi tại phía trên tay nâng cái c ằ m lạnh lùng nhìn trước mắt thiên cơ tử chờ ba người thi vương xuất hiện cảm nhận được trên thân cường đại tà khí thiên cơ tử đám người tâm chìm đến đáy cốc bọn họ rất rõ ràng nam nhân trước mắt này chính là trong truyền thuyết thi vương chỉ có nó mới nắm giữ cường đại như thế tà khí mà lâm tử c ô m cũng ngay sau đó xuất hiện đứng tại thiên cơ tử đám người bên cạnh thiên cơ tử cùng trương lão đều hết sức kinh ngạc vừa rồi bọn họ nhìn xem lầm tử c ô n bị bẻ gãy tay chân mang đi. nhưng căn bản không kịp nghĩ cách cứu viện không nói đến đối với người trẻ tuổi này bọn họ là rất thưởng thức rất thích liền vẹn vẹn thân là một cái tiền bối không bảo vệ được văn bối chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng là một loại xỉn đủ có thể là lâm tử cầm hiện tại thật tốt đứng tại trước mặt bọn hắn tay chân đều là tốt nhưng mà cái này còn không phải kỳ quái nhất kỳ quái nhất chính là hắn khí tức thay đổi đến xa lạ thiên cơ tử vừa muốn mở miệng lại bị lâm tử cầm đọc trước hai vị nếu là có vấn đề có thể sau đó lại hỏi hiện tại bất kể như thế nào chúng ta đều phải trước giải quyết trước mắt cái này phiền t o á i lớn lại nói nhìn xem cái này lẽ ra rất quen thuộc nhưng bây giờ lộ ra như vậy thân ả n h xa lạ thiên cơ tử khẽ gật đầu hắn không phải thấy không rõ tình thế người vô luận như thế nào hiện tại việc khẩn cấp trước mắt đều thủy chung là đối phó thi vương vẫn là khí tức quen thuộc lần này là nữ sao cũng được mặc dù ngươi còn không phải hắn nhưng xem ra cũng nhanh chương năm trăm bảy mươi mốt thi vương cùng lâm tử công chương năm trăm bảy mươi mốt thi vương cùng lâm tử công nhìn xem n g ă n tại trước người mình quay đầu nhìn xem chính mình cái này nam nhân rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt tiểu nhiễm lại có một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên một chút xa lạ ký ức tràn vào trong đầu trong nháy mắt đó nàng cảm thấy đầu mười phần căng đau ôm đầu ngồi sùng xuống, xuống một hồi lâu vừa mới khôi phục bình thường ngươi chính là thi vương sao ngươi nói đúng ta còn không phải hắn bất quá t i ể u gì cũng sẽ là đúng không tiểu nhiễm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ lại tựa h ồ như nhớ ra cái gì đó trong mắt vạch qua một k i a giấy rủa cùng bị thương những biến hóa này mặc dù nhỏ bé thế nhưng thi vương là tồn tại gì lại biến hóa rất nhỏ nó cũng có thể phát giác đối với tiểu nhiễm cảm xúc bên trên những biến hóa này nó giả vờ như làm như không thấy nó chỉ là một câu ý vị thâm trường lời nói thế gian tất cả sự vật đều có định số tồn tại vận mệnh thứ này là không thay đổi được thiên cơ tử đám người đứng ở một bên thái dương mồ hôi lạnh c h ả y dòng đối phương nhìn như mây trôi nước c h ả y cùng tiểu nhiễm đ à g thoại nhìn cũng không nhìn bọn họ trên thực tế khí cơ một mực tập trung vào bọn họ cũng có tính nhắm vào phong thích ra chính mình bị ác bọn họ một khi có bất kỳ hành động đối phương lập tức liền sẽ độc thủ thi vương xa so với bọn họ tưởng tượng phải cường đại thế gian còn có hay không có thể đối phó được thi vương tồn tại đâu khẳng định là có vừa rồi động tĩnh huyên nào lớn như vậy sợ rằng những n à y bế quan không ra cường đại tồn tại đều sẽ bị q ấ y dày sau đó chạy tới nơi này vô luận là thiên cơ tử vẫn là hoặc là long kỳ trưởng l ã o trong lòng đều là rõ ràng điểm này cho nên bọn họ cần phải làm chính là dùng hết tất cả chờ đợi những n à y tồn tại cường đại chạy tới nơi này mặc dù bọn hắn lúc này đều đã bị thi vương khí thế chen ép không thể động đậy lại như c ũ l i ề u mạng thôi động bên trong chân khí toàn thân tùy thời chuẩn bị chiến đấu bên ngoài cái k i a ư ớ c vạn người bình thường tính mệnh hiện tại có thể nói toàn bộ bóp tại bọn họ những người này trong tay một khi kéo không được thi vương để nó rời đi nơi này đến nhân khẩu đông đảo thành thị sợ rằng nó sẽ trực tiếp bắt đầu đổ thành hấp thu đại lượng nhân loại tinh huyết đến bổ sung chính mình bị phong ấn nhiều năm thân thể thấp hụt đồng thời tiếp tục tăng cường chính mình tu vi cái k i a hắc cám tuyến nguyện bọn họ tuyệt đối không nghĩ thế hệ này người lại trải qua một lần nghĩ tới đây ba người đồng thời động thiên cơ tử cùng trương lão toàn lực thúc giục hai kiện thượng phẩm pháp khí sử dụng r a tối cường sát chiêu long kỷ trương lão theo sát phía sau mặc dù trong tay cầm chỉ là trung phẩm pháp khí nhưng hắn đến từ long ra sử dụng chính là gia tộc đời đời truyền lại bí thuật uy lực mặc dù so ra kém thượng phẩm pháp khí nhưng cũng thập phần cường đại đến mức lâm tử câm hắn đứng ở nơi đó một mực không có động thức thần đã trên cơ bản đem trong cơ thể hắn thương thế toàn bộ đều trị tốt đánh búng tay thức thần hóa thành một tấm màu xanh trang giấy biến mất nhìn xem sử dụng r a sát chiêu mạnh nhất tiến lên ba người hắn nhũ mày cho dù cầm trong tay hai kiện thượng phẩm pháp khí sử dụng sát chiêu vậy do bọn họ thực lực cũng là không cách nào đối thi vương tạo thành bất kỳ thương tuần gì bất quá mặc dù nói như vậy ba người bọn hắn đã là ở đây những n à y chính đạo tu sĩ bên trong tối cường tồn tại sau người còn có chu cố tiểu n h i ân tình tình cùng tráng hắn tại n h ì n trăm trăm bốn người bọn họ đối phó còn lại những cái kia chính đạo tu sĩ vì để tránh cho bí mật bại lộ cho nên ở đây những này vẫn là một tên cũng không để lại tương đối tốt đúng không tiểu nhiễm ngồi xếp bằng xuống thản nhiên nói không cần ngươi ta quan tâm để tình tình cùng đại huy đến liền tốt ta hiện tại cần điệu tức một cái chu cố c h ậ m rãi gật đầu đang muốn nói cái gì thân hình lại đột nhiên một bên gần như trong cùng một lúc lâm tử cầm đưa ra tay liền trộm tới nàng chỗ mới đứng vừa rồi vừa rồi cử động của nàng hoàn toàn là nhiều năm chiến đấu tích lũy xuống kinh nghiệm cùng trực giác tác dụng dưới bản năng làm ra phản ứng chính nàng cũng còn không có ý thức được lâm tử cầm công tới một bên tiểu nhiễm đôi u cáo cũng đã tại lúc này lập tức c n tới có thể vừa mới tiếp xúc đến lâm tử cầm con ngươi của nàng co rụt lại thất thanh nói tàn ảnh bị nàng đôi cáo quấn quanh đến lâm tử cầm trầm rãi tiêu tán mà lúc này chu cố đột nhiên thân thể mềm đúng, ngã trên mặt đất không đợi tiểu nhiễm kịp phản ứng. ân tình tình cùng cái k i a bị gọi là đại huy tráng hắn cũng ẩm vang ngã xuống đất cứ việc tiểu nhiễm đã toàn lực phòng ngự lại nhưng vẫn bị lâm tử câm một cái trường đao đánh n g ấ t x ị u cường giả chân chính cũng không cần hoa gì xinh đẹp lộng lây chiêu thức càng bình thường thủ đoạn tại cường giả trong tay càng có thể phát huy ra không tầm thường nghi lực vẹn vẹn mấy hơi ở giữa lâm tử câm liền đem trừ bỏ thi vương bên ngoài bốn người này toàn bộ còn ngược sau đó hắn cắn phá ngón tay đem máu tơi ư bôi tại một bàn tay khác bên trên thần tốc vẽ ra một chút phức tạp ký hiệu sau đó hai tay chấp lại nhàn nhạt, nhạt hào quang màu đỏ từ khe hở ở giữa ta hắn ra sau đó mở ra bàn tay đặt tại bị chính mình đánh n g ấ t x ỉ u bốn người trên lưng vừa rồi v ẽ ra những cái k i a p h ù hiệu màu đỏ khắc ở lưng của bọn hắn bên trên đây là một loại giam cầm chi pháp l i ề n tính bọn họ khôi phục ý thức cũng vô pháp thoát khỏi một loạt động tắt xuống tiêu phí thời gian cũng b ấ t quá không tới một phút mà lúc này thiên cơ tử trương lão cùng lòng kỳ trưởng lão lại sát chiêu lại bị thi vương con ngón búng ra bay về phía chỗ cũ mà bọn họ bị người cũng bởi vì thi vương vung tay lên mà miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài thi vương đang muốn bổ sung một kích đem bọn họ giết chết vừa vặn bị lâm tử câm ngăn lại thượng phẩm pháp khí tại trong tay các ngươi dùng loạn thất bát ao mặc dù nhìn trộm đến một chút sử dụng con đường thế nhưng kém thực tế quá xa ta rất thất vọng đối các ngươi thế hệ này nhân loại thật rất thất vọng nếu như đương kim tu sĩ đều là giống các ngươi phế vật như vậy như vậy sợ rằng ta cũng trải nghiệm không đến cái gì niềm vui thú mà về phần ngươi mặc dù rất mạnh thế nhưng hoàn toàn không đủ để đánh bại ta không có ngươi tại đám người ô hợp này căn bản không chịu nổi một kịp lâm tử cấm cười trong tay khung long xích tỏa ra chói mắt kim sắc quang mang một đầu màu vàng thần long gào thét mà ra u ấ n quanh ở trên người hắn sau đó tạo thành một kiện màu vàng long lân chiến nhìn qua hai hùng phi phạm cho nên người muốn trước diện trừ ta sau đó bắt đầu trắng trợn giết chóc ngoài ý liệu là thi vương l ắ t đầu đối lâm tử câm l ờ i nói bày tỏ phủ định đối với mấy cái này sâu kiến dùng giết chóc cái từ này không hề thích hợp bọn họ đối với ta mà nói chỉ nói là trên thất đợi làm thịt đồ ăn ta hôm nay món ăn ngày mai món ăn hay là hậu tiên h món ăn đều không có gì khác biệt ta hiện tại vẫn chưa nói cho nên đối với bọn họ không có nửa điểm hứng thú vừa rồi ăn đến rất no những cái kiêu máu tươi là người cỗ thân thể này a rất mỹ vị ăn uống no đủ chuyện ta muốn làm chỉ có một kiện tới đi nhìn xem ngươi thực lực đủ không đủ để lấy lòng ta chương năm trăm bảy mươi hai thực lực mang tính á p đảo chương năm trăm bảy mươi hai thực lực mang tính á p đảo lâm tử cầm cười hắn nhẹ vỗ về khung long xích tựa như vớt ven g ư ờ i yêu gò má đồng dạng trong mắt tràn đầy thâm tình cùng cương triều ông bạn già thật lâu không có trải nghiệm qua loại này cảm giác đúng không ngươi có phải hay không cũng nhiệt huyết sôi chảo khung long xích bên trên kim sắc quan g mang càng thêm trói mắt lại xuất hiện hai ngày màu vàng hóa hạ thần lòng quấn quanh ở lâm tử cầm nơi bà vai kim quang lại hóa thành đỉnh đầu lòng dáng mũ bảo hiểm đeo tại lâm tử cầm trên đầu nhìn qua bằng thêm mấy phần bạ khí khi thế tăng lên đến đ ỉ n h phong sau l ư n g thiên cơ tử đám người trong mắt tràn đầy kinh ngạc rất hiển nhiên trước mắt người này cũng không phải là lâm tử câm mặc dù sử dụng lâm tử câm thân thể lại cũng không là bản thân hắn nhưng người này lại đến tột cùng là người nào vậy giờ phút này thiên cơ tử trong lòng rung động nhất hắn vốn cho là mình đã điều tra rõ ràng lâm tử câm tất cả mọi chuyện cho rằng chính mình đã hiểu rất rõ hắn nhưng là bây giờ hắn đột nhiên phát hiện chính mình sai tiểu t ử này trên thân đến cùng giấu bao nhiêu b í m ậ t ta hắn không khỏi tự lẩm bẩm một b ê n trương lão lấy ra một chút thuốc trị thương đồng thời cũng giải ra mang theo người tay mãi tay mãi vừa mở ra bên trong chớp động lên đủ mọi màu sắc qua n mang nhìn kỹ trong này thế mà tất cả đều là trung phẩm pháp khí chí ít có hơn bốn mươi kiện nếu biết rõ một vài gia tộc lớn bên trong c h ấ n tộc chi bảo đều mới là trung phẩm pháp khí cho dù giống long gia đại gia tộc như thế cũng b ấ t quá hơn mười kiện mà thôi bây giờ trương lão một người liền móc ra hơn bốn mươi kiện trung phẩm pháp khí khiến cho mọi người c h ố mắt đứng nhìn không hổ là đương kim đệ nhất luyện khí đại sư như vậy nội t ì n h đã sớm vượt xa chúng ta long gia long kỳ trưởng lão trong mắt có mấy phần ghen t ị cùng thèm nhỏ dãi cũng có mấy phần phiên muộn cái này cũng có trách hắn là cao quý trưởng lão cẩn thận tân tân khổ kh bất quá mới được đến một kiện trung phẩm pháp khí trước mắt lập tức liền xuất hiện hơn bốn mươi kiện thật là người so với người làm người ta tức chết đây đã là ta toàn bộ vừa liếng lao gia hỏa ngươi không phải nói thỉnh động tiểu tử kia sao hắn làm sao còn chưa có xuất hiện hiện tại cần hắn bày ra một cái đại trận lấy ta hai người thượng phẩm pháp, khí là trợ nhãn. Những này trung phẩm pháp khí làm phụ rút mới có thể lần thứ hai phong ấn thi vương ta phía trước còn ngây thơ cho rằng có khả năng đem tiêu diệt hiện tại ta mới phát hiện ý tưởng này buồn cười biết bao không quản tiểu lâm hiện tại ở vào cái dạng gì trạng thái hắn thực lực tuy mạnh thế nhưng thân thể dù sao không có đuổi theo tu vi mười phần yếu ớt không chống được bao lâu một khi hắn cũng tát tác chúng ta những người này cũng không còn cách nào ngăn cản thi vương cho dù một lát đều đến lúc này hắn vì cái gì còn không có chạy tới người này làm sao dạng này thời điểm then chốt như xe bị tuột xích chứng l á o thanh â m bên trong nhiều hơn mấy phần nộ khí cùng nóng đ ộ i cũng k h ó trách sự t ì n h đều đến trình độ này có thể là trong miệng hắn người kia tựa hồ lại còn không có hiện thân chỉ có lâm tử cầm một bên cùng thi vương đối chiến một bên chú ý đến cách đó không xa một chỗ bầu trời nơi đó có chút hơi ba động vô cùng nhỏ bé chỉ có hắn thực lực thế này cường giả mới phát giác được không nghĩ tới đương thời lại có bực này tạo nghệ trận pháp cao thủ bất quá nếu như muốn đánh lén hoặc là cho bản vương bố trí cạm b ấ y lời nói vẫn là quên đi ra đi nhàn nhạt một câu đáp lại hắn là một tiếng cười sẵn g s ả n g lúc đầu đối phó một cái cường đại tà tu ta là không có hứng thú nhưng trương lão thỉnh cầu ta lại không dám không theo cho nên một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt bất quá ta có thể tuyệt đối không nghĩ tới thế mà liền trong truyền thuyết kia thi vương đều phục sinh ta cũng kiềm chế không được trương lão lần này hỗ trợ ta muốn thù lao có thể không có chút nào thất cũng tiếp thu ạ lỉm cùng mẹ chặt chuyển khoản đương nhiên ngươi nếu là nghĩ toàn khoản duy nhất một lần thanh toán tiền ta cũng cầu còn không được vừa rồi lâm tử câm nhìn hướng cái chỗ kia không gian có chút nhúc ních một đạo mặc h ắ c bảo thân ảnh giống như là mở cửa đồng dạng nhẹ nhõm từ trong mà ra tóc dài tùy ý xóa khuôn mặt t u ấn mỹ cùng thi vương bất phân cao thấp nếp miệng lên một vệ tà mị nụ cười k h ẽ liếm lấy môi đỏ mặc ngai chi chủ hiện thân đến lúc nào rồi lửa cháy đến nơi ngươi còn ở bên cạnh xem náo nhiệt còn không qua đây chương lao tức giận quá sức hóa ra người này vừa bắt đầu ngay ở chỗ này chỉ là cũng không hiện thân mặc ngai chi chủ thiên phú dị bẩm. tuổi con trẻ trận pháp tạo nghệ liền gần như đạt tới đương thời tối cường trình độ có hắn tại cái này phong ấn trận pháp đã là mười phần c h ă m chín lúc đầu ta nghĩ để ngài hai vị cùng ở đây đại gia cho ta viết t r ư ơ n g giấy vay nợ mặc dù ngài hai vị ta tin được thế nhưng vạn nhất những người khác sự tình kết thúc phủi mông một cái liền đi không nhận nợ làm sao bây giờ đâu mặc ngai chi chủ một cái lắc mình xuất hiện tại trương l á o bên cạnh nhẹ vô về cái cảm nói vị tiểu đạo hữu này chuyện này kết thúc về sau ngươi muốn cái gì thù lao đều tùy ngươi ra giá ta lấy ta long ra tín dự đảm bảo tuyệt không q u n nợ hiện tại mời ngươi chú ý nhận thức đại cục trước đem trận pháp bố trí tốt lại nói chúng ta bây giờ đã không có nhiều thời gian mạc nhai chi chủ trên mặt mang nụ cười nhàn n h ạ t một bộ hưng hở bộ dạng tựa hồ tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn giống như từ một loại nào đó góc độ đến nói cái này có thể hiểu thành cường giả tự tin thế nhưng chuyện này đối với bên cạnh những này lòng nóng như lửa đốt đám người đến nói cái này kêu là m u ố n ăn đòn nhìn một chút t r ư ơ n g lão chuẩn bị p h á t khí mạc nhai chi chủ thu hồi vui cười chi sắc nghiêm túc từ trong ngực lấy ra một cái túi lớn bên trong chứa rất nhiều bố trí trận pháp cần tài liệu ngài ba vị dựa theo đem những pháp khí này điểm trung bình thành bốn phần đặt ở đông nam tây bắc bốn cái phương hướng trận n h ã n để ngài hai vị thượng phẩm pháp khí ta đến vẽ trận đồ phân phối xong công tác bọn họ lập tức bắt đầu bố trí trận pháp này bị thi vương vung tay lên rút mở phía sau lâm tử câm nhìn một chút chính bố trí trận pháp mấy người nhà n n h ạ t hỏi không ngăn cản bọn họ sao thi vương liếc mắt nhìn hắn thời k h ắ c này ta đang cùng ngươi chiến đấu không có đem ngươi giết chết phía trước ta sẽ không đối với người khác xuất thủ đây là cơ bản quy củ h u ố hồ liền tính cho bọn họ thời vô địch bọn họ lại có thể làm gì ta đâu không hổ là thi vương nên nói ngươi quá mức tự tin tốt đâu vẫn là quá mức tự phụ tốt đâu ngươi tựa hồ rất xem thường nhân loại chúng ta thế nhưng một số thời khắc vừa vặn là tại ngươi bị ngươi coi như sâu kiến sẽ buộc phát ra liền ngươi đều không thể tưởng tượng lực lượng ta chờ đám các ngươi buộc phát ra lực lượng như vậy nhàn nhạt một câu sau đó hai người lại chiến ở cùng nhau cho dù là mạnh như lâm tử câm lúc trước một chiêu giải quyết đi từ tỉnh tỉnh ngay cả thiên kiếp đều có thể chống được hiện tại vận dụng toàn lực cùng thi vương một trận chiến lại liền đem đối phương bước bên dưới vương tọa đứng trên mặt đất một trận chiến đều làm không được đối phương có được thực lực mang tính áp đảo mặc dù động một chút thật sự lại còn không có chân chính nghiêm túc vẹn vẹn ta như vậy tùy ý đùa với n g ư ơ i đ u ồ n địch n g ư ơ i liền nhiệt huyết sôi trào như vậy ngươi cũng vô pháp lấy lòng ta quả nhiên vẫn là ta xem trọn g ngươi ta bên này liền làm nóng người cũng còn không tính đâu Trưng 573, vương phụ thân, trưng 573, vương phụ thân. Thì theo từng trận tà hát một tử quất tươi. Vương Vương vương Minh Minh đông nhiên vung lên, lần này, mang theo từng trận tà khí hát vụ, vẹn vẹn một kích liền đem lầm tử bay, miệng phun 573, 573, đem lầm cầm màu lại đi phụ phụ khí kích vụ, là Lao bay, trung quy là bởi vì thân thể quá yếu cho dù bản thân mình năng lực phản ứng đầy đủ cơ năng của thân thể cùng cường độ cũng theo không kịp thi vương cường đại đã không thể dùng lẽ thường đi suy đoán cho nên lâm tử câm bộ này tại cùng thế hệ bên trong tương đối cường tráng cứng cõi thân thể căn bản cũng liền không đáng giá nhắc tới lần thứ hai triệu hồi gia tức h thần duy trì liên tục trị thương cho chính mình lâm tử câm nhữ mày vô luận như thế nào một trận chiến này đều là không cách nào trốn tránh lâm tử câm đối với hắn mà nói là tuyệt đối không thể chết nhưng một khi hắn thua lâm tử câm tất nhiên sẽ chết mà còn sẽ là trong những người này cái thứ nhất chết nghĩ tới đây Hán xem ra ngươi là chuẩn bị làm thật nếu như cái này về sau đều là dạng này thậm chí càng cường đại thủ đoạn như vậy ngươi liền lại có lấy lòng ta khả năng bất quá ngươi cố này yếu ớt thân thể chịu được sao trong tay âm khí hắc vụ lợn lờ giống bóp nát một cái khí cầu đồng dạng thi vương trực tiếp đem năng lượng cự long bóp nát điểm sáng màu vàng nóng bay múa lệ trời mà ngay sau đó thi vương con ngươi co r ụ t lại k h u n g long xích gần trước người chống đỡ tại trên lồng ngực của nó phá vừa dứt lời k h u n g long xích mũi nhọn cùng thi vương tiếp xúc địa phương kim quan g đại thịnh kèm theo rõ ràng chín đạo tiếng long lâm chín đầu năng lượng thần long muốn xông vào thi vương trong cơ thể trắng trận phá hư phanh kịch liệt tiếng nổ vang lên lâm tử câm trước lúc này liền bứt ra lui lại nhìn xem đầy trời hát vụ có chút thở dốc vừa rồi một chiêu này hao phí hắn không ít chân khí nhưng cùng lúc uy lực cũng là không thể khinh thường hắn tự nhiên sẽ không trông chờ một chiêu này liền có thể đem thi vương giết chết hoặc là t r ọ n g thương nhưng ít ra cũng có thể để hắn nếm thử đau đớn chảy máu tư vị mặc dù không biết thân là cương thi nó còn có thể hay không chảy ra máu có ý tứ thi vương âm thanh từ hắc vụ bên trong chuyền đến một lát sau hắc vụ tan hết lâm tử câm con ngươi hơi co lại trong lòng có chút phát nặng trước mắt thi vương lông tóc không tổn hao gì hắn một chiêu kia chỉ là đem dùng âm khí cùng tả khí huyền hóa thành y phục cho vỡ nát vừa rồi cái kia đẩy trời hắc vụ cũng là bởi vì cái này mà đến ta nhớ kỹ ta là ở đâu một lần trong chiến tranh nhìn thấy qua kiện pháp khí này cái k i a một lần tới đâu tóm lại hẳn không phải là lần trước từ rất nhiều năm trước đây nhân loại các ngươi lần lượt phản kháng ta cuối cùng còn không phải chỉ có thể đem ta phong ấn mấy trăm năm một lần mấy trăm năm một lần thật rất đáng ghét mà còn mỗi lần đều là dùng chút thủ đoạn h è n hạ ngay cả ánh sáng sáng chính lớn một trận chiến cũng không dám ngươi có thể bước ta phòng ngự hơn nữa còn là dùng như thế yêu ớt thân thể làm đến thật rất đáng g ẩm ta cũng bắt đầu có chút nhiệt huyết sôi c h o làm nóng người liền kết thúc t hy vọng lần này ngươi bồi ta thật tốt vui đùa một chút không muốn lại lâm trận bỏ chạy đ Ta đã chịu đủ, không đổi ta thật tốt hưởng thụ một chút chiến đấu niềm vui thú, ta thể sát tìm thú. dựa khai đã đủ, đổi đấu đại đến chịu chiến cũng chỉ có không hưởng vui vui kiếm niềm niềm giới vào lời còn chưa dứt lâm tử câm con ngươi co g ụ c lại miệng phun màu tươi bụng của hắn bị thi vương một quyền đánh trúng long lân chiến giáp lập tức vỡ vụn thành điểm sáng màu và nóng nếu như không phải thức thần duy trì liên tục điều trị cái này một cách cũng đã đem bụng của hắn đánh xuyên đối phương còn tại nguyên c h â nói chuyện chính mình liền chúng công kích lại xem xét thi vương xác thực còn đứng ở nơi đó chỉ là chân chưa rơi xuống đất lơ lửng trên mặt đất thả một chút xíu vị trí lâm tử câm một cái liền hiệu đối phương không phải là không co rời đi mà là tốc độ quá nhanh chính mình chỉ thấy tàn ảnh mà tại tàn ảnh còn chưa biến mất phía trước nó đã công kích xong lại về tới tại chỗ cái này cùng mình vừa rồi đối phó chu cố bọn họ lúc cái k i a m ộ t tay căn bản là không thể so sánh kém thực tế quá nhiều mặc dù nhưng từ chính hắn thực lực đến nói là cùng bên trên dạng này tốc độ nhưng mà lâm tử cầm thân thể vô luận là lực lượng tốc độ năng lực phản ứng hoặc là sức quan sát đem so sánh đến nói đều quá kém cho nên chính mình vẫn luôn là tại một loại hữu tâm vô lực trạng thái chiến đấu thi vương tự nhiên cũng từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra điểm này cho nên vẫn luôn tại thủ hạ lưu tỉnh vừa rồi cái t i ê một cái mới hơi nghiêm túc một điểm thức thần c h ắ c không được vừa rồi cái kia một cái không có đem bụng của n g ư ơ i đánh xuyên qua xem ra n g ư ơ i tồn tại năm tháng s ắ c thực không ngắn thậm chí cùng ta có thể là người cùng một thời đại có ý tứ ngươi liền khôi phục ca ta chờ ngươi kế tiếp còn có cái gì càng mạnh chiêu thức để ta xem một chút đâu thi vương hoạt động một chút thân thể hứng hở mà hỏi lâm tử câm nắm chặt không long xích hít sâu một hơi sự t ì n h đến trình độ này hắn chỉ có dùng một chút ngon a chiêu mặc dù sẽ đối lâm tử câm thân thể tạo thành thường tổn không nhỏ cùng gánh vác thế nhưng dù sao cũng so mất đi tính mạng tốt đông đảo sinh linh an nguy liền nắm giữ trên tay hắn lúc này đã không phải là bận tâm như vậy nhiều thời điểm nếu như lâm tử câm lúc này còn có ý thức chắc hẳn cũng nhất định sẽ đồng ý cách làm của hắn toàn thân bắp thịt bắt đầu nhô lên bên trên kim quang hiện lên lâm tử câm sử dụng ra bất động minh vương t h ầ n bởi vì vừa rồi cùng chu cố một trận chiến thời điểm lâm tử câm bản nhân dùng qua một lần y phục đã bị nứt vỡ cho nên lần này hắn dứt khoát đem những cái kia vải rách toàn bộ xe xuống ném ở mỗi bên một tôn ba đầu sau tay như trận mắt kim cương màu vàng pháp tướng xuất hiện tại lâm tử câm sau lưng chiêu thức giống nhau từ hắn đến sử dụng c ù ngay từ lâm tử lâm câm đ sau dụng, căn bản chính h là i khái niệm. Mặc dù cứ như Mặc cứ v ậ đó i g á hắn bắt đầu tụng nhiệm pháp quyết phía sau ba đầu sau tay như trận mắt kim cương pháp tướng dần dần thu nhỏ cuối cùng cùng lâm tử câm hợp hai là một cuối cùng hai bên của hắn nơi bả vai xuất hiện hai đôi năng lượng cánh tay đầu hai bên trái phải lại xuất hiện hai cái đầu mà không biết vì cái gì làm thi vương thấy cảnh này về sau trên mặt hướng hở vậy mà chuyển biến làm âm trầm cùng một ít phẫn nộ thì ra là thế minh vương phụ thân dùng một chiêu này xác thực có thể làm cho ngươi lực lượng tốc độ cùng năng lực phản ứng chờ b i ê n độ lớn tăng lên thậm chí trở lại bản thân ngươi vốn có tiêu chuẩn lại có nguyên nhân là có thức thần không ngừng điều trị chữa trị cho nên không cần lo lắng c ô thân thể này quá yếu sẽ xuất hiện tác dụng phụ rất tốt ý nghĩ nhưng vì cái gì lại là một chiêu này đâu ta hiện tại rất nổi giận chương năm trăm bảy mươi b ố còn có hy vọng chương năm trăm bảy mươi b ố còn có hy vọng l ờ i còn chưa dứt một trận tiếng nổ cực lớn lên trên bầu trời kim quan g cùng hắc vụ đ ầ y trời p h i ê u tán mà hai người vẫn đứng tại chỗ nửa bước không động hiện tượng như vậy kéo dài thật nhiều lần mãi đến một lần cuối cùng tiếng nổ vang lên thân hình của hai người lại đột nhiên xuất hiện tại một địa phương khác vừa rồi đứng địa phương hai đạo tàn ảnh chậm rãi tiêu tán n ă m đấm cùng nắm đấm va nhau đại lượng điểm sáng màu vàng nóng cùng hắc vụ từ hai người nắm đấm va chạm địa phương dâng lên t h i vương thần sắc lạnh nhạt vừa rồi cái này mấy chiêu đều là thật sự quyết tâm lại toàn bộ bị lâm tử câm cho trận lại hai người hiện tại chiến đấu đã là cân sức n g n g tài thế nhưng để a d từ bọn họ bố trí ở chỗ này trận pháp đến bây giờ thi vương cũng không có bất kỳ động tác điểm này đến xem bọn họ cũng liền minh bạch là lâm tử câm chặn lại thi vương mà còn cũng, cũng còn chưa bị thua Ta c ò người t ư ở n rằng cuối cùng cùng n g cuối có thể ơ phương ngươi ngươi i tại diện chiến, vui giống Hai một trận chiến, ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ đâu, thấy thế nào bộ dáng, ngươi thật giống như rất ngang nhau nào dáng, như phẫn nộ n g đâu, ư cảm bộ sẽ vẻ à. Hai người bước ra trở ra lại liều lên một c h i ề u lâm tử c ô m nhàn nhạt mở miệng nói thì vương hơi híp c ả mắt cũng không trả lời con ngón búng ra một viên t à khí ngưng tụ thành tiểu hắc cầu giống viên đạn đồng dạng bắn ra lâm tử c ô m đưa tay đẩy một đạo bàn tay màu vàng nóng hư ảnh xuất hiện chặn lại tiểu hắc cầu minh vương phụ thân chỉ có có khả năng n sử d ụ lực, lực vừa rồi cái kia tiểu hắc cầu mặc dù nhìn quá nhỏ nhưng là đại lượng âm khí cùng tà khí châu ngưng kết ra thực chất hóa vật thể chỉ cần bị đánh trúng trong khoảnh khắc liền sẽ bị tà khí cùng âm khí ăn mòn toàn thân sau đó hóa thành nước m i ta không thích nhìn thấy có người ở trước mặt ta dùng da phật môn chiêu thức cái này có thể sẽ không để ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào ngược lại là để ta lên cơn giận dữ nhìn thấy công kích của mình lần thứ hai bị bất động minh vương thân ngăn cản xuống thì vương c h ậ m dai nói có lẽ theo ý của ngươi đây chỉ là một trò chơi tiết mục trợ hứng nhưng đối với ta đến nói đây là lấy mạng tương bắc chiến đấu cho nên ta ra chiêu cũng sẽ không bận tâm ngươi thích hoặc là không thích ta mục đích chỉ có một cái đó chính là đem ngươi một lần nữa phong ấn t h ì vương khỏe miệng nâng lên một vệ trêu tức một lần nữa phong ấn liên tục giết lòng tin của ta đều không có sao cái phật môn không truyền t u y ệ t học đều dùng đến ngươi nhưng như cũng không có lòng tin giết ta chỉ là thỏa mãn với phong ấn sao có làm hay không được đến tạm thời không nói ngươi cũng có thể biết vô luận phong ấn ta bao nhiêu lần đều vẫn là sẽ có người tỉnh lại ta bất mãn cái này bẩn thỉu thế giới người có thể có khối người các ngươi làm cái gì đều là phi công các ngươi làm tất cả chính là một t r à n g cho bản vương tiết mục trợ hứng t h i vương trôi nổi tại giữa không chung bên trong chậm rãi tỏa ra khí thế của mình trừ chu cố chờ mình người bên ngoài tất cả mọi người ở đây đều tại cái này phạm vi bên trong băng lãnh v ẫ n nộ căm hận bi thương hoảng hốt tại toàn thân giống như là bị đại sơn ngăn chặn liền hô hấp đều mười phần chật vật đồng thời những này đủ loại tâm tình tiêu cực cũng như sóng lớn hướng bọn họ đánh tới những cái kia chính đạo tu sĩ co gầm thét có khóc giống có ngồi sổm trên mặt đất hai tay ô m đầu sợ hãi run l y bẫy vẹn vẹn chỉ là khí thế b u áp lại khủng bố như vậy mặc ngai chi chủ vung tay lên một đạo kết giới chặn lại thi vương khí thế b u áp hiện tại đã đến trận pháp bố trí nơi mấu chốt lúc này bởi vì thi vương khí thế ảnh hưởng mà tâm thần có chút không tập trung liền sẽ thất bại trong căng tức mà thời gian khẩn cấp hắn cũng không thể chú ý những những tu sĩ kia. mà lâm tử câm bên này vừa định muốn giúp những tu sĩ kia ngăn cản được thi vương khí thế thi vương liền nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn đấm ra một quyền mang theo âm bạo cùng đại lượng hát vụ lâm tử câm con ngươi co r ụ t lại một quyền này nhất định phải ngăn lại hoặc là trốn rơi nếu không cho dù có bất động minh vương thân hộ thể không chết cũng phải ném nửa cái mạng mặc dù thi vương từ xuất hiện đến cùng hắn chiến đấu lại đến hiện tại vẫn luôn là một loại quang minh lỗi lạc khinh thường tại đùa nghịch cái gì cho vật biểu hiện thế nhưng lâm tử câm cũng không có, có nguyên nhân cái này mà bông lỏng cảnh giác hắn tự nhiên sẽ không quên đối mặt mình là một cái động một tí độ thành không biết nuốt chừng bao nhiêu nhân loại tinh huyết tà ác cương thi hai người lại đánh nhau lần này thi vương công kích so vừa rồi càng thêm tấn manh đáng sợ cho dù ở minh vương phụ thân trạng thái cũng để cho lâm tử câm có chút chống đỡ không được thi vương thực lực thâm bất khả chắc bây giờ lâm tử câm chẳng qua là tạm thời đem chính mình thực lực kéo đến cùng thi vương giống nhau phương diện mà thôi đối phương không chút phí sức mà hắn đã đem hết toàn lực kết quả của cuộc chiến đấu này kỳ thật đã hết sức rõ ràng lâm tử câm trong lòng tự nhiên cũng hết sức rõ ràng hắn cũng chưa từng có vọng tượng dựa vào bản thân thực lực có khả năng đánh bại thi vương hắn chỉ là tại trí hoán mà、thôi. kéo tới đương thời những cường giả kia đến tri viện nhưng mà kỳ quá i là từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đã từ dưới buổi t r ư a đánh tới buổi tối cách gần đó cường giả có lẽ đã sớm chạy tới tới mới đối có thể là cho tới bây giờ cây bên này như cũ chưa từng xuất hiện bất kỳ khí tức không nói đến nơi này t à khí trụ liền xem như trong thành phố động tĩnh lớn như vậy sợ là người điếc đều có thể phát giác không đối vì cái gì đến bây giờ cũng còn không có người chạy tới đâu chẳng lẽ như thế to con thành đô thị liền một cường giả đều không có cái này tự nhiên là không có khả năng không nói đến những người khác cái kia cục tứ xuyên phân bộ phân bộ trưởng doanh m ị liền xem như một cực giả còn không muốn nói mặt khác c ầ n cư thâm sơn hoặc là nút ở người bình thường ở giữa chính đạo tu sĩ t h ậ t liên một cái đều không có sao lâm tử câm nết i nết i khoe miệng k h ẽ lắc đầu trong lòng đã không tại ôm bất luận cái gì kỳ vọng thật muốn đến đã sớm tới hiện tại hình thức đã mười phần nghiêm trọng viện binh là không cách nào trông chờ tại chỗ này những người này muốn đánh bại thi vương căn bản là người si nói ngộng bây giờ cũng chỉ có thể đủ đem hy vọng ký thắc vào thiên cơ tử đám người ngay tại bố trí trận pháp này Hơn trung phần nhưng mà mặc dù chỉ cần lại chống đỡ một hồi nhưng cũng không thoải mái ngược lại cái này đã cơ hội là không thể nào làm được sự tình mặc dù không biết thi vương bởi vì cái gì mà đối lâm tử c ầ m sử dụng ra phật môn bí truyền tuyệt học cảm thấy phẫn nộ nhưng không hề nghi ngờ hắn lúc này đã chân chính bắt đầu phát huy ra chính mình thực lực cái này cùng vừa rồi vẹn vẹn nghiêm túc trạng thái là hoàn toàn khác biệt tương phản nếu như dùng trị số đến hình dung vừa bắt đầu thi vương phát huy thực lực là không chính như nó bản nhân nói tới cái kia liền làm nóng người cũng không tính về sau nó hơi động một chút thật sự trị số cũng vẹn vẹn là mười đến chừng hai mươi trình độ mà bây giờ mặc dù không có vận dụng toàn lực cũng ít nhất đã tại năm mươi thậm chí trở lên trong cơ thể âm khí cùng tà khí lượng khổng k càng càng điểm này làm hắn cũng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt thế nhưng trước mắt phát huy ra chính mình thực lực chân chính thi vương thực sự là duệ không thể đỡ minh vương phụ thân dưới trạng thái đều bị đối phương đệ lên đánh chỉ có thể lo lắng phòng ngự thỉnh thoảng làm ra một chút không đau không ngứa phản kích một khi lúc này giải trừ rơi bất động minh vương thân lâm tử câm bản nhân thân thể liền sẽ bị lập tức đánh thành bột mịn trận pháp vẫn chưa hoàn thành còn cần lại kéo một hồi nhìn qua thi vương chỉ là làm đơn giản một chút cơ bản động tác công kích đấm móc đá ngang khuỵu tay đánh các loại đều rất bình thản không có gì lạ nhưng trên thực tế những này công kích lực đạo cùng với ẩn chứa trong đó âm khí cùng tà khí lượng là mười phần d o người làm sao vậy vì cái gì không phản kích một mặt phòng ngự ngươi cho rằng phòng được sao vì cái gì không sử dụng chính ngươi lực lượng dùng chính ngươi chiêu số mà lại muốn dùng phật môn chiêu thức những cái kiêm miệng đầy nhân nghĩa đạo đức tên chọc dùng đố vật tất cả đều là rác rưởi cầu thí căn bản không đáng giá nhắc tới lại là đấm ra một quyền mang theo kịch liệt tâm bạo b á m vào lâm tử câm trên thân minh vương pháp tướng bị đánh ra vết rách lâm tử câm miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài như một viên như đạn pháo rơi lập tại trên mặt đất tại chỗ nhấc lên một mảng lớn cắt bụi làm khói bụi tắt hết lộ ra một cái sâu sắc hô to thi vương lơ lửng giữa không t r u n g bên trong hờ hững nhìn xem cái kia hô sâu không chịu nổi một kích nhàn nhạt, nhạt phun ra mấy chữ thi vương nhìn hướng những cái kia bởi vì vừa rồi khí thế của mình chèn ép cùng ảnh hưởng còn tại gầm t h é t hoặc là khóc giống ngay cả đứng đều đứng không vững những cái kia chính đạo tu sĩ nhữ mày trong mắt vạch qua nồng đậm kinh thường các ngươi có phải hay không quá coi thường bản vương liền phái nhiều như vậy mà thẳng tới liền nghị phong lấn bản vương vẫn là nói đương thời những này chính đạo tu sĩ toàn bộ đều chỉ có dạng này tiêu chuẩn nếu thật là dạng này không thú vị thật rất vô vị các ngươi mấy cái còn muốn nằm bao lâu chúng ta cần phải đi đi nhiều người địa phương à tất nhiên những cái kia càng mạnh ra hỏa có đầu rút cổ không đi ra ta liền đem những thành thị này từng tấc từng tấc hóa thành đất khô cằn xem bọn hắn ra không đi ra tay nhẹ nhàng vung lên vừa rồi lâm tử câm bố trí cấm chế toàn bộ giải trừ kỳ thật chu cố đám người đã sớm tỉnh chỉ là bởi vì cấm chế tồn tại, không thể động màu đen từ â m khí cùng tả khí thực chất hóa mà thành vương tọa bay tới t h i vương ngồi lên nửa nằm tay lại vung lên mấy sợi âm khí hóa thành nhỏ rất nhiều mấy cái chỗ ngồi bay tới mấy người trước người đi thôi đi thành thị bên trong tìm xem về vui ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút đã cách nhiều năm hiện tại thời đại này kiến trúc đến cùng là cái dặn gì nói xong thi vương quay người liền muốn rời khỏi nhưng lại đột nhiên ngừng lại cuối cùng bố trí xong các ngươi mấy cái đi ra ngoài trước chờ ta để cho ta tới thử xem cái này trận pháp vi lực thi vương đối với chính mình thực lực có thể nói là mượi phần tự tin vừa rồi một phen đại chiến vô luận là chu cố vẫn là tiểu nhiệm đá người đều xem tại trong mắt trong lòng mười phần rung động cường đại như vậy đã vượt ra khỏi tất cả thưởng thức cùng nhận biết chu cố trong mắt bắn ra vui sướng cùng tàn nhẫn tia sáng cuối cùng muốn đi vào thành thị nàng đã mười phần trờ mong nhìn thấy trong thành phố những cái kia ngu mọi người trên mặt tuyệt vọng biểu lộ cùng với nghe đến bọn họ thét lên cùng tiếng la khóc mà bên này tiểu nhiễm che lấy đầu thỉnh thoảng lộ ra vẻ thống khổ một chút xa lạ ký ức không ngừng mà a tràn vào trong đầu của nàng trường hợp này trước đây cũng phát sinh qua nhưng là cho tới nay không có giống hôm nay như thế thường xuyên qua đồng thời đồng thời những ngày xa lạ ký ức bắt đầu có chiếm đoạt cùng che giấu nàng nguyên bản ký ức dấu hiệu phát giác được điểm này nàng toàn lực làm chống cự căn bản vô tâm đi quan tâm thi vương hoặc là chu cố ý nghĩ trận pháp cuối cùng bố trí xong chất động lên đủ mọi màu sắc quang mang tựa như trói lọi cầu vồng trói mắt trận pháp trung ương hai kiện thượng phẩm pháp khí quang mang đặc biệt trói mắt thi vương nhàn nhạt nhìn lướt qua biểu lộ không có chút nào ba đậu tới đi ta liền ở lại đây ngắm chuẩn ta đánh ta biết đó cũng không phải phong ấn trận pháp người trẻ tuổi ngược lại là rất có dũng khí muốn ngay ở chỗ này tiêu diệt ta mà không phải phong ấn rất tốt cuối cùng có cái có chút cốt khí xuất hiện tới đi cơ hội chỉ có một lần nhưng muốn nắm chắc tốt bị n g ư ờ i một cái xem thấu mặc ngai chi chủ trong mắt hiếm thấy vạch qua một vệ ngưng trọng xác thực trương lão xin nhờ hắn bố trí là một cái phong ấn trận pháp mà hắn có ý nghĩ của mình không hy vọng cái này phiền t o i lớn lại lưu đến tương lai để t ử tôn hậu đại lại đi kinh lịch một lần thống khổ cho nên hắn bố trí một cái sát trận m u ố n ở chỗ này đem thi vương xóa bỏ hắn đối với chính mình trận pháp đem nên có lòng tin đây là trước mắt hắn mới thôi trong tay một người cường đại nhất công kích trận pháp hơn bốn mươi kiện trung phẩm pháp khí lại thêm hai kiện thượng phẩm pháp khí năng lượng khổng lồ cùng với trận pháp r a chỉ cùng phong to ngưng tụ thành một điểm công kích về phía thi vương nhất định có khả năng đem xóa bỏ mặc dù là nói như vậy thế nhưng cường đại như vậy công kích cũng chỉ có thể phát ra một lần bọn họ tất cả hy vọng đều cực ở trên đây có thể nói là được ăn cả ngã về không một kích tuyệt không thể thất bại cho nên hắn vẫn nghĩ để lâm tử c ô m g trước kiềm chế lại thi vương tìm cơ hội một kích phải chúng nhưng bây giờ lâm tử c ô m bị đánh vào hố sâu sinh tử chưa biết trận pháp bố trí xong thi vương liền yên t ĩ n h ngốc tại đó nửa nằm tại màu đen vương t ỏ phía trên nâng cầm lên nhìn xem bọn họ mặc ngai chi chủ nhắm lại lên hai mắt một cái búng tay thi vương phía sau không gian có chút núc đ í c h phía dưới cũng xuất hiện một chút tối nghĩa khó hiểu ký hiệu hội tụ thành một cái trận pháp một chút c h ấ p động lên bạch quang xiềng xích từ trong trận pháp bắn đi ra đem thi vương c h ó i thật chặt thi vương nhìn một chút những ngày xiềng xích vẫn như cũng nhẹ v ô về cái cảm nhà n n h ạ t nói bản vương nói qua bất động liền nhất định sẽ không động hà tất làm những ngày vẽ vời thêm chuyện cho vặt cũng được tất nhiên ngươi cảm thấy dạng này sẽ tương đối có cảm giác an toàn lời nói vậy thì bắt đầu à để ta nhìn với trợ hứng tiết mục có thể hay không để bản vương lộ vẻ xúc động trong trận pháp năng lượng ẩ n chứa khủng bố thi vương không cảm giác được sao nó tự nhiên có khả năng cảm giác được có thể cho dù là dạng này hắn vẫn như cũng mười phần lạnh nhạt s á c thực nói còn có mấy phần chờ m o n g đó cũng không phải miệt thị hoặc là x í n h tưởng mà là đối với chính mình thực lực bản thân tuyệt đối tự tin cứ việc bởi vì lâm tử câm phá hủy chu cố kế hoạch phong ấn tại bốn cái vai diễn tả khí chỉ d i i ra ba cái cũng chính là nói hiện tại thi vương vẹn vẹn chỉ có lúc trước ba phần tư thực lực nó lại như c ũ có được tuyệt đối tự tin kết quả sẽ là như thế nào ai cũng không được biết mặc ngai chi cho biết những cái kia xiềng xích căn bản không khóa lại được thi vương thế nhưng bên trên cường đại hạo nhiên chính khí nhưng cũng có thể làm nó thân thể tê liệt ít nhất một giây mà như vậy một giây đồng hồ trận pháp bên trong năng lượng ngưng tụ thành một mũi tên d à i lấy một loại tốc độ cực nhanh bắn tới thiên cơ tử đám người hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên mũi tên này nó chừng chừng bắn về phía thi vương ngực phớt một tiếng tiến chui vào thi vương ngực đồng thời trong khoảnh khắc đó nổ tung lên lúc này trận pháp đã không có bất cứ tác dụng gì thiên cơ tử lập tức đưa tới huyền vũ thuẫn nằm ngang ở, ở đây trước mặt mọi người ngăn cản được bạo tạc mang tới song khí cùng dữ âm thi vương sớm đã thu hồi khí thế của mình những cái kia vừa rồi chịu ảnh hưởng các tu sĩ cũng cuối cùng chậm rãi khôi phục bình thường giờ phút này bọn họ tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên kỳ vọng mũi tên kia xuyên tấu h thi vương ngực tại trong cơ thể nổ tung lên thi vương liền tính không chết cũng phải trọng thương như vậy bọn họ thế hệ này có lẽ thật có thể đánh bại thi vương kết thúc cái này uy hiếp cái này thế giới nhiều năm thai hoảng ẩm thành công sao bởi vì thi vương cường đại nó cho dù gần trong gang tức cũng không có người có thể cảm giác được khí tức của nó vị trí bạo tạc trung tâm bị hắc vụ nơi bao bọc cái gì cũng thấy không rõ mấy người một bên đề phòng một bên nhìn chòng chọc vào đoạn kia hát vụ ghê gớm đột nhiên một thanh âm từ cái kia hát vụ bên trong văng lên tất cả mọi người tâm cũng đi theo chìm vào đ á y cốc vừa rồi cái kia một cái rất đau đáng tiếc không có đem ta dết chết hát vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thi vương hút về trong cơ thể dưới thân màu đen vương tọa cũng không thấy nghĩ đến vì ngăn cản vừa rồi cái mũi tên này bạo t ạ c thi vương hao p h í không ít âm khí cùng tạc khí cần gấp bổ sung nó toàn bộ lồng ngực đều bị nổ bể ra đến chỉ còn lại đầu cùng nửa người dưới có thể cho dù là dạng này thân thể của hắn nhưng cũng tại lấy rất nhanh tốc độ chữa trị trái tim của nó còn tại đó là nó duy nhất được điểm có thể cho dù lúc đó công kích ngắm chuẩn chính là trái tim của nó một cách kia lớn như vậy bạo tạc xung quanh phòng ốc đều hủy mặt đất đều bị nổ vỡ ra trái tim của nó nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương thừa dịp nó còn không có chữa trị tốt thân thể trái tim lộ ở bên ngoài đây là cơ hội cuối cùng không cần ngôn ngữ đại gia đồng thời nghĩ đến điểm này cùng nhau phát ra hiện nay chính mình tối cường một chiều đã không còn giữ lại chút nào cùng một chỗ công hướng thi vương trái tim thi vương mặt không hề cảm xúc nhưng vừa rồi bình tĩnh thong rong cũng đã biến mất không thấy gì nữa vừa rồi một cách kia hơi c ó chút vượt qua tưởng tượng của nó cứ việc kịp thời làm ra phòng ngự nửa người trên nhưng như cũng bị nổ mở có thể bước ta tiến hành phòng ngự còn đem thân thể của ta nổ nát vụn các ngươi làm đến thật rất không tệ sự tình vừa rồi coi như xong ta lưu các ngươi một cái mạng coi như là đối các ngươi ngợi khen cái này tích mục rất không tệ dâm dạp chẳng chịn công kích hướng về trái tim của nó bay tới thì vương lại không chút hoang mang làm tất cả công kích đều muốn tới gần thời điểm một đạo tả khí cùng âm khi thực chất hóa bích c h ư n g xuất hiện đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại về sau bích c h ư n g tự thân cũng bắt đầu xuất hiện vết rách sau đó chậm rãi vỡ vụn lạng bích t r ư ớ n g vỡ vụn về sau lộ ra là thi vương đã chữa trị tốt thân thể n h ă n nhạt nhìn mọi người ở đây một cái thi vương đem vung tay lên một đạo hát phong tạo qua tất cả mọi người ở đây miệng phun máu tươi tê liệt ngã xuống trên mặt đất bị trọng thương cũng không có chết duy chỉ có còn đứng chỉ có mặc nhai chi chủ trương láo thiên cơ tử cùng lòng kỳ trưởng lão bất quá mặc dù như vậy đối với bọn họ đến nói chỉ là đứng cũng đã mười phần miễn cưỡng bố trí trận pháp thời điểm hao phí đại lượng c r ậ n khí vừa rồi dùng huyền vũ thuẫn ngăn cản dư âm nổ mạnh đã khiến thiên cơ tử lại không có lực lượng không chế huyền vũ thuẫn mà bởi vì trận pháp tiêu hao huyền vũ thuận tự thân năng lượng cũng tiêu hao quá nhiều vừa rồi tự động sống lại thay chủ nhân ngăn lại một kích kia làm nó trên thân quang mang ảm đạm xuống khôi phục nguyên trạng rơi vào thiên cơ tử trong ngực khoe miệng nâng lên nhàn nhạt đắm c h á t thực lực chinh lệch thực sự là quá lớn vừa rồi như thế một kích đều không thể giết chết thi vương trong lòng của hắn đã có chút tuyệt vọng chẳng lẽ trường hạo kiết này thật liền không cách nào cứu văn sao những cường giả kia đến cùng đang làm cái gì vì cái gì còn chưa tới Mạc ngai chi chủ xem như là tình huống tốt nhất có thể là cũng đã không có sức đánh một trận đây cũng là đối phương căn bản là không có nỗi sát tâm cho nên tận lực lưu lại bọn họ một mạng nếu không trận pháp gì cái gì thượng phẩm pháp khí tất cả đều vô dụng chính như chính nó bản nhân nói tới xem t ạ i bọn họ buộc nó tiến hành phòng ngự đồng thời vỡ nát thân thể nó p h â n thượng tha cho bọn hắn một mạng xem như là người khen tiểu tử còn có thể vận dụng trận pháp sao m ạ c ngai chi chủ nhẹ gật đầu có thể là có thể thế nhưng công kích là không làm được dẫn chúng ta mấy cái chạy trốn miễn cưỡng có thể vừa rồi trận pháp tiêu hao thực tế quá lớn thiên cơ tử thở dài một tiếng t h i vương đã quay người không nhìn bọn hắn nữa một cái từ đầu đến cuối đối phương cùng bọn họ từ trước đến nay liền không có nghiêm túc qua nó một hệ liệt cử động thật giống như một người lớn đang t r e o chọc một đứa bé không tránh né không p h ả n kích đứng ở nơi đó để bọn họ đánh nhưng cho dù là dạng này bọn họ cũng không làm gì được nó lúc này bọn họ liền đi lên phía trước hai bước khí lực cũng không có chỉ có thể trơ mắt nhìn thi vương cùng tiểu n h i ệ m đám người hướng thành thị phương hướng tiến lên mà lúc này trong hố sâu lâm tử câm đối trong cơ thể thương thế điều trị đã xong xuôi bất động minh vương thân cưỡng ép bị phá chính hắn cũng nhận phản vệ thủ thương không nhẹ bây giờ tình huống cho dù là hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất nếu như vẫn là thời kỳ toàn thịnh ta làm sao sẽ chật vật như thế cái này không xong thi vương tốc độ rất nhanh tại âm khí cùng t à khí thực chất hóa về sau ngưng tụ thành ghế tựa dẫn đầu xuống tiểu nhiệm đám người nhẹ nhõm đi theo thi vương sau lưng không đến hai mươi phút liền đi đến nội thành ồ hiện tại nhân loại có khả năng đem đại lâu tu đến như thế cao sao đáng tiếc đều quá xấu ta vẫn là thích chạm chỗ long phượng gạch đỏ ngói xanh phòng ở trong miệng nói như vậy khoát tay nhẹ nhàng điểm một cái một viên vừa rồi dùng để công kích lâm tử câm màu đen tiểu cầu từ trong ngón tay bắn ra đánh về phía cái k i a tòa nhà nhà trọc trời một lát sau cả tòa đại lâu phát sinh to lớn bạo tạc sau đó ầm vang sụp đổ thép cùng gạch ngói vụn mảnh vỡ rơi xuống nện ở trên đường phố nện ở trên ô tô càng nhiều đập vào người đi đường trên đầu hoảng sợ thét lên rối loạn cùng với chạy trốn nhìn xem trên đường phố giống như con kiến những người đi đường bạo động bộ dạng t h i vương cười xem ra vẫn là có từ đầu đến cuối không đổi đồ vật tồn tại a vô luận cái nào thời đại những nhân loại này phản ứng đều là giống nhau buồn cười thật là tức cười t r ư hai kiện thượng n h phẩm pháp khí cùng hơn bốn mươi kiện trung phẩm pháp khí năng lượng trải qua trận pháp tăng cường cái kia uy lực tuyệt đối không phải nói đùa cho dù nó cấp bậc này cường giả cũng phải cẩn thận đường đối dù sao hiện tại nó cũng không có thời kỳ toàn thị thực lực bất quá núi tên kia tuy mạnh có khả năng trọng thương nó nhưng xa xa không đạt tới giết chết nó tình trạng trăm ngàn năm qua chính đạo bên trong những tu sĩ kia chẳng lẽ liền không có nghĩ qua giết chết nó sao mà cuối cùng vì cái gì lại lựa chọn phong vấn đâu toàn bộ bởi vì nhục thân của nó cực kỳ cứng rắn cho dù là thượng phẩm pháp khí cũng không phá nổi phòng ngự của nó lại thêm kinh khủng bản thân chữa trị năng lực căn bản không có người có thể đưa nó giết chết đem hết toàn lực đánh tới nó trọng thương sắp chết rất nhanh nó liền sẽ phục hồi như cũ cái dạng gì sát chiêu đối với nó đều không được tác dụng những người kia không có cách nào chỉ có thể lựa chọn đưa nó phong ấ n thì vương đích thật là đối với chính mình thực lực hết sức tự tin nhưng loại này tự tin còn chưa tới m ủ quáng trình độ nó nắm chắc cái chế độ chơi thì chơi nhưng tuyệt đối sẽ không đem chính mình đuổi chơi chết lần này phòng ngự bên dưới một cái kia đối với chính mình tiêu hao rất lớn nó lập tức tới ngay bổ sung huyết tinh chi khí liền xem như thái bình t h ị n h thế tu sĩ thực lực trình độ cũng không có khả năng như vậy không chịu nổi vì ứng đối tiếp xuống có thể đến càn g mạnh tu sĩ nó cũng nhất định phải làm tốt ứ n g đối biện pháp bị phong ấn nhiều lần như vậy nó cũng chẳng ghét lần này ta muốn đem thiên hạ chính đạo diệt trừ sạch sẽ, sẽ liếm môi một cái thì vương tự lẩm bẩm các người biết kể bên này nơi nào có tu sĩ tụ tập địa phương sao những phạm nhân n à y máu quá khó uống quả thực khó mà n u ố t xuống nhẹ nhàng lau miệng thi vương nhìn hướng chu cố cùng tiểu nhiễm đám người thi vương bệ hạ tòa thành thị này tu sĩ phân bố ta trên cơ bản là biết rõ nhưng đều là một chút tà tu môn phái lời nói có một hai cái nhân số cũng đều không nhiều phụ cận có một ít chủ miếu bên trong tăng nhân có một ít đạo hạnh nhưng nhắc tới tòa thành thị tu sĩ nhiều nhất địa phương hẳn là cái kia cục phân bộ thi vương nửa nằm tại màu đen vương tọa bên trên nhẹ vỗ về cái cảm cái kia cục làm cái gì trước đây từ trước đến nay chưa từng nghe nói q u a về thi vương bệ hạ là một cái tu sĩ tổ chức chuyên môn xử lý quỷ quái yêu ma làm hại nhân gian sự tỉnh thi vương bừng tỉnh nhẹ gật đầu nói như vậy bọn họ hẳn là sẽ đến tìm ta rồi vậy liền không gấp chúng ta trước đi ngươi nói mấy cái kia chùa miếu nhìn xem cái gì p h ậ t pháp cái gì phổ độ chúng sinh tất cả đều là đành dám ta hiện tại liền muốn tàn sát chúng sinh cái thứ nhất liền bắt bọn hắn khai đào phẫu thuật xem bọn hắn làm sao cái phổ độ pháp phía trước dẫn đường là thi vương bệ hạ một ngày này thành đô thị phụ cận to to nhỏ nhỏ miếu thở toàn bộ bị huyết tẩy chùa miếu bên trong kiến trúc toàn bộ đều hóa thành cho tản t h i ê u đốt phế tích phía trước thi vương trong mắt vạch qua nồng đậm thất vọng đây đều là thứ gì rác rưởi a làm sao hiện tại phật môn chế độ như thế rời rạc tạo cái đầu t r ọ c chính là hòa thượng còn có thể nhậu nhẹt lấy vợ sinh con phật môn giới luật toàn bộ đều coi là không có gì mấy cái tia chùa miếu phương trượng nhìn xem còn có chút bộ dáng đáng tiếc cũng là không chịu nổi một kích một đám rác rưởi lãng phí bản vương thời gian đi lại thay đổi một tòa miếu thờ thi vương đặt một chân trên mặt đất hòa thượng khô quắt thi thể quay người liền muốn rời khỏi chu cố đứng ở một bên một mực cung kính hồi đáp về thi vương bệ hạ cái bên này to to nhỏ nhỏ miếu t h ở đều bị ngài tàn sát hầu như không còn kế tiếp là không muốn đổi hưng ơ cái k i a cục phân bộ nha con mắt đỏ ngầu đ ả o qua b ố n phía t h i vương khẽ gật đầu cũng tốt hy vọng cái này cái gì cái k i a cục có thể có chút ra dáng điểm cực giả trên đường đi t h i vương thấy được người đi đường liền riết đem máu tươi hút khô mãi đến mấy con đường người đều bị nó giết sạch vừa rồi chống cự một kích k i a tiêu hao mới miễn cưỡng khôi phục một phần ba những phạm nhân này máu hương vị làm sao kỳ quái như thế thiếu hụt linh tính đổi lại trước đây lúc này cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục mới đối nhưng bây giờ mới khôi phục một phần ba mà thôi tiểu nha đầu ngươi nói cái kia cục có phải là chính là cái kia một dãy nhà theo thi vương chỉ địa phương nhìn chu cố nhẹ gật đầu không sai chính là nơi đó thi vương bệ hạ không biết trong này cường giả có hay không khiến ngài hài lòng đâu thi vương nhẹ vỗ về cái cằm liếm môi một cái lúc đầu ô m chất lượng không đủ số lượng đến góp suy nghĩ muốn trước đem lực lượng khôi phục thế nhưng những phạm nhân này máu thực tế rất khó khăn lấy n h ậ c khẩu quả thực đều là một chút rắt rưởi ăn cái gì lớn lên hương vị kém như vậy nói tóm lại ở trong đó chỉ ít có năm tên trở lên có thể để cho ta làm thật cường giả khí tức kia thập phần cường đại xem ra có thể để cho ta tận hứng các người ở bên ngoài chờ ta đi rất nhanh l i ề n tốt nhìn xem thi vương bóng lưng tiêu nhiên trong mắt lộ ra một tia cắm ghét mặc dù đối phương cùng yêu t ộ c có quan hệ lớn lao mà còn cũng là bọn hắn yêu t ộ c phục hưng kế hoạch trong đó một vòng nàng lại đối với nó loại kia lạm sát kẻ vô tội đồng thời lấy thế làm vui cách làm n g ư ờ i phần c h ă n ghét sâu trong nội tâm nàng vẫn là lấy trước k i a cái ôn nhu cô gái thiệt lương chỉ là rời đi long chuẩn nhiều năm như vậy cái này thế giới đã thay đổi nàng rất rất nhiều nhớ tới long chuẩn trong lòng của nàng bỗng dưng đau đớn đã từng mình thích thiếu niên kia nhìn xem chính mình ánh mắt luôn là ôn nhu lại tràn đầy yêu th có thể là những g mang à y đó đem đi đối sau, về p ư năm này chính mình kinh lịch cái gì nàng cũng không nói gì chính như năm đó chính mình chân thực mục đích chính mình vì hắn làm ra những cái kia hy sinh nàng không nói tới một chữ chỉ là yên lặng nhìn xem hắn t h u n g pi là cảnh còn người mất đi qua đều đã qua một khắc này nàng khác sâu cảm nhận được đạo lý này viên mắt có chút tầm ức, thiên địa sắp rơi vào hạ kiếp thi vương muốn xóa đi là tất cả chính đạo bên trong người nếu như chính mình thả lòng chuẩn lấy đối phương tính tình nhất định sẽ đi cùng thi vương đối nghịch hạ c h à n g không cần phải nói cũng biết hận thì hận chán ghét liền chán ghét bất kể như thế nào nàng đều không hy vọng nhìn thấy lòng chuẩn thụ thương thậm chí chết đi nàng lai ích kỷ những người khác như thế nào đều tốt duy chỉ có người mình yêu mến nhất định không thể có sự tỉnh trong lòng nghĩ những chuyện này lòng chuẩn nhìn mình ánh mắt hiện lên ở trong đầu bên trong tiểu n i ệ m tâm lại là bông d ư n g đau đớn lúc này đại lâu bên trong đã truyền ra tiếng nổ thi vương đ ổ sắt bắt đầu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám nhóm đầu tiên thủ hạ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám nhóm đầu tiên thủ hạ lâm tử câm một đường chạy vội giải t r ứ bất động minh vương thân đồng thời bị thương hắn tốc độ kém xa thi vương một giờ sau mới trở lại nội thành mà lúc này đây đập vào mi mắt là đầy trời khói đen ánh lửa cùng với chói hai tiếng la khóc cùng một trận dối loạn điện ảnh bên trong tận thế thành thị biến thành một vùng phế tích dáng dấp trở thành hiện thực trên đường phố công trình kiến trúc t ư n g đồ mặt đất nứt ra bị sụp đổ kiến trúc nện đánh ô tô đầy đất khô quắt thi thể cùng vết máu hai tử nắm lây chết đi mụ mụ cánh tay kêu khóc tuổi trẻ tiểu tử quý gối tại người yêu thi thể phía trước lưu lại thống khổ nước mắt những cái kia vừa vạn sinh ra h ả i nhi bị hút thành sắc khô bị tụy ý ném ở bị kéo đứt cánh tay nửa người dưới đẻ ở một đoạn đoạn tường phía dưới mụ mụ trên thân cái kia mụ mụ chết không nhắm mắt có thể tưởng tượng nàng l i ề u mạng muốn bảo vệ h ả i tử lại ngay cả cánh tay đều bị kéo đứt chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình h ả i tử bị hút thành sắc khô cái t r ù n g loại kia thống khổ cùng tuyệt vọng nhưng mà những này đều chỉ bất quá là lâm tử cầm nhìn thấy nho nhỏ, nhỏ. ảnh bọn họ thậm chí còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra thậm chí không hiểu mình rốt cuộc đã làm sai điều gì liền cầu xin tha thứ cùng phát ra tiếng cơ hội đều không có không tồn tại một chút thương hại cũng càng thêm không có một k i a đồng tình thi vương đem bọn họ trở thành đợi làm thị súc vật trên t ấ t thức hiếp thử hỏi người nào lại sẽ đi đồng tình cùng thương hại thức ăn của mình đâu tất cả những thứ này tất cả t h ư ợ n h ư nhân gian luyện ngục cho dù trải qua tăng thương nhìn qua không ít loại này tình cảnh lâm tử câm cũng không nhịn được thang khẽ hắn có khả năng làm chính là đem hết toàn lực đi đánh bại thi vương đi ngăn cản tất cả những thứ này tiếp tục phát sinh Thi vương cường quá mức đồng ạ i phải cái diện cùng bình thường tu sĩ không phải một cái phương tu một t sĩ tại, cho h nên n n ữ người khác căn bản liền khác khí thời ứ c đều k ô n càng đừng đề cập tìm tới chỗ ở của nó. năng Đồng g giác giác cảm được, cập chỗ của Có thể là lâm tử câm có khả năng cảm giác được. khả tìm lâm tới đề là thể tử t h ở cùng thi vương tại cùng một nơi còn có một chút những khí tức không hề tà ác mang theo hạo nhiên chính khí rất hiển nhiên là người trong đồng đạo lâm tử câm lập tức chạy tới mà lúc này đây thi vương đã đem chính mình vào kiến trúc về sau gặp phải người toàn bộ đều giết cái kia cục tứ xuyên phân bộ vị trí chính là nhà này kiến trúc lấy một cái công ty hình thức vận hành ẩn giấu đi trong này tất cả mọi người thân phận nơi này là tứ xuyên phân bộ hạch tâm thành viên vị trí những bình thường thành viên núp ở từng cái chức nghiệp bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng tạo dựng lên một cái khổng lồ mạng lưới tình báo để tùy thời biết được các phương thông tin xử lý các nơi phát sinh cùng yêu ma quỷ quái có liên quan sự kiện ai có thể nghĩ đến trong này những cái tia thành phần tri thức viên chức kỳ thật đều là hàng ma trừ yêu tu sĩ đâu nhưng mà liền xem như tứ xuyên phân bộ một đám tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cường già tinh anh cũng cuối cùng không phải thi vương kẻ nổi tầng này người toàn bộ bị giết xong nó liền con ngón búng ra đem trần nhà trực tiếp đánh ra một cái độc lớn sau đó nhảy tới tiếp tục giết mà làm nó cảm thấy khinh thường chính là chân chính dám đứng ra đối kháng nó người căn bản không có mấy cái đại đa số người cảm nhận được sự cường đại của nó co c ẳ n g liền chạy cái kia mới thật là các h i ể n thần t h ô n g một cái so một cái nhanh đương nhiên lại nhanh cũng không nhanh bằng thi vương những người này tất cả đều bị từng cái đ ổ i kịp sau đó bị giết chết ngược lại những cái kia dám phản kháng nó người lại bị thi vương nhất thời h ứ n g khởi bỏ qua cho một cái mạng quyền lựa chọn nắm tại trong tay của nó là giết vẫn là thả toàn bộ tại nó một ý niệm đã nhiều năm như vậy các ngươi quần áo thay đổi trang phục thay đổi phương thức nói chuyện thay đổi ở kiến trúc thay đổi rất nhiều thứ cũng thay đổi nhưng từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi địa phương cũng vẫn tồn tại như cũ đó chính là các ngươi gây t ẩ m dối trá bản tính quét mắt một cái bị chính mình đánh mất đi năng lực hành động những cái kia d á m phản kháng chính mình người t h ì vương thản n h i ê nói n nhìn xem các ngươi xung quanh những thi thể này à bọn họ từng là các ngươi tiền bối đồng bạn thậm chí là thân mật nhất bằng hữu nhưng làm các ngươi vì cái gọi là chính nghĩa vì những cái kia người không liên quan tính toán cùng ta liệu mạng thời điểm bọn họ cầm các ngươi làm bia đỡ đạn xoay người chạy bằng hữu gì cái gì đồng bạn tất cả đều là giả dối bọn họ không cùng hề k vai chiến đáng giá g các ngươi làm như vậy trên thế giới này có khả năng ý tưởng vĩnh viễn chỉ có chính mình vứt bỏ rơi những ngày dối trá ích kỷ tư lợi gia hỏa a đi tới bên cạnh ta ta để các ngươi thấy rõ ràng cái này thế giới b ả n c h ấ t thanh â m nhàn nhạt bên trong lại phảng phất mang theo một loại đặc thù m ỹ lực từ vừa mới bắt đầu lòng đầy căm phẫn càng về sau suy tư sau đó lại đến thất vọng cùng thống khổ những người này trong lòng đều đang nghĩ đúng vậy à chúng ta l i ề u mạng hy sinh chính mình sinh mệnh đến cùng là vì bảo vệ cái gì đâu phía trước những cái được gọi là đồng bạn đem chúng ta làm ngớ ngẩn bỏ xuống chính chúng ta chạy trốn mà chúng ta là những dân c h u n g kia trả giá như vậy nhiều không chiếm được một tiếng tốt vậy thì thôi còn muốn bị chắn é t dựa vào cái gì bọn họ không tự chủ được chụp vào thi vương đưa ra cái tay kia thi vương lộ ra chính mình răng n a n h tại bọn họ trên cổ đều cắn một cái đem chính mình thi độc chuyển đến bọn họ trong cơ thể kèm theo từng tiếng thống khổ kêu thảm bọn họ dần dần phát sinh dị biến bén nhọn răng con mắt màu xanh lục cùng với đồng dạng là màu xanh sinh trưởng tốt rất nhiều bén nhọn móng tay có mấy cái con mắt biến thành màu trắng tinh móng tay cũng biến thành màu trắng thi vương tại hiện thế nhóm đầu tiên cương thi thủ hạ sinh ra bởi vì bản thân thực lực liền không kém lại thêm là bị thi vương thi độc lây nhiễm những người này nhảy qua cương thi đẳng cấp thứ nhất đi thẳng đến đẳng cấp thứ hai lục mao cương thi kỳ thật nói là lục mao cương thi cũng không nhất định là trên thân dài tóc xanh. thông qua con mắt liền có thể phán đoán đẳng cấp bộ phận càng cường đại hơn tu sĩ trực tiếp biến thành đẳng cấp thứ ba bạch mao c ư ờ n g thi nhìn xem chính mình nhóm đầu tiên thủ hạ thi vương khẽ gật đầu tay lại đột nhiên vươn hướng phía trước một đạo âm khi cùng tà khí thực chất hóa ngưng tụ thành bích trướng xuất hiện sau đó hóa thành một viên đại hắc túi gôn bao lấy thi vương cùng chính mình những n à y thủ hạ gần như đồng thời ở nơi này mấy đạo cường đại công kích từ khác nhau phương hướng đánh tới vừa vặn đánh vào đại hắc bóng bên trên rốt cuộc đã đến ta còn đang suy nghĩ các ngươi có thể hay không không dám cùng ta một trận chiến đem thủ hạ kêu đi ra chính mình lại chạy t r ố đâu đại hắc bóng chậm rãi vỡ vụn lần thứ hai hóa thành âm khí cùng tà khí hát vụn bị thi vương hút vào trong miệng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín s á t mặt t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín s á t mặt xuất hiện tại thi vương trước người là sáu tên láo giả bọn họ nhìn qua tuổi tác rất lớn dâu tóc b ặ t trắng nhìn qua lại hết sức tinh thần toàn thân tán phát khí thế mười phần cường hãn thậm chí tại tiên h hãn cơ tử cùng trương láo bên trên bọn họ mặc giống nhau hình thức áo choàng bên trên k e o lên cái tia cục tiêu chí trong tay bọn họ cầm khác biệt trung phẩm phát khí đầy mặt ngưng trọng một bộ, bộ dáng như lâm đại địch cường đại như thế tà khí cùng âm khí c ò thi vương ngồi tại màu đen vương tọa bên trên nâng tầm lên hài hước nhìn xem cái này mấy tên láo giả nhàn nhạt mở miệng ngươi cũng là không cần dùng bực này khoác lác che giấu chính mình bối rối mỗi một lần đều là ngươi dạng này lao ra hỏa đi ra nói nhảm một đồng lớn nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị hào phóng bi trắng cuối cùng ngươi lại có hay không thật sự có thể làm đến đâu tất nhiên nghĩ như vậy muốn giết chết ta ta tô tỉnh về sau vì cái gì không chủ động tìm tới sau đó động thủ đâu bị ta tìm tới cửa chưa kịp chạy chỉ có thể kiên trì bên trên còn muốn nói ra những n à y buồn cười lời nói đến đóng gói chính mình ta không phải bị các ngươi lừa gạt những cái kia đồ đần không ăn các ngươi một bộ này huống hồ nơi này đã không có những người khác các ngươi còn diễn cái gì các ngươi những n à y cái gọi là chính đạo bên trong người bộ kia ghê tởm sắc mặt ta đã sớm nhìn mệt mỏi tranh thủ thời gian động thủ đi ta cho các ngươi cơ hội động thủ nếu như các ngươi công kích có yếu câu không lên ta hứng thú ta liền muốn cân nhắc động thủ giết các ngươi các ngươi mấy cái đi bên ngoài à những cái k i a phạm nhân máu tùy các ngươi hút tranh thủ thời gian cho ta tiến hóa các ngươi bây giờ còn p h ả i không lên chỗ í c h lợi gì cái này một tòa thành thị phạm nhân tùy các ngươi hưởng dụng sau khi ra ngoài cùng bên ngoài mấy cái k i a trở ở nơi đó trong đó một cái gọi chu cố nữ nhân nói thi vương có lệnh bảo vệ các ngươi hấp thu máu người tiến hóa thi vương chuyển hướng những cái k i a bị chính mình lây nhiễm thành cương thi tu sĩ bọn họ liên tục gật đầu một mực cung kính hành lễ sau đó liền từ thi vương vừa rồi đi lên cái tia động n ả y xuống Những cương thi đây cũng là thi vương kinh khủng nhất địa phương nó làm những này tuyệt đối không phải nhất thời hưng khởi nó rất rõ ràng muốn giết hết thiên hạ chính đạo bên trong người chỉ dựa vào chính mình đơn thương độc mã là làm không được bởi vậy nó cần bồi dưỡng một chút thủ hạng tiểu nhiễm có gần như toàn bộ yêu tộc cho nàng nâng đỡ mà nó tự nhiên cũng không thể là người cô đơn nó trừ giết chóc còn có một chút mục đích khác vì thế nó nhất định phải lập tức bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình mấy tên láo giả đứng ở nơi đó thái dương ứa ra mồ hôi lạnh thi vương sớm đã thả ra chính mình kinh khủng huy áp áp chế bọn họ không thể động đậy cái gì chiến ý loại hình đồ vật từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại thi vương một câu nói chúng nói tất cả đều là bọn họ ý tưởng chân thật đây không phải là tại đóng phim trên thế giới này không có như vậy nhiều tích cực chính diện đồ vật cũng không có như vậy cao bao nhiêu tôn sùng người chính trực mỗi người sinh mệnh chỉ có một lần nguyện ý bỏ mình cứu người đánh đổi mạng sống bảo vệ người khác người có hay không là có thế nhưng trên thực tế nhưng dạng này người lại cũng lại không nhiều.、Thái、bình tình Thái thế, có h h hơn một chút tù sĩ, tù hành đích thật hàng í n bên trong đạo yêu, tốt một tu tu trừ ma c sĩ là là thể t dự í người h ích, h ban tiền, n đầu lại là vì lợi ích, vì kiếm tiền, vì vì vì ư ở thụ tốt hơn. Cái này trần thế tục cuộc sống tốt hơn hồng Không sống này n cái cuộc có g đẹp. ăn no d ỗ i việc nguyện ý là người không liên quan đánh đổi mạng sống tình thế không đúng lập tức liền chạy giống mấy vị này l á o giả dạng này thân cư cao vị người lãnh đạo kỳ thật cũng giống như vậy đồng thời bọn họ so những người k h á c càng thêm chân quý chính mình sinh mệnh bọn họ rất mạnh điểm này chính bọn họ rõ ràng nhất cho nên chính mình quý giá như vậy sinh mệnh vì cứu những cái kia đê tiện hạ đẳng ở đây chờ tu sĩ cùng người bình thường mà trả giá tuyệt đối không có khả năng bình thường nói một chút hiên ngang lẫm liệt lời nói đóng vai một cái đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối nhân vật mê hoặc những cái kia trong lòng chân chính tồn tại tinh thần trọng nghĩa tu sĩ trẻ tuổi thay bọn họ bán mạng đối với bọn họ đến nói thay bọn họ kiếm lấy lợi ích chịu mệt nhọc không tính báo đáp bị lợi dụng còn muốn cảm kích bọn họ ngớ ngẩn dưới tay càng nhiều càng tốt giờ phút này bọn họ sở dĩ ở lại đây chẳng qua là bọn họ phát giác được thi v chính là bởi vì chân tướng là như thế ghê tởm không chịu nổi là như thế khiến người phẫn nộ cùng thất vọng những cái kia đã từng bị lợi dụng bị lừa gạt bị phản bội trong lòng chính thức có được tinh thần trọng nghĩa các tu sĩ nhìn thấy những này mới sẽ lựa chọn đi bắt hướng thi vương đưa ra tay cam tâm tình nguyện trở thành cương thi không thừa dịp ta nói chuyện c h ố n g rông công kích ta sao vẫn là nói các ngươi đã sợ đến chân như nhút da không còn dám động thủ thi vương quay đầu nhìn hướng mấy cái này lao giả nhà nhạc n hỏi hoang đường chúng ta như thế nào bị ngươi loại này tà ma ngoại đạo hù đến các đạo hữu theo ta cùng nhau trừ ma dẫn đầu lao giả thực lực tối cường h é t lớn một tiếng hướng thi vương công đi qua sáu người thả ra công kích mạnh nhất cùng nhau đánh về phía thi vương thi vương thả ra âm khí cùng tà khí thực chất hóa ngưng tụ thanh bích trướng công kích tiếp xúc đến bích trướng nổ tung lên hóa thành bạch quang trói mắt tràn ngập cả phòng làm bạch quang hiện lên về sau cái tia sáu tên lão giả đều biến mất bọc dáng vừa rồi công kích thật là bọn họ công kích mạnh nhất nhưng mục đích không phải là vì đánh bại thi vương có thể tu luyện tới loại này trình độ bọn hắn cũng đều không phải là đầu nốc lần đầu tiên liền có thể nhìn ra đánh công lại lại thế nào sẽ còn đi liệu mạng đâu chính như thi vương nói tới nơi này đều không có những người khác bọn họ mấy ca đều cũng có là cá mẹ một lứa còn diễn cái gì khoe miệng nâng lên một vệ khinh thường độ con g đối với bọn họ thực lực nó là hơi có chút khẳng định thế nhưng cũng liền chỉ thế thôi thi vương không chút hoang mang phun ra đại lượng âm khí cùng tà khí hát vụ những n à y hát vụ thần tốc ngưng tụ thành sáu cái giống nhau như lúc thi vương phân thân phân biệt hướng về sáu cái phương hướng khác nhau đổi tới thi vương nửa nằm tại màu đen vương tọa bên trên nhẹ vỗ về cái cảm sau một lát cái kia sáu cái lão giả máu me khắp người thoi thóc bị phân thân ném vào thi vương dưới chân tha mạng thi vương tha mạng đứng giết ta đứng giết ta ngài muốn chúng ta làm cái gì cũng được ta có thể nói cho ngài chúng ta phân bộ trưởng vị trí còn có mặt khác cái kia cục tu sĩ đều tại nơi nào ngài muốn cái gì ta đều cho ngài tuyệt đối đừng giết chúng ta sáu cái lao giải nhộn nhịp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chật vật lại hèn mọn tới cực điểm đâu còn có vừa mới ra sân tiên phong đạo cốt rắn rớp trong mắt vạch qua nồng đậm k i n h thường thi vương chậm rãi mở miệng ngươi yên tâm ta sẽ không giết các ngươi cũng không lo lắng các ngươi về sau sẽ phản bội ta người sợ chết mới tốt nhất nắm giữ chỉ cần trong tay của ta nắm chặt các ngươi trần quý nhất tính mệnh muốn các ngươi làm cái gì các ngươi liền phải làm cái gì chương năm tối đại hóa lợi dụng chương năm trăm tám m tối đại hóa lợi dụng sáu tên lão giả từ trước đến nay từng có loại này cảm giác thử vong cách mình gần như thế tại cái này tứ xuyên phân bộ bên trong bọn họ địa vị điểm số bộ trưởng doanh mỹ còn m u ố n cao bình thường bọn họ giống như chúng tinh phủng nguyện đồng dạng vô luận là người nào nhìn thấy bọn họ đều một mực cung k í n h từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch bọn họ những người kia cả ngày a dua linh hót tại bọn họ trước mặt thậm chí liền nói chuyện âm thanh lớn một chút cũng không dám nhưng hôm nay bọn họ bị đánh thành trọng thương chất vật tới cực điểm phụ phục tại dưới chân của người khác cũng không biết c h qua bao lâu phản g phất có một cái thế kỷ như vậy dài dàn giặc cốt kia khí thế kinh khủng đột nhiên biến mất loại kia cách tử vong chỉ thiếu một chút xíu cảm giác cũng biến mất theo thật giống như chống đỡ tại trên cổ đao bị lấy đi như vậy sáu tên lão giả toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thất nhẹp còn đang không ngừng phát run lúc này bọn họ mới cả gan ngừng đầu nên tiếp chính là thi vương tràn đầy khinh thường cùng t r e o tức con mắt ta cho các ngươi một lựa chọn à, hoặc là thần phục với ta làm bộ hạ của ta hoặc là liền hóa thành cái này đ ầ y đất thi thể một trong số đó cuối cùng chậm rãi hư thối từ đây tan đi trong trời đất à đúng quên nói cho các ngươi bị ta giết chết người không vào được luân hồi không có cách nào đầu thai chuyển thế bởi vì bọn họ hồn phách cũng bị ta tính cả máu tươi cùng một chỗ hút khô l u y ệ n hóa là làm thủ hạ của ta vẫn là vinh thê không được siêu sinh chính các ngươi tuyển chọn a vất quá tốt nhất nhanh lên ta cũng không có cái gì kiên nhẫn thi vương nhàn nhạt mở miệp nói trên thực tế bị thi vương thi độc lây nhiễm cương thi trừ nục thân s o bình thường ngang cấp cương thi cường đại bên ngoài bọn họ hồn phách cũng sẽ bởi vì cái kia kỳ lạ thi độc tác dụng cho dù nục thân chết đi cũng sẽ không rời đi thân thể mà sở dĩ thi vương phải tốn nhiều thời gian như vậy đầu độc bọn họ để bọn họ tự nguyện trở thành cương thi cũng là bởi vì nếu như ép buộc bọn họ trở thành cương thi hồn phách liền sẽ mười phần mánh liệt muốn rời khỏi đã chết đi nhục thân chỉ có thể dùng thi độc đi giam cầm ý thức giữ lại không rõ ràng tiến hóa khả năng cũng sẽ thu nhỏ ngược lại hắn một phen đầu độc không riêng để bọn họ oán hận chuyển rời đến cái này sáu tên lao giả cùng những cái kia ngu hội dân chúng trên thân cô kia không cam lòng cùng phẫn nộ cùng với oán hận so trước đó ngược lại cường đại rất nhiều lần lại thêm bọn họ tự nguyện trở thành cương thi không cần giam cầm linh hồn ý thức giữ lại hết sức rõ ràng tiến hóa khả năng cũng l i ề n lớn thi vương tối đại hóa lợi dụng những người này dù n g chính mình được đến vượt qua đầu nhập không biết gấp bao nhiêu lần lợi ích mà bây giờ hắn lại muốn tối đại hóa lợi dụng cái này sáu tên lao giả nhìn nhau một cái bọn họ tự nhiên biết làm thi vương cấp dưới ý vị như thế nào trong lòng mười phần không tình nguyện nhưng nếu là không thần p ụ hạ chẳng chính là vĩễn nếu như nhất định muốn làm một lựa chọn so với vĩnh viễn không siêu sinh bọn họ lại tình nguyện trở thành một cái c ư ơ n g thi chí ít có thể vĩnh sinh bất d i ệ t ta chúng ta nguyện ý thần phục với thi vương bệ hạ một phen nhỏ giọng thương lượng về sau bọn họ đạt tới chung nhận thức sau đó lao giả dẫn đầu nơm nớp lo sợ mở miệng nói thi vương khỏe miệng nâng lên một vệt nhàn nhạt đường cong rất tốt như vậy hiện tại các ngươi liền mang ta đi còn lại cái kia cục tu sĩ ẩn thân địa phương a là cần tuân bệ hạ chi mệnh một ngày này là người bình thường thai nạn đồng dạng cũng là các tu sĩ thai nạn thanh đô thị cảnh nội thậm chí trong núi sâu ẩn nút tất cả tu sĩ tất cả đều bị giết mà còn động thủ là cái kia sáu tên láo giả thi vương không có vội vã đem bọn họ biến thành cương thi thậm chí chính mình cũng không hề lộ diện nó cố ý để sáu tên láo giả mỗi cái địa phương đều lưu một người sống có người chứng kiến sống sót thấy là cái này sáu tên láo giả ra tay rất nhanh chính đạo bên trong tất cả mọi người sẽ biết bọn họ là phản đồ tàn nhẫn đồ s á t chính mình đồng đạo chứng cứ liền còn tại đó không cho cãi lại đến lúc đó bọn họ lên phản tâm thiên hạ này trừ nó thi vương dưới trướng cũng lại không có bọn họ chỗ dung thân Cái sáu này tất ê nhiên n cùng ràng vương láo giả tự nhiên vô cùng rõ ràng thi tự t vô rõ dụ ý, tất cả tiểu tâm tư t o à nhiên bộ bị xóa bỏ, xóa c u y ệ n cho t ớ bây giờ, bọn giờ, cũng không tại kỳ vọng sống. tại lại trước kia sinh i họ còn n thể h có trước kỳ trở Tất nhiên dạng này còn không bằng lập tức tận tâm tận lực thay thi vương làm việc v ư ơ n g chắc chính mình tại thi vương dưới c h ư ớ n g vị trí bọn họ buông xuống cuối cùng một tia cố kỵ bắt đầu trắng trận đ ổ sắt chính mình đồng đạo là ngụy quân tử kéo xuống mặt nạ của mình liều lĩnh về sau bọn họ đem so với ác ma còn muốn đáng sợ cuối cùng bọn họ dừng ở một tòa nằm ở nơi yên tĩnh biệt thự nơi này là phân bộ trưởng doanh mị biệt thự y l n cái tiêu cục tại thành đô cuối cùng một chút tu sĩ đều tụ tập tại chỗ này các ngươi mấy vị cũng vất vả tiếp xuống liền để bản vương đích thân động thủ tốt các ngươi cái phân bộ này dài thực lực so với các ngươi mấy vị làm sao lão giả dẫn đầu cung kính hồi đáp bẩm báo thi vương cái kia doanh mị chẳng qua là ỷ và phụ thân của mình là doanh gia một tên trường lão chính mình lại có chút thực lực mới lấy được cái này phân bộ trường làm thực lực kém xa chúng ta thi vương chừng lên mí mắt doanh gia doanh như ý hậu nhân sao cái này sáu tên lão giả bên trong liền có danh o gia người vội vàng trả lời b ẩ m báo thi vương chính là thi vương trong miệng doanh như ý là doanh gia c ổ tổ đã không biết là bao nhiêu thế hệ phía trước cổ nhân vừa nghĩ tới năm đó có thể rời núi lấp biển nhà mình c ổ tổ sớm đã hóa thành cho tàn không biết luân hồi bao nhiêu lần cùng hắn cùng một thời đại thậm chí sớm hơn xuất hiện thi vương lại như cũ sống sờ sờ đứng ở chỗ này lao giả này trong lòng liền mười phần e ngại cho dù là đầu heo sống trăm ngàn năm cũng đều muốn tu luyện thành hình người huống chi thi vương bực này thiên địa dựng dục lớn tà đồ vật thực lực đến tột cùng rất mạnh thiên hạ hôm nay lại có gì người có thể lượng tóm lại đi theo thi vương thủ hạ địa vị so với mình mấy người kia phía trước sợ rằng cao không biết bao nhiêu triệt để dấn thân vào tà đạo không có nhiều cố kỵ như vậy muốn làm gì liền có thể làm cái gì không cần lo lắng bị người trách mắng hoặc là thế nào vàng bạc tài bảo rượu ngon mỹ nhân lại thêm vĩnh sinh bất diệt cương thi nhục thân nghĩ đến những thứ này bọn họ càng là quyết định chủ ý về sau thanh thản ổn định đi theo thi vương sau lưng có ý tứ năm đó doanh như ý đánh vào bản vương trên thân cái kia một cái đế long quyền có thể thực nếu như bản vương khắc sâu ấn tượng a không biết đến k i này các ngươi doanh gia lại có bao nhiêu người có khả năng sử dụng g a đế long quyền đâu c ũ nhưng g được, đến c ta liền i gia hậu sinh. Nói ế u hậu màu cố doanh xong, đen v ơ tỏa mà a bay về phía biệt thự, tên láo giả theo sát phía sau. n vương tên Nhưng g giả theo thi biệt thự, theo sát láo về sáu m tại tiếp cận biệt thự trên không một chỗ thời điểm thi vương đột nhiên ngừng lại có ý tứ hoa hạ long trận chương năm trăm tám mươi mốt hung á t chương năm trăm tám mươi mốt hung á c làm thi vương sắp đến gần thời điểm sáu tên lão giả liền nghĩ mở miệng nhắc nhở thế nhưng nghĩ lại thi vương là tồn tại gì liền một cái trận pháp đều cảm giác không đến đâm đầu vào đi đó là tuyệt đối không có khả năng hoa hạ long trận cùng thi vương trong miệng nâng lên đ ế long quyền cùng là doanh gia bí truyền tuyệt học doanh g i a một mực tự xưng là tần thủy hoàn g doanh chính hậu đại trong cơ thể chạy đế vương chi huyết mà từ xưa đến nay đế vương một mực được vinh dự chân long thiên tử cho nên gia tộc bọn họ bên trong chiêu thức cùng thuật pháp phần lớn đều cùng l o n g có quan hệ rất nhiều người cảm thấy đó căn bản là lời nói vô căn cứ chưa từng nghe qua tần hoàn g doanh chính có hậu đại mà còn doanh doanh cùng bọn họ doanh g i a thắng căn bản cũng không phải cùng một cái chữ thậm chí liền doanh g i a thật nhiều hậu nhân chính mình cũng không biết chính mình tiên tổ có phải là thật hay không chính là tần hoàn g doanh chính đáng quý là bát đại gia tộc một trong gia tộc vô luận là nội tỉnh vẫn là thực lực đều mượi phần khủng bố đương đại gia chủ càng là thiên hạ hiếm có đối thủ cho nên cũng không ít người cho rằng bọn họ có lẽ thật là đế vương về sau trong đó c h ấ t tướng tự nhiên chỉ có thời đại kia người mới sẽ biết đến tột cùng doanh gia cùng doanh chính có quan hệ gì kỳ thật liền doanh gia lão giả này cũng tại hiếu kỳ bọn họ một mực lấy đế vương hậu đại tự cho mình là đồng thời lấy này làm ngạo kỳ thật trong lòng đều không có n g ọ n mượn chính n ạ o bên trong những người kia nói tới kỳ thật cũng là bọn hắn suy nghĩ trong lòng mặc dù trước mắt liền đứng một cái sống sờ sờ thời đại kia người không chừng thi vương gặp qua doanh chính đều nói không chắc nhưng lão giả thật đúng là không có lá gan mở miệm đi hỏi dù sao cũng là long gia bí truyền tuyệt học thi vương đối phó cũng không có như vậy tùy ý đưa ra một cái tay năm ngón tay ngưng tụ ra năm viên tiểu hắc cầu phân biệt bắn về phía biệt thự bên trong năm nơi hẻo lánh Vâng! tiếng nổ cực lớn lên năm nơi hẻo lánh mặt đất đều bị nổ ra một cái hố sâu kèm theo mánh liệt tiếng long âm bao trùm biệt thự màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng khoảnh khắc sụp đổ thi vương cùng doanh gia cổ tổ chiến đấu cũng không phải lần một lần hai chỉ cần là trận pháp liền nhất định sẽ có trận nhãn phá hủy trận nhãn trận pháp mạnh hơn cũng vô pháp tiếp tục vận chuyển mặc dù bảo vệ m ư ơ i phần nghiêm mật có trùng điệp cơ quan thủ hộ thế nhưng cũng không chịu n ổ i thi vương thực lực tuyệt đối trực tiếp toàn bộ đánh nát hoa hạ long trận bị phá ngay tại mật thất dưới đất gian dâm một cái bị bắt về đến còn không có hoàn toàn hóa hình nữ yêu doanh m ị đột nhiên miệng phun máu tươi cái này trận pháp là do hắn thao túng tự nhiên cùng hắn có liên quan trận pháp bị phá hắn còn không biết lập tức liền chịu ảnh hưởng nữ yêu bị tra tấn t h o á t t o à n thân đều là giữ tợn vết thương có nhiều chỗ d a đều bị lột lộ ra bên trong đỏ tươi huyết n ụ c cùng với gân cốt nhìn qua mười phần khủng bố doanh bị cảm giác toàn thân bất lực nội phủ nhận lấy chấn động đây là có chuyện gì lau khô trong miệm máu tươi nhìn xem g i ớ i thân đã sắp chết đi nữ yêu doanh m ị một q u y ề n đánh phía lồng ngực sau đó xé ẽ dứt ngực lấy ra trái tim đến cứ như vậy đặt ở trong miệng ngay cảm thụ được miệng đầy mùi máu tươi doanh m ị hít sâu một hơi nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ có thể phá mất hoa hạ long trận chẳng lẽ cùng buổi chiều lúc ấy cái tia to lớn t à khí trụ có quan hệ xem ra hơn phân nửa là cái gì không được tà vật được thả ra súng bắn chim đầu đàn ta vẫn là tại cái này m ậ t thất tránh một chút, chờ ú t c h những người khác đi xử lý cho xong doanh bị một bên ngai nuốt lấy nữ yêu trái tim một bẩm hắn đứng lên đem nữ yêu thi thể nắm lên tùy ý ném qua một bên ao lớn bên trong. ở trong đó tràn đầy đỏ tươi một mảnh phảng phất tất cả đều là máu tươi đ ồ n g dạng thi thể vừa mới nem xuống liền có một cái không biết động vật gì móng nuốt đem bắt bỏ vào ao nước bên trong bịch một tiếng phía sau lại bình tĩnh lại doanh bị đem còn lại nửa cái trái tim toàn bộ bỏ vào trong miệng một bên n g a i vừa đi về phía mật thất một cái góc đẻ xuống trên tường một khối nô ra tảng đá trước mặt một mặt tường vách tường vang lên tiếng ầm ầm chậm rãi rách ra lộ ra bên trong một cái đen nhánh gian phòng đi vào doanh bị mở đèn cả một cái gian phòng chỉnh tề bậy đẩy từng cái từng cái thập tự giá gỗ trên giá gỗ tất cả đều là toàn thân trần t r ụ i nữ yêu cũng không hóa hình hoàn toàn. Các nàng, các nàng chân mềm ra thịt. Tới. đây mới là nhân sinh niềm vui thú vị trí doanh m ị mở mắt ra tùy ý chọn chọn một cái nữ yêu đem dưới mặt đất trận pháp phá hư lại đem nữ yêu gò bó toàn bộ đều giải ra cái kia nữ yêu thoát khốn một s á t n a lập tức công hướng doanh mị có thể bị vây ở chỗ này rất lâu t h ư ơ n h ư ợ c nàng lại chỗ nào là doanh mị đối thủ đâu một máy mắt cánh tay của nàng liền bị kéo đứt mà đúng lúc này doanh mị lại đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh sau đó một trận khiếp sợ theo bản năng lại quay đầu cái cổ nháy mắt bị bóc chặt các ngươi những nhân loại này thật là càng ngày càng buồn nôn vô luận cái dạng gì hung ác chỉ cần nói chuyện là xuất từ nhân loại các ngươi tri thủ liền sẽ không cảm thấy bất ngờ doanh như ý có ngươi dạng như vậy tôn hậu đại thật là hắn cả đời sỉ nhục ca xuất hiện ở đây chính là thi vương từ pha trận đến bây giờ nên nhận đến giới trướng nhận đến giới trướng đáng giết một tên cũng không để lại toàn bộ biệt thự hiện tại liền chỉ còn lại doanh mị một người bị bóp chặt cái cổ doanh mị vừa kinh vừa sợ thi vương là một cái tay bóp chặt doanh mị cái cổ khiến một cái tay ngay lập tức liền thả ra đại lượng âm khí cùng tà khí ngưng tụ thành hát vụ ngăn lại vừa vặt đến đi theo phía sau mình sáu tên láo giả ánh mắt làm bọn hắn căn bản một cái đều không thấy mình thứ không nên thấy sau đó những n à y hát vụ lại giống là có ý thức của mình đồng dạng phá hủy chất pháp giải ra gò bó sau đó hóa hình thành từng kiện quần áo mặc ở những n à y nữ yêu trên thân hát vụ tan hết nữ yêu bọn họ đều bị cứu lại c trước hắc v khi ó đi trong h h à n quần áo. Mặc t như đó một cái nữ yêu oán hận nhìn xem doanh mị quỳ xuống đôi thi vương nói van cầu ngài nhất định muốn cho hắn vốn coi trừng phạt thật nhiều tỷ mụi đều chết trên tay hắn nhận hết c h a tấn cùng vũ đục nhất định phải để cho hắn chết không yên lành nàng vừa nói như vậy mặt khác nữ yêu nhộn nhịp quỳ xuống khóc lóc cầu thi vương thi vương không có mở miệng vung tay lên â m khí h ắ t vụ hóa thành mấy cái bàn tay lớn đem các nàng đỡ lên vậy liền để các ngươi tận mắt nhìn xem kết cục của hắn a có lẽ bao nhiêu có thể giải vừa giải khí t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai lấy đạo của người t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai lấy đạo của người thời khắc này doanh mị đã hoảng hốt tới cực điểm vừa mới bắt đầu hắn còn muốn phản kháng nghĩ đến thoát thân về sau giết thế nào đối phương có thể là làm thi vương thả ra khí thế của mình thời điểm trong đầu hắn cũng chỉ nghĩ đến làm sao cầu xin tha thứ đặc biệt là tứ xuyên phân bố sáu tên trưởng lao toàn thân tả khí l ợ lờ đồng thời đều đi theo cái này bóp chặt cổ mình người sau lưng một mực cung kính bộ dáng cũng để cho hắn cảm thấy h ã i hùng khiếp đ í a thi vương mấy câu nói hắn nghe đến rõ ràng nó sẽ không cho hắn đường sống càng thêm sẽ không để hắn t h ô n g khóe mà chết đi nó muốn tra t ấ n hắn tra tấn đủ rồi mới sẽ để hắn đi chết doanh m ị toàn thân phát run trong lòng sợ hãi tới cực điểm mà vừa lúc này thi vương đột nhiên vung lòng tay ra lộ ra trong miệm răng lanh hắn nắm lên tê liệt ngã xuống trên mặt đất doanh bị tại trên cổ hắn hung hăng cắn lên một cái kèm theo kêu thảm như heo bị làm thị trong cơ thể chấp động lên kim quan g chống cự lại đen nhánh thi độc loại này chống cự khiến lúc đầu chỉ cần duy trì liên tục một hồi thống khổ bị kéo dài kim quan g cùng thi độc lấy danh o mỹ thân thể là chiến trường giao chiến khiến cho châu cảm thụ đến thống khổ phóng đại gấp mười thi vương trên mặt lần thứ nhất xuất hiện lộ vẻ xúc động thanh âm bên trong cũng xuất hiện tâm tình chập trờn long khí đây là chính tông hoa hạ long khí mặc dù chỉ có một sợi lại có thể ngăn cản bản vương thi độc liền doanh như ý trong cơ thể đều không tồn tại đồ vật ta còn làm chỉ là truyền h u y ế t không nghĩ tới các ngươi doanh gia thế mà thật được đến tần hoàng hoa hạ long khí thi vương lập tức p h ấ t tay kèm chế chính mình thi độc mà còn vươn hướng doanh m ị nơi lồng ngực doanh m ị lồng ngực chỗ kim quang đại thịnh kèm theo một tia yếu ớt l o n g âm thi vương đưa tới tay vừa mới chạm đến doanh m ị lồng ngực đại lượng hắc khí liền từ tiếp xúc địa phương t h n g ra mang theo ăn mòn tư tư thanh thi vương thu tay về nhìn xem chính mình chậm rãi hòa tan ngón tay nó không những không giận mà còn cười ha ha ha ha quả nhiên là hoa hạ lồng khí chỉ có một sợi thế mà có thể thương tổn được bản vương n h thân xem ra lần này lao thiên cũng không đứng tại nhân loại các ngươi bên này a vừa dứt lời thi vương ngón tay đã phục hồi như cũ lần này trong tay hắn bao vây lấy đại lượng âm khí cùng tạ khí toàn bộ bàn tay một mảnh đèn kịt lần thứ hai chụp vào doanh mị lồng ngực đồng thời đem xé ra đào ra hắn trái tim không có thương tổn cùng những cái k i a mạch máu trái tim còn tại nhảy lên nhìn qua mười phần làm người ta sợ hãi doanh mị trái tim bên trong một đầu mê ngươi màu vàng hoa hạ thần long ở trong đó tới lui đây chính là thi vương trong miệng hoa hạ long khí sáu tên lão giả bên trong đến từ doanh gia lão giả đều chưa từng nghe nói qua gia tộc bên trong có cái này hoa hạ long khí tồn tại thế nhưng xem ra hẳn là cấp bậc của hắn không đủ dù sao doanh mị có phụ thân là trưởng lão viện trong đó một tên trưởng lão. Địa vị gần với đại vị với gần trong ư lòng ã o c tính toán cái này sáu tên lão giả lẫn nhau đánh cái ánh mắt đã chuẩn bị kỹ càng đánh lén thi vương cướp đoạt long khí nâu không bằng dân dân không bằng quan quan không bằng cùng nhau cùng nhau không bằng đế làm huyện lệnh đều nghĩ lại làm cái chi phủ làm chi phủ lại nghĩ lại tăng chi châu cho dù là quan bái tể tướng dưới một người trên vàng người lại không bằng chính mình xưng đế người tham lam cùng dã tâm là vô cùng vô tận lại vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn cho dù là đã xưng bá địa cầu hắn lại sẽ muốn đi xưng bá vũ trụ thử xem đặc biệt là dạng này trong mắt chỉ cần có lợi ích không có trung thành tín ngưỡng cùng chính nghĩa tồn tại tiểu nhân càng là như vậy một khi có cơ hội bọn họ tuyệt đối sẽ không cam lòng ở dưới người cái này mới vừa vặn được thu vào thi vương dưới trướng liền nghĩ muốn làm phản thi vương tay vừa vặn tiếp xúc đến hoa hạ long khí liền bị kịch liệt phản kháng đại lượng âm khí bị làm sạch cùng loại bỏ thi vương nhũ mày sau đó khỏe miệm nâng lên một vệm nếu nói như vậy trong tay âm khí cùng tà khí thu lại thi vương trong tay thế mà tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt tia sáng sau đó lại lần nữa chạm đến hướng hoa hạ long khí lần này đối phương vậy mà không tại chống cự thậm chí có chút thân cận tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt vừa rồi thi vương trên thân tán phát đó là chính cống đường đường chính chính hạo n h i ê n chính khí nơi này không có một cái yếu ớt tuyệt đối sẽ không cảm giác sai có thể là vấn đề ngay tại ở thi vương là cương thi tổ trí âm chí tà đồ vật trong cơ thể như thế nào lại có hạo nhân chính khí tồn tại đâu bất luận làm sao hoa hạ long khí mắt thấy liền muốn đến thi vương trong tay cảm nhận được hoa hạ long khí bên trong ẩ n chứa năng lượng cường đại cùng mỹ áp sáu tên láo giả nào nóng lên đồng thời vào tới sử dụng r a tối cường sát chiêu ở đây những cái kia nữ yêu đều kinh hãi h ô to cẩn thận lập tức đứng dậy liền nghĩ đi hỗ trợ các nàng tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình thụ thương có thể là các nàng vừa mới động liền bị tiểu nhiễm ngăn cản nàng thản n h i ê nói n cương thi tổ sẽ để cho dạng này mặt hàng đánh lén thành công đồng thời thụ thương quả thực là lời nói vô c ă n cứ nhìn cho thật kỹ a vừa dứt lời công kích đã đánh tới thi vương trên thân nói xác thực là đánh vào rán vào thi vương thân thể âm khí cùng t à khí thực chất hóa ngưng tụ thành bích t r ư ớ n g bên trên mà hoa hạ long khí cũng tại cái này đồng thời bị thi vương hút vào trong cơ thể nhìn thấy công kích của mình bị ngăn lại sáu tên trái tim của ông láo chìm đến đáy cốc lập tức bay người chạy trốn bọn họ đã sợ h ã i đến mất đi lý trí hoàn toàn quên đi vừa rồi chính mình tại cái kia cục tứ xuyên phân bộ bên trong muốn chạy trốn là thế nào bị bắt về đến trong thân thể chui ra mấy cái âm khí ngưng tụ thành bàn tay lớn nháy mắt bắt bọn hắn lại đem bọn họ kéo đến thi vương trước người bệ hạ thi vương bệ hạ lại cho chúng ta một cơ hội chúng ta biết sai chúng ta ma quỷ ám ảnh cầu ngài bông tha lời còn chưa dứt lão giả này trái tim liền bị xuyên thủng cơ hội chỉ có một lần là chính các ngươi không có c h â n quý quả nhiên giống các ngươi dạng này người vẫn là chỉ để lại một cái s á c thịt cung cấp ta điều động là được rồi linh hồn cùng ý thức còn xóa đi tốt dứt lời còn lại năm tên lão giả ngay cả lời đều chưa từng nói ra liền bị xuyên thủng trái tim sau đó bị thi vương dùng thi độc lây nhiễm trở thành ba cái đẳng cấp thứ ba bạch m a cương thi chỉ là con mắt cùng tóc đều có chút p i ế m hồng còn không có đạt tới hồng m a cương thi trình độ không có hoa hạ long khí ngăn cản thi đọc xâm lấn doanh m ị trái tim đem cũng biến thành một cái cương thi thi vương đem bắt lại ở trong cơ thể hắn hạ một chút cơm chế phong ấn hắn hành động năng lực hiện tại các người thống khổ cùng oán hận có thể toàn bộ hướng hắn thả ra hắn hiện tại là cương thi bất tử bất d i ệ t rút gân luận ra đem hắn thịt cầm cho cho ăn nghiền xương thành cho các loại tùy tiện như thế nào đều có thể dù sao rất nhanh liền sẽ khôi phục muốn sống không được muốn chết không xong đây mới là tốt nhất trừng phạt nên nói đến một câu nói như vậy thời điểm thi vương cùng chu cố cảm xúc đều xuất hiện biến hóa chu cố con mắt ngưng lại tựa hồ nhớ tới một chút chuyện cũ song quyền không tự chủ nắm chặt đồng thời nàng cũng cảm thấy mười phần dễ chịu trong mắt vạch qua một vệ đại thủ được báo khoái cảm lấy đạo của người hoàn lại kia thân đây mới là nàng muốn báo thủ chương năm trăm tám mươi ba thị huyết yêu long chương năm trăm tám mươi ba thị huyết yêu long bị cầm tù không biết bao lâu c h ơ mắt nhìn xem đồng tộc thậm chí thân mật bạn tốt bị tra tấn cùng làm bẩn dẫn đến tử vong loại đau khổ này cùng phẫn nộ loại kia oán hận là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nữ yêu bọn họ nhộn nhịp tiến lên đem doanh mỹ không ngừng lột ra rót xương chờ hắn phục hồi như cũ lại tiếp tục tái diễn quá trình này đã từng hắn dùng tại những này nữ yêu trên thân cha tấn phương pháp các nàng toàn bộ đều dùng mấy lần cuối cùng các nàng hướng thi vương t h ỉ n h cầu đem hắn ném tới bên ngoài ao máu kia bên trong từ vừa rồi đi vào ta đã cảm thấy có chút không đúng khí thức này có chút quen thuộc thi vương huyết chỉ này bên trong hẳn là tiểu nhiệm t a o mày nhớ tới vừa rồi lúc đi vào nhìn thấy cái kia huyết chỉ lúc cảm thụ tự lẩm bẩm thị huyết yêu long dùng số lượng lớn như vậy yêu huyết muôn ấ n g trưởng thành thực lực tất nhiên sẽ khá kinh người đáng tiếc cái này doanh ra hậu sinh là vì chúng ta làm giá ý n g thị huyết yêu long cũng là yêu tộc thành n ữ liền từ ngươi mang về thuần dưỡng a thi vương nhàn nhạt mở miệng tiểu nhiễm có chút do dự nhưng vẫn là nhẹ gật đầu thi huyết yêu long danh tự nghe lấy ba khí kỳ thật nhìn qua chính là một đầu t o à n thân đỏ tươi thẳn làn m à thôi lấy máu tươi làm thức ăn vô luận là cái k i ê u biến thái lực công kích vẫn là khôi giáp đồng dạng cứng rắn da mang đến cường đại lực phòng ngự đều không thể bắt bẻ có thể là cái này nhất tộc rất thích tàn n h ẫ n tranh đấu tàn n h ẫ n thị sát thường xuyên xuất hiện đồng loại lẫn nhau ăn tình u ố n g cho nên cùng đại bộ phận yêu tộc cũng thật là không hợp tự giết lẫn nhau làm ộ t mặt chính đạo bên trong chu sắc cũng khiến cái này nhất tộc càng ngày càng thước ớt nhất mạ nó nhất tộc đương thời tộc trưởng thập phần cường đại đồng thời đối tiểu nhiễm trung thành tuyệt đối vẹn vẹn bằng điểm này nàng cũng không thể đối cái này thị huyết yêu long trí chi không quản đi tới bên ngoài nữ yêu bọn họ đem doanh mỹ ném vào huyết trì thị huyết yêu long là đói liền thân sinh phụ mẫu đều sẽ nuốt yêu cho dù là chăn nuôi nó lâu như vậy chủ nhân doanh mỹ nó cũng chiếu ăn không lầm cánh tay bị giật xuống đến rất nhanh liền khép lại chân bị xé xuống rất nhanh khép lại doanh mị kêu thảm cuối cùng cảm nhận được những cái kia nữ yêu trước khi chết đến tột cùng là có cỡ nào thấm khổ cuối cùng thi vương kịp thời thu hồi chính mình thi đậu nếu không sẽ doanh mị ăn hết cái này thì huyết yêu long cũng sẽ bởi vì thi độc công tâm mà chết nhìn xem bình tĩnh lại huyết trì tiểu nhiễm chậm rãi tiến lên nàng nhắm mắt lại một loại đặc biệt uy áp lấy thân thể của nàng làm trung tâm lan tràn ra huyết trì bên trong nổi lên gọn sóng mà một bên những cái kia nữ yêu lúc này cũng cảm thấy đó là bắt nguồn từ tự thân huyết mạch chỗ sâu nhất một loại run r u dày trong lòng của các nàng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái giống như là m ư ờ i phần không kịp chờ đợi m u ố n thần phục với thả ra uy áp tiểu nhiễm huyết mạch của các nàng tại khát vọng nữ yêu bọn họ nhộn nhịp quỳ xuống n ằ m trên đất thì v Khoe lúc này g g n â lúc ê n m đầu mười phần hung ác thị huyết yêu long rũ cục lấy đầu trong mắt tràn đầy tính sợ nó cũng còn chưa hóa hình cho nên không cách nào mở miệng nói chuyện chỉ có thể phát ra trận trận khét ê ờ cùng là yêu tộc tiểu n h i ễ m tự nhiên có khả năng nghe hiểu được nó ý tứ k h ẽ gật đầu tốt ta vậy ngươi liền cùng ta tới đi nơi này sự t ì n h kết thúc ta liền dẫn ngươi đi thị huyết yêu long tộc nơi đó có đồng loại của ngươi bản vương không sai biệt lắm cũng chơi đủ rồi t hao tổn u cũng gần như hoàn toàn khôi phục liền cùng ngươi cùng nhau về yêu tộc ta có một số việc cần cùng ngươi bàn bạc tiểu n h i ễ m đưa lưng về phía thi vương hơi cúi đầu thấy không do nó biểu tình cảm nửa ngày nàng vừa rồi mở miệng thi vương ta hiện tại còn không phải yêu hoàng ngươi kiểu gì cũng sẽ là vứt xuống một câu nói như vậy thi vương đi trước đi ra tiểu nhiệm đứng tại chỗ thân thể có chút phát run tất nhiên không thể đi phản kháng vận mệnh không ngại thử đi hưởng thụ nói cho cùng chúng ta đều là bị vận mệnh gò bó người tất nhiên thiên đạo bất công liền đem tất cả những thứ này đều hủy diệt đương nhiên ta cùng ngươi không giống ta đã không có cái gì tận lực đi quan tâm cùng chân quý đồ vật tồn tại cho nên ngươi cùng hắn tại chỗ này lo lắng sợ hãi chẳng bằng thật tốt nắm chắc thời gian còn lại đi làm chút mình muốn làm lại còn không có làm sự tình đừng hết thể đã trễ rồi mới đi hối hận chu cô đứng ở một bên nhẹ nói như thế một ít lời cũng đi theo qua một hồi lâu tiểu nhiễm tâm tư mới khôi phục bình tĩnh chúng ta cũng đi thôi mang theo ân tình tình đại uy cùng với những này nữ yêu cùng thị huyết yêu long tiểu nhiễm cũng rời đi gian này tầng hầm xem ra chúng ta khách tới rồi bại tướng dưới tay chuyện cho tới bây giờ ngươi lại còn muốn làm những gì tiểu nhiễm vừa mới đi tới bên ngoài biệt thự liền thấy thi vương nửa nằm tại màu đen vương tọa bên trên lâng cầm lên nhìn trước mắt xuất hiện một thân ảnh thản nhiên nói người đến chính là lâm tử câm tay hắn nắm lấy khung long xích nhìn xem thi vương sau lưng cái này một đại b ă người n g chu cố tiểu nhiễm cùng với ân tình tình cùng đại uy tạm thời không đề cập tới những cái kia nữ yêu thực lực phổ biến đều không kém mà hắn kiến thức bên bác tự nhiên cũng liếc m ta còn tưởng rằng thi vương ngươi cường đại như vậy tồn tại cũng không cần thủ hạ đâu xem ra ta nghĩ sai ngươi chế tạo ra những cương thi này để bọn họ đi giết người hút máu đồng thời lây nhiễm ra mới cương thi là vì chế tạo ra một c h i quân đội sao đem một bộ vỡ vụn thi thể ném tới thi vương dưới chân lâm tử câm nhẹ giọng hỏi thi vương nhắm lại lên hai mắt đây chính là chính mình phía trước tại cái kia cục tứ xuyên phân bộ bên trong lây nhiễm những cương thi k i a một trong số đó xem ra bọn họ hẳn là đã bị lâm tử câm toàn bộ tiêu diệt cảm giác không đến bản vương tồn tại liền dựa vào bọn họ trong cơ thể thi độc cùng ta liên hệ đến tìm ta sao vẹn vẹn tìm tới bản vương đều như vậy t ố n sức n g ư ơ i đi tới nơi này có thể làm được gì n g ư ơ i thật rất quấn người à bản vương đánh nhau bại qua một lần ra hỏa trên cơ bản cũng không có cái gì hứng thú xem ra ngươi cũng không có chuẩn bị cái gì cho mới tới lấy lòng bản vương chỉ là đơn thuần nghĩ đến muốn chết sao khí thế kinh khủng lấy thi vương làm trung tâm lan tràn ra nó cùng tiểu nhiễm khác biệt tiểu nhiễm còn không thể hoàn toàn k h ô n g chế chính mình cố kia khí thế đặc biệt cho nên vừa rồi liền những cái kia nữ yêu đều bị liên lụy có thể là tại thi vương tận lực khống chế bên dưới nó cái này khí thế kinh khủng cũng chỉ nhằm vào lâm tử cầm một người phẫn nộ bi thương oán hận hoảng hốt các loại mặt trái cảm xúc theo cỗ khí thế này chèn ép tại lâm tử câm trong lòng chậm rãi hiện lên trong miệng lẩm nhậm thanh tâm chú lâm tử câm ánh mắt từ đầu đến cuối thanh minh chưa từng bị cỗ khí thế này ảnh hưởng nếu là không có một chút cho mới ta còn thực sự không còn dám xuất hiện tại trước mặt của người đầu chương năm trăm tám mươi b ố sau cùng t u y ệ t chiêu chương năm trăm tám mươi b ố sau cùng t u y ệ t chiêu thi vương nhìn hướng phương xa khẽ gật đầu ta rất hiếu kỳ xung quanh đây tất cả tu sĩ đều bị ta giết trốn tại thâm sơn lão lâm bên trong cũng đều không ngoại lệ ngươi những viện binh này lại là từ nơi nào tìm đến đây này có ý tứ lại là cái không sai trợ hứng tiết mục thánh nữ các ngươi trước hết đi rời đi thôi yêu thần đàn vị trí có lẽ bất luận qua bao nhiêu năm cũng sẽ không cải biến ta giải quyết những chuyện này liền đi nơi đó tìm các ngươi đem ta tỉnh lại tiểu n ữ hoa ngươi cũng cùng với các nàng cùng đi chu cố nhìn xem lâm tử câm lại nhìn một chút bầu trời phương xa cũng không cảm giác được cái gì khí tức tồn tại thế nhưng nghe thi vương nói như vậy nàng minh bạch hẳn là có viện binh tới thi vương thực lực tuy mạnh nhưng bây giờ chỉ có thời kỳ toàn thịnh ba phần tư thực lực mặc dù bây giờ thái bình thịnh thế thiên hạ tu sĩ thực lực tổng hợp trình độ cùng nhiều năm trước thời đại chiến tranh so sánh nhỏ yếu phải nhiều thế nhưng hiện tại thi vương cũng vẫn như cũ không phải vô địch thiên hạ tồn tại một khi thi vương lần thứ hai bị phong ấn nàng kế hoạch cũng liền không cách nào thực hiện có thể là liền tính nàng lại thế nào lo lắng đến trình độ này chiến đấu liền đã không phải nàng có khả năng giúp được một tay nhìn xem thi vương ngồi ngay ngắn ở màu đen vương tọa bên trên thân ảnh tiểu n h i m hít sâu một hơi vậy chính ngươi cẩn thận những này chính đạo bên trong người cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy nói xong tiểu nhiễm mang theo chu cố đám người hướng trong núi sâu lao đi tất cả những thứ này đều bị lâm tử câm để ở trong mắt hắn cũng không muốn thả hổ về rừng mà là căn bản hữu tâm vô lực hắn rất rõ ràng tiểu nhiễm đối chúng sinh trình độ uy hiếp là cùng thi vương cùng một đẳng cấp nếu không thừa dịp nàng hiện tại cánh chim không gió thời điểm đem đánh giết sau này sẽ làm hậu hoạn vô tận có thể là thi vương là thật sự quyết tâm mấy cô âm khí cùng t à khí ngưng tụ thành phân thân đi theo tiểu nhiễm các nàng cùng nhau t i ế n đến bảo hộ lấy các nàng cùng lúc đó nó khí cơ cũng khóa chặt tại trên người hắn chỉ cần hắn khé động tất nhiên sẽ bị tại chỗ giết、chết. thi vương năng lực nhận biết thập phần cường đại người còn tại chỗ rất xa nó liền đã cảm ứ n g được nhưng là bây giờ bọn họ chạy tới còn cần một chút thời gian thi vương tồn tại quá cường đại không đến trình độ nhất định thực lực là căn bản liền nó tồn tại đều cảm giác không đến mà liền tính có khả năng cảm giác khoảng cách cách nhau cũng không thể quá xa bây giờ trước tìm tới thi vương cũng chỉ có hắn nhất định phải kéo tới viện quân đến nếu không thi vương tốc độ nhanh như vậy một khi giết hắn lập tức rời đi nơi này viện quân liền tính chạy tới cũng tìm không được hành tung của hắn tất nhiên cảm giác được nó chắc hẳn cũng cảm giác được những viện quân này thực lực mạnh độ trong đó hẳn là có liền nó đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại nếu không nó sẽ không để tiểu nhiễm các nàng đi trước sở dĩ cái dạng này là vì nó đã rõ ràng chính mình không cách nào một bên người bảo vệ tiểu nhiễm các nàng một bên không chút phí sức chiến đấu thi vương lúc này công kích tương đối lăng lệ có thể nói chiêu chiêu trí mạng lâm tử câm gọi ra thức thần vận dụng bất động minh vương thân đồng thời lập tức tiến vào minh vương phụ thân trạng thái đến nơi đây còn cùng vừa rồi tại lang đông thôn bên trong đồng dạng ngay sau đó hắn tay trái kim quang đại thịnh một tòa nho nhỏ hơi mở trung nhỏ trong tay hắn hiện lên kèm theo trung nhỏ xuất hiện còn có loang thoáng tiếng t ụ kinh lần này, hai ắ n liền bất động chung đều sử dụng đều bất sử r đây đã đang là l ề u m ạ người l â cắm nhận cũng k g nội thức tốc độ nhanh đến thấy không rõ từng cái địa phương lưu lại tàn ảnh lại theo bọn họ xuất hiện tại kế tiếp địa phương mà biến mất trong thời gian này hai người đều đánh xuyên qua qua đối phương phòng ngự không biết bao nhiêu lần thế nhưng thức thần cùng với thi vương tự lành năng lực đều tương đối biến thái rất nhanh cũng đều phục hồi như cũ tiêu hao như thế chiến tuyệt đối không phải lâm tử câm kỳ vọng nhìn thấy dù sao phía bên mình gánh vác đã rất lớn còn muốn đồng thời vận chuyển bất động minh vương thân cùng bất động trung đồng thời còn có thức thần cùng không long xích loại này trình độ mới vừa cùng thi vương đánh thành cái ngang tay vẫn là tại nó phân tán rất lớn một bộ phận âm khí hóa thành phân thân đi bảo vệ tiểu nhiễm tình huống của các nàng bên dưới đối phương tự lành năng lực cùng thực lực đều là bản thân tồn tại không phải dựa vào thuật pháp hoặc là chiêu thức tăng lên so sánh mới lâm tử c ô m t ừ chiến đấu vừa mới bắt đầu liền ở vào khuyết điểm cực lớn bên trong cho dù thức thần vẫn đang làm khôi phục trái tim cùng với toàn thân mỗi một góc chuyển đến kịch liệt đau đớn cũng nhắc nhở lấy hắn thân thể đã dần dần tiếp cận sụp đổ đặc biệt là trái tim cái k i a mũi nhảy lên một lần liền có loại bành trướng tới cực điểm sắc bạo tạc cảm giác lại là một lần đối đầu sau đó lâm tử câm thở hổn hển trong mắt vạch qua một vệ quyết tuyệt hắn nhắm hai mắt lại một lát sau một cỗ đặc thù khí thế lấy hắn làm trung tâm b ộ c phát ra khi vương đứng ở màu đen vương tọa bên trên cảm nhận được lần thứ nhất vạch qua một vệ hứng trọng n lâm tử công n mở mắt ra cười nhạt một tiếng sơn giá thốt phu lại sao có thể may mắn cùng thi vương quen biết đây là ta một cách cuối cùng khiến khu vực này đều bị ta khí cơ khóa chặt ngươi muốn chạy đều không có cơ hội lập tức lập tức viện quân liền muốn đến lâm tử công đã cảm giác được đại lượng khí tức cường đại càng ngày càng tới gần nơi này cũng nhìn ra thi vương đã có đi trước rút lui suy nghĩ vì vậy mới sử dụng ra một chiêu này chính là vì ngăn chặn thi vương khiến cho không cách nào rút lui quỹ đạo cựu ấn phong kèm theo lâm tử cầm toàn thân khí thế đ ạ t tới đ ỉ n h phong ngón trọ bên trong bắn ra một đạo điểm sáng màu và nóng đệ nhất ấn điểm sáng nháy mắt xuất hiện tại thi vương trước người làm cùng nó làn ra tiếp xúc một sát na kia cánh tay phải của nó bị kim quang ôm trọn bên trên tất cả đều là tối nghĩa khó hiểu ký hiệu trong nháy mắt đó thi vương liền cảm giác được cánh tay của mình cùng mình liên hệ bị cắt đứt đó cũng không phải bình thường phong ấn trận pháp cái chủng loại kia đơn thuần tê liệt hoặc là gò bó cái này liền giống như là đem cánh tay bổ xuống thứ hai ấn thứ ba ấn thứ tư ấn còn chưa chờ thi vương kịp phản ứng lâm tử câm ngón trỏ bên trong lại liên tiếp bắn ra một đạo màu xanh màu xanh cùng với màu vỏ quýt điểm sáng phân biệt xuất hiện tại thi vương cánh tay trái cùng hai chân chỗ đem ông trọn một ngày mắt thi vương lại cảm thấy đến cánh tay trái của mình cùng hai chân cùng mình mất đi liên hệ hoàn toàn không thể động đậy chương năm trăm tám mươi năm thế sự không có tuyệt đối chương năm trăm tám mươi lăm thế sự không có tuyệt đối thi vương trong lòng có chút phát nặng một chiêu này cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của nó thế nhưng cũng còn có đối phó phương pháp thi vương muốn tự mình cắt đứt hai tay cùng hai chân lập tức thoát thân dù sao hai tay cùng hai chân rất nhanh liền sẽ dài ra thế nhưng rất hiển nhiên lâm tử câm bất quá cho nó cơ hội này thứ tư ấn thứ năm ấn thứ sáu ấn lại có ba đạo màu sắc khác nhau điểm sáng bắn về phía thi vương thân thể lồng ngực cùng với đầu nó đều nhanh muốn thoát thân nháy mắt bị phong bế thân thể đầu cùng trái tim cái này triệt để không động được thứ bảy đang lúc lâm tử câm muốn sử dụng da thứ bảy h ấn thời điểm một ngụm máu tươi phun ra bất động minh vương thân cùng bất động t r u n g đồng thời hóa thành mảnh vỡ biến mất không long xích bên trên k i a sáng cũng ảm đạm xuống sư phụ đệ tử lệnh ngài thất vọng ta quả nhiên chỉ là cái bình thường người a kèm theo cuối cùng thở dài một tiếng lâm tử câm lực lượng hao hết từ giữa không trung rơi xuống l i ê n tại muốn trùng điệp ngã trên mặt đất thời điểm một đạo hắc ảnh nháy mắt xuất hiện đem ôm lấy thử câm vất vả ngươi thanh âm ê mãi vang lên nếu như lúc này lầm tử câm bản nhân còn, còn có ý thức nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc người đến chính là rất lâu chưa từng xuất hiện sư phụ của mình diệp vân tu diệp vân tu trên thân vẫn như cũ mặc một bộ đời cũ trường bảo màu trắng vắt trên lưng một cái thật dài h ộ p gỗ lớn hắn đem lâm tử công tàn tạ thân thể nhẹ nhàng để dưới đất cái kia trên thân từng đạo vết thương sâu tới xương làm hắn đau lòng không thôi mặc dù bình thường trên miệng không nói những năm kia hai sư đ ổ vào nam ra bắc sống nương tựa lẫn nhau hắn sớm đã đem lâm tử công trở thành chính mình hài tử đầm dạng nhìn xem chính mình hài tử trên thân nhiều như vậy dữ tợn đáng sợ vết thương hắn từng có thể không cảm thấy đau lòng đâu lúc này lâm tử câm đã thoái thót trong cơ thể hắn một những tồn tại lực lượng hao hết bị ép giải trừ tất cả chiêu thức về sau thức thần tự nhiên cũng liền đi theo giải trừ phía trước một mực ở vào bởi vì thôi động bất động minh vương thân cùng bất động chung dùng thân thể của mình vô hạn bị hao tổn lại có thức thần vô hạn chữa trị quỷ dị cân bằng bên trong thức thần một cái biến mất sau cùng những cái kia được gấp thêm đến một loại trình độ kinh khủng tổn thương toàn bộ đặt ở lâm tử câm trên thân giờ phút này hắn thoái thót nếu không phải d i ệ p v â n tu kịp thời xuất hiện đồng thời lập tức lấy ra đan dược cho hắn ăn kéo lại cuối cùng này một hơi hắn liền đã mất mạ đại lượng viện quân t ừ đằng xa bay sẽ tới một thân ảnh xông lên phía trước nhất đi tới diệp vân tu bên cạnh ta nói ngươi chạy nhanh như vậy làm gì đây là ai à chẳng lẽ chính là vừa rồi cùng thi vương giao chiến cái kia đây là một cái dung mạo tuyệt mỹ mặc màu đen váy dài nữ nhân lúc này nàng ngồi sồm tại diệp vân tu bên cạnh c a o mày nhìn xem lâm tử c ô m tàn tạ thân thể trong mắt vạch qua một vệ đồng tình ta cái này còn có một viên linh dược uy h ắ n ă n hết ta mặc màu đen váy dài nữ nhân mở miệng nói diệp vân tu chính khổ vì không có đồ vật có khả năng tiến một bước ổn định lâm tử câm thương thế chính mình mang tới thuốc nhiều nhất chỉ có thể kéo lại lâm tử câm cuối cùng một hơi mà thôi đó là phụ thân ngươi tặng cho ngươi ta không thể m u ố n cho dù là như vậy diệp vân tu nhìn mặc váy đen nữ nhân một cái không để lại dấu vết hướng bên cạnh rời hai bước cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách cứng rắn nói ta cũng không phải là cho ngươi liên quan gì tới ngươi c ò n à nhìn ngươi khẩn trương như vậy hắn không cần đoán cũng biết đây chính là ngươi thường xuyên treo ở bên miệng bảo bối đồ đệ chiếu nói như vậy ta vẫn là hắn sư mẫu đâu ngươi nếu là lại lảng nhà lảng nhằng người đều chết ta nhìn ngươi đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không được nói xong mặc váy đen nữ nhân lấy ra một cái con cựu nhỏ s o n bình ngọc mở ra về sau một cô kỳ hương lan tràn hẳn ra đây chính là cùng long chuẩn lần trước cho lâm tử câm sử d ụ n g qua giống nhau một loại linh dược đem lâm tử câm miệng nhẹ nhàng tách ra mặc váy đen nữ nhân đem thuốc u y đi xuống diệp vân tu cũng không có ngăn cản cứ việc hắn thật không muốn t h i ê u ân tình này thế nhưng đều đến lúc này cũng chỉ có phương pháp này mặc dù rất cảm ơn ngươi thế nhưng có một chuyện phải hiểu rõ ngươi cũng không phải là đứa nhỏ này sư mẫu chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì các vị đạo hữu thi vương đang ở trước mắt cấp bách thừa dịp nó bây giờ bị trói buộc lại chúng ta cùng nhau đem tiêu diệt thế nhưng nhất thiết phải cẩn thận chúng ta trước mắt cũng không phải cái gì bình thường tạ vật dứt lời diệp vân tu không cho mặc váy đen nữ nhân nói chuyện cơ hội đứng lên liền hướng mặc khác viện quân nói các viện quân cùng kêu lên đ ắ p lại cùng nhau phóng tới bị tạm thời phong ấn lại thi vương mặc váy đen nữ nhân hung hăng trường diệp vân tu một cái cả giận nói ta nói ngươi ó i n cái đáng giết ngàn đao diệp vân tu làm sao mỗi lần đều là dạng này ta bùi hồng nhặn cái kia một chút không xứng với ngươi chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm ngươi cự tuyệt ta ở ngoài ngàn dặm liền không nói còn giống trốn ôn dịch tựa như trốn tránh ta hôm nay ngươi không đem nói chuyện rõ ràng ta quản ngươi đi đánh cái gì vương đều không cho phép đi diệp vân tu luôn luôn lạnh nhạt tự nhiên trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ ta nói ngươi có thể hay không nhận thức đại thể một điểm việc quan hệ thiên hạ sinh linh sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt như vậy ngươi cũng đừng như thế bốc đồng đùa nghịch tính tiểu thư có tốt hay không dạng này ta đáp ứng ngươi chuyện chỗ này ta sẽ cùng ngươi thật tốt nói chuyện ngươi nhìn dạng này có thể chứ vừa nhìn thấy diệp vân tu c h ị vua bùi hồng nhặn trong mắt vạch qua một tia đắc ý nàng kỳ thật cũng biết đây là cái mấu chốt thời điểm chỉ là g i ậ n diệp vần tu luôn là đối nàng tránh như xa h ạ n vừa rồi vừa nói chuyện nàng một bên cũng tại là một cái sát chiêu làm chuẩn bị bây giờ vừa lúc là chuẩn bị sẵn sàng lúc này chúng tu sĩ thanh lý công kích toàn bộ rơi vào thi vương trên thân tiếng nổ cực lớn lên mảnh đất kia toàn bộ nổ tung lên nhấc lên một mảng lớn g ó i bụi cho dù là thi vương tại không cách nào phòng ngự dưới tình huống chúng nhiều như thế công kích chỉ sợ cũng phải nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà làm g ó i bụi tan hết màu đen vương tọa bên trên thi vương vậy mà lông tóc không thương thật sự là ghê gớm công kích ta nghìn cân treo sợi tóc rất đau bất quá cũng chỉ thế thôi tại trong lúc nguy cấp thi vương giải ra âm khí cùng t à khí phân thần đại lượng âm khí cùng t à khí trở về trong cơ thể lại thêm những cái kia đại lượng công kích vừa vặn đem quỷ đạo cựu ấn phong cái này mấy đạo ấn đánh tan nó mới tới kịp bảo vệ trái tim của mình nếu không lúc này nó đã chết bất quá hiện thực không có nếu như lúc này thi vương sống sờ sờ đứng ở chỗ này lông tóc không thương liếc nhìn qua những n à y phần lớn tóc trắng xóa lao giả thi vương cũng không từ trong những người này cho dù bất kỳ một cái nào trong mắt nhìn thấy e ngại cùng mê man cũng chính là nói bọn họ đều là hạ quyết tâm muốn cùng nó một trận chiến vì thiên hạ sinh linh c á ha ha có ý tứ như vậy vì biểu đạt đối các ngươi tôn trọng ta liền lâu ngày không gặp vận dụng một cái toàn lực tốt chương năm trăm tám mươi sáu lương đeo thương sinh t h ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu lương đeo thương sinh vừa dứt lời một tiếng sét nổ vang trên bầu trời mây đen dày đặc tại thi vương phía trên tạo thành một vòng xoáy khổng lồ một cỗ so thi vương từ tô tỉnh đến bây giờ thả ra khủng bố hơn cùng cường đại gấp trăm lần có t h ử a khí thế lan tràn ra tiếng sấm cũng không phải là trùng hợp mà là kèm theo thi vương phóng thích khí thế của mình đồng thời xuất hiện trên bầu trời lại vang lên một đạo kinh lôi mây đen to lớn vòng xoáy bên trong lần có màu đen điện quang hiện lên tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi chưa từng nghe nói qua có cái nào cường giả chỉ là thả ra khí thế của mình liền có thể thay đổi thời tiết từ l â u đến cuối tất cả mọi người xem thường thi vương nó thật sự đã là không thể dùng lẽ thường đến suy đoán tồn tại thậm chí càng tháng năm dài đằng đắng bên trong một mực hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa mỗi lần xuất thế lại sẽ nuốt đại lượng nhân loại huyết tinh chi khí như vậy kinh khủng lượng c h ồ n g c h ế t đổi lại một người bình thường đều có thể trở thành tồn tại hết sức mạnh đ ú n g chi là thi vương mà bọn họ những nhân loại này cho dù là đỉnh phong cường giả tuổi thọ mức độ lớn nhất cũng liền hơn hai trăm năm chỉ là về thời gian bọn họ liền ăn rất lớn thua thiệt lại thế nào khả năng là tuổi thọ vô hạn thi vương đối thủ đâu không có ai biết thi vương đến tội cùng là thế nào xuất hiện cũng không người nào biết nó khi còn sống đến tội cùng là ai có người nói nó khi còn sống là một quốc vương tử sau khi chết được chôn cất tại long mạch tụ tập địa phương đến long mạch cùng với thiên địa n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa thoải mái phương trở thành vượt qua cương thi tồn tại cũng có người nói nó khi còn sống là phạm phải tội lớn ngập trời t ử tù chưa chết thời điểm liền bị chôn sống tại tuyệt thế h u n g đ ị a các loại phiên bản các loại cố sự có chút lưu truyền xuống càng nhiều đã không người biết được nhưng mà đến tột cùng chân tướng là cái gì căn bản không có ai biết đây đều là tin đồn dù sao niên đại đã quá xa xưa từ người sau khi chết biến thành thi thể từ thi thể hóa thành cương thi sau đó trải qua tháng năm dài đằng đắng lại đột phá cương thi giàn buộc trở thành một cái cơ thể sống mới t diệp vân tu trong mắt vạch qua một vệ ngưng trọng vừa rồi chúng tu sĩ các hiện thần thống sử dụng ra đại lượng sắt chiêu đồng loạt đánh phía thi vương đều không thể đem tiêu diện như vậy lực phòng ngự cùng tự lành lực là thi vương trên thân khó giải quyết nhất năng lực cho dù liệu mạng đánh xuyên qua phòng ngự thương tổn tới nó chỉ cần trái tim không hủy thời gian một cái nháy mắt vết thương lập tức khép lại như lúc ban đầu cho dù ai đều không làm gì được mấu chốt vẫn là ở thi vương trái tim chỉ cần đem phá hư thi vương cũng liền xong đời diệp vân tu trong lòng suy nghĩ lấy mặc dù bây giờ thi vương chính kìm nén cái gì đại c h i ê u thế nhưng hắn ánh mắt còn tại lâu dài hơn địa phương loại kia phạm vi tính công kích đối với thi vương loại này nắm giữ cường đại năng lực phòng ngự đối tượng rõ ràng là không có ích lợi gì mà con mắt của bọn hắn đánh dấu cũng không phải phá hư thi vương thân thể bởi vì người bình thường bị nổ nát lồng ngực cùng đầu cũng đã là chết hẳn thế nhưng thi vương sẽ không cho nên hiện tại có thể được phương thức công kích cũng chỉ có đem năng lượng tụ tập đến một điểm tựa như phía trước mạc nhai c h i chủ cùng trương lão cùng với thiên cơ tử bố trí ra trận pháp kia đồng dạng ngưng tụ thành một mũi tên bắn về phía thi vương lồng ngực kết quả sinh ra kỳ hiệu nếu không phải thi vương tại trong lúc nguy cấp vận dụng một loại nào đó phòng ngự thủ đoạn trái tim của nó liền đã bị xuyên thủng như vậy tất nhiên dạng này diệp vân tu trong lòng có chủ ý đúng lúc này thi vương chiêu thức tựa hồ ấp h tốt trên bầu trời mây đen to lớn vòng xoáy bên trong màu đen điện còn càng để lâu càng nhiều cuối cùng duy trì tại một cái quy định số lượng thi vương nhìn chăm chú chúng tu sĩ nhàn nhạt mở mi đến mà không hướng phi lễ cũ n g ta quả đáp lễ cho các vị lễ vật còn mời các vị vui vẻ nhận đ â y trời lôi điện màu đen kèm theo thi vương câu nói này từ trên trời ra xuống bổ về phía chúng tu sĩ bọn họ vội vàng sử dụng chính mình pháp khí hoặc là những chiêu thức thủ đoạn để ngăn cản ở đây mặc dù không có một cái yếu ớt trong đó yếu nhất một cái đều muốn so lang đông thôn bên trong những viện quân kia cộng lại đều m u ố n cường thế nhưng những n à y màu đen lôi điện lại cũng không là bình thường lôi điện lôi bản thân đại biểu cho cương dương lực lượng đối với cương thi thi mà chúng yêu tả vật là trí mạng tồn tại có thể là thi vương sớm đã thoát ly cương thi phạm chủ trở thành một loại khác loại sinh mạng thể căn bản không e ngại lôi điện ngược lại hiện tại còn cần lôi điện xem như công kích của mình thủ đoạn diệp vân tu cùng bùi hồng nhạn cũng đi theo cùng chúng tu sĩ cùng nhau người chống cự lôi điện màu đen mở ra trên lưng con gỗ hộp bên trong chứa rất nhiều đem kiếm diệp vân tu từ trong đó lấy ra một cái kiếm gỗ chống cự lại lôi điện màu đen rất nhanh hắn liền phát hiện đó cũng không phải lôi điện mà là thi vương khổng l ồ âm khí cùng t à khí huyền hóa mà thành thế nhưng những này lôi điện lại so chân chính lôi điện càng thêm đáng sợ nó đồng dạng sẽ tê liệt thân thể còn kèm theo ăn mòn tác dụng lại có âm khí cùng tà khí đặc tính một khi nhập thể trong khoảnh khắc liền sẽ đem thân thể người ăn mòn hầu như không còn thi vương cũng không có giống phía trước như vậy phong thích s o n g chiêu thức liền đứng ở một bên nhìn chờ đối phương hóa giải hoặc là gánh vác chiêu thức chỉ hoan quá mức đến lại ra chiêu tiếp theo nó động sát tâm không tại giống phía trước như vậy ôm tiêu khiển giải buồn tâm thái cho nên làm lôi điện màu đen bổ về phía mọi người thời điểm nó cũng vọt vào đám người bên trong vô luận là cái này lôi điện màu đen vẫn là thi vương cận thân công kích đều mười phần khó giải quyết muốn chống cự lôi điện màu đen liền tất nhiên hoàn mỹ phòng ngự thi vương công kích muốn đi phòng ngự thi vương công kích liền tất nhiên tránh không khỏi lôi điện màu đen nhưng mà vô luận bên nào cũng là trí mạng ngăn không được bất luận cái gì một bên hạ tràng đều chỉ có chết cứ việc diệp vân tu cùng bùi h ồ n g nhạ còn có mặt khác trong mấy người đó tương đối am h i ể u phòng ngự cường giả đã ngay lập tức trợ giúp rất nhiều người chặn lại công kích lại vẫn cứ có rất nhiều người bất lực bận tâm đến không phải bị lôi điện màu đen bổ chúng hóa thành cho tản chính là bị thi vương một quyền đánh vỡ lồng ng vẹn vẹn đợt thứ nhất chính là giao phong liền hao tổn không ít người khiến cho mọi người đều trong lòng chậm xuống nhưng suy nghĩ một chút lúc trước mỗi một lần thi vương xuất thế như muốn lần thứ hai phong ấn đều sẽ hao tổn hàng ngàn hàng vạn tu sĩ bọn họ nếu là hy sinh dạng này một chút người liền có thể đem thi vương lần thứ hai phong ấn thậm chí đánh giết đã là vạn hạnh trong bất hạnh nghĩ đến đây có chút bị đả kích đến đấu trí lại bắt đầu cháy rừng rực nơi này thật nhiều người đều là tuổi trên năm mươi rất nhiều cũng đã gần bảy tám mươi tuổi giờ phút này đối mặt với cường đại như thế định nhân bọn họ không riêng không có đánh mất đấu trí trong lòng ngược lại dấy lên thợ thiếu thời loại kia mênh mông chiến ý. lần thứ hai cảm nhận được lâu ngày không gặp cảm giác nhiệt huyết sôi trào thậm chí liền thu thập lên kể vai chiến đấu thi thể của chiến hữu thời gian đều không có chúng tu sĩ lần thứ hai công về phía thi vương trên thân gánh vác lấy thiên hạ thương sinh tính mệnh thắng bại tại cái này một trận chiến chương năm trăm tám mươi bảy quyết chiến thi vương bên trên chương năm trăm tám mươi bảy quyết chiến thi vương bên trên nhìn thấy một nhóm người này loại tu sĩ không riêng không có bởi vì vừa rồi công kích mà e ngại chính mình ngược lại kích phát càng thêm mênh mông chiến ý thi vương ngược lại là cũng không có cảm thấy ngoài ý mới nó sống quá lâu quá lâu đối với nhân tính giải mười phần thấu triệt một người đứng ở trước mặt mình nó chỉ cần nhìn một chút liền có thể kết luận đây là cái dạng gì người cái gì đều có thể ngụy trang ánh mắt lại ngụy trang không được dạng này lập trường kiên định có mục tiêu rõ rệt cùng tín ngưỡng người là không cách nào tùy tiện bị đầu độc huống h ồ thi vương cũng không có quyết định này ở trong đó có mấy cái liền nó đều phải thận trọng đối đãi tồn tại vừa rồi nếu không có mấy cái tồn tại ngăn cản được hắn lôi điện màu đen vẹn vẹn đợt thứ nhất giao chiến những người này liền phải chết một nửa trở lên mà kiến thức đến nó thực lực kinh khủng những n à y tồn tại cũng tại lúc này chậm rãi từ trong đám người đi tới phía trước nhất đây là cỡ nào nhân duyên ngàn năm trước bắt đại gia tộc cùng nhau liên thủ lần thứ nhất phong ấn thi vương bây giờ bắt đại gia tộc hậu nhân lần thứ hai tụ tập tại chỗ này tiên tổ có khả năng làm được sự tình chúng ta lần này cũng muốn làm được một tên râu tóc bạc trắng k h í p mắt lại bề ngoài xấu xí mặc vải thô áo gai tay cầm bình thường gỗ quải trượng lão giả nhàn nhạt, nhạt mở miệng hắn đứng tại đám người phía trước nhất chính là thi vương cảm thấy khó giải quyết nhất định phải thận trọng đối đãi mấy cái tia tồn tại một trong thi vương cảm h ấ y khó giải quyết nhất định phải thận trọng đối đãi mấy cái tia tồn tại một trong thi v n g n nhà thì, không không thì ra là thế bắt đại gia tộc hậu nhân à ha ha xác thực lần thứ nhất phong vân ta chính là cái tia tám người bọn họ năm đó chính đạo bên trong tuyệt thế thiên tài đáng tiếc liền tính phong vân ta cũng là chết thì chết trọng thương trọng thương mà các ngươi thực lực thẳng thắn nói liền bọn họ một phần trăm cũng chưa tới thế mà vọng tưởng cùng năm đó bọn họ đồng dạng đem bản vương phong ấn quả thực là người xin、si、nói ngộng đ một tiếng vang h nhạt à n ư m ộ t t i long lâm kèm theo lời nói của ông lão từ trong cơ thể truyền ra khí thế mạnh mẽ thậm chí có thể cùng vừa rồi thi vương phóng thích ra khí thế địa vị nan nhau một màn này không thể nghi ngờ là phân chấn nhân tâm khiến cho sau lưng một đám tu sĩ hy vọng trong lòng cường tính h hơn có những thứ này cường giả tuyệt thế tại lần này nói không chừng thật sự có thể đem thi vương tiêu diệt danh o gia lão giả nhiều tuổi nhất cũng biết làm sao điều động lên người cảm xúc sinh tử quyết chiến thời điểm kiên g kỵ nhất chính là rủ rẻ một khi chính mình cũng cho rằng không có hy vọng thắng vậy liền tuyệt đối không thắng được hắn mấy lời nói cùng với phóng thích ra khí thế lập tức điều động lên những tu sĩ này cảm xúc khiến cho bọn hắn hy vọng trong lòng cùng chiến ý cường thịnh tới tự điểm tiếp xuống cùng thi vương tử đấu liền có thể phát huy ra một trăm hai mươi phần trăm thực lực thi vương tự nhiên cũng nhìn ra lão giả d ụ ý khinh thường c ư ờ i nhẹ càng thêm mạnh hơn ngang tàng khí thế thấu thể mà ra nháy mắt đem lão giả khí thế ép xuống chỉ là ánh sáng đom đóm cũng dám cùng hạo nguyện tranh nhau phát sáng thật là tức cười l i ệ n tại lão giả khí thế sắp bị thi vương khí thế ép d i ệ n thời điểm một c ố khác có chút khí thế bén nhọn buộc phát ra cùng lão giả khí thế kêu gọi lẫn nhau cùng nhau ngăn cản thi vương khí thế ngay sau đó mặt khác mấy c ố khí thế cường đại cũng buộc phát ra cục diện lập tức nịch chuyển đi qua thi vương bên này khí thế vậy mà là rơi xuống hạ phong chỉ là ánh sáng đom đóm sắp thực không thể cùng hạ o nguyệt tranh nhau phát sáng thế nhưng ngàn vạn thậm chí ước vạn hoặc là càng nhiều đâu chúng ta có lẽ không có n g ư ờ i như vậy dài rằng giặc sinh mệnh có thể đem chính mình thực lực tu luyện tới mười phần kinh khủng tình trạng thế nhưng chúng ta cũng không phải là một người tại chiến đấu một người không được liền hai cái cùng một chỗ hai người không được liền ba cái chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực luôn có thể đem người đánh bại diệp vân tu đứng chắp tay thản nhiên nói phía sau hộp gô đã mở ra ba thanh trường kiếm lơ lửng ở sau lưng hắn vừa rồi cỗ kia khí thế bén nhọn chính là từ trên người hắn tảng ra hắn cũng đứng ở trong đám người phía trước nhất hơi yếu ớt tiểu nhất chút người chỉ là cảm nhận được khí thế của hắn liền cảm giác vô cùng sắc bén giống như là muốn đem chính mình cắt đả thương giống như kiếm tu người là diệp ra người thi vương hai mắt ngưng lại trầm giọng hỏi diệp vân tu khẽ lắc đầu thầy ta nhận quỷ đạo phái cũng k ha ô n đến g phải Diệp là từ ha t b rất tốt quả nhiên là bắt đại gia tộc người đều tập hợp tại nơi này xem ra cũng đều không phải yếu ớt đã như vậy bản vương đối với mấy cái này tạp ngư liền đều không có hứng thú gì c á một, xa xa một cái hai cái nói nhảm một đồng lớn muốn đánh sông đi lên liền đánh tốt nhất định muốn lại nhại ta không ngỡ nhất phương thức chiến đấu như vậy còn có bên kia thi vương tiểu ca hình dạng ngược lại là làm cho người ta thích có thể là ta không thích ngươi dám thối tính cách một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bộ dáng tại xem nhẹ ai đây bùi hồng nhạn âm thanh v a n g lên thi vương nhìn quanh bốn phía một cái xung quanh mình đột nhiên xuất hiện mấy cái màu đen hồ điệp nó c ò n ngươi co r ụ t lại thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ bùi hồng nhạn che miệng cười khẽ những cái k i a hồ điệp lại bay trở về rơi vào nàng giữa ngón tay ngươi trốn cái gì a không phải mới vượt như vậy n h ư bức muốn một người đánh mười người sao đối với bùi hồng nhạn ép buộc thi vương tự nhiên không có để ở trong lòng nhìn xem nàng nhàn nhạt cười một tiếng độc nhất bất quá phụ nhân tâm câu nói này nói đến thật tốt đây là bùi vũ đồng bị n g ạ điệp ẩn chứa trong đó có khả năng phá phòng thủ kích đ ộ c năm đó có thể là để bản vương chịu nhiều đau khổ thì ra là thế ngươi là bùi gia hậu nhân suýt nữa quên mất có ngươi dạng này dùng độc tồn tại nếu nói như vậy chương năm trăm tám mươi tám quyết chiến thi vương bên trong chương năm trăm tám mươi tám quyết chiến thi vương bên trong nói đến đây thi vương hít sâu một hơi thân thể bắt đầu chậm rãi bành trướng lên đại lượng âm khí cùng tà khí h ắ t vụ từ trong cơ thể lan tràn ra mà cùng lúc đó đ ô i hồng nhạn ngửi được một chút không bình thường hư vị tại cái này màu đen âm khí cùng tà khí hắc vụ bên trong còn có một loại đồng dạng khí t ư c tính chất lại khác đồ vật tồ tại đại gia nhanh che lại cái mũi tranh thủ thời gian lưu lại những n à y hắc vụ bên trong có mười phần mánh liệt thi độc nghe đến bùi hồng nhạn lời nói một đám tu sĩ vội vàng phi thân lưu lại cái trước xuất từ bát đại gia tộc bên trong bùi gia là đương đại gia chủ trưởng nữ bùi gia tất cả đều là dùng độc người trong nghề bùi hồng nhạn một tay độc thuật càng là xuất thần nhập hóa được vinh dự bùi gia tiên tổ bùi vũ đồng tiếp sau l ờ i n n g nói tự nhiên làm cho người tin phục diệp vân tu cùng danh o gia lão giả chờ bát đại gia tộc cường giả cũng đồng thời lưu lại bùi hồng nhạn từ tùy thân đeo bên trong bọc nhỏ lấy ra mấy cái cái bình để diệp vân tu đám người cùng nh trong này đều là thuốc giải độc tồn l ư ợ n g không nhiều mỗi người ba viên trong vòng một phút bách độc bất sâm tại mấu chốt thời điểm sử dụng xem ra cái này thi vương lại muốn sử dụng ra cái chiêu số gì nàng thật chặt nhìn chăm chú cái k i a một đại đoàn hát vụ cái k i a xung quanh cây cối đại địa chỉ cần là tại hát vụ phạm vi bên trong tất cả mọi thứ đều khô héo hà tất khẩn trương như vậy đó cũng không phải chiêu thức gì chỉ là để các người gặp mặt bản vương tư thế chiến đấu mà thôi thanh âm trầm thấp khàn khàn từ hát vụ bên trong vang lên cùng vừa rồi giàu có từ tính êm thai âm thanh hoàn toàn khác biệt thi vương mở miệm h á t vụ đột nhiên rụt lại một hồi trong đó đưa ra một cái màu đen to lớn lợi c h ả o chụp về phía mọi người diệp vân tu tay phải tỉnh kiếm chỉ vung về phía trước một cái sau lưng một thanh kiếm s ắ c lập tức bay về phía cái k i a lợi c h ả o kim thiết tương giao âm thanh văng lên lợi c h ả o bị ngăn cản được kiếm lại bị quất bay diệp vân tu kiếm chỉ vung lên kiếm lại về tới phía sau mình mà lúc này thi vương thay đổi phía sau bộ dáng cũng xuất hiện tại mọi người trong mắt cao hơn năm mét thân thể khổng lồ hai tay hóa thành lợi trào toàn thân bao trùm lấy đen nhánh ma văn bắp thịt bành trướng ít nhất gấp năm lần trên đầu còn rất dài ra một đôi sừng mặt xanh vàng tựa như á đây chính là thi vương chân thân sao trong đám người có người hỏi nhưng mà vấn đề này không ai có thể trả lời bởi vì ai cũng không biết thi vương lai lịch liền nó trước khi chết là một nhân loại đều là mọi người suy đoán cùng phán đoán nhưng nếu đây quả thật là thi vương chân thân xem ra trước khi chết hẳn là cũng không phải là một nhân loại đây cũng không phải là nó chân thân thế nhưng cứ như vậy nó như n g muốn so vừa rồi khó giải quyết cũng muốn nguy hiểm nhiều hơn nó đem chính mình thi độc lộ ra ngoài hỗn hợp có âm khí cùng tà khí cùng một chỗ tại thân thể mặt ngoài tạo thành dạng này một tầng vỏ ngoài thi độc là chính nó tự nhiên độc không được chính nó nhưng lại đối chúng ta có trí mạng tổn thương lại thêm âm k h í cùng t à khí ăn mòn khiến cho chúng ta không dám đục vào để lực phòng ngự của mình lại cao một cái cấp b ậ n hồng nhạn ngươi độc phá n ó cái này vỏ ngoài sao diệp vân tu một bên phân tích một bên nhìn hướng đùi hồng nhạn ta cũng không biết à lão tổ lưu lại điện tịch viết bị ngạn điệp có thể phá thi vương phòng ngự thế nhưng cũng không có nâng lên điểm này chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thử nhìn một chút đứng tại phía trước nhất tám người này là lập tức hy vọng cuối cùng trên thực tế vừa bắt đầu diệp vân tu đã loáng thoáng cảm thấy thập tự câu tuyệt đối không có đơn giản như vậy nhưng lúc đó hắn không hề biết đó là phong ấn thi vương địa phương trên thực tế chính đạo bên trong cũng hiếm người biết thải hoa diện cụ sự kiện thời điểm lâm tử câm gọi điện thoại đến thỉnh giáo coi hắn đề cập cùng quỷ đạo âm dương thuật giống nhau khi tức lần thứ hai xuất hiện thời điểm diệp vân tu liền cảm thấy một tia không tầm thưởng lần một lần hai là trùng hợp nhưng những vật này liên tiếp xuất hiện tại lâm tử câm bên cạnh vậy liền tuyệt đối không phải là cái gì trùng hợp lúc này hắn đang điều tra thập tự câu không thể phân thân cũng liền cũng không có tiến về cũng không có đem chính mình lo lắng nói ra về sau coi h ắ n tra được trần tướng cũng đúng lúc là chu cố bộc lộ ra chính mình thân phận sắp bắt đầu phục sinh thi vương thời điểm hắn cũng không có lập tức chạy tới mà là lựa chọn trước đi liên lạc chính đạo bên trong đại bộ phận môn phái hoặc là gia tộc hy vọng đại gia cùng nhau đối kháng thi vương chỉ mong ý hỗ trợ lại ít càng thêm ít những môn phái kia cùng gia tộc thì chính là nghe đến diệp vân tu lời nói đóng cửa không thấy thì chính là kiếm cớ một mực từ chối cũng chính là nói bây giờ tại nơi này đã là toàn bộ chính đạo bên trong tất cả nguyện ý xuất thủ tương trợ người tất cả có thể tập kết lực lượng đã toàn bộ đều ở chỗ này một khi bọn họ tại chỗ này bị thua những cái kia đóng cửa không ra hoặc là tìm mượn cớ một mực từ chối môn phái hoặc gia tộc sợ rằng sẽ lập tức trốn đi hoặc là chạy trốn cái kia còn sẽ quản những cái kia dân chúng vô tội chết sống có thể là cho dù ai đều rõ ràng bọn họ bất quá là đang dối gạt mình k i người h n thi vương muốn d i t ậ n là thiên hạ tất cả nhân loại tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không một khi bọn họ chết ở chỗ này có thể chống cự được thi vương tồn tại liền càng thêm thiếu đến lúc đó liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển thế gian này cũng sẽ không lại lưu lại một cái người sống có thể cho dù trong lòng rõ ràng đạo lý này bọn họ lại như c ũ không muốn đi chịu chết liền đi tới nơi này tốt hơn một chút cường giả đều là lấy chính mình người thân phận trước đến rất nhiều thậm chí cùng muốn chỉ lo thân mình gia tộc hoặc là môn phái cắt đứt liên hệ sau đó đi theo diệp vân tu đi tới nơi này trên đời này lại có ai muốn chết đâu nhưng vì thiên hạ thương sinh vì mình muốn thủ hộ thân nhân hoặc là người yêu bọn họ đi theo diệp vân tu tám người đứng ở nơi này như vậy tám người này liền n có nghĩa vụ mang theo bọn họ cùng nhau ngăn cản thi vương ít nhất phải đem nó nặng mới phong ấn diễn phần mình khí thế đạt tới đ ỉ n h phong tám người sử dụng ra gia tộc bên trong bí truyền t u y ệ t học y hệ năm đó mỗi cái gia tộc tiên tổ đối mặt với thi vương thời điểm đồng dạng tất cả mọi người đánh cược chính mình tất cả diễn phần mình sử dụng ra tối cường s ắ t chiêu mà phía trước nhất tám người lại tại ngưng tụ sức mạnh nơi này diệp vân tu cùng bùi hồng nhạn nghiên kỷ nhỏ nhất không có trải qua chiến tranh niên đại mặc dù bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực phân tích không có chút nào kém thế nhưng bọn họ có thể nhìn ra được đồ vật còn lại sáu người tự nhiên cũng đã sớm phát hiện bọn họ đều hiểu muốn đối phó thi vương kinh khủng tự lành năng lực cùng l ự phòng ngự cần làm thế nào cho nên bọn họ đem năng lượng tập trung ở cùng một chỗ không có chút nào phân tán cùng nhau công kích về phía thi vương mà thi vương bên này tại hai cái lợi c h ả o cơ sở bên trên lại vận dụng âm khí cùng tà khí đi ngưng tụ thành sáu cái lợi c h ả o mỗi cái trên lợi c h ả o mặt cầm một chi dùng đại lượng tà khí cùng âm khí ngưng tụ mà thành trường m âu đồng dạng là không có bất kỳ cái gì phân tán đem lực lượng tập trung ở một điểm để ngăn cản tám người này công kích thời khắc này nó cũng đã là không giữ lại chút nào vận dụng ra chân chính toàn lực mặc dù nói tám người này thực lực kém xa năm đó riêng phần mình tiên tổ thế nhưng lúc này thi vương cũng vẹn vẹn chỉ có lúc trước ba năm tư thực lực chính như doanh gia lão giả nói tới tháng bại còn chưa thể biết được chương 589, quyết chiến thi vương bên dưới chương 589, quyết chiến thi vương bên dưới giờ phút này thi vương thực lực cùng với năng lực chiến đấu lần thứ hai tăng lên một cái phương diện trừ trong này tối cường tám người bên ngoài n h ữ n g trên cơ bản một cận thân liền sẽ bị miễu x á t mặc dù biết chiến đấu tiến hành đến loại này trình độ chính mình hiện tại cũng đã không giúp đỡ được cái gì thế nhưng còn lại các tu sĩ vẫn cứ đứng tại cách đó không xa chỉ là hơi kéo ra một chút khoảng cách trong lòng bọn họ rất rõ ràng mặc dù chính mình lực lượng nhỏ bé thế nhưng chính như phía trước diệp vân tu nói tới cho dù là ánh sáng đ o g đóm tụ tập ngàn vạn thậm chí hơn ức cũng dám cùng hạ o n g u y ệ t tranh nhau phát sáng bọn họ nhất định phải ở một bên tùy thời chờ đợi chờ đợi cái kia có thể sử dụng đến chính mình chút ít này tiểu lực lượng cơ hội có lẽ vậy sẽ là chi phối chiến cuộc mấu chốt mà phía sau đám người biết y thật u cũng tại cho lâm tử câm làm đơn giản một chút điều trị thế nhưng vừa mới tiếp xúc lâm tử câm thân thể bọn họ đều cảm thấy mười phần khiếp sợ nếu không phải còn có y ê u ớt hô hấp cùng m ệ đập bọn họ quả thực đều cho rằng đây chính là một cỗ thi thể toàn thân bắp thịt toàn bộ xe rách s ư ơ n g cốt nhiều chỗ b ẻ gãy căn cứ lâm tử c ầ m trường hợp này đến xem bọn họ suy đoán nếu là tại những cái k i a trong bệnh viện dùng máy móc kiểm tra sợ rằng nội tạng đều có rất nhiều tổn hại người bình thường bị thương nặng như vậy cũng sớm đã chết mà trên thực tế nếu không phải diệp vân tu chạy đến kịp thời dùng thuốc kéo lại hắn một hơi sau đó bùi hồng nhạn đút cho hắn một viên linh dược ổn định khẩu khí này hắn cũng xác thực đã chết mà bên này thi vương toàn thân đen nhánh ma văn long lánh tia sáng tám cánh tay cánh tay các cứng nhắc chi màu đen trừng âu tựa như ma thần đến thế gian đồng dạng dũng bánh phi thường vô cùng cho dù tám người hợp lực chiế ứng lẫn、nhau. l i ề u mạng cũng mới cùng thi vương đánh ra cái lực lượng tương đương kết quả mặc dù có bùi hồng nhạn thuốc giải độc tồn tại nhưng dù sao số lượng có hạn không có cách nào một mực sử dụng cho nên tám người đều dùng đại lượng chân khí bảo vệ thân thể của mình để phòng bị thi vương cái này hình thái chiến đấu v ỏ ngoài mãnh liệt thi độc xâm lấn trong cơ thể xem như chính mình thân cường đại thủ đoạn công kích thi độc cũng tương tự có thể làm cường đại phòng ngự thủ đoạn muốn một bên phòng bị thi độc một bên tác chiến không thể nghi ngờ là tương đối cận lực thi vương lên sát tâm căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào công kích như mưa to gió lớn đồng dạng của tới k h c tám người chậm dai chỉ có thể chống đỡ Căn bản phía n kỳ sau hộp i h n gỗ hoàn toàn mở ra đem phía sau ba thanh kiếm thu hồi diệp vân tu từ bên trong lại lấy ra một thanh kiếm chỉ là cái này một thanh kiếm cùng lúc trước hoàn toàn không giống dì xét lơi kiếm hình như nhẹ nhàng run lên liền sẽ rớt xuống đại lượng gỉ tạt bã tựa như là từ phế phẩm đắp bên trong nhặt đi ra rác rưởi đồng dạng có thể là làm đem lấy ra thời điểm diệp vân tu trong mắt xẹt qua một vệ quyết tuyệt đối diệp vân tu hiểu rõ nhất bùi hồng nhạn tự nhiên rõ ràng hắn muốn làm cái gì vội vàng nhắc nhở những người khác các vị đạo hữu còn lại sáu người tự nhiên cũng chú ý tới diệp vân tu biến hóa nhộn nhịp hội ý gật đầu che chở lấy diệp vân tu thì vương nhiễm mày nhắc tới trong tám người nó kiên kỵ nhất cũng không phải là có thể dùng đậu phá nó phòng ngự bùi hồng nhạn mà là giờ phút này chuẩy phóng thích một cái đại sát chiêu diệp vân tu. bát đại gia tộc đều có am hiểu một cái lĩnh vực nói ví dụ như bùi da am hiểu dùng độc doanh gia chuyên chú vào rèn luyện nhục thân lực lượng am hiểu cận chiến mà diệp da trên cơ bản đều là kiếm tu là bát đại gia tộc đơn thể công kích tồn tại mạnh nhất cho dù diệp vân tu chưa từng nguyện ý thừa nhận chính mình là diệp da người cũng chưa từng ở trước mặt bất kỳ người nào nói đến qua chính mình thân phận nhưng có một số việc trung quy là như thế nào đều không che giấu được chiêu thức không hề lộng lẫy cũng không có ba khí tên diệp vân tu thậm chí không có mở miệng nhẹ nhàng run lên dỉ xét kiếm nhẹ nhàng run dày bên trên tán phát ra một mãnh liệt ánh sáng màu trắng lập tức hướng thi vương bay đi. mà thả ra một chiêu này về sau diệp vân tu trong cơ thể hùng hồn chân khí giống như là bị rút sạch đ ồ n g dạng đầu váng mắt hoa lập tức thay đổi đến hết sức yếu ớt thân thể mềm nhũn liền muốn cái ngã lại bị bùi h ồ n g nhạn kịp thời đỡ lấy giờ phút này tản ra ánh sáng màu trắng d ị xét kiếm mang theo khí thế bén nhọn thẳng tiến không lùi phóng tới thi vương khiến cho con ngươi co r ụ t lại sau lưng âm khí cùng tà khí ngưng tụ thành cánh tay vung lên ném ra một chi màu đen âm khí trừng mâu lại bị nháy mắt p h á hư thi vương lại ném ra mấy chi âm khí trừng mâu đồng thời mấy cái âm khí cùng tà khí ngưng những n à y trường mâu còn chưa tiếp xúc đến dì xét kiếm liền bị phá hư mà cái này mấy cái tay cánh tay cũng bị toàn bộ cắt đứt hóa thành âm khí hát vụ tựa hồ tất cả chống cự tại trước mặt nó đều thuộc phí công trong n y mắt dì xét kiếm liền phá mở tất cả ngăn cản cùng ngăn cản thủ đoạn đi tới thi vương trước người thẳng hướng nó trái tim vị trí đâm tới thi vương t ắ n răng phát ra gầm lên giận dữ nơi trái tim trung tâm kim quan g đại thịnh kèm theo tiếng giống giận dữ mà ra còn có một tiếng do nét long âm doanh gia láo giả gặp cái này sắc mặt đại biến thất thanh nói hoa hạ long khí cái này sao có thể dì xét kiếm đâm tại thi vương trên thân tầng kia vỏ ngoài nháy mắt dạng nước hóa thành đầy trời màu đen mảnh vỡ sau đó lại hóa thành hát vụ thì vương nguyên lai thân thể hiện ra nó sát mặt băng lãnh nơi trái tim trung tâm kim quang đại thịnh chống cự lại gì xét kiếm lúc này diệp vân tu nhẹ nhàng đẩy ra bùi hồng nhà tay bởi vì vừa rồi to lớn tiêu hao dẫn đến sắc mặt của hắn đều có chút trắng sám nhưng hắn vẫn là lên lên giọng hướng về phía ở đây tất cả tu sĩ nói các vị mời giúp diệp mỗ một chút sức lực độ chút chân khí cho ta ở đây tất cả tu sĩ lập tức mừng rỡ cống hiến ra chính mình lực lượng thời khắc cuối cùng tiến đến mặt khác bảy người nhộn nhịp đứng tại diệp vân tu sau lưng đưa bàn tay đặt ở diệp vân tu trên lưng còn lại tu sĩ cũng nhộn nhịp xếp lên một hàng dài t ừ n g tầng t ừ n g tầng bắt đầu độ chân khí cho diệp vân tu chống r i ô n g đan đ i ề n lần thứ hai tràn đầy theo diệp vân tu thôi động dị x é t trên thân kiếm quang mang càng thêm m á h liệt tại giữa bầu trời đêm đen k ị tượng như mặt trời trói trang đ ồ n g dạng thi vương toàn thân tất cả âm khí cùng tà khí toàn bộ đều ngưng tụ cùng một chỗ tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên to lớn vô cùng hắc cầu thậm chí so doanh mỹ chỗ ở biệt thự còn muốn to lớn làm hắc cầu cho dù ai đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó khủng bố năng lượng thì vương là đang không ngừng giảm những năng lượng này đồng thời đem nhắm ngay cái này một đám tu sĩ một bộ chuẩn bị lấy mạng đổi mạng tư thế đại gia không muốn lùi bước hy sinh chúng ta ngần ấy người liền có thể ngăn cản trường hạo kiếp này bất kể như thế nào đều là chúng ta kiếm được cái này luân hồi mần rửa sẽ tại chúng ta thế hệ này kết thúc chương năm trăm chín mươi kết thúc vẫn là bắt đầu chương năm trăm chín mươi kết thúc vẫn là bắt đầu bản vương không tuân theo thiên địa phỉ nổ thân phật căm hận thế gian này tất cả g ê tởm nhân loại dối trá bản vương lập thể muốn đem toàn bộ các ngư diệt trừ hầu như không còn như thế nào lại chết ở chỗ này thiên hạ này không ai có thể giết được ta không ai có thể kết thúc cái này người l ề n r ù a chịu chết đi kèm theo thi vương gầm lên giận dữ hắc cầu đã bị giảm đến một viên viên bi lớn nhỏ quanh mình không gian đều có chút v ậ t mẹo mà thi vương lồng ngực đã bắt đầu c h ả y ra máu tươi đ e n ngòm trong miệng nó cũng nổi bật một ngụm máu lớn cho dù có hoa hạ lòng khí tương trợ cũng vẫn như cũ gánh không được nắm giữ như vậy đại lượng chân khí thúc giục gì xét kiếm xuê bàn tay ra đem lòng bàn tay hắc cầu n g m chuẩn diệp vân tu đám người tại lồng ngực phòng ngự bị phá trừ một sắt na hắc cầu bắn ra ngoài rất lớn một phiến khu vực đều bị lồng ánh sáng màu đen t r ỗ vây quanh một đ á y mắt lồng ánh sáng màu đen nổ tung lên xung quanh đây một vùng núi liên quan thi vương cùng chúng tu sĩ chỗ chiến đấu ngọn núi này toàn bộ bị sa bằng chân núi một chút huyện cùng thôn cùng với một chút vùng ngoại thành công xưởng đều bị san thành bình đ ị a đại điệu i ã n nước nước suối cùng dòng sông khô héo cây cối động vật nhân loại phòng ốc các loại kiến trúc trở phạm vi này bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ hóa thành cho tàn ngàn cân treo sợi tóc phía trước tám người vận dụng một điểm cuối cùng chân khí thôi động pháp khí mới miễn cưỡng bảo vệ một chút người phần lớn đều bởi vì hắc cầu bạo tạc mà làm tất cả bình tĩnh lại nhìn xung quanh cái này bốn phía vô cùng trống trải xung quanh trừ rách ra đại địa cái gì cũng không có thậm chí liền sơn mạch san bằng về sau đá vụn đều chưa từng nhìn thấy một h ố i cường đại như thi vương cũng bị công kích của mình làm ra lần này to lớn bạo t ạ c mà hóa thành cho tàn cái gì cũng không có còn lại người còn sống sót nhìn thấy tất cả những thứ này đều sửng sốt bọn họ còn không dám tin tưởng thi vương đã bị tiêu diệt thế nhưng không hề nghi ngờ đây là thật bởi vì xung quanh nơi này rốt cuộc không cảm giác được cái kia ngập trời tà khí cùng ấm khí tất cả đều đã kết thúc nơi xa chân trời nổi lên màu trắng bạc mặt trời dần dần dâng lên hương đông đêm tối hết nhìn xem bao gồm chính mình tám người này cùng với thoi thóp lâm tử câm ở bên trong còn lại không đến hai mươi người diệp vân tu trong lòng nói không nên lợi là tư vị gì có lẽ như chút được gánh nặng thở dài một hơi có lẽ cảm thấy vui mừng có lẽ còn có bi thương và khó chịu như thế lớn bạo tạc lâm tử câm lại thoi t h ó t dựa theo lẽ thường đến nói hắn làm sao có thể may mắn còn sống sót diệp vân tu nhìn thấy thời khắc mấu chốt là tốt hơn một chút bản năng sống sót lao tu sĩ dùng tính mạng của mình bảo vệ lâm tử câm hắn mới sống tiếp được truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì hắn là diệp vân tu lộ đệ nếu như không phải diệp vân tu trong lần chiến đấu này phát huy mang tính then chốt tác dụng bọn họ thân nhân bọn họ bằng hữu bọn họ tất cả quan tâm tất cả đều sẽ hóa thành hư không có lẽ là một loại đối diệp vân tu cảm kích có lẽ còn có cái gì khác cảm xúc tồn tại những n à y lao tu sĩ dùng chính mình quý giá tính mạng đổi lấy lâm tử c ầ m một cái cơ hội sống sót vân tu ta vẫn là không thể tin được thi vương nó thật chết rồi sao bùi h ồ n g nhạn nhìn xung quanh b ố n phía có chút lo lắng hỏi thấy được thi vương giống như, như thần thực、lực. nàng thực tế không thể tin được mấy người bọn hắn chỉ là phạm nhân liền đem đánh bại diệp vân tu thở dài nhẹ nhõm chậm rãi mở miệng nói hẳn là chết xung quanh nơi này không còn có khí tức của nó tồn tại chúng ta thắng cái này mềm ì rửa cuối cùng là giải trừ con cháu của chúng ta hậu đại rốt cuộc không cần kinh lịch dạng này ác ngộng mặc dù thắng được thắng lợi diệp vân tu lại không cảm giác được vui vẻ h i sinh người thực tế quá nhiều toàn bộ thành đô tất cả tu sĩ toàn bộ bị giết chạy tới những viện quân này chỉ còn lại mấy người như vậy tính mạng con người thật rất yếu đuối nhìn cả người la máu thoi thóp lâm tử c ô n diệp vân tu trong lòng tràn đầy áy hắn là không biết lâm tử c ô n đến cùng dùng thủ đoạn gì có khả năng ngăn chặn thi vương lâu như vậy nhưng mình thân là sư phụ lại không cách nào bảo vệ chính mình đồ đệ để một mình hắn gánh b á c nặng nề g h như vậy gánh suýt n ữ a c h ế t mà lâm tử câm tình huống hiện tại cũng tuyệt đối không thể lạc quan kéo lại được một hơi tạm thời ổn định lại thương thế thế nhưng trải qua vừa rồi bạo tạc súng kích nếu như trễ tiếp thu điều trị hắn còn là sẽ chết mà còn bác thị toàn thân trong mắt sẽ rách xương cốt nhiều chỗ đ ư ớ c gãy đan điền tổn hại cho dù cứu trở về về sau cũng là phế nhân có thể hay không bình thường đi bộ hoặc là cầm lấy một vật cũng còn không biết càng đừng đề cập tiếp tục l à một cái tu sĩ dạng này cũng tốt dạng này cũng tốt hai tử ngươi chịu khổ đã đủ nhiều liền h ả o h ả o nghỉ ngơi một chú ta t đem lâm tử c ô m nhẹ nhàng ôm lấy diệp vân tu trong hốc mắt nước mắt đã che không được các tu sĩ cùng nhau rời đi có thể là tại nào đó k h ơ i rách ra thổ địa bên dưới một khối mảnh vỡ lạng yên n ú p nhích đến chỗ càng sâu ẩn giấu đi một ngày này chú định bị rất nhiều người khắc ghi đây đã là không cách nào hướng dân chúng bình thường che giấu to lớn sự kiện cái kia cục cao tầng cùng chính phủ hiệp thương sau đó cho ra một loạt giải thích nói ví dụ như khủng bố tập kích loại hình thế nhưng những lời này hù một hù những người khác tạm được trải qua vụ tai nạn kia thành đô dân chúng lại hoàn toàn không mua cái này sổ sách bọn họ thật nhiều người đều tận mắt thấy thi vương trắng trận đ ổ sát cái này sao có thể là cái gì khủng bố tập kích quân tình xúc động phẫn nộ trải qua trận kia thảm kịch dân chúng bắt đầu kháng nghị bắt đầu bạo động muốn chính phủ cho bọn họ một hợp lý giải thích cuối cùng chính phủ lại đi ra một phen giải thích nói là địch quốc bí mật nghiên cứu ra một loại sinh hóa người máy trận kia to lớn bạo tạc là đạn đạo tạo thành mặc dù nói xong sau chính bọn họ cũng cảm thấy mười phần nói nhảm trăm ngàn chỗ hở thế nhưng không có cách nào liên quan tới thi vương những chuyện này cũng không phải là có thể cùng những n à y dân chúng bình thường lời nói để bọn họ chỉ có thể là tận lực đi viên tốt cái này dối nên bồi thường bồi thường nên xây dựng lại xây dựng lại cái kia cục cùng chính phủ vận dụng tất cả cố gắng t ạ i tận lực ổn thỏa tốt đẹp cho lần này thảm kịch trên h ỏ a một cái dấu c h ấ m tròn thời gian thường thường là san bằng đau đớn quên lãng một ít chuyện phương pháp tốt nhất hai năm qua đi mọi người dần dần quên đi năm đó phát sinh chuyện kia đặc biệt là không có trải qua cái kia thảm kịch đáng người góp một chút náo nhiệt tại trên mạng hồi hồi liên quan tới chuyện này t h í c ờ i quan tâm một cái đến tiếp sau rất nhanh liền mất đi hứng thú so với chút bọn họ càng quan tâm nào đó tổ hợp lại ra ca khúc mới nào đó minh tinh vượt q u a giới hạn hai tên trong vòng minh tinh khuê mật lén lút không cùng chờ những chuyện này hiện tại chính là như vậy một thời đại n g ư ờ i tại khó chịu thứ gì ngày mai nó đã không còn là chủ đề mà năm đó trải qua mất đi thân nhân hoặc là người yêu thống khổ thấy tận mắt thi vương những người kia cũng bắt đầu cuộc sống mới chỉ bất quá bọn họ thỉnh thoảng còn là sẽ bị ác ngộng bừng tỉnh cặp kia màu đen t r ò n g trắng mắt con mắt màu đỏ ngòm con mắt sẽ còn xuất hiện tại bọn họ trong ngộng tấm kia trên mặt anh tuấn mang theo quỷ dị mỉm ngọi giống như là đang nói cái gì đánh thức qua phía sau bọn họ cẩn thận đi hồi ức rốt cuộc hiểu rõ nó đang nói cái gì ta sẽ còn trở lại chương năm trăm chín mươi một tuyệt cảnh bất lực chương năm trăm chín mươi một tuyệt cảnh bất lực ngày nào đ ó sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh một tên mặc quần áo bệnh nhân thanh niên chật vật n g i dậy nhìn ngoài cửa sổ ngần người thanh tú mặt trắng xám lại không có chút huyết sắt nào một đôi mắt mười phần trống giống không có tiêu điểm nửa ngày cửa phòng bệnh mở một tên thắt lưng sống lưng thẳng tắp mày dậm mắt to một mặt chính khí trên người mặc trưởng bảo màu trắng trung niên nam nhân đi đến hắn hai bên tóc mai có chút hoa dâm trong tay xách theo một chút trái cây cùng một cái y nuột bình nước nóng nhìn xem đang ngẩn người thanh niên hơi nhũ lên lông mày nhẹ nhàng hoán hắn một tiếng tử công không có phản ứng hắn vẫn là ngồi tại chỗ nào giống một tòa pho tượng đồng dạng không n ú c đ í c h người đến chính là diệp vân tu mà cái k i a mặc quần áo bệnh nhân chính là hai năm qua tại giữa sinh tử vô số bồi hồi thật nhiều lần kém chút chết đi vừa mới tô tình không lâu lâm tử công gặp lâm tử công không có phản ứng diệp vân tu than nhẹ một tiếng lên giọng kêu nữa một tiếng tử công ta cho ngươi nấu canh uống lúc còn nóng điểm a vẫn là không có phản ứng từ khi lâm tử cầm tô tỉnh đến bây giờ diệp vân tu hung ác quyết tâm đ ố i hắn nói do hắn tình huống thật về sau hắn vẫn là cái bộ dáng này không ăn cơm không ngủ được nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ n g ầ n người trong đó phụ m â u hắn cũng đi tới nơi này khuyên hắn thật lâu nhìn thấy hắn bộ dạng này xót xa trong lòng rớt xuống nước mắt mà phụ m â u nước mắt cuối cùng có một chút hiệu quả hắn nguyện ý ăn một vài thứ cũng nguyện ý thêm thiếp một hồi nhưng như cụ không nói câu nào luôn là mặt không thay đổi nhìn ngoài cửa sổ ngầm người đã từng trong suất sáng tỏ c h ấ động lên q u a n huy không chứa một tia tạp chất con mắt thay đỏi lúc trước tràn đầy ánh mặt trời cùng tự tin gương mặt thay đổi đến xa suốt tinh thần che lấp tóc đ i áo choàng sợi dâu đã tích c h ư ớ như cái trung niên đại thúc hắn lại không có chút nào quan tâm tùy ý nói như vậy cũng không cho phép người khác giúp mình tạo đi biến thành một tên phế nhân đối hắn đà kích không khác là to lớn thế nhưng nếu như là là cứu vớt thương sinh hắn có khả năng nghĩ đến thông tuyệt đối sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này để hắn tuyệt vọng như vậy cùng thống khổ là long chuẩn cùng tiểu dẫn đến nay mặt vô âm tín long ra dốc hết nửa cái gia tộc lực lượng tại toàn bộ trung quốc cảnh nội tìm kiếm nhưng thủy trung không có long chuẩn bất cứ tin tức gì ma tiểu dẫn cũng chưa từng xuất hiện qua hai trọng đà kích cực lớn trồng chất lên nhau để lâm tử c ô m triệt để đánh mất tâm trí bạn tốt cùng với người mình yêu mến hắn một cái đều không có được bảo hộ tốt liền tin tức đều không có sống hay chết cũng không biết bây giờ chính mình lại biến thành một cái liền xuống đi động đều cần người dịu đỡ phần lớn thời gian chỉ có thể nằm ở trên giường đi đến xa nhất đường chính là từ phòng bệnh đến nhà vệ sinh phế nhân cuộc sống như vậy còn có hy vọng gì có thể nói lâm tử c ô n nhìn xem lâm tử c ô n cái dạng này diệm vân tu nắm chặt lên xong quyền luôn luôn lạnh nhạt tự nhiên hắn từ khi năm đó sự kiện kia sau đó đối mặt chính mình tên đồ đệ này sự t ì n h lại luôn là không cách nào bình tĩnh trong lòng hắn có hay không có thể bảo vệ tốt đồ đệ ấ y n ấ y càng nhiều hơn chính là đau lòng chính như bùi hồng nhạn nói tới hắn mặc dù mặt ngoài chưa từng có làm sao khen qua lâm tử câm vẫn luôn là lấy một loại n g ư ờ i còn có thể làm đến càng tốt thái độ đi đối lâm tử câm thế nhưng trong âm thầm cùng người nói đến chính mình tên đồ đệ này thời điểm hắn luôn là lộ ra từ đáy lòng tự hào tán dương lời nói một cách tự nhiên liền nói đi ra liền chính hắn đều không có ý thức được hắn hơn bốn mươi tuổi gần tới năm mươi tuổi còn dối gôi không con có thể nói hắn đã là đem lâm tử câm tên đồ đệ này coi như con đệ thử hỏi thiên hạ nào có phụ mẫu nguyện ý nhìn thấy chính mình hài tử dạng này một bộ sa sút tinh thần dáng vẻ tuyệt vọng đâu bởi vì cái gọi là chỉ tiết rèn sắt không t h à n h thép lúc này diệp vân tu chính là như vậy một cái tâm tình từ đi theo chính mình học nghệ đến bây giờ lâm tử câm quá mức thuận buồn xuôi gió trên đường đi mặc dù long đong không ít nhưng mỗi lần đều gặp dữ hóa lành biến nguy thành an cho dù là từ tỉnh tình báo thụ chờ những n à y để hắn từng tại sinh tử bên trong bồi hồi sự kiện cũng là như thế đối với lâm tử câm đến nói lần này mới thật sự là n g h ị cảnh cũng là hắn từ sinh ra đến bây giờ trải qua lớn nhất thử thách n g ư ơ i cả đời này đặc biệt là làm bọn họ cái này một nhóm trải qua nghịch cảnh cùng thử thách nhiều không kể x i ế t nếu như tại chỗ này liền té ngã làm sao nói cái gì sau này diệp vân tu tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy chính mình đồ đệ tại loại này mới vừa xuất phát chạy không có bao lâu địa phương té ngã rơi xuống đau liền rốt cuộc không muốn đứng lên n g ư ơ i đi chiếu chiếu tấm gương xem thật kỹ một chút n g ư ơ i cái bộ dáng này điểm khó khăn này liền đem ngươi dọa cho phát sợ sao chẳng lẽ không làm được tu sĩ ngươi liền không phải là lâm tử câm tiểu dân mệnh bài còn không có rách ra ý vị này nàng còn sống người cái kia đến từ long ra bằng hữu là long gia đợi tiếp theo gia chủ người thừa kế bọn họ long gia cũng nhất định sẽ đem tìm trở về ta không hiểu đối mặt mạnh mẽ như vậy t h ì vương ngươi cũng dám cùng hắn một trận chiến lại còn có cái gì phải sợ đợi đến thời điểm tiểu d ẫ n trở về ngươi người bạn kia trở về bọn họ sẽ nguyện ý nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này sao ngươi lại suy nghĩ một chút phụ mẫu ngươi giữa g ụ c ngươi lớn lên ngầm đắng ngước tay đối với bọn họ để nói ngươi chính là bọn họ tất cả trong lòng ngươi thống khổ trong lòng bọn họ chẳng lẽ liền dễ chịu sao thấy được nhi tử của mình biến thành cái bộ dáng này bọn họ tâm không đau sao ngươi lại suy nghĩ một chút ta ta có thể c h u y ể n thụ cho ngươi một thân bản lĩnh một lần liền còn có thể có lần thứ hai lần thứ ba chỉ cần ngươi còn nguyện ý cùng ta học còn nguyện ý gọi ta một tiếng sư phụ chúng ta liền có thể làm lại từ đầu ta cho phép ngươi mềm yếu ngươi cũng có thể gào khóc phát tiết ra trong lòng thống khổ hoảng hốt bi thương và bàng hoàng nhưng hôm nay ngươi phát tiết xong ngày mai liền phải cho ta một lần nữa tỉnh lại đ ồ đ ệ của ta tuyệt đối không thể nào là một cái sẽ bị điểm khó khăn này phá tan tầm thường sư phụ chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép gấm thét bị lâm tử câm toàn bộ đều nghe vào trong hai thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy nước mắt tại trong hốc mắt đọc quanh lại bị hắn cổ nén không có nhỏ dọa xuống diệp vân tú nói không sai thật sự là hắn đang sợ s ắ c thực đã mê mang chính mình tu vi toàn bộ phế âm dương nhãn cũng không có liền bình thường nhất giã quỷ khí tức đều không cảm giác được so bất luận cái gì người bình thường cũng còn muốn bình thường rốt cuộc không làm được tu sĩ cái này liền mang ý nghĩa hắn cũng không còn có thể ra sức bảo vệ bảo vệ tiểu dẫn cũng không thể lại cùng lòng chuẩn kề vai chiến đấu chính mình đã không còn là thế giới kia người bị thế giới kia từ bỏ từ đây thế giới kia tất cả đều cùng hắn không có quan hệ cùng lúc đó hắn lại lo lắng tiểu dẫn cùng lòng chuẩn an u y mang theo không cam lòng cùng phất nộ cam chịu trong lòng rất sợ rất loạn lâm vào một cái q u a y vòng hắn không biết chính mình lại nên làm cái gì cũng không biết ai có thể giúp được chính mình bất lực như cái hải tử cho tới nay mục tiêu của hắn đều hết sức rõ ràng nhưng bây giờ hắn âm dương nhãn không có tu vi bị phế giống như bị người che kín hai mắt trước mắt đen kịt một màu thấy không rõ con đường phía trước hắn quay đầu lại nhìn qua sư phụ của mình trong mắt nước mắt cuối cùng nhỏ xuống số dưới sư phụ ta đến cùng nên làm cái gì a chương năm trăm chín mươi hai hành lang bên trên tiểu r ê n t h ả i chương năm trăm chín mươi hai hành lang bên trên tiểu hài Thấy đã ư ợ c l â từng tiểu dẫn cũng tại bên cạnh hắn nói qua giống nhau lời nói có thể là nàng nhưng bây giờ mất tích chỗ nào cũng tìm không được lâm tử câm trong lòng thật rất thống khổ cũng rất sợ hãi đạo tiết lệnh truy nã để tiểu dẫn trở thành gần như toàn bộ chính đạo truy sát đối tượng nàng mặc dù đã đạt tới năm đôi thế nhưng mạnh hơn nàng chính đạo tu sĩ thực sự là quá nhiều vạn nhất lâm tử câm thực tế không dám nghĩ tiếp trong lòng đọng lại cảm xúc cũng cuối cùng không nén được hắn cao giọng khóc ổ lên đều nói nữ nhân so nam nhân trường thọ là vì nữ nhân h i ể u được dùng khóc đến phóng thích sự đau lòng của mình cùng khó chịu mà nam nhân vô luận cái gì đều là n h ì n xuống đem tất cả dấu ở trong lòng sẽ chỉ càng nghĩ càng nhiều càng nghĩ càng khó chịu mà lâm tử câm gặp phải một ít chuyện lại nhất là thích để tâm vào chuyện vụ vặt luôn là sẽ nghĩ quá nhiều mới sẽ biến thành cái dạng này bản thân chính là tổn thương bệnh thân thể còn chưa phục hồi như cũ mấy ngày nay mang tâm sự ăn cũng không có ăn ngon ngủ cũng không có ngủ ngon đối hắn thân thể tạo thành gánh nặng rất lớn u ố n g qua diệp vân tu mang tới canh về sau hắn bắt đầu cảm giác mí mắt có chút phát nặng chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi diệp vân tu nhìn xem chính mình đồ đệ ngủ nhẹ nhàng vì hắn dựng vào một đầu chăn mỏng ngồi ở một bên cứ như vậy nhìn xem hắn lúc trước đem lâm tử câm đưa đến bệnh viện toàn thân xương cốt nhiều chỗ đứt gãy nội tạng nhiều chỗ tổn hại làm to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu phẫu thuật mà lâm bá lâm m ũ cũng không biết bao nhiêu lần một bên nghe lấy bác sĩ nói xong những cái kia vô cùng dọa người lời nói một bên run rẩy tại giấy đồng ý phẫu thuật bên trên ký tên cái gì từ trên bản phẫu thuật xuống tỷ lệ thấp hơn bao nhiêu bao nhiêu hắn ở một bên nghe lấy đều cảm thấy trong lòng run sợ càng đừng đề cập làm phụ mẫu chính hắn tâm tình đã vô cùng hỏng bét lo lắng hãi hùng còn muốn an u ổ i lâm bá lâm mụ ba người cả đêm cả đêm không ngủ được canh giữ ở phòng mổ bên ngoài nhìn thấy phẫu thuật bên trong đ è n tắt tâm cũng nâng lên cổ họng sợ cái kia bác sĩ từ bên trong đi ra nói cho bọn họ là cái tin giữ nhưng mà cuối cùng lâm tử câm thoát ly nguy hiểm tỉnh lại vô luận là hắn vẫn là lâm bá lâm mụ đều thở dài một hơi Mà hiểm đối với t ử hoàn sinh lâm tử câm đ hắn, hắn a ngươi nói, n t đều đã vô số lần từ quỷ môn quan nhảy trở về lại có cái dạng gì chèn ép còn có thể đem người đánh ngã đâu đứng lên đi xuống con đường của ngươi còn dài mà diệp vân tu ngồi xuống buổi chiều cùng chạy đến xem nhi từ lâm mụ đội ban liền rời đi mà lâm tử câm cái này một giấc liền ngủ thẳng tới buổi tối coi hắn từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh hô hoan tiểu dẫn cùng lòng chuẩn danh tự mở hai mắt ra thời điểm bốn phía đen kịt một màu hắn sờ lên có chút thú ám đầu hoạt động một chút thân thể xương cốt đã gần như hoàn toàn khôi phục có thể là bắp thịt nhưng như cũ còn có rất nhiều chỗ đau nhức bất lực đi bộ đều cần người dịu đỡ dạng này hơi đ ộ n g một cái lại đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh cảm giác miệng đắng lơi khô hắm nắm lên chén nước trên bàn đem bên trong nước uống một hơi cạn sạch ngủ g i n g dã một ngày tinh thần cũng gần như hoàn toàn khôi phục thời khác này lâm hắn ở trong lòng cảm thấy mười phần này nấy trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình hôn mê đoạn thời gian kia nàng cùng phụ thân l à như thế nào can đảm kinh hãi chịu sợ bây giờ chính mình thật vất vả tỉnh chán trường như vậy bọn họ nhìn ở trong mắt trong lòng khẳng định cũng sẽ không dễ chịu hắn nghĩ thông suốt liền xem như vì quan tâm phụ mẫu của mình cùng sư phụ chính mình cũng không thể lại như vậy x a suốt tinh thần đi xuống mặc dù trong lòng như c ũ lo lắng tiểu dẫn cùng lòng chuẩn nhưng bây giờ chính mình đã rốt cuộc không thể giúp bất luận cái gì bận rộn mà đúng lúc này một trận gió lạnh thổi qua khiến lâm tử c ô n dùng mình một cái ngay sau đó hắn nhìn về phía cửa sổ lại phát hiện cửa sổ là g ầ m giữ cũng không có mở ra nghĩ đến lâm mụ là sợ hãi nhi t ử chỉ đóng một đầu chăn mỏng nửa đêm c ả m lạnh mà cửa phòng bệnh cũng hẳn là g ầ m giữ như vậy cỗ này gió lạnh lại là từ đâu tới đâu trong lòng cảm thấy không thích hợp lâm tử c â m đông nhiên quay người lại cửa phòng bệnh nhưng lại không biết lúc nào mở hắn ngay tại buồn bực có phải là cửa không khó nghiêm lại đột nhiên nghe đến một đứa bé tiếng la khóc mụm mụm ngươi ở chỗ nào à con mắt ta thật là đau nhìn quanh bốn phía một cái lâm tử cầm nhũ mày trong phòng trống g i n g phía ngoài hành lang bên trên vì cái gì đều không có cái này tiếng la khóc g lần à nào mà từ mắt tử chỗ chuyển khóc, con câm đến. nói kêu kêu Đứa đau, mà lâm tử câm nhìn hướng bên ngoài hành lang, bé ngoài lâm trước chu cố là lấy máu tươi của hắn xem như tế h phẩm mới thành công tỉnh lại thi vương trong thân thể của hắn mất máu tươi quá nhiều cuối cùng nếu không phải trong cơ thể một những tồn tại cho dù xuất hiện dùng thức thần giúp hắn tăng nhanh cốt tùy tạo máu tốc độ sẽ mất đi máu tươi bù đắp lại hắn tại lúc ấy liền đã chết nhưng cho dù là sẽ mất đi máu tươi bù đắp lại trong máu cái chủng loại kia đặc biệt linh khí cũng biến mất hầu như không còn thế cho nên hắn trời sinh linh mẫn thị giác cũng chính là âm dương nhãn cũng đi theo biến mất mà vừa rồi sở dĩ chỉ nghe được âm thanh cũng không có thấy cái gì cũng là bởi vì mất đi âm dương nhãn nguyên nhân cái kia kêu khóc tiểu hải nhi sợ rằng cũng không phải là người sống trong bệnh viện mỗi ngày đều có người chết đi cho nên loại này tình huống cũng thường xuyên có người thấy được hoặc là nghe nói chỉ bất quá lần này bị đụng vào hắn hắn theo thói quen liền muốn xoay người xuống giường cùng đi ra xem một chút lại đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại chỉ là cái người bình thường lại thu hồi động tác nằm xuống nhắm mắt lại giả vờ như nghe không được chỉ là một cái chết đi về sau còn bồi hồi ở trong nhân thế không có đi đầu thai chuyển thế tiểu hài nhi hồn phách mà thôi không cần đi quản cũng không có quan hệ gì có thể là cái kia nghe vào tội nghiệp tiếng la khóc lại thẳng hướng trong đầu hắn chui không lâu lắm hắn liền không nhịn được vẫn là hướng cửa ra vào nhìn liền tính không đi quản cũng chung quy phải đóng cửa lại à cái này gió thổi lại đem m â u thân thổi cảm cúm sẽ không tốt trong lòng nghĩ như vậy lâm tử câm chật vật xoay người xuống giường đỡ tường đi tới bên người mẫu thân phụ thêm cho nàng một kiện áo khoác sau đó lại đỡ tường tập t i ế n đi tới cửa đứng ở trong hành lang hướng hai bên nhìn một chút lần này hắn nhìn thấy một cái nho nhỏ trên người mặc quần áo bệnh nhân hơi mở thân ả n h tại hành lang tiến lên đi đứa nhỏ này kéo lấy cái đồ chơi gấu một bên đi về phía trước một bên b ớ t mắt mùa mụ, mụ n g ư ơ i ở chỗ nào à con mắt ta thật là đau à không chịu nổi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba cho dù là ảo giác t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba cho dù là ảo giác con mắt lại là bỗng dưng đau đớn trước mắt tất cả mọi thứ tựa hồ cũng thay đổi đến làm mơ hồ ta lại chưa nói với ngươi ngươi khuyết điểm lớn nhất chính là quản việc không đâu ngươi hoàn thành hiện tại bộ này hình dạng đúng lúc này sau lưng một thanh nhâm vang lên lâm tử câm đột nhịn quanh người thấy rõ người đến hình dạng lui về sau hai bước trong mắt tràn đầy cảnh giác màu đen nghiêng tóc mái vừa vặn ngăn lại mắt phải mắt trái phía dưới có một cái nhìn không hiệu màu đỏ máu ký hiệu cùng tỷ tỷ có sáu bảy thành tương tự thanh tú quân mặt lộ ra mười phần trăm xám mặc màu đen kịt cùng màu đen quần jean mặc một đôi l ư u nhàn dày nhìn qua một bộ học sinh bình thường trang phục người đến chính là rất lâu chưa từng hiện thân t ử lãng hắn nhàn nhạt nhìn xem lâm tử câm trong mắt vạch qua một vệ sắc ý lâm tử câm quyết định thật nhanh lập tức muốn lui vào gian phòng tất nhiên t ử lãng cần dùng kế đem hắn lựa gạt đi ra như vậy đứa bé trai kia không thể nghi ngờ chính là một cái mội nhự cái này đồng thời cũng nói hắn không đối phó được phòng bệnh này bên trong trận pháp cùng kết giới bình thường mình coi như đi ra cũng có diệp vần tu bồi tại một bên hắn căn bản tìm không được cơ hội hạ thủ nếu không đã sớm động thủ với hắn đáng tiếc lâm tử câm mặc dù lập tức phản ứng lại nhưng động tác từ đầu đến cuối quá mức chậm chạp mới vừa lui ra phía sau một bước liền bị t ử lãng nhẹ nhàng vung lên kéo theo k ì n h phong quét đến trên mặt đất sau đó t ử lãng nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn một chân đạp ở hắn trên lồng ngực nhìn xem ngươi bây giờ bộ này đáng thương dạng so một người bình thường còn k h ô n g bằng khó sao liều mạng như vậy vất vả vì người khác trả giá nhiều như thế có thể là những người này lại có ai sẽ cảm nghiệm ngươi tốt ngươi lại phải đến cái gì căn bản sẽ không có người nhớ tới ngươi cứu qua bọn họ ngươi ngược lại còn mất đi rất nhiều không nên mất đi đồ vật thực sự là vô cùng m u xuân lâm tử、câm、cười hắn không hề e ngại tính mạng của mình bị bóp tại từ l ã n g trong tay lúc nào cũng có thể sẽ bị cướp đi mà làm mười phần lạnh nhạt đáp lại nói có lẽ cách làm của ta đích thật là rất ngu xuẩn thế nhưng cũng dù sao cũng so không làm gì co đầu rút cổ ở một bên chờ lấy người khác tới cứu vớt chính mình tốt ta không có vĩ đại dường nào cũng không muốn được đến tán thưởng hoặc là chỗ tốt gì khen thưởng ta chỉ là đơn thuần không đành lòng nhìn thấy những cái kia người vô tội bị thi vương dạng này tà ác tồn tại đoạt đi sinh mệnh bọn họ cũng không có làm gì sai không nên cứ như vậy chết đi chỉ thế thôi cho dù là rơi vào bộ này hạ chẳng ta cũng nhận từ a kia tham sau ra ra hòa ra, ta địa. hết sức làm đến chính mình tình, những chết, hết thể kết thúc lại tới làm sau đó ra cát, đi chào phúng người khác cách làm ra、so、ra, ta càng thêm yên tâm thoải mái, không thẹn với chính mình, không thẹn với thiên đến kết trốn tới cát, tâm t sức sự sống sợ so cùng cái lúc càng làm làm lại làm làm mái, đi, đó đi nên người yên với với ấy lăng nhắm lại lên hai mắt khoe miệng cũng nâng lên nhàn nhạt một vệt nụ cười ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lâm t ử câm chậm rãi mở miệng ngươi liền trực tiếp nói ngươi là cứu thế anh hùng ta là rùa đen rút đầu chẳng phải xong con con q u o n quấn kéo đông kéo tây tự cho là mắng chửi người mắng rất cao cấp vẫn là trước sau như một lải nhải cả ngày ta nghĩ ngươi cũng có thể đã biết ta mục đích tới nơi này đi hôm nay là tử kỷ của ngươi còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao sao ta cũng không có nói như vậy là chính ngươi hiểu như vậy xung quanh ngươi này chắc là bị kết giới bao vây đúng không vậy xem ra ta là hẳn phải chết không nghi ngờ như vậy tại ta trước khi chết có thể nói cho ta một việc sao vừa rồi ngươi nói sư phụ ta tại cái này gian phòng bố trí kết giới cùng chất pháp vì bảo vệ ta còn nói xem ra ta không biết chính mình gặp phải cái gì nguy hiểm ngụ ý ngươi hẳn là biết ta nghĩ tìm hiểu một chút bên ngoài bây giờ thế cục từ lãng nhìn xem lâm tự cầm nửa ngày không có mở miệng đột nhiên hắn thu chân về thản nhiên nói đều rơi xuống đến nông nỗi này ngươi hiểu rõ cục thế bên ngoài lại có thể làm những gì cũng được tất nhiên là ngươi trước khi chết tâm nguyện cuối cùng ta liền nói cho ngươi đi thân là thi vương thảo phạt chiến bên trong đệ nhất đại công thần ngươi danh tiếng quá mức mạnh mẽ là hạng người gì tiết lộ thông tin không hề rõ ràng thế nhưng liên quan tới lúc trước trận chiến kia chi tiết chuẩn xác thông tin lan truyền nhanh chóng bây giờ chính đạo cũng tốt tà đạo cũng được đều biết rõ ngươi khi đó dốc sức chiến đấu thi vương mấy trăm hiệp thành công kéo tới viện còn đến mà cái này tựa hồ cũng không phải là ngươi lực lượng a ngẫm lại xem có khả năng cùng thi vương đại chiến mấy trăm hiệp lực lượng cường đại ai không muốn được đến thậm chí không riêng gì tà đạo bên trong liền chính đạo đều phái ra sát thủ đây chính là ngươi chỗ toàn tâm toàn ý giữ gìn chính nghĩa bị cái gọi là đồng bạn phía sau cắm một đao còn không biết là ai cắm không chừng nhân ra phái người giết n g ư ơ i được đến ngươi lực lượng còn đến ngươi tăng lễ đi lên giả mù s a mưa niệm điếu văn đâu hiện tại ngươi cuối cùng biết vì cái gì ngươi thân hãm nguy hiểm bên trong đi ngươi bây giờ tựa như là đường tăng đủ, đồng dạng còn nhiều rất nhiều yêu ma quỷ quái muốn xé ra bộ ngực của ngươi thật tốt nghiên cứu ngươi lực lượng nơi phát ra đã có không ít người để mắt tới ngươi lại qua không được sư phụ ngươi một cửa ai kia đều bị quét sạch bằng không hai năm này ngươi cho rằng ngươi có thể bình yên trốn tại bệnh viện tính dưỡng bây giờ thi vương bị trừ bỏ yêu tộc nhưng lại nhấc lên ọ ợ sóng thiên hạ này nhất định sẽ không quá bình bao lâu ta hy vọng nhất nhìn thấy cũng là cảnh tượng như vậy hiện tại các ngươi chính đạo bên trong hình như cũng đang thảo luận làm sao đối phó yêu tộc lần này chúng ta tà đạo cũng muốn x í vào một chân chỉ để đem các ngươi những này chính đạo d i ệ t trừ sạch sẽ đương nhiên nói là nói như vậy dù sao tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ngươi ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi biết như vậy hiện tại chịu chết đi nói xong từ lãng liền muốn độc thủ mà lúc này quanh mình kết giới lại xuất hiện đ ộ n tĩnh cùng hành lang bên trên lúc đầu tất cả hoàn toàn giống nhau kết giới bên trên xuất hiện màu đen tinh mịn khẽ hở một lát sau hóa thành mảnh vỡ quanh mình nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy phần đ ô n g tuyết phiêu tán vào nhìn trước mắt một màn này lâm tử câm lập tức sửng sốt cho dù đây là m ộ t cảnh cho dù hết thể trước mắt đều là ảo giác của mình hắn cũng nhận chỉ cần có thể để trước mắt xuất hiện đạo thân ảnh này không muốn lại rời đi một mực ở tại bên cạnh mình tiểu dẫn lâm tử câm nhẹ dọc ê ơ viên mắt đều ấm chính mình mấy ngày này mong nhớ ngày đêm hồn k i ê n m n g nhiễu tiểu dẫn giờ phút này xuất hiện ở trước mắt của mình nàng bộ d á n g cũng không có thay đổi chỉ là tóc có chút loạn gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều hơn mấy phần tiểu thụy cả người nhìn qua phong trần mệt mỏi quần áo trên người cũng có thật nhiều tổn hại và làm bận địa phương trong hai năm qua trốn đông trốn tây tránh né lấy những cái k i a chính đạo bên trong người truy sát có thể tưởng tượng nàng là bao nhiêu khó khăn lâm tử câm nắm chặt xong q u y ề n trong lòng tràn đầy hay náy chính mình một mực nói xong muốn bảo vệ tốt tiểu dẫn thế nhưng lại cái k i a một lần đều không có làm đến thử câm ca ngươi không có chuyện gì chứ Trưng 594, tuyệt không mấy cây bông tuyết ngưng tụ thành băng mâu đâm về từ lãng b ư ớ c bách cùng lâm tử c ô m kéo dài khoảng cách tiểu dẫn lập tức đi tới lâm tử c ô m trước người đem đỡ lên ân cần hỏi han nắm chặt tiểu dẫn tay cảm thụ được cái kia quen thuộc nhiệt độ lâm tử c ô m nước mắt từng viên lớn nhỏ xuống tiểu dẫn có lỗi với ta giờ phút này lâm tử c ô m trong lòng rõ ràng có thiên nôn và ngữ chờ thật nhìn thấy tiểu dẫn nhưng lại cái gì đều nói không ra ngoài tử c ô m ca ta cũng có rất nhiều lời muốn đối ngươi nói nhưng là bây giờ ta muốn trước chuyên tâm đối phó gia hòa này ngươi tranh thủ thời gian trở lại trong kết giới đi vung ra lâm tử cầm tay tiểu dẫn chuyển hướng đã phá mất băng m â u tử lãng chậm dãi nói lâm tử cầm chật vật đứng lên đỡ tưởng trong lòng có chút đ ắ n g chát bây giờ hắn triệt để biến thành một cái chỉ có thể ỉ lại bảo vệ cái gì đều không làm được người cái này liền mang ý nghĩa tiểu dẫn cần gánh chịu đồ vật càng nhiều lúc trước chính mình k h ắ c chế không suy nghĩ người nào yêu có khác cũng không đi giả m ồ m trình diễn cầu h u ế t phim truyền hình bên trong tiểu đoạn cố ý xa lánh tiểu dẫn làm cái gì thích nàng liền buông tay vương hữu hắn rất rõ ràng tiểu dẫn tuyệt đối sẽ không bỏ xuống hắn không quản nhưng mà chính là bởi vì rõ ràng điều này hắn mới tại nghiêm túc cân nhắc về sau đến tột u c ũ n g phải làm thế nào là tốt từ lãng vừa rồi đã nói bởi vì lần trước cùng thi vương một trận chiến sự tình bị truyền ra tất cả mọi người biết trong cơ thể hắn có không muốn người biết lực lượng tồn tại đều tại ngấp n g ẽ đều muốn cất đ o ạ n hắn nhưng thật ra là rõ ràng lúc ấy trận chiến kia tình huống cụ thể lần này cái kia tồn tại tại hắn mất máu quá nhiều sẽ tử vong thời điểm tiếp quản hắn thân thể kéo lại được hắn một cái mạng cũng không lâu lắm hắn liền khôi phục ý thức lấy người đứng xem góc độ mắt thấy toàn bộ chiến đấu quá trình cũng cuối cùng cảm thấy được trong cơ thể mình thật có không giống bình thường tồn tại nhưng mà không còn có hay không chỉ cần những cái kia ngấp nghẽ cái này lực lượng cường đại muốn cấp đoạt phần này lực lượng người cho là hắn có l i ề n đã xé đối hắn cùng người nhà của hắn thậm chí cùng hắn có quan hệ người xuất thủ vừa nghĩ tới p h ụ mẫu cùng tiểu dẫn cùng với những cái kia cùng chính mình từng có gặp nhau người đều có khả năng vì vậy mà bị thương tổn lâm tử câm nắm chặt s o n g quyền cắn răng trong lòng tràn đầy c ă n hận lúc trước trận chiến kia thiên hạ tu sĩ nhiều không kể xiết cho dù có chút không đội kịp không kịp cuối cùng chân chính đứng ra lại có mấy cái tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không thì vương muốn giết chết là thiên hạ tất cả nhân loại đã không phải là cùng nó đứng ở một bên liền có thể sống xuống đơn giản như vậy có thể ngay cả như vậy cũng vẫn không có bao nhiêu người nguyện ý đứng ra cứ như vậy yên tâm thoải mái mặt d à y vô s ỉ mắt lạnh nhìn những cái kia chân chính chính nghĩa chi sĩ vì cứu bọn họ mấy tên cặn bã này bại hoại mà liều mạng liều chết sống cuối cùng tính dân g ra bản thân sinh mệnh liền một câu cảm ơn đều không có thậm chí những cái kia tà đạo người sẽ còn trào phúng bọn họ đây chính là vì người tốt lành gì không nên mạng hai h ọ lại có thể di ngàn năm có đôi khi suy nghĩ một chút cần gì phải đi làm một người tốt vì người khác trả giá cùng nghĩ rơi vào kết quả như vậy không bằng làm một cái tiểu nhân cơ quan tính toán tường t ậ n vì chính mình lợi dụng mặt khác tất cả người ngược lại sống đến tiêu dao tự tại sống lâu t r ă m t u ổ i l i ê n lâm tử câm chính mình vì bảo vệ những cái kia vô tội sinh linh liều mạng ngăn chặn thi vương cuối cùng trả giá chính mình tất cả tu h vi biến thành một tên phế nhân mấy lần tại quỷ môn quan bồi hồi hiểm tử hoàng sinh. sinh n dạng, không có người nhớ h có tới Tà đạo b không không xem ra ngươi cái tên này nữ nhân duyên thật đúng là không sai lần trước là sư tỷ lần này lại là cái này tiểu hồ yêu bất quá luôn là trốn tại nữ nhân sau lưng có thể bảo vệ không được cái mạng nhỏ của ngươi lâm tử công hiện tại ngươi tại địa phương liền sẽ nhắc lên tai nạn bên cạnh ngươi người chú định một cái bởi vì ngươi mà chết chẳng bằng hiện tại liền bị ta mang về chờ sư phụ đạt được ngươi lực lượng hướng về thiên hạ tuyên bố về sau bên cạnh ngươi người mới có thể may mắn miễn đi khó ngươi không phải không sợ chết sao hiện tại tại sao lại nghĩ đến tham sống sợ chết chỉ cần ngươi chết tất cả những thứ này vấn đề đều có thể giải quyết ngươi một mực giữ gìn chính nghĩa có thể chính nghĩa có thể từng chiếu cố qua ngươi để ngươi rơi vào hiện tại kết cục này chính là ngươi cái gọi là chính nghĩa không muốn chết liền cùng ta tới đi sư phụ ta có biện pháp có thể làm cho ngươi giành lấy tu vi một lần nữa trở thành một cái tu sĩ ngươi cũng kém không nhiều nên đối cái này rác r ờ i thế giới cảm thấy tuyệt vọng à. không thể không nói dưới loại trạng thái này từ lãng mấy câu nói đối với lâm tử câm rất có sức hấp dẫn cho dù là hắn thiện lương như vậy cùng kiên định người tại kinh lịch nhiều như thế khi biết những này bẩn thịu chân tướng thời điểm cũng không nhịn được bắt đầu giao động cái gọi là chính nghĩa đến cùng còn có hay không kiên thủ cần phải t ử câm ca đừng nghe hắn nói mỏ ngươi nếu là cùng hắn đi ngươi liền không còn là ngươi ta nhớ kỹ ngươi đã từng nói thế đạo này lại thế nào bất công cũng không thể từ bỏ chính mình kiên trì ta nghe ngươi một mực không hề từ bỏ cho nên ngươi càng thêm không thể từ bỏ tiểu dẫn kịp thời mở miệng khiến tâm thần có chút dung chuyển sinh ra muốn rơi vào tà đạo suy nghĩ lâm tử c ô m lại t h à n h tịnh lại mình nếu là đi theo từ l ã n g đi sẽ là kết cục gì tạm thời không nói liền tính từ lãng sư phụ thật giúp hắn khôi phục tu vi chính mình từ đây liền rơi vào tà đạo cái này căn bản là đang trốn tránh mà trốn tránh tuyệt đối không phải biện pháp giải quyết vấn đề không nước c h ả y b è o trôi mặc kệ người khác như thế nào làm tận chuyện xấu được an bình dẫn sinh hoạt cùng đại lượng lợi ích chính mình cũng không g á n thị càng thêm sẽ không thay đổi đây mới là chính mình đây mới là lâm tử c ô n cho dù biến thành một tên phế nhân ngươi vừa rồi nâng lên sư tỷ chẳng lẽ ngươi bái nhập hắc hạt muôn hạng linh nhi cô nương hiện tại thế nào từ lãng nhìn xem chân thân g ư ớ i trạng thái tiểu dẫn hai năm khắc khổ tu luyện phía dưới hắn hiện tại đã hoàn toàn không sợ hai đối phương cho dù là thời kỳ toàn thịnh lâm tử công cùng tiểu dẫn liên thủ hiện tại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn chương ó t ể a năm trăm chín mươi lăm như thế nào chính đạo chương năm trăm chín mươi lăm như thế nào chính đạo ném xuống câu nói này từ lãng trực tiếp rút đi không có chút nào do dự tiểu dẫn trong lòng cũng thở dài một hơi hiện tại lâm tử cầm c ă nàng b cảm thực lực bây giờ căn bản không đủ để tại nhiều như thế người trong tay bảo vệ lâm tử câm cũng may mắn diệp vân tu vào lúc này chạy về những cái kia núp trong bóng tối người toàn bộ đều trốn hành lang bên trên diệp vân tu cực nhanh chạy tới thấy được lâm tử câm bình yên vô sự trong lòng liền thở dài một hơi diệp đại sư tiểu dẫn nhẹ thi cái lễ bị diệp vân tu đỡ lên trở về l i ê n tốt trở về l i ê n tốt hai năm này chắc hẳn chịu không ít đau khổ à các ngươi yên tâm từ nay về sau chỉ cần ta diệp vân tu còn có một hơi tại tuyệt đối sẽ không để ngươi cùng tử câm lại nhận đến hãm hại diệp vân tu trong mắt hiếm thấy vạch qua một vệ t n c khốc cho dù luôn luôn làm việc khiêm tốn không truy tên không trục lợi cũng không tham dự bất luận cái gì tranh đấu một mực không tranh quyền thế h á n tại lâm tử câm cùng tiểu dẫn nhận lấy nhiều như vậy tính toán cùng hãm hại nhiều như vậy đãi nộ không công bằng trường hợp này bên dưới cũng không có khả năng lại tiếp tục giữ yên lặng sư phụ đệ tử hiện tại thật đã không làm rõ ràng được đến tột cùng như thế nào chính đạo lâm tử c ô m nắm chặt s o n g quyền chấm r ã i hỏi cảm nhận được lâm tử c ô m lúc này cảm xúc diệp vân tu than nhẹ một tiếng cũng đã minh bạch lâm tử c ô m vì sao có câu hỏi này xem ra có một số việc cuối cùng vẫn là bị h ắ n biết ta không hề cho rằng ta làm ra bao lớn công hiến cũng biết ta thân là chính đạo bên trong người bảo vệ thiên hạ t h ư ờ n g sinh là chính mình chức trách ta làm tất cả đều là chính mình phải làm t a đạo ngấp nghe ta lực lượng ta nhận bởi vì bọn họ đều là người xấu vì đạt tới chính mình mục đích có thể không từ thủ đoạn có thể là ta thực tế không hiểu vì cái gì chính đạo bên trong sẽ có dạng này người tồn tại lúc trước thảo phạt thi vương thời điểm toàn bộ đều trốn đi muốn chỉ lo thân mình hiện tại thi vương bị tiêu diệt bọn họ lại nhảy ra đối trong cơ thể ta cái kia phần không biết là có hay không tồn tại cái gọi là có khả năng cùng thi vương chống lại lực lượng sinh ra lòng mơ ước thậm chí muốn giết ta ta đến cùng có lẽ đứng tại một cái dạng gì trên lập trường đến cùng người nào mới là đồng bạn của ta đâu người cả đời này chuyện đáng sợ nhất chính là trong lòng sinh ra mê man cái này sẽ để cho hắn thấy không rõ con đường phía trước thấy không rõ người khác thấy không rõ sự vật thậm chí thấy không rõ chính mình vì sao tồn tại hắn vừa rồi cùng từ lãng nói mấy câu nói cũng không phải là x i n h c ư ờ n g cũng không có cái gì lá mặt lá trái chỉ là trong lòng hắn sắc thực sinh ra mê man đôi chính đạo bên trong người tín nhiệm cũng có vết rách diệp vân tu rất rõ ràng chính mình đồ đệ hiện tại ở vào một cái dạng gì trạng thái nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn chậm dãi nói từ cơm à, ngươi nhìn vấn đề một số thời khắc rất rõ ràng một số thời khắc nhưng lại dễ dàng tiến vào ngõ cụt không muốn bị thưởng thức trói buộc như thế nào chính đạo khác biệt người có khác biệt cách nhìn đây là một cái không có tiêu chuẩn đáp án vấn đề có ít người cho rằng cả đời cần cụ chăm chỉ không được kém đạp sai chính là chính đạo có ít người cho rằng cả một đời làm việc thiện tích đ ứ c không làm chuyện xấu sự tình chính là chính đạo có ít người bởi vì đỡ ngã sắp xuống lao phu nhân làm việc tốt ngược lại bị đe dọa lộ vốn đến tán ra bại sản có thể là lại gặp phải cần trợ giúp người hắn còn là sẽ r ố i tay cứu trợ mà có ít người gặp phải chuyện giống vậy bị đe dọa hắn liền sẽ đối hiện thực sinh ra hoài nghi cho rằng chính mình làm việc tốt lại bị người đe dọa lại không có người đứng ở bên phía hắn ngược lại cho là hắn đây là đáng đời từ đó về sau hắn liền đối với cái này thế giới cảm thấy thất vọng thay đổi đến lạnh lùng lại nhìn thấy có cần trợ giút người xuất hiện hắn sẽ lặng lẽ tương đối xoay người rời đi thử cầm nếu như là ngươi ngươi sẽ làm thế nào đâu có lẽ người bình thường đại đa số sẽ đứng ở phía sau người bên này bọn họ cho rằng dựa vào cái gì ta làm chuyện tốt lại muốn rơi vào kết quả như vậy cái này thế giới quá mức hắc á mục m nát lật ngược phải trái đen trắng làm người tốt ngược lại bị đe dọa mất đi tất cả còn muốn bị người trách mắng cái kia dựa vào cái gì muốn làm người tốt đâu đối với cái trước rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy người này não có vấn đề bị đe dọa một lần còn ngại không đủ còn muốn đi quản việc không đâu nhưng khi hắn bọn họ chân chính gặp phải khó khăn cần trợ giúp thời điểm thái độ lại sẽ phát sinh thay đổi bọn họ khát vọng được đến cái trước cứu rút lúc này liền không nói nhân gian não có vấn đề mà phía trước vẫn đứng ở người phía sau bên kia cho rằng làm người tốt không có tác dụng gì lúc này lại sẽ thống mạ cái sau là không có lương tâm không có nhân tính hôn đản nhân tính vốn là như vậy nói nhân tính bản thiện nhân tính vốn ác cái kia đều không sai mấu chốt là phải nhìn ngươi làm sao đi lựa chọn ngươi là nguyện ý đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại kiên trì trong lòng chính nghĩa vẫn là nước chảy bẻo trôi một khi bị gian cắn mười năm s ợ dây thừng bởi vì một lần đái n ộ không công chính cả một đời cũng sẽ không tiếp tục làm việc tốt đâu muốn một mực kiên trì ý nghĩ của mình là rất khó ngươi sẽ đối mặt chất vấn thậm chí đứng đến đại đa số người mặt đối lập nhưng chỉ cần ngươi tin tưởng vững chắc tự mình làm sự tình là chính xác không thẹn với lương tâm như vậy ngươi liền đi làm không cần quản người khác nói thế nào chính là bởi vì khó khăn ngươi làm đến mới sẽ không nước chảy bèo trôi biến thành một cái không có chủ kiến không có bản thân người ngược lại những cái kia bởi vì một chút chuyện nhỏ liền bị đà kích đến từ bỏ tín ngưỡng từ bỏ nội tâm tin tưởng vững chắc độ vận nước chảy bèo trôi biến thành chính mình đã từng chán ghét loại kia người, người chỉ là đang tránh hiện thực mà thôi hắn không tiếp tục kiên trì được chịu không được đà kích cho nên lựa chọn nhẹ nhõm an nhàn trốn tránh tất cả những thứ này từ câm lập trường của ngươi là do chính ngươi quyết định không phải nói ngươi nhất định muốn đem chính mình bày ở chính đạo bên trong người trên lập trường cùng những cái k i a chiến đấu bắt đầu liền trốn đi sau khi chiến đấu kết thúc đi ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của n g ư ơ i đứng chung một chỗ cũng bởi vì bọn họ là cái gọi là chính đạo bên trong người ngươi chỉ cần bằng vào chính ngươi đối sự vật nhận biết đối thiện ác định nghĩa phán đoán như thế nào chính như thế nào t à cho dù là cái gọi là chính đạo bên trong người ngươi cho rằng hắn là tạ ác như vậy ngươi liền cùng hắn không phải người một đường ngạch liền xem như mọi người cho rằng tạ ác tựa như tiểu dẫn dạng này yêu tộc ngươi cho rằng nàng là thiệt lương ngươi liền cùng nàng đứng chung một chỗ nói đến đây ta nghĩ ngươi có lẽ minh bạch đồng bạn của ngươi hẳn là tiểu dẫn dạng này ngươi vị kia đến từ long gia bằng hữu dạng này cùng ngươi đứng tại cùng một trên lập trường ủng hộ ngươi chính đạo mà không phải những cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quốc tử diệp vân tu m ấ y câu nói triệt để để tỉnh lâm tử câm đúng vậy a cần gì phải đi xoắn suýt những ngày đâu